Đây là một cái vĩ đại anh hùng. Hắn cho đánh giá. Nhìn một chút bình luận đã bị triệt để bốc lửa. Mọi người cũng đang thảo luận cái này tiểu thuyết kỳ bản, vô cùng hưng phấn, cảm xúc. Khiến cho toàn bộ diễn đàn giống như đều là cái này đồng nhân tiểu thuyết fan hâm mộ đồng dạng, rõ ràng là một cái trò chơi mới đúng, lại giống như là một cái tiểu thuyết trong diễn đàn tiếp mời. Oa, cố sự này là thật diệu a. Thạch Quang trực chính đế là một cái chân chính anh hùng, hắn biết rất rõ ràng kia là đáng buồn nhất sự tình, lại hắn lựa chọn làm người thật đáng buồn tử vong. Vinh quang nhất hy sinh là nhân hoàng số mấy? Lý Bảng rất tán thành. Đặc biệt là Thạch Quang Trực Chính Đế đối với thần mình cảm khái câu nói kia, tôi hấp dẫn lên hắn của mình, phàm nhân nhất định phải tiếp nhận mình bình thường, cường giả nhất định phải tiếp nhận tử vong của mình, là trên thế giới này đáng gồm nhất. Mình chính là bởi vì không tiếp thụ mình bình thường, mới liều mạng phân đấu, cố gắng, thậm chí mệt mỏi đến bây giờ, dựa vào một cô ý chí chống đỡ lấy mình không ngã xuống. Trong đó một cái nhiệt bình, càng làm cho lý Bảng trái tim chấn động dữ dội một chút. Không thể không nói, Thạch Quang Trực Chính Đế sống thành trong lòng chúng ta ánh hùng. Nhân sinh của hắn có loại sử thi giống như bao la vĩ. Dù là thông qua văn tự cũng giống như thấy được đại mạc cô khói, cái kia quán trà hạ ba đoạn nhân sinh chuyển hướng, phảng phất đã thấy cái kia cô tịch lại của tưởng, xuyên qua vô số khói lửa cùng máu tươi phàm nhân, hướng tam đại thần thoại hoàng đế vung đao phàm nhân, tại nhân sinh tuổi già hoàng hôn bên trong quán trà dưới, hướng thần đưa ra tam vấn tam đáp, chấp nhất, thế lương, hào hùng, phiền muộn, bi tráng. Đoạn này nhàn bình, rất nhiều người điểm khen. Cái này không thể so với những cái kia tình tình yêu yêu sả phòng rơi nước mắt kịch hăng hái nhiều. Cái này mới là nam nhân nh huyết. Anh hùng cùng sự thi đây mới là nhân loại lãng mạn a. Lý Bàng trợ dài một hơi, phát hiện không chỉ mình yên lặng cầm lên rút giấy, không ít bình luận khu cũng đều có người nghẹn nào. Chỉ là nhìn thấy cái này một bộ đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, ta liền khóc, Thạch Quang trực chính đế, ngươi không nên chết à, hoa oa oa. Khóc lớn gì vậy gở? Cá nhân ta liền là viết tiểu thuyết, ta căn bản làm không được loại trình độ này, kịch bản, lợi kịch, thiết kế quá xảo diệu, chỉ là đọc tiểu thuyết, liền cảm nhận được một loại rung động cấp biểu hiện lực. Ta không khỏi như là suy nghĩ, đây quả thật là tiểu thuyết sao? Là một cái trò chơi kịch bản sao? Trong mắt của ta Phạm vực là một thế giới khác trong lịch sử chân thực. Lý Bàng cũng cực kỳ tán đồng. Lúc đầu chỉ muốn tìm đi ngủ thôi miên trò chơi, nhưng cái này tên là thế gian trò chơi đã thật sâu vào nội tâm của hắn, hắn cũng rất giống trở thành ở trong đó một viên cỏ dại, làm thế gian này của chúng. Cái này vũ trụ minh mông, ai không phải lịch sử của quần chúng đâu. Nhân loại trăm năm kế nguyệt, chung quy là nhỏ yếu cùng ngắn ngủi bẩm thôi. Cái trò chơi này, mình có thể nói là cái thứ nhất để cho mình như thế xúc động trò chơi, trò chơi chế tác công ty là như thế lương tâm, như thế để hắn kính nghệ. Cái trò chơi này, ta ngụ định. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 42: Khuyết chương bản đồ kế hoạch. Chúc Chính Vi tháng ngày là trôi qua coi như nhàn nhã. Hắn thành thơi thành thơi đi xuống lầu thao trường chạy vài vòng, lại tại ký túc xá đánh mấy cái cuộc thi xếp hạng, trực tiếp đến trưa. Về phần văn minh phát triển, để đạn bay một hồi. Cái này 4 chiều thế giới hơi nước trúc vu văn minh nổ lớn mới bắt đầu, không đợi. Đến trưa, Chúc Chính Vi vẫn là không nhìn hai cái quyển vương tại túc xá máy tính bận rộn, cũng nhìn đều chẳng muốn đi xem hai người bọn họ nước máy cả sống, trực tiếp đi ăn một buổi trưa cơm. Trở về ngủ trưa thời điểm, mới bắt đầu suy tư về sau con đường. Chúc Cảnh thôn, chúc chính vi lại về tới mộng bắt đầu địa phương. Lúc trước cái này trên một ngọn núi phòng cũ vẫn như cũ, không chút khói người, cây xanh xanh thảm, cũng không có bất kỳ người nào dấu vết. Cái này là chuyện đương nhiên. Nhân khẩu vốn là không cường thịnh, đại bộ phận đều là hoang dã, lại thêm khoảng cách kiến tạo vạn thạch chi tưởng chống cự hải tộc còn chưa qua bao lâu, nâu công chết được quá nhiều, nhân khẩu đại lượng giảm bớt. Mà nơi này, tựa hồ càng là cái nào đó cấm địa, nghe nói bị cái nào đó phú thương nhận tiền bảo hiểm sụt dưới, bảo vệ Chúc Chính Vi đẩy ra tràn đầy cho bụi cửa lớn. Về phần cái nào phú thương, không cần nghĩ cũng biết là ai. 500 năm phòng cũ kiến trúc. Thế giới này đại ca, phụ mẫu đều đã chết, nhưng nhớ mang máng một chút trong phòng cảnh tượng. Trúc Chính Vi lộ ra một vòng càng khái, hiếu kỳ đánh giá chung quanh về sau, ý niệm khẽ động. Phân phần. Toàn bộ trong phòng cho bụi bị thổi tới bên ngoài. Hắn lại trở lại qua, lưu lại trường sinh nhật ký rồi sao? Chúc Chính Vi tại cái nào đó sàn nhà hốc tối bên trong có cảm giác biết, nhưng không vội mà đi xem. Chúc Chính Vi ngồi tại bệ cửa sổ trên ghế, gỗ thật trước bàn. Đóa nhỏ vụn tươi đẹp ánh nắng, bắt đầu giống như là năm đó đồng dạng, đầu tiên muốn một lần nữa suy nghĩ mình tiếp theo nên làm như thế nào. Cái thứ nhất văn minh thế giới vỡ lòng thời đại trôi qua, đã chính thức xuất phát bộc phát, ta cũng nên tiếp tục làm việc lấy chuyện của ta. Rất nhanh, hắn lại giấy dầu trên viết lên hoàn thiện thế giới dàn khung hai cái mục tiêu mới. Thứ nhất, khuyết trương sẽ vỡ số lượng. Thứ hai, đề cao sẽ vở chất lượng. Số lượng rất dễ lý giải. Rốt cuộc hiện tại 1000 đại server, cung cấp đào móc thế giới bản đồ, đã không quá đủ. Lấy hiện ở cái thế giới này phát triển bộ phát trình độ. Vẫn là phải tăng ra se vơ mà theo ta tu luyện tinh thần lực tăng cường trên mặt ta hạn cũng tại đề cao cảm giác lại một hơi thêm 2.000 ngày se bằng chướng gấp 3 bản đồ không phải cái vấn đề lớn hơn gìúc chính vì là gan là phi thường lớn cậu ở phát phátục tiên là đương nhiên nhưng hạn chế mình phát dụng tốc độ liền rất ngu xuân hắn còn ước gì một ngày trực tiếp liền bay lên một hơi trực tiếp thêm đến trước mắt sẽ vợ vận hành tự hạ tuyết cầu lăn lên lại nói kia hai hàng tuyên truyền không nổi tốt nhất tuyên chuyển đi lên ta ngược lại đau đầu dù sao ta cái trò chơi này lại tiểu chúng Ta hiện tại tùy tiện cũng có thể góp đủ mấy ngàn cái giấy dán tường đi ngủ người chơi. Về phần nhân tuyển, ngược lại là phải để ý. Hắn đè lên Huệ Thái Dương, thần sắc tỉnh táo. Cái gì người không trọng yếu, ở nơi nào mới trọng yếu? Cái này 2000 cái server mới vị trí lựa chọn, tốt nhất tại ta Mộng Lưới biên giới chỗ, tại sơn thành thị bên ngoài một vòng ở lại đám người, hình thành từng cái đều đều tiết điểm, chi chít khắp nơi, tận khả năng đem món internet lãnh thổ mở rộng. Server tập trung là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Khuyết tán, mở rộng từng đại server phóng xạ phạm vi, mới là vương đạo. Liên cũng năm dê tín hiệu đồng dạng, tại một chỗ cơ chẳng nhiều, phân bố rộng, tín hiệu mới mạnh. Ừm, liền nơi này, còn có nơi này. Ngồi tại trong phòng, Trúc Chính Vi rất nhanh quyết định mới phạm vi, sau đó nghĩ đến hạ một vấn đề. Sệ vở chất lượng. Những này sẽ vở chất lượng quá yếu, cung cấp khí, chất lượng quá thấp. Mặc dù bây giờ còn cảm ứng không ra, nhưng tương lai khả năng là một đại vấn đề. Sớm suy nghĩ, lo trước khỏi họa. Tại Trúc Chính Vi nhìn đến, nếu như một cái thế giới thiên địa linh khí quá yếu ớt, độ tinh quá thấp, khẳng định là ảnh hưởng tương lai phát triển. Đã 4 châu thế giới chính thức vận hành, như vậy cung cấp thợ mỏ đẳng cấp, đào mỏ hiệu suất, đào mỏ chất lượng, cực kỳ trọng yếu. Trúc Chính Vi nghi nghĩ, ngồi trên ghế gỗ bàn một cái nói, trầm ngồ nói, mặc dù ta có thể rất nhỏ cảm giác được theo bọn hắn không ngừng đào mỏ, rèn luyện đầu góc của mình, mạnh lên về sau đào mỏ hiệu quả lên cao. Thế nhưng là, loại này bị động lên cao tốc độ cùng hiệu suất quá thấp, phải nghĩ biện pháp cải tiến, tốt nhất để sẽ vở thợ mỏ mình chủ động tăng lên đào mỏ hiệu suất. Ừm, để cao đào mỏ hiệu suất, liền để cho thợ mỏ tu luyện trúc vu thuật, cường đại linh hồn của mình. Nhưng bọn hắn sẽ không mang cái này một phần cường đại đến trong hiện thực. Thế nhưng là, làm sao lắc lư bọn hắn những này gà thịt xê vở, nhiều hơn tu luyện, cung cấp càng lớn tính lực, sau đó là thổ dân vô tư kính dâng thân tâm của mình. Cái này rất khó xử lý. Mặc dù Vy Von không dễ nghe, nhưng tựa như là đối một con gà thịt nói, ngươi được nhiều vận động, bắt đầu ăn càng có nha kình, càng kinh đạo. Trước mắt gà thịt xê vở cũng là một cái đạo lý. Mặc dù, chỉ cần cho điểm giả lập ngon ngọn, liền có thể điên cuồng r chiêu mệt nhọc người chơi luôn luôn là tối hợp cách giao hẹn, nhưng trực tiếp đi cắt cũng là xảy ra vấn đề lớn. Đồng thời còn có một cái vấn đề khác. Bọn hắn liền xem như tu luyện, vạn nhất thật giống là trong thần thoại như thế, những này tiên thảo hoàn thành tinh, có thể cơ càng liền chạy, thì càng không hợp thói thường rồi. Ta còn nhất định phải ngăn chặn hoạt động của bọn họ. Hắn không ngừng suy tư, lại rất nhanh liền bình tĩnh đi lên, đây là rất xa xôi sự tình, chờ thật có thể chạy, ta liền trực tiếp chữa trị bọn hắn có thể tiến hành di động, giấy dán trò chơi xuyên mô hình ác ba Chúc chính vi từng đầu chỉnh lý, cảm khái mình thật là bận điệu. Người ta cố sự trong truyền thuyết sáng thế thần cao lớn bao nhiêu trên mà mình luôn luôn nghĩ đến sinh hoạt đồ ăn mét rồi muối, nghĩ đến mỏ cơ vận doanh, nghĩ đến tìm thêm mấy cái thế giới thợm mỏ thật khó a vạn sự khởi đầu nan, lập nghiệp không dễ như vậy tỉ mỉ nghĩ lại lần thứ hai cỡ lò sơ bệ tạo đổi mới cũng định ra tới nhân khẩu số lượng khuyết trương đến 4.000 cùng mới nội dung trò chơi mà ánh mắt hắn cong lên nhìn về phía cái nào đó bên trong tiên chỉ tiên thảo nhóm bọn hắn còn tại thảo luận những sự tình kia tối hôm qua thật sự là quá được rồi thành quan trước chính Đế Ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Lê Tầm A, chúng ta lại chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem đầy hết thảy. Rốt cuộc liền là cái giấy dán tường trò chơi, huống chi còn là có một chút như vậy hỗ động, không nhìn thấy chúng ta sau cùng cùng teo lên ho hét, hình thành kia một cỗ sóng gió sao. Những người kia cũng đối với cái này làm ra phản ứng, có thể nói là chế tác tổ dụng tâm trứng màu. Bọn hắn còn tại trò chuyện, đám chìm trong kia một phần cảm động bên trong. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, nói, còn phải có một cơ hội, dạng thế nào bọn hắn tu luyện, thực khí pháp. Có, kỳ thật rất đơn giản chỉ cần trùng hợp đem chư sinh tồn thế kinh cơ sở tu luyện kia một quyển bày ở bọn hắn trước mắt, bị bọn hắn nhìn thấy, như vậy là đủ rồi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đem một cái mới vừa tiến vào đan sinh tiên thảo, trực tiếp ngẫu nhiên sinh trưởng tại mình nhà tranh bệ cửa sổ trước. Mà thần sắc hắn nho nhã, đang ngồi ở phòng cũ bên trong quan sát lấy một bản chư sinh tồn thế kinh. Mà viên kia tiên thảo nhìn thấy mình một cái mắt, liền kích động lên. Đây không phải thần à. Trang cảnh này, thật đẹp a. Lại chỉ thấy nhìn một hồi xách, cái này một mộc da nước mắt nốt rồi nam nhân ngồi tại trên ghế dài thần sắc quan thai. Trùng hợp đem trong tay mình chưa sinh tồn thế kinh công xuống, nào đó một tờ trùng hợp bày ở bệ cửa sổ, viên này thực vật trước mắt. Mà trúc chính vi chợt cách không khẽ vươn tay, hốt tối mở ra, một bản cổ lão nhật ký bay đến trong tay hắn. Trước mắt cũng coi là làm xong bọn hắn sẽ server chuẩn bị sự tình. Thừa dịp bọn hắn nhìn quyển sách này học trộm thời điểm, trúc chính vi cũng không khỏi đến triệt để nghiêm mặt bắt đầu, dự định nhìn một chút lần thứ hai trường sinh nhật ký nội dung, cái này mấy trăm năm qua chương chất kinh lịch. Đọc thử, hoàn thành. Chương 43, trường sinh nhật ký 4. Phòng cũ, bệ cửa sổ trước Ngồi trên ghế, chúc chính vi vướt vẹ nhật ký, ít nhiều có chút cảm khái, chúc cảnh thôn, lần trước tại phòng cũng nhìn nhật ký, luôn cảm giác qua thật lâu đồng dạng, rõ ràng mới không mấy ngày. Trước đó mình xây dựng ép sai trường, chính là vì cả ban đầu hiệu. Tại chúc cảnh thôn bên trong, cả tuổi thơ, cả cơ sở tố chất thân thể. Thế là, mình thành công cả một cái cơ bắp kiện thân ban đầu hiệu, cả biến hiện thực thân hình gầy gò. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, 500 năm sau hôm nay, mình bây giờ không phải cũng còn trong thế giới này, cả ban đầu hiệu sao? Chỉ bất quá cả là siêu ban đầu hiệu Dùng trò chơi tới nói, mình đổi nơi sinh đồ, văn minh lịch sử thời đại thay đổi, từ phổ thông ban đầu hiệu, thăng cấp đến siêu phẩm ban đầu hiệu. Sơ tâm chưa đổi a. Chúc Chính Vi cười cười, lật ra nhật ký tờ thứ nhất. Rất rõ ràng, là nối liền một lần thả lại nhật ký thời gian tuyến đến tiếp sau. Mới công nguyên năm 0204, ta ngay tại một chỗ tiểu trấn làm tử bảo, nghe được đám khách uống rượu đàm luận thanh đồng quốc bán thánh người Lý Tố phải chết ra tin tức, năm đó cái kia cùng ta tại tuyết lớn bên trong tranh đến mặt đỏ tới mang thai tuổi trẻ học giả đã là lão nhân, ta quyết định đi gặp hắn một lần cuối mặc dù mỗi một lần gặp mặt chúng ta đều sẽ cãi nhau. Để cho ta ngoại ý muốn chính là, tại gặp mặt trong nháy mắt đó, lão nhân này đã đạo tâm thông đấu, gặp ta một chút đã biết ta đến cùng là ai. Vẫn như cũ tuy lớn, chúng ta nói chuyện trắng đêm, nhẹ nhàng vui vẻ uống rượu, trao đổi rất nhiều ta quá khứ kinh lịch, ta trưởng sinh cô tịch, lâu lịch dày vò, hắn nói hắn không hâm mộ ta, hắn cho rằng ngoại trừ nhân loại, tất cả sinh mệnh đều là vĩnh sinh, bởi vì bọn chúng không biết tử vong là cái gì, cái quan điểm này ta cũng không nhưng tán động, động vật cũng là sợ chết, đông trong tuyết chúng ta lại tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Sau lưng ta cảm thấy hắn luận điểm vẫn có lý có cứ quan niệm của hắn luôn luôn có một phòng cách riêng ta cũng hoàn toàn chính xác càng già càng càngă cố ta như thế tranh luận có lẽ cũng tại căm hận mình Minhắc An năm đó ta lão thời điểm chết chính điên cùng theo đuổi trường sinh kém xa hắn giờ phút này như vậy thoải mái có thể trực di. n nhân loại tử vong mới công nguyên năm Nam đồng lại là một năm mùa đông ta đã tại lý tố nơi này trụ đầy một năm Mặc dù hai chúng ta lao đầu tử mỗi ngày đều tại cã nhau ngay cả con của hắn tức đều nhìn không được ngày mùng ngày 7 tháng một buổi chiều Hắn nghe được ta nói đến 100 năm trước kia một trận gu ba nguyên sa mạc chi dịch, linh cảm đại phát trắng đêm vẽ xuống gần thần bảo quân, làm ta nhìn thấy họa tác ngày thứ hai liền biết, cái này nhất định là lưu truyền thiên cổ nhân loại văn minh cơ bảo, khoáng thế tác phẩm để lại, bởi vì ngày thứ hai hắn chết. mới công nguyên năm 0231, nhận lý tố trước khi chết ảnh hưởng, ta bắt đầu học tập hội họa, pho tượng, lấy tên ngân châu tiên sinh, ý vị Minh châu bị lòng đồng, bởi vì lý tố tại khi còn sống tổng chế rêu tác phẩm của ta không có chút nào linh hồn, nhưng ta phương diện này bây giờ không có cái gì thiên phú, chọn vẹn luyện tập gần 30 năm. Mới ở trong chấn nhỏ có thành danh, mỗi tháng phố sá sum vất đi chợ thời điểm, bán một ít tác phẩm bắt đầu có thể no bụng, người người đều nói ta là nghèo kết hủ lậu thối bán vẽ. Mới công nguyên năm 50245, ta gặp một cái trong thôn Hải tử, gầy gò đen nhánh, có một song khát vọng mà sáng lấp lánh ánh mắt, cái này nô công là trong nhà chủ tử, cũng gọi A đại, mấy ngày ở chung, ta cảm giác triệt để cực kỳ giống năm đó A đại, thông minh, quật cường, dũng cảm, ta liền nghĩ tới ngày đó ban đêm cùng A đại tại trên đá lớn đếm sao chẳng cảnh, ta lấy hai túi lúa mạch là thù lao để Hải tử đứng vững trong đêm điêu khắc một cái pho tượng nô công A Đại, ta biết, cái này đã là ta trong cuộc đời tốt nhất pho tượng tác phẩm. Mới công nguyên năm 0247, A Đại nói hắn muốn học chữ, muốn lật đổ nô lệ vương triều thống trị, muốn ta vì hắn lấy chính thức danh tự, ta không ngần ý, ta biết hắn sẽ trở thành xuống một cái A đại, tất về giẫm lên vết xe đổ. Hắn nói hắn không sợ chết, hắn ngược lại cho mình lấy tên trong đạo, giẫm lên vết xe đổ lại như thế nào. Ta khi đó liền biết ta đã ngăn không được hắn. Mới công nguyên năm 0258, ta nghe được Á Đại trở thành quân cách mạng thủ lĩnh dẫn đầu một đám có chí chí sĩ thời điểm, Ta ngay tại thành đồng quốc học tập bọn hắn hơi nước công nghệ, làm vũ khí tượng lâm cầm tranh, chính rèn đúc trường kiếm, phương diện này ta quả thực là một thiên tài, nhưng ta đối với cái này không hứng lắm, ta vẫn là thích hội họa cùng pho tượng. Mới công nguyên năm 0271, ta phát hiện đại lượng khí tại tiên thảo bên trên, ta biết nhóm thứ tư linh khí lại giáng sinh, ta từ bỏ Chu Du bắt đầu một lần nữa nghiên cứu thiên địa dị tượng này, tại ngắt lấy thảo dược nghiên cứu sau đó không lâu, nghe được Thạch Quang trưởng thọ đế gặp chuyện tin tức, nâu công Á đại vẫn là lựa chọn địch thủ. Mới công nguyên năm 0274, ta nghe nói Thạch Quang trực chính đế đăng cơ, Quyết định đi Vách Thạch Chi Thành nhìn xem, hồi lâu chưa từng tới qua vùng sa mạc này cũng đã rực rỡ nhất ăn, đã từng mặt trời sắp lặn Vách Thạch Chi Thành đã thay đổi, mặc dù báo cắt vẫn là rất lớn, nhưng đấu thủ trường đã bị giỡ bỏ, nô lệ thị trường càng bị một mồi lửa nó đi, các quý tộc bị treo cổ ở trên vách tường lột ra khô, dân chúng tự do, bọn hắn đang hoan hô cười to, cũng khóc đến cuồng loạn. Ta mấy trăm năm bên trong khó được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đây là trước sự thời đại mới có tự do, ta chợt nhớ tới cơ hồ quên một chút tự do hình tượng, trong thôn bọn nhỏ nhốn náo chồng chất tại trước tivi nhìn Tây Du tự do. Đó chính là không buồn không lo tự do, trong thôn bọn nhỏ không còn là nô công tự do, ta có lẽ quá già rồi, tại nô lệ vương triều giải phóng nhân dân gieo họ bên trong, vậy mà đã lâu lệ nóng rưng trọng. Một loại lâu đời kéo dài sự thi cùng chuyển thừa cảm giác ngưng kết vào lúc này, có lẽ văn minh luôn luôn như thế, một cái á đại ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái á đại một lần nữa đứng lên vì tự do gầm thét. Một trang này chữ viết càng viết càng viết ngoái, cảm xúc cũng không bình tĩnh, cuối cùng nửa tờ siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Nô công á đại cuối cùng vẫn là thực hiện giấc mộng của mình. Nếu vì tự do cho nên cái thể đều có thể ném. Chúc Chính Vi nhớ tới trước đó trương chất tại trong nhật ký kia một đoạn văn, phản phất trước sau hô ứng. Lịch sử cùng văn minh đã là quá khứ, lịch sử cùng văn minh vẫn là tương lai. Vượt qua trang kế tiếp, hắn biết trả, mỉm cười, tiếp tục xem trong nhật ký cố sự. Cái kia cô độc trường sinh giả vẫn tại lịch sử phía trên hành động, loại kia dài giảng giặc cô tịch, rất sống động gọi tại mặt giấy. Mới công nguyên năm 0277, ta tại một chỗ hải cảng bên trong nghiên cứu hải dương không biết tự vật dấu hiệu lúc thấy được thông báo tìm người, là cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, ta biết là hắn. Hắn quả nhiên lại xuất hiện, nhưng hắn đến cùng lại đi nơi nào? Mới công nguyên năm 50278, ta thành công nghe được nam nhân kia kinh lịch, cũng trở thành tiếp thông báo tìm người tiểu cô nương hội họa đạo sư, bởi vì nàng hội họa trình độ thực sự nát nhừ, nhưng lại vô cùng thích họa, đầy phòng đều là hắn họa, ta ép buộc chứngvarphi vào, nhìn không được trực tiếp làm nàng 10 năm lão sư mới rời khỏi, khi đó nàng đã là bến cảng phú khả địch quốc hải dương thời trung gia tộc lãnh tụ, vậy mà tại trong thành báo cất kỹ rất nhiều để cho ta dư vị quá khứ đồ cất. Dữ, nàng tại kia một mặt tường trên phụ lên nàng hài lòng nhất họa tác, mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân Nhật ký đến nơi đây, lại còn có một phó tiện tay vẽ sổ đổ. Là một bộ cực kỳ tùy ý, lại cảm thấy cực kỳ giàu có sức kéo danh ra mãnh liệt. Hoa bên trong là một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, ngay tại hoàng hôn hạ bến cảng bên trên, đi bộ nhàn nhã, nhìn qua xanh thẳm nước biển, thổi vô tận hải gió. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 44, trường sinh nhật ký năm. Bến cảng, trần, kiến trúc, đủ loại bố cục hắn không có quên. Đây chính là trước đó mình. Nhưng chúc chính vi giờ này khắp này từng tờ từng tờ đạo nhật ký, thấy có chút sắc mặt cô gái. Tình cảm nàng hiện tại biến thái như vậy, vẫn là ngươi đi ngang qua thời điểm trong lúc vô tình thúc đẩy. Tam Đệ a, ngươi thật đúng là cái. Tốt hòa sư. Hắn nhấp một miếng trà, thấm giọng một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi à, thật sự là vì ta thêm không ít phiền phước, nữ nhân kia, bây giờ tại biển bên trong, để cho ta rất là đau đầu. Hắn lắc đầu cười nhẹ, phủi một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy có loại tuế nguyện tĩnh tốt cảm giác. Cái này nhân sinh, liền lại như thế không hợp thói thường. Tâm tình của hắn cũng là phần bình tĩnh, chỉ coi là buổi chiều nhìn nhàn tư giết thời gian. Mà hắn thổi một chút bên cạnh viên kia cỏ dại, đã đem tình huống trước mắt phát đến diễn đàn. Các huynh đệ, ta gặp nhiệm vụ ẩn. Từng cái ngay tại thưởng thức phong cảnh tiên thảo nhóm lại là lập tức liền cười, cái gì? Cái này giấy dán tường trò chơi, còn có thể có nhiệm vụ ẩn. Không thể động đậy được, là ẩn tàng kịch bản mới đúng chứ. Người trung quanh là cái gì giấy dán tường trang cảnh? Cái này một vị cỏ dại 10 phần không phục, thật sự là nhiệm vụ ẩn. Ai nói không thể động liền không thể làm nhiệm vụ. Con mắt ta có thể động. Đầu óc của ta có thể động. Có thể đọc xuống một vài thứ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Mọi người bối rối. Cái này giấy dán tường trò chơi cứng như vậy hả sao? Rõ ràng là một cái giấy dán tường trò chơi, không thể động đậy được, chế tác tổ kinh phi khan hiếm, lại chi kỳ tại phong phú trò chơi cách chơi. Con mắt có thể động, đầu góc có thể động, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Người ở đâu? Lập tức có người hỏi. Ta không biết, một cái thâm sơn phòng cũ bên trong, kia một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi thần, ngay tại lần xem hai quyển sách, một quyển sách là thạch quang trực chính đế thánh nhân sáng tác, một quyển sách thoạt nhìn là rất già tuổi nhật ký, mà thánh nhân sáng tác, giờ phút này bị gió thổi động. Tu luyện thực khí kia một tờ vừa lúc bày ở trước mắt ta. Lại nói cái này giấy dán tường cảnh đẹp thật đẹp a, ánh nắng buổi chiều, thâm sơn phòng nhỏ, mình làm một viên trước bàn sách bên cửa sổ thực vật, nhìn trước mắt một bản mùi mực thư tịch, ta cảm giác muốn say mê, say mê tại cái này thịnh thế cảnh đẹp bên trong. Người chơi này rất rõ ràng là phong cảnh đảng, trẻ trung tươi sáng thơ ngây, cảm giác mình muốn bị cảnh đẹp hòa tan. Theo lời nói của hắn, mọi người não bổ màn này. Hoàn toàn chính xác trẻ trung tươi sáng thơ ngây. Nhưng cái này trẻ trung tươi sáng thơ ngây giấy dán tường cảnh, rất có thể là nhiệm vụ ẩn. Bởi vì kia một quyển sách, thế nhưng là thánh nhân sáng tác, còn có thần linh giáng lâm, tự mình bù đắp tổng tường, bao dung thế giới vạn vật và loại, trong đó càng có thực khí pháp pháp môn tu luyện. Cái kia thực khí pháp, chúng ta có thể hay không tu luyện? Bình thường mà nói, trong trò chơi tu luyện thư tịch đều là xem không hiểu. Cơ bản cũng là chữ như gà bới, đẹp nói thế giới khác thần bí vẫn tự, siêu siêu vẹo vẹo khoa đầu văn, nếu không phải là cho làm mơ hồ xử lý, không phải sao có thể cho người công pháp tu hành. Thế nhưng là, nơi này vậy mà có thể thấy rõ văn tự. Vẫn là thần tượng của mình, Thạch Quang trực chính đế duy nhất sáng tác. Vừa nghĩ tới đó, mọi người hô hấp rồn dập Không kèm được. Lòng hiếu kỳ tràn lan. Rốt cuộc loại cảm giác này, liền cung phấn vài chục năm thần tượng đống nhiên ra một vòng bên cạnh điện tảng tác phẩm, dù là trong đó nát nhừ, cũng không phải nhìn xem thần tượng ở bên trong lưu lại cái gì khoáng thế kinh điển Say mê cái giám nha. Nhanh nhanh nhanh. Màu dậy đi này. Nhanh lên ghi chép màn hình, nhanh lên nghiên cứu. A ta siêu nhân, thời quang trực chính đế suốt đời tâm huyết, ta đến rồi. Ha ha ha ha. Làm nhanh lên. Bên cạnh truyền đến một chút không thể diễn tả nói mớ, mà trúc chính vi sớm đã thành thói quen những này, hắn ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ một chút. Lá xanh tươi tốt, rừng rậm nguyên thủy bình thường đại thụ bị dây leo quấn quanh, ánh nắng xuyên thấu lá cây tung xuống pha tạp. Hắn không khỏi dối cái lưng mệt mỏi, thư giãn tinh trí, cái này không có bị ô nhiễm thế giới, đích thật là thật đẹp à, khó trách bọn hắn say mê. Hắn túi lầu xuống, tiếp tục xem nhật ký. 50327, Vương Triều hưng thịnh, quản lý có phương pháp, vốn nên chết bệnh a đại phát hiện một viên tiên thảo. cuối cùng vẫn là bước vào cái kia lĩnh vực, ta bạn không muốn hắn tu hành. Có lẽ liền làm như vậy đế vương chết già mới là tốt nhất kết quả. Bởi vì ta biết hắn một khi bước vào tu luyện, nhất định sẽ tu luyện đời thứ nhất nô lệ vương triều Thạch Quang Trường hàng đế mở công pháp van thịt người pháp, Thạch Quang Trường hàng đế cái này năm đó gần với thần nhất nam nhân là cái siêu cấp tà đạo thiên tài, hắn mở ra cái ăn người linh hồn, phi tốc lớn mạnh chính mình, khí hải chết sớm nạm sắt tà pháp, hại người hại mình, đời thứ hai Thạch Quang Trường tọa đế, bởi vì cực đoan sợ chết mà phong tổn đời trước công pháp, nhưng A đại nhất định sẽ khởi động lại tu luyện. Năm 0331, A đại sức một mình trấn áp cái khác hai vị hoàng đế. Ta bất an trở thành sự thật, hắn nhất định ăn linh hồn của con người, đối tử tù ra tay, mấy trăm, trên ngàn, hơn bạn. Đến cùng nhiều ít tử tù linh hồn, thôn vệ nhiều ít người tội tội. Ta không rõ ràng, chỉ biết là hắn đạt được cùng loại cái kia đã từng danh xưng gần với thần nhất nam nhân lực lượng, nhờ vào đó nhất thống thiên hạ. Năm 0336, ta quyết định ngăn lại A đại Nộ nhập lần lối, mang theo 300 gốc tiên thảo tìm được hắn, có lẽ là quá cô độc, ta hy vọng hắn có thể biến thành giống như ta trưởng sinh giả, thế nhưng là hắn cự tuyệt, hắn lựa chọn đem cái này 300 tiên thảo phân cho giới chúng chế tạo 300 vị trúc phù, chuẩn bị dẫn đầu còn lại hai nước, Viễn Trinh Hải vực. Hắn nói tiên thảo ở trong biển, trường kỳ di vãng, nhân tộc tất vong, muốn ta trưởng sinh để làm gì? Nhìn nhân loại thống khổ, lại là từng cái nô công. Hắn đối nói câu nói kia để cho ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, làm ta ăn quán trà trên tiên thảo một khắc này, ta phảng phất nghe được mệnh vận chi thần bên tai ngữ, ta cuối cùng biết ta sống sứ mệnh, ta đem cả đời vì thế mà chiến. Trúc Chính Vi lật đến một trang này, nhìn thấy cái này một hàng chữ cuối cùng, tay chợt run lên một cái. Hắn rất nhanh lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. 50351, A Đại Viễn Trinh Hải vực. Ta biết A Đại mặc dù đánh bại hai vị hoàng đế, nhưng vẫn chưa chắc là đại dương kia cự vật đối thủ, ta ngụy trang thành vì một cái thuyền viên vung ra một kiếm kia, nó thật sự đã thành khí hậu, chậm thêm một chút hậu quả khó mà lường được. 50367, bây giờ A Đại đã tại vị mấy chục năm, hắn mở chư sinh tồn thế kinh hội tụ thiên hạ mấy chục năm học giả trí tuệ, ta cũng tại giúp đỡ chỉnh lý quân sách này, nhưng hắn triệt để phải chết, tác dụng phụ tại bộ phát. Trước khi chết hắn còn có một cái nguyện vọng, hắn muốn gặp truyền thuyết kia bên trong thần linh, hỏi ta giúp hắn tìm kiếm một cái biện pháp thiết kiến thần minh ta đồng ý, bởi vì hắn ý nghĩ này nói chuyện liền tại trong đầu của ta đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta cũng có rất nhiều nghi vấn. Chúng ta ăn nhịp với nhau, cũng cùng một chỗ sửa sang lại ba cái vấn đề. Chúc Chính Vi nhìn thấy cái này, phát hiện nhật ký lời nói ở giữa đã không nhẹ nhàng như vậy, mang theo một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn uống một ngụm trà, lật ra trang kế tiếp. Năm 0376 xuân, a đại triệt để bị bệnh, vô số phương thần y tiến cung lại lắc đầu thở dài rời đi, mắt thấy lại một cái cố nhân ở trước mắt chết giả, lại không có chút nào đối tử vong tính sợ, ta lại nghĩ tới lúc ấy mặt đối lý tối lúc lâm chung. Càng phát ra căm hận mình nhỏ yếu cùng kiếp đảm, kém xa bọn hắn phần này thoải mái mặt đối tử vong dũng cảm. Nhưng A Đại lại nói hắn bội phục ta dũng cảm, thế giới này tốt nhất giải thoát vốn là tử vong, Lý Tố cùng hắn đều lựa chọn mình giải thoát, chỉ để lại kiên cường nhất Trường Sinh giả gánh vác tất cả trong lịch sử thương sinh, kỳ vọng mà chịu khổ, chết mới thật sự là xong hết mọi chuyện, hắn trên thực tế kém xa Tít Tát ta. Hắn nói, Trường Sinh là trên thế giới này ác độc nhất nguồn rủa. Năm 0376 hạ, ta rời đi hoàn cùng, khắp nơi phiêu bạt đến một chỗ hải cảng đi giải sầu, bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên, cùng một đứa bé tại hải cảng trước đá lấy cầu chơi đùa, nhưng một ngày này hoàng hôn ta nhìn thấy bách thạch chi thành phương hướng giấy lên khắp thiên hà khí, là hắn muốn chết, khí tại tiêu tán, đồng thời ta bỗng nhiên thấy đầy trời kim quang, một chùm ánh sáng đâm rách mây xanh. Một trang này chữ viết càng viết càng viết ngoáy, cảm xúc cũng không bình tĩnh, cuối cùng nửa tờ cơ hồ là trống không, chỉ siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ lớn. Là thần, hắn rốt cục chân chính muốn tới sao? Độc thử, hoàn thành. Chương 45, trường sinh nhật ký 6. Chúc chính vi ngồi trên ghế, có thể nhìn ra được tâm tình của hắn phức tạp. Trên thực tế Chúc chính vì mình làm sao cũng không phải cảm xúc phức tạp hắn cũng một mực không biết nên như thế nào đối mặt Rốt cuộc tại hắn trong đối tượng mình sâu không lường được là tiên nhân chuyển thế đi vào phương thế giới này nhưng ta còn thực sự chỉ là một phạm nhân a Chúc Chính vì có chút nhàn nhạt ưu tang hắn cảm giác loại này tựa như là fan hâm mộ tâm tính giống như là những minh tinh fan hâm mộ luôn cho là mình sùng bái thần tượng là từ trên trời hạ Phạm tiên nữ tỷ Hoàn Mỹ vôkhuyết không ăn ngũ gốc hoa màu không ngạy phân toàn thân phát ra thiết khí mở miệng tức là thiên địa triết học đại đạo kinh điển liền xem như kéo cũng là ô oh mai kem ly, ý để thời điểm chính là chi sĩ xưa đóng. Loại cảm giác này chính là tự mang lạc kính, khoảng cách sinh ra đẹp. Mặc dù, dù thành loại tình huống này nguyên nhân, xác suất rất lớn như sau. 1. Mình lúc sinh ra đời, người khoác cả xa, tay cầm thần bút, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Nhưng truy cứu cái này nguyên nhân trong đó, bất quá là mình vừa ra đời thời điểm tiện tay trang một cái tiểu bút. 2. Bị phụ mẫu cung cấp tại táo vương gia thần đại trên. Nguyên nhân cũng chính là chỗ kia nằm, tương đối dễ chịu. 3. Hải Nhi thời kỳ liền ngồi ở trong sân ngồi xuống. Cái này nguyên nhân trong đó càng là vì rèn luyện thân thể, nếu thử Hải Nhi có thể hay không rèn luyện hô hấp nội công mà thôi. 4. bởi vì trong thôn không có cái gì nghiệp dư hoạt động, thỉnh thoảng cho chơi bùn hai huynh đệ nói chuyện kể trước khi ngủ, khoắc lạc. Nguyên nhân hiểu đều hiểu, dù sao trong ngậu lại không lên thuế. Nam. Nói thực ra, chúc chính vi cảm thấy ngay lúc đó loại tình huống kia là rất bình thường. Cái này cả ban đầu hiệu, không được trâu bút một điểm. Không được hành vi phong túng một chút. Giấc này bên trong đã có thể phản hồi hiện thực thân thể. Lúc này về tuổi thơ, không khéo léo lực giá trị, vũ lực giá trị, danh vọng giá trị. Các loại điểm đấy. Nhưng phàm là một cái mê nhân vật dưỡng thành trò chơi người chơi, đều sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là, còn bị tưởng thật. Khu khu, người cuối cùng là phải có lòng tin, có lẽ tương lai, ta có thể đạt tới loại kia tiên nhân đồng dạng, thực khí phong cách, nhưng là ta hiện tại vẫn là đàng hoàng cùng khổ phạm nhân. Chúc chính vì tâm thái bậy cực kỳ chính. Ta trước mắt, cũng bất quá là sáng tạo mới mộng lưới công ty nghĩ đến đồ ăn gạo dầu mối ở trường lập nghiệp sinh viên, mặc dù thủ hạ là có như vậy một ít học sinh làm nhân viên làm việc, nhưng vấn đề là, lập nghiệp sơ kỳ không kiếm tiền. Hắn đối với mình vẫn là có tự biết rõ. Mặc dù, công ty của ta, chủ yếu nghiệp vụ là thôi diễn siêu phẩm văn mình thế giới, nghiên cứu tương lai khoa học kỹ thuật. Bất quá, làm tiếp tục xem tiếp nhật ký, chúc chính vi ngược lại phát hiện, chương chất cùng ốm loại này do dự. Hà khí dáng lâm thời điểm ta trải qua do dự, cuối cùng không có chạy tới, ta trong chốc lát lại không biết nên như thế nào đi mà đúng, ta tin tưởng a đại sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Thế là ta cùng ven Đường cây rông lớn hạ một cái lao đầu đánh cờ đánh bạc, mặc dù một mực tại thắng, nhưng ta không quan tâm, thẳng đến hà khí hoàn toàn tán loạn, có tiên thảo trên vòm trời vị sướng. Năm 0376 thu, ta đã từ các nữ nhân trong miệng biết tất cả quá trình, nhưng vẫn là đi một chuyến Vương đô, tại hắn trước mộ vì hắn tiễn đưa. Năm 0377, ta bắt đầu nghiên cứu tam vấn tam đáp, lớn thụ ích lợi, đây là ta cùng A Đại sửa sang lại tam đại hỏi, ẩn chứa thiên địa huyền bí, nhân đạo tự nhiên, mà cái này ba loại trả lời ta đã kinh động như gặp thiên nhân, đình trệ đã lâu tu vi cũng mơ hồ bương lòng, lòng có cảm giác Đợi một thời gian sẽ làm cố gắng tiến lên một bước, không hổ là huynh trưởng, mà tiền sử văn minh, vậy mà cũng như thế Hưng thịnh, khiến người vô cùng ước mơ, quả nhiên là ngày cũ thiên đỉnh. Trúc chính vi, người đây đã đột phá. Ta giống như cũng không nói gì thêm đi. Ngươi thật là có chút không hợp thói thưởng. Mặc dù mình cũng cảm thấy mình ngay lúc đó ba cái trả lời rất hoàn mỹ, là mình tác phẩm đắc ý. Rốt cuộc ngoại trừ vấn đề thứ nhất có mình suy nghĩ, còn lại hai vấn đề đều là hiện đại thế kỷ 21 tầm mắt cùng thị giác. Viện nục tế bảo cùng thế giới thiên địa, là mượn nhờ thế kỷ 21 hiện đại văn minh khổng lồ nội tình. Cho dù là thấy qua thế kỷ trước thập niên 90 nông thôn trơ chất, cũng là vô cùng giận mình. Ta cao nhân hình tượng duy trì được, còn nâng cao một bước. Chúc Chính Vi có chút thần sắc cổ quái, nhưng cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ một câu có tốt. Chúc Chính Vi tiếp tục xem tiếp. Năm 0379, ta trở lại Bách Thạch chi thành, nơi này đã đại biến bộ dáng, trúc tự thuật đã bị đám người bọn họ chính thức bắt đầu dùng, mà tu vi cùng hệ thống cũng đã nhận được hệ thống tính phân chia, ta còn phát hiện mới khảo tư chất công cụ. Đúng là đời thứ nhất nô lệ vương triều Thạch Quang Trường hàng Đế xương sọ, ta không khỏi cảm thấy yếu kỳ, thừa dịp lúc ban đêm đi thử một lần tư chết, kết quả xương sọ nát, bọn hắn chỉ có thể mang lên đời thứ hai Thạch Quang Trường Thọ Đế xương sọ. Cái này khác ta 10 phần xấu hổ. Chúc Chính Vi đọc được cái này, thần sắc dỗng nhiên của quái. Năm 0385, một lần nữa là một lư nhân đặt chân toàn bộ thế giới, tự do, dân chủ, ta phản phất thấy được một cái thời đại mới tiết điểm tại xuất phát, cũng như năm đó ta ra biển đi thuyền, làm dã nhân trở lại đại lục, gặp được nhân loại văn minh khôi phục khi đó tâm tình, đây là một cái tiệm thời đại mới. Mọi người không còn là sinh mà vì nô, người người sinh mà bình đẳng, có thể thực hiện giã tâm của mình, có thể thực hiện giấc mộng của mình. Năm 0386, ta trở về, lại tại một trận đông trong tuyết thấy được xa xa kia một tòa phòng cũ, bất tri bất giác, ta đã ở trong nhân thế này vượt qua vô số xuân thu, quan sát văn minh lịch sử, trên đường đi cùng ta làm bạn bạn bè đã liên tiếp qua đời, không biết khi nào, trong lòng ta đã bị kín một mảnh sương mù xám, nội tâm không còn giống lúc đầu rời đi kia giống như tinh khiết cùng hòa mỹ, ta lại nặng ngồi tại phòng cũ trên ghế, băng lánh tuyết lớn từ đám mây tản mát, vì ta chùm lên tuyết. Trắng áo khoác Ta chợt nhớ tới ban sơ trong viện tuyết lớn đầy trời hài đồng cảnh tượng, còn không tàn tật đại ca sát nước mũi tại đống tuyết người, Nhị ca ở bên cạnh ngồi xuống. Nhật ký cuối cùng, vẫn như cũng là lưu tin. Nhị ca, cái này nhiều năm không thấy, không biết những năm này được chứ? Ta từ cái này ba cái vấn đề về sau, trong ngắn hạn đã mất còn lại vấn đề, về phần trước đó từng nói, thế giới đem tựa như 3000 năm như thế, những kẻ săn mồi từ mảnh này cổ lão thổ địa lặng lẽ leo ra, Cựu Văn Minh chi hủy diệt phải chăng tới có quan hệ. Ta cũng không muốn hỏi, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Có lẽ tương lai Trúc vô kỷ Nguyên liền sẽ mặt đối bọn chúng. Năm 386 tháng 2 tháng 7 muộn, chữ chất. Soạt soạt. Trúc Chính Vi khép lại trường sinh nhật ký. Hắn trong chốc lát suy nghĩ bồi ngồi mà thôi, năm đó cái kia đi theo mình cùng đại ca phía sau tiểu theo đuôi, đã phát triển đến loại trình độ này, không khỏi trong lòng vui mừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ viết rất nhiều thứ cho tâm đệ, nhưng trong chốc lát chỉ cảm thấy thiên luôn vạn ngữ kẹt tại trong cổ họng. Cuối cùng, hắn chỉ là viết xuống phổ phổ thông thông một câu. Hết thể mạnh khỏe, chớ nghiệm. Hắn khép lại nhật ký, cùng người nhà họ Hải đã kết thúc là thời điểm xử lý một chút server sự tình. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 46, xuống một cái thời đại mới triển vọng. Thực khí giả thần minh mà thọ, ăn tuổi người nạp sát mà ma. Trúc Chính Vi khép lại nhật ký hắn lúc này trong lòng rõ ràng, thành quang trực chính đế đằng sau câu nói kia là có ý gì. Là tổng cương bên trong miêu tả phàm tộc chín loại trong đó một loại, thuộc ma loại. Ăn người khác tuổi thọ, cũng chính là ăn linh hồn người khác. Rốt cuộc, thực khí bản chất cũng là thôn phệ linh hồn năng lượng. Ăn linh hồn người khác tự nhiên cũng coi như một loại khí, nhưng loại này khí cấp quá thấp quá hỗn tạp, tác dụng phụ cực lớn. Cho nên nói, nằm sát mà ma. Mà đời thứ nhất Thạch Quang Trường Hằng Đế, chính là đến phía sau Thạch Quang Trực Chính Đế, nghiêm ngặt trên đều là ma. Tu hồi nhanh, chiến lược kinh khủng, chết sớm, thậm chí ý chí không kiên định, khả năng sẽ còn dẫn đến linh hồn rối loạn. Mà trúc chính vi ngay tại đọc thời khắc, bên cạnh kia một gốc tiến hảo, đã từ lâu đọc xong cái này kia một tờ tu luyện thư tịch, ngược lại ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn trộm trưởng sinh nhật ký đã lâu. Cái này, đây quả thực là Bọn hắn nhìn mấy lần, cũng chỉ cảm giác tràn đầy rung động. Quyền này nhật ký nội dung quá mức kinh người, mà trong đó từng đoạn thuế nguyệt miêu tả, chỉ cảm thấy quần quận lịch sử dòng lũ vào tới. Một cố nồng hậu dậy đặc lịch sử sử thi cảm giác đặt ở trong lòng, trong hoàng hốt thấy được một họa tượng tại bến cảng trước hội họa, vô số thi hải chồng chất tại sau lưng sa mạc chiến tranh, cũng nhìn thấy vô số anh hùng tại trên núi cao la lên, càng nhìn thấy hai vị lão nhân tại trong đống tuyết cùng chung chí hướng, càng nhìn thấy một trưởng sinh giả cùng một tuổi già hoàng đế hoàng cung xa nhau. Làm sau khi xem xong, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người. Quá rất lâu Rất nhiều người mới nhịn không được yên lặng phun ra một tiếng, "Trâu bút, nô công a đại." Nghĩ không ra Thạch Quang trực chính đế Lai Lịch lại còn có loại thân phận này. Dẫm lên vết xe đổ. Trong đạo danh tự Lai Lịch, vậy mà bắt nguồn từ này. Châu. quán ưu." Có thể chơi cái này, một cái giấy dán tường cảnh đẹp cho chơi, cái nào không phải văn nghệ thanh niên. Bọn hắn thần sắc triệt để căng cứng, đọc lấy cái này một mảnh trường sinh nhật ký, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn càng hoài. Cái kia quán trà hạ tuổi già lão nhân, cuối cùng một khối ghép hình tại hắn già đi về sau giờ phút này triệt để bục đắc. Một cái hoạt bát anh hùng cuộc đời triệt để hiện hiện trước mắt, cái kia rung động đến tâm can nhân hoàng, phẩm cách chân thực mà vĩ đại, đi hướng hắn đã sớm biết được cái kia làm người tổn thức số mệnh, lựa chọn tử vong của hắn. Đồ chó hoang, ta trước đó cùng các ngươi những này xa điêu là nhân hoàng tiến được, là cực kỳ cảm khái, hiện tại ta lại là bị triệt triệt để để cảm động, rơi nước mắt như gái tháo, căn bản ngăn không được a. Oa hoa khóc lớn gì vậy gờ. Đừng nói ngươi, ngay cả ta lâu dài nhìn thúc nước mắt phim người, đều khóc đến oa oa phun, ta cảm thấy đây cũng không phải là đơn một cái anh hùng cố sự. Hắn cũng chỉ là trà trộn tại cái này trường sinh giả trong nhật ký chỉ là một cái đoạn ngắn, trong nhật ký ẩn tàng nội dung để cho ta cảm thấy như thế bệnh liệt, lại nhỏ bé như vậy mà thật đáng buồn. Ta không khóc, chỉ là cảm khái a, chúng ta cả đời này a, thật là ngắn ngủi. Lãnh Khốc Jig. Nhân hoàng trong đạo, đẩy nã nô lệ chính quyền, nhất thống thiên hạ. Chúng ta phản phất thấy được thế giới này Tam Hoàng Ngũ Đế một cái bắt đầu, một cái thần thoại thời đại chính thức xuất phát. Ta trong nháy mắt cảm thấy, có thể tại cái này kỳ huyễn sẵn lạc thần thoại thế giới nhìn giấy gián tưởng, quả thực là một niềm hạnh phúc. Ngay hôm đó nhớ, chỉ sợ lại là một cái ẩn tàng ký bản, thần cung một cái trường sinh giả đối thoại. Chỉ sợ là trước đó biến trang xuất hiện tại các nơi trên thế giới lao nhân. Cái này thần thoại xử thi ký bản, yêu yêu. Nhân hoàng về sau, lại không nhân hoàng. Nhưng nhất định sẽ có mới văn minh anh hùng, viết càng vĩ đại lịch sử, bởi vì toàn bộ kỷ nguyên mới chính thức mở ra. Nhân hoàng trong đạo, phản phất là sốc lên thế giới này văn minh tự thôi, quét sạch là một cái tự, liền kinh người như thế. Cha trộn tại những này tiên thảo bên trong, mọi người thông qua một cái kia tiên thảo tiếp sóng tiến hành thảo luận. Ngay cả Vương Quân cùng Lý Hưởng đều không bình tĩnh, chậm thật lâu mới chậm rãi làm dịu tới. Đáng tiếc a, khúc chính vi kia hàng lại bỏ qua một màn này không có tiền đến. Bọn hắn nổ một ngụm trọc khí. Trong mắt bọn hắn, nhìn thấy không chỉ là phong hồi lộ chuyện cơ bản, còn có bố cục cùng thiết định hoàn mỹ dính liền. Giờ phút này sau khi chết, thông qua nhật ký bù đắp một số người sinh, đều lại như vậy tự nhiên mà tinh xảo. Hai người bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như chính mình đem một màn này viết thành tiểu thuyết phát ra ngoài, thành quang trực chính đế quá khứ bị bù đắp, nhân vật triệt để lập thể, sinh động như thật. Cái này một tôn nhân hoàng cố sự, tất nhiên sẽ khiến to lớn hơn mạng lưới diễn đàn tiếng vọng, trực tiếp trên nóng lục soát cũng có thể a. Chúc Chính vì không biết cái này hai hàng lại tại nghị trăm phương ngàn kế mưu hại mình. Lúc này Nhạc Ký, tự nhiên là chủ động khiến cái này tiên thảo nhịn. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị xuống một cái giai đoạn cờ lò sơ beta, để tiên thảo nhóm tu luyện, đồng thời để cao hiệu suất. Thế giới này, ngoại trừ một cái kia tổng cương miêu tả 10 loại thương sinh, còn có các ngươi cái này thứ không loại sinh vật, nguyên loại, các ngươi là thế giới này chối tức ăn bên trong, tôi không thể thiếu một vòng. Các ngươi kịch bản cũng nhìn đủ rồi là thời điểm để các ngươi cùng tổ Vũ kỷ Nguyên trong thế giới các nhân vật hô động một chút, thần dưới thợ mỏ cũng là thời điểm trong thế giới này trưởng thành. Hắn khép lại nhật ký, đem nhật ký thả lại hốc tối. Rốt cuộc, 10 năm tiên thảo, 100 năm tiên thảo, ngàn năm tiên thảo cũng là một loại hô động phương thức, tu luyện cấp bậc càng cao thì càng nhiều người đến đoạn. Nếu là bọn hắn thật đầy đủ cố gắng, tương lai có hóa hình cơ duyên, ta cũng chưa chắc sẽ ngăn cản bọn hắn, ngược lại để bọn hắn ở đây phiên trong ngậm sống trên một thế, rước ngậm thành tiên, làm tổ. Cũng đương nhiên, bọn hắn những này tiên thảo có thể bị vô số vương quốc Tường Già đoạt bảo vây quét bên trong sống sót, vốn chính là hy vọng xa vời. Ánh mắt của hắn rất lãnh đạo. Đây là đặc tính cho phép. Rốt cuộc mỗi một thời đại sẽ vờ đến nay, cái nào không bị cắt đoạn, không bị đỏ mắt. Hắn đóng lại cửa sổ, thuận tay đem sinh trưởng ở bệ cửa sổ viên kia tiên thảo hai xuống, đập nát, đặt ở trong chén trà pha trà. Cục cục cục. Đập nát pha trà. Rốt cuộc hắn vây xem nhiệm vụ đã hoàn thành. Ai? Ai, cái này không có. Cái này một viên tiên thảo thị rắc đang nhanh chóng mơ hồ, tiêu tán. Cuối cùng, chật để hắc màn hình. Chúc chính vi đầy không thèm để ý. Bọn hắn chết về sau, tiên thảo muốn phục sinh, là muốn thời gian. Bất quá, bọn hắn đến nay còn phát giác được cái này phục sinh thời gian tồn tại. Bởi vì chờ bọn hắn sau khi chết, lần tiếp theo lại ngủ tiếp tiến 4 chiều thế giới, đã là bên trong mấy năm sau. Rốt cuộc ngươi mới vừa vận tình ngủ, tinh thần phân chấn, còn có thể một lần nữa ngủ tiếp. Chờ bọn hắn ngày thứ 2 lại vào ngủ thời điểm, 4 chiều thế giới tiên thảo đã bị ăn đến đã tiêu hóa đến xương cốt không còn sót lại một chút cạn, tự nhiên có thể một lần nữa phục sinh, mà bọn hắn lần trước làm khí kiếp nổ cũng đã đầy đủ để ăn bọn hắn người tu luyện nhập môn. Vệ phần, bọn hắn không cảm giác được trò chơi cùng hiện thực thời gian cảm giác, cũng là chuyện đương nhiên. Một giấc chiêm bao hoàng lương, trong ngộng phát sinh sự tỉnh, tỉnh lại lại nhớ lại, sẽ cảm giác thời gian cảm giác cực kỳ mơ hồ, bình thường liền là một ít mảnh vỡ ký ức trùng điệp. Ngay cả chúc chính vi thức tỉnh đến đều là như thế. Hắn ba ngày tỉnh lại, cảm giác liền là trước đó kia một đoạn dài rằng giặc nhân sinh kinh lịch, hóa thành từng cái một đoạn ký ức hấp xúc, bọn hắn liền càng không cần phải nói, thời gian cảm giác mơ hồ. Ma một loại nào đó không hài hòa cảm giác cũng sẽ bị bọn hắn tiềm thức tự động săn bằng, chữa trị. Từ một điểm này tới nói, ngộng đích thật là thần bí mà kỳ diệu. Không sai biệt lắm bắt đầu, nhóm thứ 5 sẽ vỡ là thời điểm xuất hiện, mà cái này 2000 cái server sẽ ở toàn bộ thế giới bên trong gây nên sóng lớn. Túc Chính Vi nghĩ nghĩ, vận dụng GM quyền hạn, từng bước một bay lên không, toàn bộ 4 chiều thế giới phảng phất hóa thành một cái số liệu không gian, toàn bộ thế giới cơ sở chương trình hiện hiện trước mắt. Nhưng cỗ này tiên thảo kịch biến thủy triều, tất nhiên lại gây nên không thua gì 300 hoàng hậu man hoang thời đại đại tai nạn, còn không phải trước mắt xuất hiện thời điểm Bởi vì thời đại mới phát triển, là cái mầm non, trước thai nghén một hồi, miễn cho bị quá sớm tàn phá. Mà khổng lộ như vậy số lượng, muốn trước tiên tìm một nơi an trí, hình thành một mảnh rừng rậm. Chúc Chính vi dự định tổ kiến một cái tiên thảo rừng rậm, Nông đậm vô cùng linh khí, tới nhuần một mảnh trước nay chưa từng có thổ địa, cấu thành vòng sinh thái, trời thức ăn. Mà nơi nào, tại loại này linh hồn năng lượng tới nhuần, sẽ sẽ không xuất hiện các loại hoàn toàn mới biến dị động vật, biến dị thực vật. Trước đó, đại bạch tộc liền là vì vậy mà sinh ra. Ta muốn phổ hóa, xuất hiện chân chính đặc thù linh hồn giống loài chính là đến chân chính siêu phàm sinh vật Chúc Chính Vi còn rất chờ mong hắn cảm giác 4 triệu thế giới vòng sinh thái mới chính thức các bước đây là có khí tới nguồn đặc thù Linh giác thế giới có lẽ một ít không thuộc về 3 triệu thế giới thuộc về 4 triệu thế giới đặc biệt sinh vật đem lại ở chỗ này triệt để thanh nén, hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới mới tới đi mới thợ mỏ vì ta đào móc toàn bộ vòng sinh thái mộng cảnh bản đồ đinh sau một khắc tất cả mọi người nghe được một cái thông cáo bởi vì có người chơi phát động ẩn tàng địa độ quan sát thần minh chẳng cảnh tập được tu luyện pháp Hoàn toàn mới trò chơi đẳng cấp sẽ mở ra, thế gian mới cỡ lọ sở bệ tại trò chơi phiên bản giao hệ trưởng thành sẽ tại tuyến đổi mới. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính lo logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 47: Kế hoạch. Trúc Chính Vi từ đầu đến cuối đều cảm thấy, làm người làm ăn, mở công ty lớn nhất điều kiện tất yếu chính là thành thận, thành thật. Rất nhanh, thứ nhất tin tức ra, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lời nói dối. Cỡ lọ sở beta phiên bản 0. Ba đổi mới thông cáo, online đổi mới đem sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì người chơi trò chơi thể nghiệm, cụ thể như sau. Phiên bản phim tư liệu, giao hệ giáng sinh thiên hoàn tất, trước mắt phiên bản phim tư liệu, giao hệ trưởng thành. Trọng đại đổi mới như sau. 1. Sau khi phát triển cấp tu luyện chế độ. Thông qua tu luyện, thực vật sẽ xuất hiện đối ứng hình thái biến hóa, dẫn phát đặc thủ trạng cảnh hỗ động, cụ thể nhưng tự hành tìm tòi. 2. Khuyết trương cho thế gian trò chơi server, ngoài định mức mở ra 2000 mới cỡ lọ sở bệ tại danh nghịch. 3. Khai phát hoàn toàn mới các chơi, người chơi tự hành tìm tòi. 4 chưa chỉ khả năng tồn tại chút ít bờ UG. Ân, chúc chính vi cẩn thận bản tính toán một cái, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Thông cáo cũng vô cùng đơn giản. Tạm được. Hắn liền bắt đầu chỉnh lý ra một mảnh địa bàn, chờ đợi một nhóm lớn tiên thảo tiến vào, chuẩn bị bắt đầu làm thí nghiệm. Cùng nhân loại sinh hoạt 3 triệu thế giới, hiện thực sinh vật khác biệt, cái này đặc thù 4 triệu thế giới tất có đặc thù 4 triệu sinh vật, hoặc là hồn hệ sinh vật, quỷ hồn, khí linh. Chúc chính vi luôn cảm giác mình bại chế tạo tứ không tầm thường. Nếu như nói, ta trước đó tại sáng tạo một đám bốn chiều thế giới thần Bây giờ không phải là tại sáng tạo một đám 4 triệu thế giới tinh oái, Chúc chính vi náo động có chút lớn, mà trước mắt bước đầu tiên chính là muốn thiết trí rừng rậm này vị trí ở phương nào. Hắn càng nghĩ, chiệt để nhắm ngay xanh thảm vô ngần mặt biển, tại biển bên kia đi, Văn Minh thời thượng, cổ cổ đại di tích, tiền sử Văn Minh sẽ tại nơi nào mở ra? Mà nơi nào? Là cổ đại đế vương Văn Minh phòng nghiên cứu, có chuyên môn cổ đại học giả, thời đại trước mặt ở Duệ, tại to lớn sau thai nạn, từ ngày cũ bên trong binh tượng bên trong thức tỉnh, ở nơi đó nghiên cứu. Mới 2000 phần thí nghiệm vật liệu có Ta phải tìm mấy cái chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu. Nghiên cứu sinh vật, chúc chính vị cuối cùng không phải chuyên nghiệp. Nghiên cứu cái đại bạch tuộc cũng vẫn được, nhưng nghiên cứu cái khác. Haha. Ha. hắn vẫn là có tự biết rõ. Đặc biệt là trước đó, hắn liền cảm nhận được chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác nhau. Mình học giả lộ cũng liền bớt cái kem đánh răng đều tổn sức. Mà người ta chuyên nghiệp đâu? Chuyên nghiệp hệ thống tính học tập, tạo dựng lồng hấp dàn khung, để cho mình tại ngang nhau lực lượng dưới, phát huy ra hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng. Tìm kiếm mấy cái trong hiện thực nhân loại cao chất lượng server. Sinh vật học chuyên nghiệp. Di truyền tính chuyên nghiệp. Đồng thời, ta bệnh máu chậm đông cũng muốn tiến vào chính thức nghiên cứu trước khỏi. Rốt cuộc bệnh này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đối ta sẽ tạo thành ảnh hưởng, ta mặc dù thực khí, nhưng mạnh tại đại não, thân thể của ta cũng là phàm nhân, bệnh này đối ta cực kỳ không hữu hảo, thậm chí chính giữa ta uy hiếp. Trong hiện thực, trúc chính vi mở mắt ra. Hắn cũng lười đi để ý tới những cái kia dân mạng như thế nào lên men, chờ bọn hắn báo danh cỡ lỏ sơ bệ tạ liền xong việc, rốt cuộc hắn tinh lực chủ yếu, cũng không thả trên người bọn hắn. Mở ra đủ, trực tiếp lục soát muốn ở trong hiện thực tìm sinh vật chuyên gia. Nhân loại trước mắt đỉnh tiêm nhà sinh vật học có nào? Đại lượng kết quả tìm kiếm xuất hiện, Trúc Chính Vi bắt đầu nghiêm túc sàng chọn. Từng cái đứng tại nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong chuyên nghiệp học giả, thu hoạch được vô số quốc tế vinh dự, thế giới uy hiệu, mở sự kiện quan trọng thức đại nhân vật xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn đều là thế kỷ 21 thời đại cự nhân, đứng tại văn minh đỉnh phong trên vì nhân loại mở mang bờ cõi. Trước đó Trúc Chính Vi cũng từng khát vọng trở thành bọn hắn, bởi vì trong lòng của hắn đã từng cũng từng có kia một bầu nhiệt huyết, cũng nhìn qua một đoạn văn. Con người khi còn sống có 3 lần tử vong. Lần đầu tiên là nhịp tim đình chỉ, hô hấp biến mất, là sinh vật học trên tử vong. Lần thứ hai là tang lễ, từ đây tại quan hệ xã hội trong lưới Lặng Yên rời đi. Lần thứ ba là trên thế giới cái cuối cùng nhớ kỹ ngươi người đem ngươi quên mất, toàn bộ vũ trụ đều đem không liên quan gì đến ngươi, là tử vong chân chính. Mà nhân loại chỉ có một loại vĩnh sinh, tinh thần vĩnh sinh. Danh Lưu Thiên Cổ, là một đời vi nhân, nổi tiếng nhà khoa học bị thế nhân nhớ kỹ, như một loại nào đó cơ sở ngành học, hóa học vật lý đơn vị lấy tên của mình mệnh danh, như lực đơn vị, Newton, dòng điện đơn vị, Amper, điện trở đơn vị tung, điện áp đơn vị, vật, tần suất đơn vị, hạt. Từ trước vô số đế vương, danh nhân đều khát vọng tên lưu sử sách, chính là như thế. Nhưng khi có chân chính vĩnh sinh xuất hiện ở trước mặt ta, ta không cần lại truy cầu loại kia vĩnh sinh. Đại học trong tốc xá, ôn hỏa kim sắc ánh nắng rải xuống, chúc chính vi thần sắc bình tĩnh ôn hòa, không ngừng lẻn rẫy, tìm kiếm từng cái nhà khoa học. Mình nắm giữ một cái tầng sâu ngẫm cảnh thế giới, rất có triển vọng. Có thể thăm dò vũ trụ huyền bí, sinh mệnh trung cực, linh hồn khởi nguyên, văn minh diễn hóa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một phần đưa tin bên trên. Dương cột nước nhà, Quốc tri chó khí, từng ban thượng văn bệnh tình nguy kịch. Gần đây, Trúc Chính Vi nhìn xem đưa tin, chau mày. Đây là một vị hạ quốc bên trong nổi danh sinh vật học, thực vật học giáo sư, từng tại thế kỷ trước một tay thôi động tương quan sinh vật học lĩnh vực phát triển, xước một mình dẫn đầu thủ hạ công phá không ít năn đề. Đây là người nghe tiếng xa gần Quốc tri trụ cột, cao trung sách giáo khoa trên ấn có sự tích của hắn. Bất quá, mấy năm qua càng phát ra ít có người hiểu cái này một vị viện sĩ, bởi vì cái này thời đại phần lớn là lưu lượng minh tinh chiếm cứ chủ đề. Trúc Chính Vi thở dài một hơi. Ngay cả dạng này thời đại cường giả đều trốn không thoát sinh lão bệnh tử vận mệnh, chúng ta ai cũng là thế gian này nhỏ bé bùi bằng a. Chúc Chính Vi mở ra tốc sáng ngất tủ, sửa sang lại mấy món quần áo, dự định ra một chuyến xa nhà. Mặc dù có chút xa, nhưng ta phạm vi bao trùm đã không nhỏ, lại dùng xe vợ thay đổi một chút cơ trạng, làm một ít xe vợ cầu tiếp, là có thể liên tiếp đến bên này bốn chiều thế giới bên trong. Một chỗ cả nước đại học phụ thuộc trong bệnh viện. Từng ban thưởng văn lão thân thể người gầy gò, thần thái tiêu làn da giống như là khô héo vỏ cây mục đầy ra đốm mồi, hiển nhiên đã tiếp cận râu hết đến tát. Mà mấy tháng nay, một chút cả nước các nơi học sinh, giáo sư, chuyên gia mỗi ngày đều sẽ đến thăm Viếng. Trịnh Lâm Thọ mang theo Tôn nữ Trịnh Vi Vi, chống quải trợn cũng ngày hôm đó đến, ngay tại một gian trong phòng bệnh thăm Viếng cái này, một tiếp cận dầu hết đèn tắt lão nhân. Trịnh Vi Vi nhu thuận đứng tại cổng, mà Trịnh Lâm Thọ lại ngồi tại bên giường, thấy cái này một ngày xưa tư thế hiên ngang bạn cũ nằm tại trên giường bệnh, không khỏi trong lòng bùi hồi mai thôi. Hắn tựa hồ luôn cảm giác một màn này tương tự hình tượng, từng có lúc xuất hiện qua. Là, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới năm đó đi theo lão sư thời gian. Năm đó cao tuổi lão sư đi bái phòng một chết đi bạn cũ mình liền đi theo bên cạnh kia là của mình nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm đến đối với sinh mạng nặng nghề cùng bất lực mà cũng là ngày đó hắn thấy được lao sư đốn nổ chết để đến khí nhân sinh khổ ức tăng thêm tiếp cười nhìn Hồng Trần giống như mây khói chính Lâm Thọ Đỗ nhiên đọc lấy năm đó lao sư đối với bạn cũ cảm thái cũng nhìn xem cái này một vị lao nhân cười nói ta còn nhớ rõ chúng ta năm đó kia một đoạn gian nan tu nguyện bây giờ tổ quốc Phú Cường chúng ta cũng giả rồi trên giường bệnh lao nhân lại hết sức tiêu tann đầy đủ ta cả đời này đầy đủ viên mãn Mấy đứa bé không chịu thua kém, tôn tử tôn nữ cũng cực kỳ không chịu thua kém, lúc tuổi già hạnh phúc căng càng, chúng ta cũng coi là công đức viên mãn. Đúng vậy à. Chính Lâm thọ gật gật đầu, các hài tử của chúng ta đều cực kỳ không chịu thua kém, cháu gái của ta có chút cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảm giác kế thừa nhà chúng ta ghen, rất thông minh. Mình cả đời này hoàn toàn chính xác đã công thành danh thoại, đến cố hương quê quán một chỗ Tam Lưu Đại học dưỡng lao, đương đương giáo sư, làm vườn nuôi chim, ngẫu nhiên còn hỗ trợ thế hệ trẻ tuổi học sinh nhìn xem kỹ thuật mới hàng mục, xét một chút ý kiến. Thế nhưng là trước mắt mình cũng đã không bằng cái này, một vị thoải mái lao nhân cái này giống như thỏa mãn. Nếu như chưa từng thấy đến liền sẽ không có sai sót rơi, theo lão sư kia một đoạn trúc cảnh thôn ký ức, mình cũng liền có một loại đối với sinh mệnh trường sinh thuần túy mà đơn thuần khát vọng. Hắn mặc dù một mực nói với mình kia xa không thể chạm, không phải mình có thể mong đợi, nhưng lão sư cùng tiền sinh hai người đi xa bóng lưng, luôn luôn trong đầu không tự chủ được hiện hiện. Nhưng là, chính Lâm thọ lại dấu ở đáy lòng, cùng cái này một vị lao nhân nói chuyện tiếng. "Da da, bác sĩ nói, ngươi còn ít nói hơn một ít lời nói." Bên cạnh một người thanh niên do dự nói. Cái này có cái gì thâ gấp, hai chúng ta lao đầu tử đều không thèm để ý, các ngươi để ý cái gì? Từng ban thưởng văn đầy không thèm để ý, khoát tay áo, chết thì chết, tránh khỏi các ngươi một mực tại nơi này lo lắng, mỗi ngày trông coi ta, liền là không đi làm sống. Những người khác rất gấp, ngay tại trận hai vị lao nhân nhất là bình tĩnh. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính lo logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 48, thần bí thân ảnh. Đang Hàn Huyên một chút quá khứ chuyện cũ về sau, lão nhân trò chuyện mệt mỏi, dần dần ngủ. Trịnh Lâm Thọ chống quải trượng thở dài một hơi, rời đi phòng bệnh. Tựa như là hai cái cũ biệt lão bằng hữu một lần nữa nói chuyện phiếm về sau, lại riêng phần mình rời đi kia giống như lạnh nhạt, mặc dù xác suất rất lớn là về sau cũng không thấy nữa. Chính Lâm Thọ biết đối phương là cái quật cường lại phi thường sĩ diện người, vai lứa con cháu còn chưa tính, nếu như mình những này cùng thế hệ một mực bồi tiếp hắn, tại trong mắt đối phương ngược lại là xem thường hắn. Đối phương đối với tử vong biểu hiện được cực kỳ thoải mái. Rốt cuộc người loại động vật này a, nếu như chưa từng thấy qua trường sinh, liền có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận tử vong a. Chính Lâm khọ một tiếng cảm khái, mình có lẽ hẳn là hối hận lại lần nữa nhớ ký đoạn trí như kia. Ra phòng bệnh, nhìn thấy đứng trong hành lang bên trong một chút giáo sư cùng học giả cũng tại tham viếng, giao lưu. Chính Lâm khọ vậy cùng mấy cái giáo sư hỏi Hàn Ân cần một fan, phần lớn cảm khái không có gì hơn như vậy vài câu, tất cả mọi người già, thân thể còn khỏe mạnh, gần nhất bệnh cũng lại phải vào, về sau là người tuổi trẻ thiên địa. Hàn Huyên non nửa giờ, bọn hắn mới xuống lầu. Chúc Chính Vi tại bệnh viện bên ngoài một nhà trong quán cà phê ngồi, điểm một chén cà phê, ngồi tại bên cửa sổ vị trí, nhìn ra xa bệnh viện phương hướng. "Tự hồ có chút khó đi vào a. Bình thường thủ tục là cơ bản không thể nào. Rốt cuộc đối với này loại nhân vật mình cũng không phải nghĩ tham viếng, liền có thể tham viếng. Mà thôi miên. Thôi miên đánh ngã, trước đêm bệnh viện, một đường rẽ đi vào. Đây là xác suất rất lớn thất bại tìm đường chết hành vi. Như vậy vấn đề tới, ta nên như thế nào đi vào đâu? Trúc Chính Vi nhíu mày, ta cũng không tính lấy người chơi bình thường phương thức, làm thực vật mời đi xem phong cảnh, như vậy thì có ích lợi gì? Tiến rất sao? Mục tiêu của ta là giống như là nhóm đầu tiên sẽ vơ người đồng dạng để cái này một vị nghiệp giới cự nhân trở ra, hồi phục mình căn nguyên mộng, dẫn cơ, tuổi thơ, lại bắt đầu lại từ đầu một thế, tỏa trấn ta tiên thảo rừng rộng, nghiên cứu sinh vật đa dạng hóa, phong phú vòng sinh hái, chết để cải tạo ta trúc vu kỳ nguyên. Trên thực tế, ổn thỏa nhất phương pháp đi vào không phải là không có. Tìm server, làm ván cầu đi vào. Đem ở bên ngoài muốn nhìn vọng vị này lao giáo sư người thôi miên, tại đối phương đầu góc lắp đặt lắp đặt bao, trở thành server một trong. Mà đối phương mang theo server, tự nhiên thăm viếng thời điểm sẽ ở đối phương đầu góc lắp đặt, truyền bá lắp đặt bao. Như vậy mình liền có thể đem cái này một vị lao giáo sư kéo vào mộng trong lưới an toàn thực sự bất quá chỉ là phiền Phức Rốt cuộc tôi bên ai lại là một cái vấn đề khác có thể tham viếng không phú thì quý ta như thế nào đi tiếp xúc cũng là một vấn đề chúc Chính vi như mày mà lúc này hắn hãợ nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc từ bệnh viện đi tới nơi này không phải hai cái đã sơm có sẵn sẽ vào sau Chính vì vi cùng ra ra đi ra cửa bệnh viện Chính vì vi cảm khái nói ngay cả vị tiền bối kia đều muốn đi thời gian thật sự là trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất Lại người vĩ đại cũng trốn không thoát hắn đồ đau ra ra ngài nói trên thế giới này thật sự có trường sinh sao chính Lâm Thọ trong lòng mặc dù cảm thái nhưng mặt đối lời của cháu gái có chút trầm mặc. lao sư cùng tiền bối hai người rõ ràng liền là trường sinh giả thế giới này cổ đại có lẽ ẩn tàng một chút bí ẩn nhưng rất nhiều thứ càng là biết liền càng cảm thấy mình vô chi thì càng bối rối vô tri mới là phúc cái này có lẽ cũng là lao sư phong ấn mình ký ức nguyên nhân đi từ góc độ nào đó bên trên hắn hi vọng cháu gái của mình quên cái này sự tình Rốt cuộc Mình vốn là cùng vị lão hữu này đồng dạng mặt đối tử vong thoải mái, nhưng bỗng nhiên nhớ lại đoạn trí như kia, trước mắt liền không tự chủ được có sợ hãi. Bởi vì tâm thần có chút không tập trung, hắn đối với tôn nữ trả lời cũng mập mở suy đoán, có lẽ có, có lẽ không có, rốt cuộc mê tín là không thể làm, phải tin tưởng hiện đại khoa học. Khẳng định có. Chính vì vi tư tưởng tương đối tuổi trẻ, cái gì là khoa học? Làm sao biết trường sinh cũng không phải là khoa học rồi? Sống mấy trăm năm liền không khoa học rồi. Nhân loại hiện đại tuổi thọ đang nhanh chóng tăng trưởng, làm không tốt khoa học tiếp tục phát triển. Nhân loại liền phá giải tế bảo giả yếu chi mê. Rốt cuộc, khoa học kỹ thuật hiện tại biến chuyển từng ngày. Trình Vi vi dừng một chút, nói, "Hỗ hồ, nào có cái gì mê tín cùng thần thoại. Đối với cổ đại nhân loại tới nói, chúng ta liền là thần thoại." Ta nghe khuê mật gần nhất cùng ta nói chuyện thiếm, nói, "Nếu như một cái cổ nhân đi vào hiện đại, khẳng định tưởng rằng mình đi vào thần thoại thế giới. Bởi vì chúng ta cả đám đều thiên lý truyền âm, cách không hình chiếu, đỉnh đầu ma võng, toàn trí toàn năng. Nang thách âm kiên định mà hữu lực, chúng ta còn người người đều có một tòa độ phủ, tưởng phủ pháp trận, tinh vi như lưới." chúng ta càng là có thần tiên toa kỵ, không chế chim bay mà bay lên không vài mét, không chế trường long mà ngày đi vạn dặm, mà chúng ta người cầm quyển, liền là thần thoại thiên đế. Trịnh Lâm Thọ nghe được trận mắt hốt hồn. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Cái này trước mắt thịnh thế từ góc độ này đi lên nói, không phải liền là cái này cổ đại thần thoại hình dung hình tượng sao? Chẳng lẽ lại, cái này cổ đại văn minh truyền thuyết, trên thực tế là một cái độ cao phát đạt tiền sử văn minh chi lưu. Người nghe ai nói, còn giống như rất có ý tứ ý nghĩa. Trịnh Lâm Phạo nói: "Ách, Trịnh vì, vì gãi đầu một cái." Ta là nghe khuyên mật nói, nàng là từ một cái trò chơi nơi nào biết được, cảm thấy rất thú vị, nghe nói là cái chợ ngủ cảnh đẹp giấy dán tường trò chơi, ta cũng muốn đi xem nhìn, đáng tiếc cớ lọ sơ bệ tạ danh nghịch đây, không, có ta phần, không biết lúc nào mới mở ra đám tiếp theo danh ngạch. Hai người đang nói chưa thiếng. Chợt cảm giác có một cố lực hút vô hình, để bọn hắn ánh mắt hướng về nơi nào đó nhìn lại. Chỉ thấy được mặt trời đã khuất, nơi xa một tòa cầu vượn cầu một bên, đứng tại một mang theo khẩu trang thanh niên, hắn giáng người phờn giải, mọc ra một viên nước mắt nhỏ rồi, toàn thân trên dưới phát ra một loại đặc biệt vận vị. Hai người bọn họ hai mắt tỏa sáng. Cái này một vị xuất hiện, là ngẫu nhiên gặp duyên phận, vẫn là đang tận lực tìm bọn hắn. Trúc Chính Vi nhìn bọn hắn một chút, nói, "Ta đã từng du tẩu qua rất nhiều nơi, từng ban thưởng văn cùng ta có qua một đoạn duyên cũ, nghe nói hắn thọ nguyên sắp hết, lần này đến, là muốn độ một hơi với hắn, nhưng kéo dài một đoạn tuổi thọ, xem như giải quyết xong một phen nhân quả." Hai người giật mình. Một hơi? Duyên thọ? Đây là thần thông gì? Đây quả thực là không hợp tói thường đi. Chính Lâm thọ vội vàng nói, "Vậy vì sao không tự mình đi gặp hắn?" Bất quá Hắn mới vừa vặn ngủ rồi. Ngủ rồi. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Chúc chính Vy chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Trịnh VV, kiên nhẫn nói, "Ta liền không đi gặp hắn, ta độ một hơi cho người, người trở lại phòng bệnh, tự nhiên sẽ giải quyết xong một phen nhân quả." Trịnh VV cả người trước mắt một mảnh sáng như tuyết. "Độ một hơi cho ta, ta lại cho hắn. Đây quả nhiên là trong thần thoại tiên nhân thủ đoạn. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì?" "Ta đã biết, tiên sinh." Trịnh VV trực tiếp nghiêm, lộ ra nghiêm túc biểu lộ, chờ đợi một hơi tới. Đã qua Chúc Chính Vi trực tiếp quay người rời đi. Đi qua rồi. Chính Vi vi lập tức trận tròn mắt, cả người cảm giác cái gì cũng không có phát sinh a. Nàng đã thấy đến chúc Chính Vi muốn rời khỏi, cũng không dám ngăn cản, nhịn không được hỏi, "Tiên sinh, chúng ta có thể hay không gặp lại?" "Rất nhanh sẽ gặp lại." Chúc Chính Vi gật đầu. Chúc Chính Vi nghĩ thầm, sự tình giống như so trong tưởng tượng đơn giản, chỉ cần trước mắt cái cô nương này, đem quỹ tự dẫn, phi, đem mình mang vào thôn, tới gần đối phương, cũng đã thành. Về phần có thể hay không bại lộ, cái này cơ bản sẽ không bại lộ. Bởi vì Trịnh Lâm Thọ là một cái cực kỳ tôn sư trọng đạo người, cũng sẽ không nói huyên thuyên tử, dấu ở đáy lòng, mà Trịnh Vi Vi cũng là như thế, bọn hắn sẽ không bại lộ mình tồn tại. Hú hồn, liền xem như biết lại như thế nào. Trung Vi là cớ lồn, không có ai biết thân phận thật liền tốt. Chốc Trịnh Vi từng bước một đi ra, biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong, biến mất dưới ánh mặt trời. Kia là? Trịnh Vi Vi bỗng nhiên chỉ vào nam nhân kia bóng lưng, mặt mũi tràn đầy rung động. Chỉ thấy hắn toàn thân quấn quanh khí thái hạ khí, ánh sáng trắng thánh khiết, cuối cùng từng bước một biến mất. Tại trong hiện thực Vậy mà có thể nhìn thấy Phượng Phất Tiên hiệp phim bình thường hình tượng, đối bọn hắn tới nói 10 phần rung động. Ma Trúc chính vi biến mất tại đường đi chỗ, trong lòng nhịn không được cười nói, cái này dù Thuẫn còn dùng rất tốt, không chỉ có thể làm không khí dù che mưa, còn có thể cải biến ánh nắng chiết xạ, biến thành lăng kính, tạo nên cầu vồng. Cái này một đà, gọi khoa học. Rốt cuộc mình bây giờ trình độ thật đúng là không quá cao. Mà thế giới hiện thực không thể dùng dẫn khí pháp, khi động toàn bộ thế giới linh khí thi triển thuật pháp, có thể hiệu thành, mặc pháp thời đại linh khí khô kiệt. Mình cấp 4 lớn chúc vô trình độ tại 4 chiều thế giới còn có thể miễn cưỡng quét ngang một mảnh, nhưng tại hiện thực không còn khí dẫn dắt, chỉ có thể dựa vào mình tích xúc, bị suy yếu mấy ngàn lần cảm giác. Mà trên thực tế, hắn cũng là nhìn chính là liệt nhật giữa trưa, xung quanh một vòng không có người nào, hắn mới dám đến như vậy một tay. Mà lúc này, Trịnh Vy, Vy trong lòng trầm mặt một chút, vội vàng hết sức kích động quay người trở lại bệnh viện, lên lâu, đi vào trong phòng bệnh. Trên người ta đã bị đổ một hơi. Ta làm sao không biết, vậy ta trên thân cái này một hơi, làm sao độ cho đối phương? Nàng đứng tại trước giường bệnh, còn đang do dự. Mà chúc chính vi đã âm thầm điều khiển nàng làm mồi giỡn, tại đối phương trong giấc ngủ kéo vào mộng trong lưới. Mà từng ban thượng văn tại trên giường bệnh giống như ngủ giống như tỉnh, mơ hồ ở giữa, nhìn thấy bên cạnh giường bệnh lại tới một người trẻ tuổi, không khỏi bản năng kêu một tiếng, Tôn Nhi, lần này lại là vị nào lão bằng hữu thăm viếng a. Nhưng hắn đã thấy đến một cái khí chất nho nhã nhu hòa người thanh niên, dần dần đứng tại bên giường, yên tĩnh nhìn xem mình. Nếu như nhân sinh có thể lại đến một lần, đảo ngược thời gian, trở lại ban sơ thời khác, trở về ngươi vừa ra đời thời khắc, ngươi có bằng lòng hay không? Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính chẳng ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. chương 49, mê vụ phía trên, đám mây thế giới. Nếu như có thể một lần nữa luyện ban đầu hiệu, tin tưởng không có người không nguyện ý. Trước đó, Trúc Chính Vi chính mình là cái ví dụ. Rốt cuộc người sống một thế này, có rất rất nhiều hối hận, dù là Trúc Chính Vi loại này chừng 20 thanh niên đều hy vọng nhân sinh khởi động lại, mà cái này một vị gần như tuổi già lao nhân đâu. Giờ phút này, tàng tứ văn miệng lúc đích, con người phóng đại. hắn nhìn về phía quanh Phòng bệnh của mình phản phất tất cả thời gian đều bị dừng lại đồng dạng, người bên trong phòng bệnh đều đứng im bất động. Ta đang nằm mơ. Hắn mở mịn nghĩ đến. Trúc chính vi cũng không trả lời, chỉ là khẽ như mày. Hắn thấy được một đoàn cơ hồ tán loạn, khô kiệt, tử vong linh hồn. Quả nhiên cùng trên internet báo cáo như thế, muốn họ hết chết ra, nếu như không phải mình kịp thời đổi tới, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Tới đúng lúc, thế giới của ta vòng sinh thái, hoàn toàn chính xác cần một sinh vật gen công trình học thế kỷ 21 hiện đại đỉnh tiêm chuyên dựng của tu luyện trư sinh tồn thế kinh bên trong nuôi cậu ngự thú thiên thần bí học chốc vụ, tại cổ đại tiền sử trong phòng thí nghiệm, tiến hành giống loại siêu phàm hóa. Chúc Chính vị liên lặng cảm ứng đến phía trên mạng internet, lập tức cùng mấy cái xệ vở mới tiết điểm xây dựng liên hệ, tiến hành cầu tiếp, một đường lôi kéo một đầu server lối đi tới. Mở. Chúc Chính vị có chút hé môi. Đó là cái gì? Một giây sau, thằng tứ văn mở to mắt, ngừng đầu lên, tiếp theo thấy được cái này suốt đời khó quên một màn. Woeng. U như lôi đỉnh động, ầm ầm nổ vang. Không lộ hoa lệ mạng internet. Giống như một đóa to lớn tuyết trắng tầng mây, xa xa phản phất đứng vững tại bệnh viện chân trời, che khuất bầu trời, như vạn rặng ráng mây. Mà kêu to lớn màu trắng ý thức tầng mây, mơ hồ nhìn thấy trong đó có dòng sông, sông núi, hải dương, tiên thảo chập tròn, trăm hoa luôn nở, cự thành kiến trúc, cùng tất tiếng xô xoạt tốt bóng người. Bên trong phản phất truyền đến các loại tự nhiên nhỏ vụ âm thanh. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nước, cùng không hiểu thanh thúy hải đồng ca giao từ kia mênh mông tầng mây truyền đến, phảng nơi nào ẩn chứa một cái bàng bạc mà kỳ hết mỹ vĩ nạn thế giới. Hắn ý đồ thấy rõ kia mây mù phía trên Thần Bí Sơn Hải thế giới, trong đầu không khỏi hiện lên đủ loại ý niệm kỳ quái, tim lòng không được nói, ta quả nhiên phải chết, kia là Thái Cổ Thiên Đình, vẫn là âm phủ địa phủ. Soạt. Kia đỉnh mây phía trên, khổng lồ lực lượng linh hồn bị dẫn dắt, hóa thành một sợi quang huy bị dẫn dắt mà xuống, phản phất thuần trắng lợi kiếm chiếu xạ mà xuống, chầm dại rót vào lão nhân trước mắt thân thể, tới nhuần khô kiệt linh hồn. Trong chốc lát, Đường Thứ Văn Chỉ cảm thấy cả người dần dần tinh lực rồi bắt đầu. Chúc chính Vi trong lòng xem như thở dài một hơi, kết nối lên mọn internet. Từ sẽ vở đám mây trên dẫn dắt đại lượng khí cùng linh hồn năng lượng tới nhuẩn, lúc này mệnh, xem như tạm thời kéo lại được. Trong phòng bệnh, lúc này, Trịnh Vi Vi đứng tại phòng bệnh một mặt không hiểu đấu. Rõ ràng mình đem khí mang về mới đúng, thế nhưng là lại thế nào chuyển lại qua đâu? Nói cho cùng, khi đến cùng là cái gì? Luôn cảm giác không đầu không đôi. Thế nhưng là chỉ thấy một giây sau, bệnh ngủ trên giường lão nhân, trong giấc mộng run lên bậy. Trịnh Vi Vi cũng cả người ngây ngốc một chút, lập tức đại hỉ, khí chẳng lẽ lại đi qua? Bác sĩ, bác sĩ! Mà người bên cạnh đã nhận ra dị thưởng khẩn cấp kêu to lên, mấy tên bác sĩ khẩn cấp tiến vào phòng bệnh. Rất nhanh, ánh sang trắng chiếu xạ mà xuống, một đám bác sĩ bắt đầu kiểm tra xong các loại số liệu. Nhịp tim vậy mà tại tăng tốc. Bệnh nhân đại não ý thức tại kịch liệt hoạt động. Giờ này khắc này, Tăng Tư Văn ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn vậy mà thấy rõ ràng bên ngoài ngay tại cứu giúp bác sĩ cùng y tá, tựa như là cách một khối trong suốt to lớn pha lê, tiến tính nhìn xem bọn hắn. Người đến cùng là ai? Hắn quay đầu, nhìn qua trước mắt cái này thần bí tuấn tú thanh niên, có khoảng nước mắt nốt rồi tại khóe mắt phía trên điểm dág người hoàn Mỹ tỷ lệ cho người ta một loại tiên khí mở mị cảm giác người là Diêm Vương ta chẳng lẽ lại là tại đèn kéo quân tăngng Tứ văn thần sắc ra vẻ bình tĩnh, hít sâu một hơi nói thế giới này thật có quái lực loạn thần thật có âm phủ địa phủ phong đô quỷ thành người là tới đón ta sao đi lên liền là tố chất tam vấn bất quá Trúc chính Vi cũng là có thể hiểu được mà đối loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, có thể bảo trì chấn định đã là cực kỳ khó được phong đô địa phủ sau Chúc Chính vì cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài cứu giúp bác sĩ đây là linh Thị thủ đoạn Linh hồn cảm giác ngoại giới, ngộng cảnh thủ pháp chỉ có thể nói càng ngày càng thành thủ. Thần sắc hắn bình thản. Phong Đô địa phủ, ngươi thật muốn nói như vậy, như vậy lý giải, cũng có lẽ thật sự là như thế đi. Rốt cuộc, trong truyền thuyết thần thoại địa phủ thế giới là quỷ hồn hiện đang ở chỗ, mà trước mắt mình ngộng lũy thế giới, vậy mà có gì khúc đồng công chi diệu. Trúc Chính Vi không nghĩ thêm một ít có không có, mà là bắt đầu thiết lập chính sự. Soạn. Trung quanh hết thể đều tại trong suốt, đều tại hư ảo. Trúc Chính Vi phía sau phảng phất có một tòa mênh mông thế giới. Đứng tại kia một tòa thế giới phía trước, Hắn một đôi tinh khiết đôi mắt phảng phất thần chứa vô tận huyền bí, nói khẽ: "Ta là ai, cũng không trọng yếu, ở quá khứ thời kỳ bên trong, thế nhân hoàn toàn chính xác thường thường lấy các loại tục danh xưng hô chúng ta, cũng không có cái gọi là cố định tục danh." Chúc Chính Vi chỉ vào bầu trời, thẳng vào chính đề, không cần hỏi nguyên do, ta chỉ hỏi một câu, ngươi nếu là nguyện ý, nhưng đến kia mới thế giới trở lại mình lúc sinh ra đời khác, thoát khỏi mục nát thân thể, nhân sinh sống lại một đời, trở lại ấu niên phụ mẫu trong gia đình. Nếu là không muốn, ta quay đầu liền đi, liền là đơn giản như thế. Trở lại lúc sinh ra đời khác Nhân sinh trở lại tuổi thơ, hắn phóng đại mắt. Tục nữ nói: "Hoa có lại nở ra ngày, người không lại thiếu niên. Mình đã giả yếu thành dạng này, con cháu đầy đàn, sắp gặp tử vong, lại vẫn có thể sống lại một đời." Hắn sinh ra ở dân quốc thời kỳ, năm nay đã 102 tuổi, sống một thế kỷ đã coi như là sống được đủ vốn, so Trịnh Lâm Thọ còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi, được xưng tụng giả nhất một đời nhân vật chuyển kỳ, tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ, thời đại dung chuyện, tuổi thơ của hắn trôi qua quá mức gian khổ, lần lượt thai nạn cũng thống khổ, cha mẹ của mình, huynh đệ tỷ muội Thân nhân bằng hữu, sớm không tại nhân thế. Trước mắt nếu là mình có thể phục sinh, bị trước mắt cái này thần bí tồn tại đưa đến một thời không khác bên trong, nhưng những cái kia tử vong thân nhân, bằng hữu, bọn hắn sẽ còn sống lại sao? Nếu như người nhà không thể sống lại, lại như thế nào nói, có thể trở lại tuổi thơ, ta sẽ không lừa ngươi. Trúc Chính Vi tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn thần sắc, ngươi sẽ trở lại ra đời hài nhi thời khắc, nhân sinh ban đầu niên đại, bọn hắn cũng sẽ phục sinh, cùng ngươi cùng nhau đi tới thế giới kia. Tang Tư Văn cả người đều ở lại. Ngay cả bọn hắn đều sẽ phục sinh. Cùng ta cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn hốc mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn lúc đầu triệt để tiếp nhận tử vong một viên yên lặng chi tâm bị nhẽ lửa, chỉ cảm thấy một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ uy mỹ lệ thế giới ở trước mặt mình mở màn, mình bị trước mắt cái này nam nhân dẫn độ đi vào, đã một cước đạp ở cánh cửa phía trên. Đây là cái gì vĩ lực, có thể nghịch chuyển thời không? Ngay cả bên cạnh mình người đều có thể phục sinh, với mình cùng nhau sống lại một đời. Quả thực là suy nghĩ tỉ mị cực sợ à, nhưng trong lòng của hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại không nhịn được muốn cười ha hả. Ta nguyện ý Tăng Tư văn trực tiếp một lời đáp ứng, không chút do dự. Nói cho cùng, mặc kệ đối phương chờ mong cái gì, mình cũng không đáng kể, bởi vì chính mình cái này đem đi liền một lao đầu tử còn có đồ vật gì có thể bị lấy đi. Huống chi, người nhà của hắn, nhớ thương một chút đã từng quá khứ, những cái kia chiến hỏa khói lửa, một chút cực độ hối hận sự tình những năm này trở thành hắn mục hiểm. Người người đều nói hắn thoải mái, coi nhẹ sinh tử, không tiếc nuối, nhưng lại có ai biết hắn lúc tuổi già đã từng mấy chuyến tổn thức, càng già càng nhịn không được quay đầu cả đời, đã từng nghĩ tới nếu như nhân sinh có thể cho tới bây giờ, Tang Tư Văn dừng một chút, lại chân thành nói, "Xin hỏi các hạ, nhưng có cái gì đại giới?" "Đại giới?" Trúc Chính Vi xoay người, nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vẩy xuống chiếu vào khuôn mặt của hắn bên trên, phản phất một khí chất chắc tuyệt cổ đại tiên nhân, người rất nhanh liền biết. Trúc Chính Vi quay người rời đi. "Bất quá, ta lại nhắc nhở ngươi, ngươi linh hồn cùng lúc dáng lâm kia mới thế giới, hiện thực như cũ tổn tụ, nhưng sau khi tỉnh dậy cơ hồ sẽ không nhớ rõ, chỉ có một ít lẻ tẻ mảnh vỡ." Tang Văn nghe được cái này, chỉ cảm thấy quả nhiên là phong độ, địa phủ chi lưu. Linh hồn tiến về Ngộp nhập phong đô. Thức tỉnh về sau, tại địa phủ ký ức, không thể đưa đến thế gian. Hắn tựa hồ nghe nói qua tương tự cổ đại trí quái truyền thuyết. Rốt cuộc hắn xuất sinh tại thời đại kia, phụ mẫu quanh mình cũng nhiều có mê tín, mình cũng là hiểu được một vài thứ. Như vậy, hắn vừa mới nhìn thấy cái kia bao trùm tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu đám mây thế giới, đến cùng là thiên đỉnh, vẫn là địa phủ. Người làm sơ chuẩn bị là đủ. Chúc chính vi hoàn toàn biến mất. Tăng Tứ Văn còn muốn nói cái gì, nhưng chỉ cảm thấy trong đầu của mình mơ mơ hồ hồ, tựa như là tại một mảnh bên trong biển sâu lạnh chỉ cảm thấy trước mắt có từng tia ánh sáng sáng, tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Ai, lao ra từ khí sắc, làm sao chuyển tốt. Tăng Tứ Văn mở mắt ra, nhìn thấy trước giường bệnh vây quanh mấy người, tất cả đều dùng ánh mắt ân cần nhìn lấy mình. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Một lao giáo sư tại sửa sang lấy các hạng kiểm tra số liệu, cảm khái hữu kinh vô hiểm đồng thời, cũng kinh ngạc, giống như là phát hiện cái gì khó có thể lý giải được dị thường hiện tượng. Tăng Tứ Văn trong chốc lát, chỉ cảm thấy tinh lực hoàn toàn chính xác rồi giảm một chút, không khỏi mê mang, thầm nghĩ, ta vừa giống nhìn thấy cái gì? nhưng lại ký ức mơ hồ. Trong đầu hắn mơ hồ vừa mới phản phất tại thời khắc sinh tử, có người sinh đại khủng bố phát sinh. Thần thoại, tiên nhân, địa phủ, câu hồn, đủ loại từ ngữ tại trong đầu hắn xoay quanh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có đồ vật gì bị ngăn cách bình thường. Cẩn thận nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, lại cảm giác, lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Lại chỉ nghe được, bên cạnh Trịnh Vi Vi thấy cảnh này, nhìn không được lớn tiếng hoàng sợ nói, cái này một hơi quả nhiên thật có hiệu quả. Cây khô gặp mùa xuân, duyên tỏ tứ mạng. Barker lở rơi chúng đầu bối rối quá hi. Đại căn trường sinh người chơi hệ phu tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phó lão chia sẻ cho em ạ. Truy cập trang web ở audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link giới mô tả video nhé chương 50, yêu tinh chi sâm. Cái này một hơi hữu dụng, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đại bộ phận người chết đi, không có gì hơn hai loại. Một loại là huyết nhục suy bại, tảng khí khô kiệt mà chết. Một loại là đại não tinh thần tán loạn, linh hồn tiêu tán mà chết. Chúc Chính Vi vượt qua một ngụm tràn ngập tại bốn chiều thế giới tinh thuần thiên địa linh hồn chi khí, tương đương với linh khí thuốc bổ, tự nhiên tinh thần rồi giờ hồi phục rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Có thể sống lâu mấy năm, linh hồn kéo dài, vừa vận thân thể tiếp tục suy bại xuống dưới, vẫn là sẽ dẫn đến cái chết. Bản này liền là tuyệt đại bộ phận trúc vu tử vong nguyên nhân trực tiếp, đầu cùng tinh thần mạnh hơn, thân thể chết già rồi, không, có thân thể vật chứa, cũng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Lúc này, người trung quanh tất cả đều đối trịnh vi vi xem thường, mà thằng Tứ Văn lại đem một câu nói kia nghe vào trong mắt, trong lòng hắn có khác ý tứ. Độ cho ta một hơi. Hắn chợt nhớ tới vừa mới Trịnh Lâm thọ giao lưu mất tự nhiên. Lúc đầu vị lao nhân này cũng là thẳng thắn tử vong, an hưởng tuổi già, thế nhưng là lần này nhìn thấy, nhìn về phía mình ánh mắt xuất hiện sợ hãi, kia là đối với sợ hãi tử vong. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh ra tôn nữ, ta bỗng nhiên có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút, những người khác đi xuống trước đi. Ra ra, Bên cạnh giường bệnh, có người phát ra do dự thanh âm, ngài bệnh nặng mới vừa vặn cứu giúp trở về, muốn nghỉ ngơi thật tốt. "Không có việc gì, các ngươi đều ra ngoài đi." Tăng tứ văn khoát tay háo, đầy không thèm để ý. Rất nhanh, toàn bộ trong phòng bệnh chỉ còn lại Trịnh Vi Vi cùng lão nhân. Tăng Tư Văn mặc dù không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tổng mơ hồ giống như là thấy qua cái gì người đồng dạng, cảm giác không thích hợp, không khỏi hỏi 10 phần Hoa Ái Hiền lành mà nói, "Trịnh ra tôn nữ a, ngươi vừa mới nói kia một hơi, là có ý gì?" Trịnh vì Vi nghĩ nghĩ, không có trực tiếp trả lời. Ở trong mắt nàng, trước đó vị kia tiền bối nói, hắn cùng lão nhân lúc còn trẻ từng có tiếp xúc, hiện tại đưa tặng một hơi duyên thọ, xem như giải quyết xong một phen nhân quả. Nếu như lão nhân không nhớ rõ đối phương, như vậy mình cũng không cần thiết nói, tăng thêm phiền não. Ra ra mình Trịnh Lâm thở, hiện tại nhớ sau khi thức dậy Liền rất phiền não kém xa trước đó thoải mái, tới hoa nuôi cá, an độ lúc tuổi già thời gian, mỗi ngày đều tại mất hồn mất vĩa. Nếu là không nhớ rõ, vậy liền không nói. Thế là, nàng chỉ là nói bóng nói gió nói, tàng ra ra, ngươi còn nhớ rõ một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân sao. Nước mắt nốt rồi Hai chữ này đốt lên hắn một chút phong bế ký ức, không khỏi những mày, cẩn thận suy nghĩ, lại lại nghĩ không ra cuộc đời của mình bên trong có cái gì gặp nhau. Hồi đáp, mơ hồ có nhận biết, có ấn tượng, nhưng không nhớ rõ địa phương nào từng có tiếp xúc. Quả nhiên Chính Vy Vy ngay xong Lập tức hiểu rõ cái này rất bình thường Rốt cuộc gia gia của mình Trịnh Lâm Thọ cũng là ký ức bị phong tồn ngẫu nhiên ở giữa mới một lần nữa nhớ tới mình tuổi trẻ thời kỳ từng có như vậy một đoạn kinh lịch cũng hẳn là ngày lúc còn trẻ từng có chạm mặt Chính vì vì nghĩ nghĩ nàng là chuyện đương nhiên như vậy lý giải Rốt cuộc nàng đánh chết cũng không nghĩ đến hai người trước đó căn bản không hề bất luận cái gì gặp nhau đều là bởi vì chính mình đem người mang vào mới ở trên một giây vừa mới gặp qua Đúng vậy vừa mới ở trong mơ nhận biết Thế nhưng là Trịnh Vi Vi liền đem sự tình chuyển tới một cái nhìn đương nhiên phương hướng, "Ngài à, lúc tuổi còn trẻ khả năng cùng vị kia gặp qua, có thể là thập niên 90, có thể là kiến quốc sơ kỳ, có thể là sớm hơn dân quốc, ngài tuổi thơ thời kỳ." Vị kia? Tang tứ văn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lại là so với mình còn lao nhân sao? Nhưng cái kia hẳn là cũng giống như mình, đem đi liền một mới đúng. Hắn kết hợp với vừa mới cái bóng, trong lòng cảm thấy một vòng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra là nhớ kỹ, nhưng không hoàn toàn nhớ kỹ. Trải qua do dự, Trịnh Vi không quyết định chắc chắn được. Vẫn là hỏi một chút ra ra của ta, nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ngại giải thích đi. Trịnh vi vi gọi điện thoại thông chi ra ra, mà chỉ chốc lát sau trịnh lâm thọ tiến đến, hắn do dự chủ trừ một phen, vẫn là quyết định, đem chân tướng nói cho đối phương biết. Mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, một vị trường sinh giả, hắn độ một hơi cho người, là giải quyết xong cùng ngươi nhân quả. Trịnh lâm thọ vẫn là đem trên người mình phát sinh hết thảy, mình thời kỳ thiếu niên đi theo một vị lao sư, cùng chúc cảnh thôn quá khứ, nói cho đối phương biết. Nghe được cái này, cái này một vị lao nhân mười phần rung động con người đều phong đại Lúc đầu nghĩ phản ứng đầu tiên liền là quá lớn, không nên tin quái lực loạn thần. Thế nhưng là một giây sau, liền nghĩ tới vừa mới quỷ dị kinh lịch, cùng trước mắt tình trạng cơ thể, không khỏi thở dài một hơi, ai, khó trách thân thể của ta hồi phục lại, đáng tiếc, ta vẫn là không nhớ rõ năm đó phát sinh qua sự tình, không biết lại fen này nhân quả, còn có cơ hội hay không nhìn thấy loại kia thần tiên giống như nhân vật. Ta cũng nghĩ là như vậy, không biết có hay không duyên phận gặp lại. Chính Lâm phò giáo sư cũng mở miệng. Cái này một vị trên giường bệnh lão nhân, cũng đơn thuần cho là mình là lúc tuổi còn trẻ đã qua cùng Trịnh Lâm Thọ bình thường kinh lịch, lại không biết mình trên thân chuyện phát sinh, mới là vừa mới bắt đầu, sắp ở trong mơ bắt đầu. Cứ việc, hắn liền xem như thức tỉnh, cũng cơ bản sẽ không nhớ kỹ là được rồi. Nhưng loại này phát triển cũng chính là chúc chính vi muốn. Trong hiện thực không đi game nên bất luận cái gì song gió, thậm chí trong hiện thực bản nhân cũng không có quá nhiều hoài nghi, an tâm tiếp tục dưỡng giữ lao, giữa bệnh, hoàn toàn không nhớ rõ trong ngộng sự tỉnh. Chúc chính vi một lần nữa ngồi tại quán cà phê, uống vào cà phê, thần sắc lại Hắn vừa mới nằm sấp trên bàn, chớp mắt một hồi, cũng liền hoàn thành sự tỉnh. Hắn cách không tại trong phòng bệnh, thành công gặp được vị tiên sinh vật gen học đỉnh tiêm lĩnh vực đại lão. Cổ có ngụy Trinh đánh cửa, chớp mắt bên trong trạm kính Hà Long Vương, hiện có ta tại quán cà phê uống trà, chớp mắt bên trong dẫn độ người hữu duyên tiến vào ta cực lạc tịnh thổ bên trong. Chúc Chính Vi gãi đầu một cái, nhưng là vừa nói như vậy, luôn có như vậy một phần thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, không bằng quy y ngã Phật quỷ dị tư tưởng. Hắn đứng người lên, đi phía trước tính tiền. Có thể đi về. Chúc Chính Vi đi ra đường đi, nhìn xem ngựa xe như nước, chờ lấy xe bus chuẩn bị đi nhà ga. Hắn cảm giác đây là một cái nhân sinh mới hàng. Có lẽ, hắn thật có thể làm toàn bộ địa cầu nhân loại thế giới trường sinh giả, quần chúng, tiên lặng nhìn xem thế giới biến hóa, cần thời điểm âm thầm dẫn độ một chút sắp chết thời đại tay cự phách, tiến về mình mộng lưới thế giới bên trong. Ban đêm, hắn về tới ký túc xá, khỏe miệng của hắn giơ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, có thể, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, không sai biệt lắm mở ra lần thứ hai cờ lọ sợ beta. 2000 quả tiên thảo kiến tạo một tòa tiên thảo rừng rậm, làm thí nghiệm vật liệu, để cái này một vị tay cự phách tùy ý sử dụng, nhìn xem thạch quang trực chính đế mở vô cầu ngữ thú thiên chi thuận, tiến hành sinh vật cải tạo. Nghiên cứu sinh mệnh huyết nhục tối thần huyền bí, nhìn xem có thể không thể xuất hiện một chút thú vị đồ vật. Xoa xoạt. Chúc Chính Vi mở mắt ra, xuất hiện ở một mảnh bờ biển bên trong. Hắn nhìn một chút báo danh cờ lỏ sơ bệ tàng người, vậy mà ngoài ý liệu nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Là mấy ngày nay chuyện gì xảy ra sao? Làm sao lại phát hỏa, nhiều người như vậy báo danh. Chúc Chính Vi cảm giác có chút không đúng, nhưng bây giờ cũng lười đi quản nhiều như vậy, trước bỏ vào đến lại nói, rốt cuộc mình hai đo thời gian ngay tại đêm nay, chuẩn chút tiến vào server. Hắn khẽ tay. Ầm ầm. Đại lượng sẽ vở vào ở. Vô tận linh hồn muôn nước tiến vào, phản phất mênh mông năng lượng thủy chiều, khiến cho bản đồ cấp tốc mở rộng mà ra. Trúc Chính Vi tại một chỗ thế giới biên giới bên trong trong biển, lợi dụng tính lực chống giống cất cao ra một cái hải đảo, ở trên đảo cây xanh xanh thảm, cho là một bộ nhân gian tiên cảnh. Anh, đại lượng tiên thảo bắt đầu ở nơi này xuất sinh, nhau nhau dáng lâm. Ma Hải đảo trung ương, có một tòa hồ nước, khắp nơi đều là hoa tươi mở ra, phụ cận có một chỗ địa cùng, phía dưới có vô số cổ đại dụng cụ thí nghiệm, mà mấy cái cùng loại cổ đại quan tài đồng dạng đồ vật bị bùi nốt ở bên trong. Ngay ở chỗ này bắt đầu siêu việt hiện thực vòng sinh thái, xuất hiện thuộc về nơi này, chỉ ở trong đại não sinh hoạt đặc biệt 4 triệu hồn hệ sinh vật. Nơi này là một chỗ cổ lão tiền sử di tích, thực vật cùng động vật sẽ tại nơi này dị hóa, toàn này cổ đại hải đảo rừng rậm danh tự, liền cứ gọi là yêu tinh chi sơn. Walker lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý dị phô lão chia sẻ cho em ạ. Chương 51, đây là tận thế đất chết gió cũ thượng hải bãi. Chúc chính vi đặt chân toàn bộ trên đảo nhỏ Dưới chân là xanh thảm xanh biết mặt cỏ, hoa tươi nở rộ. Hắn xa xa nhìn ra xa xa, kia là một nhóm lớn tiên thảo dáng lâm phương hướng. Liền đem bọn hắn tạm thời nhét vào nơi nào đi, ở nơi đó tập thể ngắm phong cảnh, dù sao tiến đến cũng là thưởng thức giấy dán tường, tạm thời cũng không dùng được. Rốt cuộc, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ là làm trận mổ, dùng đại náo tính lực đảm mổ. Trước mắt mục tiêu chủ yếu cũng đã đạt tới, trước đặt ở nơi hẻo lánh lại nói, mà 2000 khỏa tiểu thảo thực vật, có thể chiếm cứ đảo nhỏ bao lớn diện tích. Có cái 60m vuông, hai phòng một phòng khách diện tích như vậy đủ rồi cũng mới chiếm cứ đảo nhỏ nho nhỏ một cái góc thôi. Chúc Chính vi hít thở sâu một hơi, tiếp theo, liền là cải tạo cũ di tích, mà cũ di tích liền là lấy toàn bộ tầng tứ văn mang vào xuất sinh dân cư làm chủ yếu bản đồ. Tựa như là chúc Chính vi sáng tạo ra một cái trúc cảnh thôn xuất sinh làng, hắn cũng muốn ở chỗ này sáng tạo một cái tầng tứ văn xuất sinh làng. Mà hắn sinh ra ở 100 năm trước làm sao? Chúc Chính vi thông qua kỷ ấn Du Bách khoa, lục soát qua cái này một vị lao nhân của đời. Sinh ra ở gần 100 năm trước cũ thượng hải bãi. Nói cách khác, ta muốn đem hắn ra đời địa điểm 100 năm trước thượng hải bãi một bộ phận thành khu, phục khắc vào trên cái đảo này, xem như một cái tiền sử chỗ tránh nạn. Trúc Chính Vi không ngừng tính toán, còn có, ta phải bắt đầu triệt để vận dụng một chút tạo mộng hoạch tâm quyền hạn, sửa chữa tầng tứ văn căn nguyên ngẫm số liệu, sửa chữa hắn xuất sinh dân cư thế giới quan. Trúc Chính Vi nhìn xem một cái lao nhân hư ảnh, Dầm dậm, giống như đèn kéo quân hình tượng. Hắn căn nguyên ngẫm cảnh ở trong mắt chính mình hiện ra, nhân sinh từng màn. Chúc chính Vi đối với hắn lần này, nhân sinh cảnh tiến hành ám chỉ. Người sinh ra ở một tòa cổ xưa thần bí trước sự văn minh chỗ chánh nạn bên trong, nơi này mặc dù là thượng hải bãi kết cấu, là người ra đời chẳng cảnh, có đô giới, căn nhà lớn, người phương tây, trung tây kết hợp, rồng rắn lẫn lộn, các loại mâu thuẫn xã hội giằng khắp nơi, bang phái đấu tranh kịch liệt. Nhưng nơi này chính là một tòa chỗ tránh nạn. Nhân loại hy vọng cuối cùng, thế giới sau cùng tinh thổ, mọi người đều ở nơi này tranh đoạt vật tư. Ban sơ cái này một tòa nơi ẩn núp lúc kiến tạo thời đại, đã không người nào có thể khảo cứu. Các ngươi chỉ nhớ rõ muốn vượt qua dài rằng giặc văn minh muốn đến xuống một cái linh khí xuất hiện lần nữa thời đại mới, tại mấy chục năm trước, một nhóm tiên tổ là trải qua dài dằng giặc văn minh trong trời đông giá rét thức tỉnh, tại đặc thù sinh vật trong khoang thuyền thành công ngủ say đến tương lai xa xôi, mà trải qua cái này một nhóm tiên tổ sinh rồi, mấy chục năm qua, nhân khẩu bảo tạc, toàn bộ nơi ẩn nút càng ngày càng hối loạn, các loại bang phái săn sát, tranh đoạt phân tranh. Bởi vì cái này nơi ẩn nút thành khu, cuối cùng chỉ là lâm thời, không đủ để trưởng kỳ sinh sôi. Nhân loại thời đại trước cũng từng ý đổ ra ngoài, đến trên đảo nhỏ nhìn xem, thế nhưng lại không dám đến chỗ xa hơn bờ biển đi. Mọi người lựa chọn sinh hoạt tại lồng giam bên trong. Nơi này cần biến đổi, nhu cầu cấp bách biến đổi. Các người từ ngày cũ đến, đến hướng tương lai đi. Nhất định phải tìm kiếm mới văn minh hóa chủng, đi thích hướng không biết thế giới mới. Mặc dù vẫn là xuất sinh tại Thượng Hải bãi, nhưng chốc chính vi thâu nhập một đoạn này thế giới quan bối cảnh. Loại phương pháp này cực kỳ nhanh gọn. Thông qua trực tiếp sửa đổi nằm mơ người hạch tâm số liệu, tiến tới cải biến toàn bộ sắp tạo ra xuất sinh dân cư bản đồ. Không sai biệt lắm. Quả thực thú vị, tứ lạ bạn tiên có thể lấy loại phương thức này cố tốc tạo ra một cái mình muốn nơi trốn bản đồ. Chúc Chính Vi sắc mặt của quái, nhưng là không hợp lý chỗ thật nhiều. Bởi vì thời đại kia dân quốc văn minh khoa học kỹ thuật không đủ để chèo chống một cái từ tuần hoàn chỗ tránh nạn, ta phải lại cải tạo một chút. Cũng được, rốt cuộc cái này một vị lao nhân tri thức dự trữ như thế phong phú, đem hắn hậu thế nhìn thấy một chút hiện đại khoa học kỹ thuật, nhà máy điện, thay thế mặt trời kiểu mới đèn huỳnh quang, di chuyển về phía trước đến hắn lúc sinh ra đời kỳ, xem như tiền sử nơi ẩn nút hắc khoa kỹ. Khô Chúc Chính Vi cảm thấy mình có chút càng đổi càng không hợp tói Đây là hắn căn nguyên mộng sao? Có chút hoàn toàn thay đổi đi. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó tới nói, vốn chính là một đoạn mới tinh thế giới khác nhân sinh, không đúng à. Đây chính là chúc vô kỷ nguyên thế giới, đồng thời mình cũng chỉ là cải biến hắn ra đời một chút một ít hoàn cảnh, nho nhỏ mà không có ý nghĩa bối cảnh thiết lập mà thôi. Kia người ở bên trong cùng dân ngân cư vẫn tại kia, như vậy đủ rồi. Liên mở ra ở đó đi. Trúc Chính Vi khẽ vương tay, đối với Hải Đạo một chỉ. Beng. Toàn bộ thế giới đều phản phất biến thành hư ảo. Dưới đảo, phản phất bị một cái mộng cảnh thế giới trỗ ở. Vô số kiến trúc bao trùm, chậm rãi trúng ra, tựa như là hai tấm hình ảnh chậm rãi trung điệp, từ hư hóa đến thực cảnh. Mà theo ngộng cảnh tự phát hợp lý hóa bù đắp, Trúc Chính Vi nhìn thấy một cái chôn sâu dưới mặt đất to lớn che trở thành khu dần dần tạo ra, thậm chí còn liên miên không dứt đến mặt đất cửa vào, dòng giá có 7, 8 cái cửa vào. Mà lòng đất cửa vào mặt ngoài, một chút nông trường, chăn nuôi trận, dần dần xuất hiện. Mà đảo nhỏ biên giới, sinh thành một cái cảng. Cái này căn nguyên mộng, tại theo nhân loại đại não tiềm thức tự động hợp lý hóa, dần dần tạo ra. Trúc Chính Vi thấy cảnh này, Ngay cả hắn đều không thể không nói, tương đương với lắp đặt bản đồ loot in, cắm vào mở hồ giờ tiền sử hải đảo mô tổ, đây quả thực là một cái thân tích. Nếu là những người khác thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá, đây cũng là món tân net độc hữu đã tính. Nhưng lúc này, chúc chính vi chỉ cảm thấy Khổng lồ thế giới tính lực đang nhanh chóng tiêu hao. Vừa mới gia nhập 2000 đại server, vốn nên là mở rộng trọn vẹn gấp 2 thế giới bản đồ năng lượng, hiện tại cũng đại lượng hao tổn ở chỗ này, khoảng chừng 70% năng lượng lượng. Bệnh thiếu máu. Chúc chính vi thở dài một hơi, So ta trúc cảnh thôn nhu cầu cao rất rất nhiều. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, ta lúc ấy tìm một đống nơi đó server, tiết kiệm tính lực, mà nơi này đâu? Tìm không thấy 100 tuổi lão thợ mỏ a, chỉ có thể cứ thế mà dùng đống. Chúc Chính Vi nghĩ đến cái này, ít nhiều có chút tiếng ối. Xoạt so -so -so xoạt. Chúc Chính Vi cất bước tiến vào dưới mặt đất, tiến vào toàn bộ cổ đại di tích nơi ẩn nút lối vào. Để cho ta nhìn xem, tại ngươi căn nguyên mộng thế giới bên trong, ngươi vừa mới ra đời 100 năm trước chiến loạn thời đại, cũ thượng hải bãi bên trong kiến trúc cùng cảnh sát. Một cỗ nhân lực xe kéo ở trước mắt chạy qua. Chúc chính vi đi tại trên đường cái, ven đường có căn nhà lớn cao lầu, phương đông cổ điện kiến trúc, cũng có thể nhìn thấy giao hàng bán hàng rong, mà cáo dài, mang theo mũ tròn người đi đường, chính là trong phim ảnh thế kỷ trước thượng hải bãi chằng cảnh. Phương Tây Tô giới, phương Đông Tô giới, công cộng Tô giới, tạo thành toàn bộ dưới mặt đất nơi ẩn nút tất cả kết cấu, đây là cả nhân loại văn minh cộng đồng cố gắng kiến tạo cuối cùng càng. Các lớn Tô giới người phương Tây thương hội, hạ quốc thương hội cùng địa phương bang phái cấu kết, thành bang, hồ hương bên chống sẽ, khôi phục hội. Hợp thành cũ thượng hải bãi loạn nhất thời đại, đầu đà, giới đấu chiếm lấy nước máy, nước sạch nhà máy, nhà máy điện, xuất khẩu bến tàu Hậu Cần, biển sâu hải cảng bến tàu Hậu Cần, nghiền ép chỗ tránh nạn nhân loại. Người nghèo khó bần cùng thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no, mà chỗ tránh nạn bên trong giàu có các quý nhân ca múa mừng cảnh thái bình, ngập trong vàng son, ở hộp đêm bên trong tiêu xái, nổi tiếng 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở bên trong, vô số thối nát. Chợ bán thức ăn cổng xử bán. Nghe nói là vụộm trộm tới mặt đất cửa vào, ý đồ ăn cắp tiệc theo, là đại tội. Một đám người đi tham gia náo nhiệt. Trúc Chính Vi cùng theo bọn hắn đi vào chợ bán thức ăn cổng. Baoành baành Chợ bán thức ăn cổng, quy một loạt tử tù, theo mấy chục tiếng súng vang, cấp tốc ngã trong vũng máu. Chúc Chính Vi con người có chút co rú lại. Ngu muội mê tín, chiến loạn dữ dặc, giai cấp phong kiến, Chúc Chính Vi phảng phất thấy được trước đó bách thạch chi thành xã hội nô lệ cũng là như thế. Một chút thần sắc tiểu tụy há tử, vụ trộm cầm tiền hối lộ quái tử thủ, lấy một chút máu tươi, nghe nói máu người dính màn đầu, có thể trị ho khăn, nhà ta hoa nhi gần nhất một mực ho khan, liền là không tốt được. "La, cái này hữu dụng, nghe nói còn có thể bồi bổ thân thể." Nhìn thấy máu người màn đầu, Chúc Chính Vi sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Máu người màn đầu, hoàn toàn chính xác cực kỳ phù hợp thời đại này, nhưng tăng thêm nơi ẩn nút phong cách, quá xỉ bở bù đi. Mặc dù hắn biết, ngụ vốn chính là không có thứ tự, kỳ quái. Mình lại cải tạo căn nguyên ngụ, một lần nữa bù đắp một bộ phận ngụ cảnh xuất sinh thế giới thế giới quan. Thế nhưng là trước mắt cái này, ta bỗng nhiên cân nhắc, muốn hay không lật đổ tái tạo, lại tái sinh thành một chút mảnh đất này đổ. Chúc Chính Vi sắc mặt có chút không tốt. Nhưng nơi này thế rồi mới biên giới bản đồ đã tạo thành, dung nhập toàn bộ lớn thế giới bên trong, không phải mình nghĩ hủy đi liền có thể hủy đi quá trình cực kỳ phức tạp. Ta trước đó còn muốn trở lấy nơi này ngày cũ văn minh nơi ở nút, trở lấy vị kia mang theo ký ức tái tạo sinh vật gen công trình cự đầu, nghiên cứu bên ngoài thế giới mới văn minh trúc tự thuật, nghiên cứu tiên thảo, ở chỗ này nghiên cứu mới vu thuật cải tạo, tinh linh, yêu tinh, thú ma, ma cải biến vận. Nhưng cái này trước mắt, tần thế nơi ẩn nút cũ thượng hải bãi, hỏa phong đã có chút không đúng, lại thêm phía ngoài trúc tự thuật, còn đến mức nào? Cái này thoạt thoạt, là hướng thanh đồng hơi nước nước họa phong bên kia. Không hợp thường a. Chúc chính Vi lắc đầu, quay người rời đi cái này chợ bán tức ăn bậc lỡ rơi chúng đầu đối dối quá hy. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phu lão chia sẻ cho em ạ. Chương 52, chuyển thế trùng sinh, hải đảo cung tuyển. Đạp đạp đạp. Chúc Chính Vi trên đường đi đi qua. Dương lâu, cũ kiến trúc, hộp đêm, bán bảo lang, cùng các loại xanh sao vàng vọt đám người, râu nghèo trên lệ khẩu lồ, tựa hồ cực kỳ phù hợp tận thế nơi ở nút xã hội cấu tạo. Toàn bộ thành khu nhân khẩu, mấy chục và người, nhưng khu chuột chiếm cứ hơn nửa. Hắn tự ven đường một cái phố thương trong túi thuận đi một viên đồng bạc, gọi lên ven đường một cái xe kéo. Lao ra, đi đâu? Hắn tử thần sắc có chút chất phát, dáng người gầy còm, hai tay để trần, thịt nạc trên thân thể từng dãy xương sườn. Đi khắp nơi đi, nhìn một vòng, cho ta giảng một chút gần nhất chuyện gì xảy ra đi." Trúc Chính Vi nói, ném cho hắn một khối đồng bạc. Đàn ông gầy gò tiếp nhận đồng bạc mắt lập tức liền hạng, lắp bắp nói, ra, cái này nhiều lắm, ta không có tiền lẻ." "Không có việc gì, đều cho ngươi." Trúc Chính Vi nói. Sa Phu lập tức chơn váng, có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là lập tức nói, "Vậy ngồi xuống, ta mang ngài đi đến một vòng, làm nhảm một lảm nhảm về nhà." Ta bình thường kéo xe, tam giáo cửu lưu người đều tiếp xúc, tin tức là có chút linh thông. Chúc Chính Vi một đường nhìn xem kiến trúc. Cái này thượng Hải bãi, vẫn là Tô giới, các loại dinh thự, tiểu ngõ, còn có thể nhìn thấy chụp ảnh quán, thông tấn xã, rất rõ ràng cũng là điểm khu nhà giàu cùng khu dân nghèo. Còn bên cạnh xe kéo phu cũng tán gẫu nói, muốn nói ta biết đại sự, là cưỡng ép vượt qua thuê xe đi lại lên giá, hiện tại một ngày muốn thu chúng ta 30 văn thuê bằng phí, đây là muốn chúng ta những xe này phu mạng già à. Lại nói gần nhất nghe nói, hải cảng gần nhất hai đại bang phái phát sinh giối đấu. Người kia chết là thật nhiều. Nhưng cũng không dùng súng, kia là chân quý tài nguyên, nơi ẩn nút hiện tại sinh không được, đều tại chỗ tránh nạn đại nhân vật trong tay, giữ lại phòng thân đâu. Đây là đương nhiên. Trước đó Trúc cảnh thôn một phiến khu vực, cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật đức gãy bắt đầu rút lui. Mà nơi này, cũng sớm muộn có thể như vậy. Rất nhanh, Trúc chính vi nghe một chút những năm này thời đại sự tình, cảm thấy đại bộ phận vẫn là giống nhau, không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì thành thục lòng đất kiến trúc thành khu, bọn hắn mới không có nghĩ qua gì cư đến Hải đảo mặt ngoài Đồng thời đại bộ phận còn e ngại ngoại giới không biết mà thần bí sợ hãi. Nhưng là, trước mắt theo nơi ẩn nốt nội loạn, tranh đấu, mọi người bắt đầu muốn rời khỏi sinh tồn mấy chục năm nơi ẩn, thăm dò thế giới bên ngoài. Tạm được. Chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh bắt đầu, phù hợp ta mới vừa từ lòng đất khôi phục mấy chục năm thiết lập. Hắn để xe kéo đi vào một chỗ cũ ký kiến trúc bên ngoài, cũng liền để hắn rời đi, lúc này dừng ở một tòa cũ kỹ bệnh viện bên ngoài, Chúc Chính Vi cách không thấy được một hình ảnh. Ba ba Chúc mừng a, là bé trai. Ma hài nhi sinh ra tới, không khóc cũng không náo. Ta thật chúng sinh, ta về tới 100 năm trước. Một tuần lễ sau, hài nhi nằm tại trong tã tạ lót, chỉnh lý trí nhớ của mình, trong hiện thực ta đã tuổi gần trăm năm, là một thời đại nổi tiếng nhà khoa học về sinh vật, hưởng dự cả nước, con cháu đầy đàn, Lâm trùng lúc. Hắn tựa hồi nhớ ký tại trong phòng bệnh, được phải một cái cùng loại thần mình tuấn mỹ tồn tại, một phen giao lưu về sau, cho phép mình chúng sinh, xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Bất quá, thế giới này còn là giống nhau phụ mẫu cùng người thân, hàng xóm, nhưng thế giới quan lại không đồng dạng, là thế giới song song sao? Nhưng một thế này đã có thể lại đến, ta tất nhiên muốn thay đổi qua đi tiến tới. Hắn bắt đầu chỉnh lý một chút thời gian tuyến, quy hoạch tương lai. Ta biết tương lai chuyện phát sinh, nhưng thế giới quan đã khác biệt, tương lai các loại sự kiện cũng sẽ cải biến. Nhìn đến, muốn bảo vệ người nhà, đèn bù kiếp trước đủ loại tiếng ruối, chỉ có thể dựa vào ta kiến thức chuyên nghiệp. Trúc Chính Vi ẩn tàng âm thầm, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Rốt cuộc mình nhìn tiểu thuyết cũng không ít. Cái này xáo lộ, là Trúc Chính Vi từ trùng sinh loại tiểu thuyết bên trong nghiên cứu ra được, đi vẫn là chủng sinh song song vũ trụ con đường, chép khoa học kỹ thuật lưu con đường. Nội dung cụ thể Tin tưởng rất nhiều người đều gặp qua. Một người hiện đại nắm giữ lấy nào đó hạng đặc thù kỹ thuật, xuyên qua đến một cái có vũ thuật lực lượng, lực lượng thần bí thế giới, bắt đầu trùng ruộng, chế tạo thuốc nổ, sau đó dựa theo kỹ thuật của mình, kết hợp lực lượng thần bí, đi ra đường đi mới, lại thu phục xinh đẹp nữ vu, cường đại nô buộc, tranh bá siêu phàm vương quốc, truy cầu trường sinh bất hủ. Hiệu quả lần đầu thí nghiệm, nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá, suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Một người hiện đại trùng sinh, trở về song song vũ trụ, thay đổi qua đi tên Ai nào biết, là bị ta phía sau màn an bài giao hẹn. "Vì xuyên qua người làm thuê đâu." Trúc Chính Vi cười cười, quay người rời đi. "Tới đi, ta hiện tại đã chuyên môn vì ngươi tại phương thế giới này bên trong, dựng dục một mảnh cổ đại di tích hòn đảo xuất sinh điểm. Người là ta mảnh này nảy sinh bên trong siêu phàm thế giới, mở văn minh cùng lịch sử bài hát ca tụng, vì ta nghiên cứu mới thực vật, sáng tạo mới thú loại, khai quật bốn chiều sinh vật, thăm dò siêu phàm lực lượng, cũng vì ta chữa trị trên người ta tật bệnh. Không sai biệt lắm làm xong, còn lại cũng chính là chờ đợi thời gian chuyển rồi." Chính Vi thối lui ra khỏi Mordenet, nhìn đồng hồ, 9 giờ 3 phút ừm, thoải mái. Hoàn thành công tác. Trúc Chính Vi ngồi ở trên giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, hết sức thoải mái tự tại. Lúc 9 giờ, lần thứ 2 cở lọ sơ bệ ta mở ra, thả 2000 người đi vào, dùng cái này tạo dựng mới cổ đại di tích nơi ở nút, lại để cho kia một vị lão nhân chính thức trùng sinh ở nơi đó, lại làm xong các loại sự tình. Cũng mới đi qua 3 phút mà thôi. Tạm được. Trúc Chính Vi cũng không sốt ruột. Hắn bắt đầu ngồi tại trong túc xá, tại trong hiện thực sửa sang lại một chút cái này, một nhóm sẻ vợ thiết điểm, vị trí, kết cấu, quy hoạch ra bản thiết kế. Điều chỉnh một chút mòn tờ nẹt chính thể vẫn được lần này lại mở rộng đến sẽ vở cực hạn hắn ngẩn đầu lên mơ hồ thấy được chìm nổi tại bên trên bầu trời tất cả mọi người trên đỉnh đầu khổng lồ ý thức tầng mây thế giới 4 triệu thế giới quốc gia đợi một thời gian toàn bộ thế giới lại biến thành cái gì bộ bộáng thật là khiến người chờ mong mà làm xong hắn túi đầu xuống nhìn đồng hồ đã 9 giờ rưỡi tại hiện thực thời gian ngược lại là trôi qua thật nhanh vừa mới mệt gần chết 3 phút hiện trong nháy mắt liềnử giờúc Ch chính viên xuống lầu đi nhà Annă bước khuya nhưng hiện thực nửa giờ Bên trong cũng mới đi qua mấy tháng mà tôi cũng không xuất ruột, đêm nay lúc ngủ, cái kia hải đảo di tích mới có thể đi qua mấy năm, không sai biệt lắm mới bắt đầu ra một chút nghiên cứu khoa học thành quả. Đường ban đêm bên trên, thật lưa thưa học sinh lui tới, nơi xa cầu nhỏ chỗ, còn có một đối đôi tình nhân yêu đương, tản ra hôi cho vị. Đến nhà ăn, Trúc Chính Vi vẫn như cũ thấy được tại xếp hàng người không nhiều, nhưng là, hắn lại thấy được túc xá hai tên ra hỏa, tại cùng cái kia mập mạp đồng học ngồi tại một cái trên bàn nói chuyện thiếm. Ta nói ký túc xá tại sao không có bóng của bọn hắn, nguyên lai like chạy nơi này tới. Chúc Chính Vi cầm ăn, trực tiếp tại bọn hắn trên mặt bàn ngồi xuống. Nếu như dựa theo di vãng, hai người kia không phải trò chuyện muội tử, liền là trò chuyện làm sao kiếm tiền làm sao quyện, nhưng hôm nay khác biệt. Giới thiệu một chút, vị này mập mạp học trưởng, gọi Lý Bàng, là nhóm thứ hai cỡ lọ sơ bệ ta mới người chơi, hiện tại trò chơi này lựa đến, có thể cướp được danh hạch, quả thực là thiên tuyển người a. Vương Quân rất đắc ý. Ngắm phong cảnh cũng có thể lựa. Chúc Chính Vi trước khi nói người làm sao trở nên nhiều như vậy. Đúng rồi, ngươi biết vừa mới 9 giờ mở ra thứ hai bệ tạ xảy ra chuyện gì. Lý Hường hỏi xảy ra chuyện gì? Trúc Chính vì ra vẻ mở mịt địch tinh thân trên nghe nói nhóm thứ hai người chơi bạn cờ lòst xẹt bị tạ làm thực vật đều sinh ra ở một cái trên hải đảo phụ cận ngẫu nhiên có người viên đi lại tựa như là ở trong lòng đất. Lý hưởng cũng mở miệng nói ra cái này một vị học trường ngay tại trong đó có thể cho chúng ta tìm một chút tình báo à 2.000 cái người chơi vậy mà đều tại cùng một cái cảnh đẹp giấy dáng tường bên trong làm thực vật ngắm phong cảnh chẳng lẽ lại là cái trò chơi này nghèoúc Chính vì thăm dò tiếng nói giảm xuống hảo cảm của bọn họư Không cho phép ngươi nói như vậy, khẳng định là lại có cái gì động tác mới tại tụ lực." Vương Quân rất tức giận, một bộ ai hắc cái trò chơi này, mình liền cùng hắn không đội trời chung. "Là tại tụ lực." Lý Hưởng ngăn bữa ăn khuya, thuận miệng nói, "Ngay tại vừa rồi, bọn hắn, cái đám kia người chơi nói, đã có thuyền đi ngang qua, cùng lòng đất những thần bí nhân kia phát sinh đại chiến, sau đó thuyền bị bắt góc, đều bắt vào lòng đất." Trúc Chính Vi nghe vậy có chút trầm ngâm. "Ừm, đoán chừng là đại lục vương triều trên những cái kia chốc không có việc gì ngồi tại trên thuyền thám hiểm, kết quả bị thượng hải bái bang phái bắt lại." Rốt cuộc xuống ống. Người ta còn có đại pháo, võ trang đầy đủ, bình thường Trình Độ Trúc Vu cũng chỉ có bị chơi ngã mệ. Đoán Trường bị nghiêm hình tra tấn, Trúc Vu tu luyện pháp, muốn bị chuyển đến Cũ Thượng Hải Bãi. Về phần nghiêm hình tra tấn không ra. Ha ha ha. Thời đại kia Thượng Hải Bãi nhiều kinh khủng, khảo vấn trình độ bao nhiêu lợi hại thế nhân đều biết. Kia là tập hợp 5000 năm hình pháp đại thành. Nhưng đây vốn chính là trong dự liệu của hắn, sớm muộn muốn đụng phải thuyền đi ngang qua, sau đó bắt đầu tiếp xúc. Tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn, Thượng Hải Bãi bang phái thế lực, người phương Tây Tổ giới, cùng một châu đại chiến Trúc Vu Minh. Cái này họa phong quá cũ, có chút ý tứ. Nhìn đến, mình muốn ăn xong bữa ăn khuya, chạy về đi xem một chút cái gì tình huống. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hy. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý dị phó lão chia sẻ cho em ạ. Chương 53: Đến từ thế giới mới. Ăn bữa ăn khuya, chúc chính vi liền bắt đầu vội vàng chưa chính. 10 giờ hơn thời điểm, ký túc xá mấy người liền trực tiếp tắt đèn, đội nón an toàn lên chơi đùa. Không thể không nói, hiện tại từ khi có cái này mới giấy dán tưởng trò chơi về sau, bọn hắn liền tự luật rất nhiều không còn nhịn đến dạng sáng chơi game. Mặc dù trước mắt bọn hắn cho là bọn họ tại đội nón an toàn lên, vẫn là tại chơi game, nhưng trên bản chất lại là đi ngủ a. Bọn hắn quá trẻ tuổi. Nhiều khi, chúc chính vị đều cảm thấy mình thật cực kỳ bệnh thiếu máu. Không chỉ không lấy tiền, miễn phí giúp bọn hắn rèn luyện đầu óc, cũng để không còn thức đêm, dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc, bồi dưỡng ra bọn hắn tốt đẹp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Đinh. Hoàn nên tiến vào thế gian. Cỡ lọ sở beta phiên bản 03. Trước mắt phiên bản phim tư liệu, giao hệ trưởng thành. Chớp mắt online đăng lục nhân số, 2957 người. Hoàn toàn như trước đây quen thuộc mở màn trò chơi hình tượng, làm thợ mỏ các người chơi, tiến vào màn internet ngộm cảnh neo điểm. Kín người hết chỗ. Ngoại trừ cáo biệt khả năng có việc, cần thức đêm không thể ngủ, cơ hồ đang nụp đầy. Trúc Chính Vi đứng tại trên đảo nhỏ, phủi một chút phía ngoài tiên thảo, đám người kia còn đang ngắm phong cảnh, thật đủ chịu được tâm tính. Bất quá, cũng là chuyện đương nhiên, đi ngủ nha, thời gian cảm giác 10 phần mơ hồ. Tại xác nhận tợ mổ tại chăm chỉ làm việc, đám mổ Duy trì toàn bộ 4 triệu thế giới linh khí sản xuất, Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, trực tiếp đi vào dưới mặt đất tiền sử nơi ẩn nút thành khu. Rất nhanh, Trúc Chính Vi đã cảm giác được đầu đuôi sự tình. Kia trên một con thuyền là Hải Tân U Quốc một chi hàng đội, từ một cấp 4 lớn Trúc Vu xuất lĩnh, đáng tiếc đối phương cuối cùng quả bất địch chúng, không cách nào ngăn kháng đại pháo, bị sóng sờ sở đánh ngã. Lớn Trúc Vu đã là quốc gia cực kỳ cao tầng đỉnh tiêm chiến lực, trên cơ bản chỉ ở quốc chủ phía dưới. Bất quá, vẫn là bị đánh bại. Đã tại nghiêm hình bức cung, Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, phụ trách vấn lại là gọi là đỗ tính xanh sao. Danh tự có chút quen hai. Quả nhiên mộng cảnh bối cảnh sửa lại, dẫn đến vì phù hợp thời đại, một chút danh tự, kinh lịch, nhân sinh cũng có biến hóa. Đây vốn là một tôn thế kỷ trước dân quốc thời kỳ thượng hải bãi bên trong rồi giàu nhất sắc thái truyền kỳ một tôn cận đại sử thượng nhân vật, cả đời kinh tâm độc phách, tại lúc đương thời 300 năm bang hội đại nhất nhân, thượng đế danh sừng, có thể thấy được tại thượng hải bãi phách lối hoành hành trình độ, càng là ở đời sau bên trong không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm đều lấy làm nguyên mẫu. Vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này, thực cũng đã chính vi hiếu kỳ. Trong lịch sử Lúc này hắn mới hơn 20 tuổi, chỉ là thanh bang một cái tiểu đầu mục thế nhưng là trước mắt, vậy mà đã là thanh bang người cầm lái, đã làm tới pháp tô giới thương hội tổng liên hiệp hội chủ tịch. Mộng, chung quy là mộng, là hắn xuất sinh chỗ ở mộng cảnh nhân vật, cũng không phải là chân nhân, bất quá cũng là đáng giá mấy phần làm người trở mong. Trúc Chính Vi lắt đầu, thần sát lạnh nhạt. Trúc Chính Vi càng chú ý, là mộng chủ nhân, cái kia nổi tiếng sinh vật học tay cự phách. Lúc này, một chỗ lộ thiên trong sân động 3. 3. 3. cốt Người khoác cổ quái màu đen áo bảo giám lại bị dán tại đáng tin bên trên, rơi ra quật, ra chóc thịt bong, ngoa tươi chạy ròng. Nói nhanh một chút, ngươi đến từ nơi nào? Nếu như muốn còn sống. Mấy cái võ trang đầy đủ, mang theo mũ giáp, áo chống đạn, làm cho toàn thân không lộ một tia khe hở chẳng hẳn, đang tra hỏi một cái lao giả, nhưng khảo vẫn tránh hắn trong mắt lại thỉnh thoảng lộ ra một tia sợ hãi. Bọn hắn, không thể không dạng này võ trang đầy đủ. Đối phương quả thực là cái yêu quái, đại não sẽ phun ra đủ loại vô hình phong nhận, đem bọn hắn phân thây cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không dám hứa chắc mình là an toàn, trước đây đối phương vô số lần dùng phong nhận, nếm thử cắt chém mình áo chống đạn, nhưng hiển nhiên đối phương không biết cái gì là áo chống đạn, thuốc thủ vô sách. Ngay cả chỉ huy bọn hắn Đỗ Tĩnh Xanh, cùng một đám các đại bang phái thủ lĩnh, tóc vàng mắt xanh người phương Tây Tô giới người cầm quyền, đều là đứng ở đằng xa 100m vị trí, dùng kính viên vọng chỉ huy thẩm vấn đối phương. Để ống ngắm xuống, Đỗ Tĩnh Sanh nhìn về phía bên cạnh đám người, không khỏi kinh ngạc nói, nơi ẩn nốt bên ngoài thế giới mới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là tiên nhân? Không biết Chúng ta che chở kiến tạo thời đại, đã không rõ ràng, quá khứ của chúng ta văn minh nhiều huy hoàng cũng không biết, chúng ta chỉ biết là chúng ta tiền bối bị ướp lạnh đến hôm nay thức tỉnh, chính là vì chờ đợi khí khôi phục thời đại, có lẽ liền lại trước mắt. Rất nhanh, bên kia thẩm vấn truyền đến tin tức. Tự sát. Là làm sao làm được? Đỗ Nguyên San triệt để giận dữ, hung hăng một đập trong tay kiểu cũ bản quay điện thoại. Khảo vấn, bọn hắn là chuyên nghiệp, làm cho đối phương cắn lươi tự sát chi lưu tự sát, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Lão đại, thật không phải vấn đề của chúng ta, đối phương nắm giữ kỳ quái tiên thuật có thể là có thể sử dụng chúng ta không biết lẽ thường thuật pháp tự sát. Đối diện, thẩm vấn nam tử lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn cảm thấy mấy ngày nay quá bất hợp lý. Tận mắt chứng kiến cái kia giống như là thời trung cổ cổ đại cánh buồm thuyền lớn, một đám cổ nhân đi xuống thuyền. Vốn cho rằng là một đám địa phương thổ dân, thời đại này xã hội phong kiến, nhưng trong đó cường đại lão giả, người khoát pháp bảo, cầm trong tay thủy tinh xương đầu cỡ trượng, dùng kỳ quái thuật pháp nặng thắng đạn, dùng khí đạn giết chết bọn hắn không ít người, cuối cùng là kéo tới đối phương kết lực, dùng đại phá vành kích, mới đem đối phương bắt được. Nhưng cho dù là dạng này, Tại một đường bắt giữ tới đây trên đường, đối phương cũng chạy trốn hai lần. Đúng thế, giằng giá hai lần nhiều. Lần thứ nhất đem đối phương kích choáng về sau, dùng dây thường trói go. Kết quả chuyện quỷ dị phát sinh. Đối phương tỉnh lại, đại não trong nháy mắt bay vụt ra trùng điệp vô hình lưỡi dao, cắt chung quanh huynh đệ chết hổ, sau đó cắt ra dây trừng, trực tiếp bên ngoài thành khu đại khai xác giới, hao tốn nửa ngày mới một lần nữa bắt sống. Cái này khiến bọn hắn dọa đến trực tiếp còn lại còn tay, chân còn tay, lại dùng lồng sắt giam ở bên trong, mấy tầng phòng bị về sau, mới bắt đầu vận đến 10 giặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Kết quả đây, ở giữa lại chạy trốn. Đối phương rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện đại cổ tay, tổ khóa những này tinh xảo hiện đại kết cấu, vậy mà rất nhanh bắt trước chìa khóa hình dạng, dùng tinh thần lực âm thầm lại ra khóa, cạy mở cổ tay, chân cổ tay, trực tiếp lại đại sát tứ phương, luôn máu toàn bộ con trường. Những này người thần bí loại, bọn hắn náo vực, không chỉ khai phát đến có thể sử dụng lực lượng thần bí, đồng thời đại não độ cao phát đạt, học tập, bắt trước năng lực, quả thực kinh khủng đến đáng sợ. Như thế cái này giống như đã quá mức vượt người. Cái này còn thế nào nhốt? Cái này căn bản không phải nhân loại là siêu nhân. Trừ phi là chết chết, không phải căn bản là không có cách bắt sống, tiến hành cầm tù. Thẳng đến một cái thanh băng quản hộp đêm tiểu đệ đề nghị. Hắn này ra khóa, chỉ sợ các không ra kim loại, trực tiếp gọi mấy cái người hàn, tới đem còng tay toàn bộ hàn chết, mắt xích mắt đều không có, dạng này liền chạy không thoát. Thế là, lần thứ ba chế phục về sau, bọn hắn mới vất vả đưa đến cái này. Thế nhưng là, trận tự sát. Dạng này còn chết rồi. Liền cho ta khảo vấn còn lại những cái kia phổ thông thuyền biên, hỏi thăm phong cách, đồng thời từ đối phương trong miệng biết một vài thứ. Đỗ Nguyên xanh giận dữ. Rất nhanh, mấy ngày sau, bọn hắn đạt được thế giới này một chút tin tức. Thạch Quang Trực Chính Đế, nô lệ vương triều, thời đại mới, Thần Giáng Lâm, bú đắp Nhân Đạo kinh điển. Phảng phất mênh mông thần thoại thế giới tốc thẳng vào mặt, để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Thế giới này, làm sao khủng bố như vậy? Rất nhanh, trên tuyển lão giả phòng bên trong, vừa tìm được hắn các loại tư nhân trúc vũ thư tịch, còn có kia một bản còn lại chưa sinh tồn thế kinh. Bọn hắn bắt đầu nếm thử học tập, đáng tiếc vào không được cửa. Muốn tiên thảo mới có thể tu hành. Thế nhưng là, tiên thảo ở đâu? Bọn hắn làm phàm nhân không cách nào cảm giác tiên thảo ở đâu. Nhưng lúc này, Đỗ Tĩnh xanh nhìn xem một phần phần báo cáo, đứng người lên, quan sát toàn bộ cũ nát cũ thượng hải quần trường, tiên thảo nhất định có sinh trưởng ở chúng ta ở trên đảo, lão đầu kia lái thuyền chạy đến, chỉ sợ là cảm giác được một thứ gì đó, nhưng đến cùng ở chỗ nào? Trên đảo hoa hoa thảo thảo, vô số mà kể, cũng không thể hiệu triệu tất cả mấy chục vạn cư dân, từng cây nhóm nháp a. Rốt cuộc, tiên thảo vô cùng trân quý, nếu như ở trên đảo chỉ có một gốc, bị cái nào đó may mắn ăn hết, bọn hắn chẳng phải là thua thiệt tận vốn gốc. Nhưng nếu như mình bản nhân từng khoảng thử, cũng quá là nhiều, không thực tế. Khó. Đỗ Tĩnh xanh hít thở sâu một hơi, đem tin tức phong bế, để bệnh viện bắt đầu giải đảo cái kia trúc Vu Di Hải, để bệnh viện Mễ Lệ Na giáo sư tìm kiếm thân thể cấu tạo dị thường, nghiên cứu vu thuận, nếu như theo không kịp thời đại, chúng ta chắc chắn hủy diệt. Đỗ tính xanh cầm quyển sách kia lên xem, nhìn thấy chương mở đầu tổng cương, cùng trên sách một hình ảnh. Một tòa to lớn thạch đầu thành hồ phía trên, mặt trời giáng chiều phía dưới, một cái cường thế niên kỵ bức hoàng đế cùng một tôn mộc gia nước mắt nốt rồi thần minh, tại quán trà hạ đối thoại. Thần cũng từ ngày cũ đến, thần phải chăng cùng chúng ta có quan hệ, cùng chúng ta cùng một thời đại. Khóe mắt của hắn tùy thời đều có một dấu lệ, là một tôn thời khắc rơi lệ thần linh, phải chăng tại biểu thị hắn đang khóc thút thít rên rỉ chúng ta kia đã từng vĩ đại thời đại trước mất đi. Hắn khép sách lại trang, có chút thất thần. Tiên thần tồn tại, lại là thật. Vậy nhưng rất có ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta thời đại trước dương nghiệt nhỏm, nhất định phải đang đi ra ngày cũng đã chết, rời đi nơi ở nút, mảnh này thế giới mới bên trong sinh tồn được. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ bất tài, tôi vừa mới 19 để cử động năm 54, cải tạo sinh mệnh. Thời gian cực nhanh. Toàn bộ dưới mặt đất nơi ẩn nút ngay ngắn trật tự vận hành. Bọn hắn kết luận cái kia trúc Vu lão nhân lai lịch phi phạm, mất tích đã lâu, tất nhiên sẽ nghi ngờ, nhưng biển cả vô biên vô hạn, chỉ cần đem thuyền của bọn hắn chìm lại giấu ở dưới mặt đất, chưa hẳn có thể phát giác là bọn hắn hạ thủ. Mà lúc này, các thế lực lớn, sóng ngầm phun trào. Tin tức bị chuyển ra, toàn bộ dưới mặt đất nơi ẩn nốt đều biết tiên thảo sự tình. Giống như là người kia một dạng cường đại, là tiên nhân. Vô số người điên cuồng. Nhưng là Nơi ẩn nấp các người cẩm quyền, vì phòng ngừa bọn hắn ăn vào quý giá tiến hảo, trực tiếp hạ lệnh, người bình thường nghiêm cấm ra ngoài lên nào. Thế là, toàn bộ hòn đảo liền có thể nhìn thấy một màn, thỉnh thoảng liền có mấy người trẻ tuổi, mang theo bang phái tiểu đệ, bắt đầu nằm trên mặt đất một đường gặm cỏ. Ai? Bọn hắn đang làm gì? Châu già gặm cỏ non a. Tốt mẹ nó không hợp thói thưởng, ai nói với ta đây là một cái cảnh đẹp trò chơi, đây là một cái xa điêu trò chơi được không? Một đám hán tử nằm dạm trên mặt đất gặm hoa tươi. Các ngươi cười cái gì? Nếu đổi lại là ngươi, bị phía trên lao đại dạng này yêu cầu gặm cỏ, Ngươi ngẩn ý, xem bọn hắn một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Ai, ra ngay tại cái này, ngươi tìm không thấy ta, ăn không được ta, liền là yêu diễm tiện hóa liền là tao, tới chơi vịn. Đây là chơi trốn tìm mà. Cái trò chơi này của ta, cái này một nhóm đáng tin cậy tâm phúc cũng chỉ có vài trăm người mà thôi, bị yêu cầu gặm toàn bộ trên đạo cỏ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Sau 3 tháng, rốt cục có người thành công, ăn vào tiên hảo, bắt đầu tu hành nội môn. Nhanh lên cảm giác phải chăng có cái khác tiên thảo. Cái này vừa mới nhập môn trúc đương nhiên không dám phản kháng bắt đầu cảm giác tiên thảo vị trí. Thế là, tân lịch năm 405, Thạch Quang trực chính đế đi chết sau thứ 20 nhiều cái năm tháng về sau, bờ biển bên trong một chỗ viễn cổ nơi ở nút, từ ngày cũ bên trong thức tỉnh. Bọn hắn giống như ngày cũ cự nhân từ dài rằng giật đất chết bên trong leo ra mục nát tay khô gầy trường, cái này một nhóm tiền sử nhân loại cuối cùng, mang theo tiền sử còn lại một chút một ít văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật lưu lại, tế bào sinh vật học, chính thức bước vào thời đại mới tu hành đường. Tân lịch 5408, người tu hành bắt đầu tăng nhiều, nhưng dựa vào một quyển sách tìm tòi tu hành, cũng không cường giả chỉ điểm. Tiến triển chậm chạp. Tân lịch năm 417 bắt đầu xuất hiện cấp 3 trúc vu. Tân lịch năm 421 nhóm đầu tiên người tu hành bắt đầu già yếu. Bọn hắn những người nắm quyền này, trên cơ bản đều là trung niên bắt đầu chính thức tu hành, hiện tại cũng đã đứng trước tử vong vấn đề, không thể không bắt đầu mặt đối tử vong sợ hãi. Chúng ta cũng nên đi ra con đường của mình. Người phương Tây Tô giới bên trong, bắt đầu xuất hiện số lớn nghiên cứu khí học giả, thời kỳ này cũ thượng Hải bãi, vẫn là người phương Tây kỹ thuật đỉnh tiêm, đồng thời mười phần đỉnh tiêm, nơi này hội tụ vô số tinh anh nhân tài. Một người phương Tây chuyên gia y học phát hiện, tức giận đến thật là đặc biệt, trước mắt chỉ có thể chứa đựng tại đầu não, rất khó hạ cái cổ, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp giải quyết thân thể nhỏ yếu. Như vậy, thân thể dạ yếu, phải chăng có thể nghiên cứu đổi đầu thuật. Một cái dọa người lý luận bị nói ra. Đổi đầu thuật, trên thực tế tại hiện đại y học bên trong một mực là cái trọng yếu chủ đề. Lớn nhất chỗ khó có hai cái. Một, đổi đầu sau thân thể bài dị phản ứng. Hai, cùng đổi đầu quá trình bên trong cấy ghép vấn đề, rốt cuộc đầu là nhân loại yếu rớt nhất, nhỏ yếu nhất khí quan. Bất quá, tại chúc vu trong mắt Vấn đề thứ hai cũng không tồn tại. Đầu ngược lại là bọn hắn cường đại nhất khí quan. trải qua thí nghiệm, bọn hắn phát hiện trúc vu bị chém đứt đầu lâu, còn có thể mình dùng khí phong bế mạch máu, tồn sống một đoạn thời gian. Duy nhất chỗ khó, liền là bài dị phản ứng nghiên cứu. Một đám tổ giới bên trong Tây Dương thầy thuốc bắt đầu nghiên cứu. Đáng chết. Mà lúc này đỗ tính xanh đã hơn 40 tuổi, thì là giận dữ. Hắn mặc dù là trong đó trẻ tuổi nhất một cái, không quá lo lắng chết giả, nhưng là không có nghiên cứu phương diện này hình nhân mới, tương lai tất nhiên muốn bị đối phương nghiến ép. Nhân tài, thiếu nhân tài a. Luân thế lực vũ trang, bọn hắn không yếu tại đối phương, thậm chí bọn hắn còn có một nhóm dân quốc thời kỳ chuyển võ cao thủ, các huynh đệ giam đánh giằm giết, tranh đoạt một mảnh địa bàn, thế nhưng là, bọn hắn kỹ thuật lại là yếu kém hạng. Tân lịch năm 423 Đỗ tính xanh dòng chống khu chieng mời chào nhân tài, một cái tên là Tằng Tứ Văn Thiên tài xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này mới tinh lý luận, là hắn mở sao? Quả thực sinh ra đã biết, bình thường muốn đến loại trình độ này, đến có vài chục năm học thuật tích lũy cùng thí nghiệm nghiên cứu a. Chẳng lẽ lại Thần minh chuyển thế hạ phàm. Vô số người vì đó sợ hãi than. Rốt cuộc, đây là một vị chân chính tập hợp hiện đại thế kỷ 21 tất cả trí tuệ, đứng tại tất cả nhân loại hiện đại trên bờ vai sinh vật gen công trình học tự đầu. Có thể nói một mình hắn, liên đại biểu toàn bộ đương kim nhân loại hiện đại phương diện này hội tụ tất cả thành quả. Trúc Chính Vi đem một mình hắn vụộm trộm làm tiền đến, tương đương với trực tiếp thăm thẩm đạo văn toàn bộ nhân loại hiện đại sinh vật học thành quả, cũng muốn tại cái này một phần thành quả bên trên, để hắn tiến thêm một bước, siêu việt nhân loại hiện đại xã hội. Trúc Chính tâm rất lớn, mà trong đó kinh khủng Có thể nghĩ, ta muốn ngươi cũng nghiên cứu đổi đầu thuật. Đây là đố tính xanh câu nói đầu tiên, hắn từ trước đến nay làm việc rất hay, quả quyết, chỉ cần kết quả. Tăng Tứ Văn lại lắc đầu, khịt mũi coi thường. Đổi đầu thuật, tại hắn trước khi trùng sinh năm 2016, liền đã tại con khỉ trên thân thí nghiệm thành công. Giống như là nhân bản sinh vật đồng dạng, trọng yếu nhất nan đề đã giải quyết, nếu như không phải đạo đức vấn đề, nhân loại cũng có thể bắt đầu chính thức nếm thử đổi đầu, cũng giống như là ả người nhân bản dễ đồng dạng nhân bản nhân loại. Bất quá, hắn mặc dù là phương diện này kỹ thuật chuyên gia, Lúc ấy cũng nghiên cứu qua kia một trận nổi tiếng thế giới đổi đầu giải phâu, nhưng trước mắt này bên trong thiết bị cùng tài liệu xấu, mà hắn có tốt hơn cái khác nghiên cứu biện pháp, có thể viện siêu đổi đầu thuật, một bước đạt tiêu chuẩn, thực hiện chân chính trường sinh, lại có thể giải quyết đạo đức vấn đề. Ta phát hiện, khí là linh hồn vật chất, là tất cả sinh mệnh căn nguyên một loại tinh khiết năng lượng, thông qua nó tới nhuần tế bào, nhân loại tế bào có trọng đại biến dị tính, có thể dùng đến cải tiến nhân loại tế bào. Phương án của ta là tẩy ghép tiên thảo thực vật tế bào. Chỗ tốt có 3. 1. Tiên thảo làm tu hành tiên nguyên, Nếu như chúng ta dung nhập kỳ đặc tính tế bào, trở thành bản thân hắn nguồn suối một bộ phận, chúng ta tu hành thiên phú trên diện rộng dâng lên, đến tất cả sinh vật trung cực tư chất tu luyện. Thứ hai, thực vật tế bào tốc độ chữa trị, tuổi thọ đều viễn siêu nhân loại, đồng thời lại càng dễ giá tiếp, cho dù là đổi đầu cũng không là vấn đề, thì tương đương với hoa quả giá tiếp. Thứ ba, sự quang hợp. Hấp thu ánh sáng năng lượng, khí năng lượng làm thức ăn, đương nhiên, cái này cần sâu nhất độ cải tạo, điểm này chỉ là một loại trung cực tư tưởng, đây mới thực là nuốt gió thức khí. Về phần đổi đầu thuật, vào lúc đó Chẳng qua là thường ngày thôi hắn ở trong phòng thí nghiệm đối cái này một vị thượng Hải bãi hát bang đầu lĩnh là một cái dọa người ví von khi đó nhân loại là một cái đổi đầu thuật tựa như là đem một nhánh nha thực vật trái cây giá tiếp tại một viên mới tinh trên cây đơn giản như vậy bởi vì là cây giá tiếp tự nhiên nhẹ nhàng như thường thế giới này quá rơi ở phía sau thế giới này lý luận quá bạc được quá nguyên thủy hắn nhìn xem từng cái ngoại giới lịch sử quốc gia Thanh đồng Quốc Bách Thạch Chiành Trung Quốc nhìn không được bắt đầu có loại chi tiết rèn sắt không thành thép cảm giác Tâm mắt của bọn hắn tầm mắt triển vọng đều cấp quá thấp bọn hắn tích lũy nội tình lịch sử quá ngắn rõ ràng nắm giữ lấy khí loại này thần vật có được thần lực lượng lại không hiểu được một bước lên trời bọn hắn không biết mình muốn chính là cái gì mà là truy cầu một chút mặt hơi đồ vật lại còn là thành bang dã man thời đại trải qua người nguyên thủy thổ dân sinh hoạt Mà ta, nàyy ra bọn hắn cổ xưa tư duy rằng cùng muốn một bước đến chung cực lý tưởng hóa nếu là thành công chúng ta có thể sống mấy trăm năm tu hành tốc độ tư chất càng là toàn bộ thế giới thiên tri tiêu tử chúng ta đến từ nhân loại thời đại trước sẽ thực hiện trường sinh, đồng thời như bẻ cánh khô tốc độ, đi chiến thắng phía ngoài Bách Thạch chi quốc, Thanh Đồng quốc, Hải Tân đô quốc. Nghe được Tằng tứ Văn, Đỗ Tĩnh Xanh luôn mồm khen hay, trước làm cho ta chết những cái kia tô giới thối người phương Tây, ỷ vào tô giới bệnh viện là bọn hắn mở liền đặc ý, đừng cho là bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt, là có thể đem chúng ta giống tại dưới chân. Lời tuy như thế, nhưng can hệ trọng đại, Đỗ Tĩnh Xanh dự định trở về nghiên cứu một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Tĩnh Xanh lại tới, chỉ hỏi một câu, ta có thể toàn lực tài trợ ngươi đánh cược một lần, dung nhập thực vật tiên thảo tế bào. Chúng ta thủ hạ mấy cái đánh võ huynh đệ chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chờ thành công, bọn hắn có thể tạo thành một nhân ngõ hẻm. Có thể đánh có thể chịu sao? Có thể." Tăng Tứ Văn trả lời. Hắn lười nhắc cụ thể miêu tả. Hắn biết mình ở thời đại này là cô độc, mình nghĩ đến vĩ đại mà không thể tưởng tượng nổi lịch sử loài người tính hành động vĩ đại, bọn hắn lại tại hỏi mình nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, đến cùng có thể hay không dùng dầu diegen. Tân lịch năm 428. Người phương Tây Tô giới khu đổi đầu thuật lâm vào bình cảnh, bởi vì đủ loại tác dụng phụ mà bị khẩn cấp tiêu dừng. Cũng bắt đầu lựa chọn sử dụng ống nghiệm thúc đẩy sinh trưởng nhân bản hài nhi kỹ thuật khác loại đánh hạ đổi đầuu thuật Tân lịch năm435 tổ vu nhóm nghiên cứu ra một loại sóng nãou thuật chuyển hóa làm tín hiệu điện siêu viễn trình truyền cảm kỹ thuật phối hợp tiểu mới điện thoại sử dụng nhân loại tiến vào kết hợp khí khoa học kỹ thuật hơi nước thời đại Tân lịch 5 448 trong phòng thí nghiệm cái thứ nhất thực vật tế bào chó xuất hiện làn da màu xanh sớm có một chút cứng ngắc đại bộ phận là động vật kết cấu nhưng cũng có thực vật thành tế bảo kết cấu cũng thành công sống sót nhân loại bắt đầu đặt chân thực vật trường sinh loại bước đầu tiên Tân lịch 5451. Bởi vì song phương cao tầng sắp chết giả, không còn bắt đầu tranh đấu. Phương Tây Tô giới cùng Phương Đông Bang phái Triệt để liên hợp, hội tụ tất cả mọi người mới gia nhập phòng thí nghiệm. Tân lịch 5455. Thí nghiệm trên cơ thể người thực vật tế bào cải tạo bị khẩn cấp tiêu dừng, bởi vì có Triệt để hóa thành người thực vật phóng hiểm, bắt đầu một lần nữa nghịch hướng tế bào công trình, kiểm nghiệm kia một đoạn thực vật gen mã hóa cắm vào sai lầm tiết điểm. Tân lịch 5467. Trải qua hơn 10 năm sửa chữa sai cùng lập lại thí nghiệm, cái thứ nhất thực vật ống nghiệm Hải Nhi Triệt để ra đời. Hoa hoa hoa. Một cái màu xanh sống hải nhi cất tiếng khóc chào đời. Vẹn vẹn 60 năm. 60 năm, chúng ta liền hoàn thành một cái vĩ đại sự tình nghiệp. Chúng ta sáng tạo ra tự nhiên sinh vật bên ngoài loại thứ nhất cải tạo sinh mệnh. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều hoan hô. Chỉ có Tàng Tứ Văn biết, bởi vì chính mình là người chúng sinh, đến từ một thế giới khác, cái này 50 năm, trên thực tế là thế giới kia nhân loại thế kỷ 21 tích lũy ở phía trước làm nền, không phải bắt đầu từ số 0, tốn hao mấy trăm năm cũng không ngoài ý liệu. Bắt đầu khí sâu toàn thân khảo thí. Tứ vẫn nói rất nhanh Một chút vu bắt đầu dùng khí nếm thử rót vào hài nhi đại não, từ dưới cổ liên miên không dư. Kết quả khảo nghiệm ra, khí tức hỗn loạn, không có khả năng xuống cái cổ, so với nhân loại cái cổ hỗn loạn gấp trăm lần. Trên lý luận, loại sinh vật này, Vĩnh Viễn cũng không thể khí tức tuần hoàn toàn thân. Tang Tứ Văn Triệt để nhíu mày, không biết là tốt là xấu, ta mở ra sinh mệnh cấm khu cửa lớn, tiến hành gen cải tạo, sáng tạo ra một cái điểm xuất phát cực cao dị dạng trường sinh loại. Nhưng hạn mức cao nhất quá thấp, Vĩnh Viễn cũng không thể khí tức xuyên qua toàn thân, hình thành từ tuần hoàn hoàn thân thể. Ta nói bọn hắn đổi đầu thuật là sai lầm phương hướng, nhưng ta thí nghiệm, cuối cùng cũng là một cái khác sai lầm phương hướng sao?" Hắn thở dài nói, "Cái này nhân loại sống đời sống thực vật một mạch, vẫn như cũng là thần đầu lâu, yếu ớt thân thể, lực lượng toàn thân tập trung ở đại não. Chỉ bất quá, thân thể của bọn hắn tướng đối với nhân loại không có yếu ớt như vậy mà thôi." Còn bên cạnh nhà khoa học, mặc áo khoác trắng, một mặt hương phấn gieo họ, hoàn toàn không biết thằng Tứ Văn đang lo lắng cái gì. Khí sâu toàn thân. Đây chẳng qua là xa không thể chạm mộng mà thôi a. Đường Kim không một cái chút vui là có thể tu hành đến loại trình độ kia. Đột phá giới hạn. Ngay cả trong truyền thuyết Thạch Quang Trực Chính Đế, cái kia nô lệ thời đại vương triều vĩ đại nhân loại thánh nhân cũng không cách nào bước vào cảnh giới kia, cuối cùng chết giả. Mà cùng nó đi triển vọng không thể nào tương lai, trước mắt liền là kết quả tốt nhất, cái này thực vật trưởng sinh loại có cực kỳ cao điểm xuất phát, cực kỳ dài dòng buồn chán tuổi thọ, đây đã là trên thế giới này hoàn mỹ nhất sinh vật. Đây quả thực là. Thần Chi Sủng Nhi. Trên tòa đạo này tất cả mọi người biết, bọn hắn thời đại đem lật ra phần mới. Núi sâu có đạo quan, thương hỏa sớm tàn lùi. Kẻ hen bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử độc. Chương 55 thân nhân loại diễn hóa văn minh sự. mới công nguyên năm 471 toàn bộ nơi ở nút cao tầng đối dân chúng tuyên bố bọn hắn sắp tiến vào thần sáng tạo thời đại bởi vì khí cùng linh hồn lĩnh vực đại nàothăm dò bọn hắn sinh vật ghen công trình học triệt để lấy được trọng đại tiết điểm đột phá ghen công trình kỹ thuật thành thục đã toàn diện vượt qua bên ngoài thế giới hiện thực thế kỷ 21 nhân loại rất nhanh trên đảo cử nhân loại tự xưng mới thần tộc bọn hắn nắm giữ lấy cải tạo sinh mệnh vĩ lực biên thậ cải tạo sinh mệnh lực lượng chúng ta là kia một tôn cũ thần công nhân bọn hắn bắt đầu xây dựng tiên tổ pho tượng Một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, đồng thời tiến hành cung phụng. Mà nước mắt nốt rồi thần minh hai bên, là tiên thảo hai tôn pho tượng, cũng bị bọn hắn cung phụng, xưng là tiên thảo thần minh người hầu. Nhiều khi, bọn hắn không quan tâm sùng bái là ai. Nhưng ở phi tốc thay đổi nổ lớn thời kỳ bên trong, tại đối với bản thân thân thể cải tạo không biết hoặc sợ, tử vong già yếu diệt tuyệt bên trong giấy rửa, luôn luôn cần một cái tinh thần tí ngưỡng. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải là tiên điên, trong lòng thanh âm chỉ có một cái. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ai cũng không muốn đối chính mình thân thể động thủ động cước. Cải tạo một ít không biết, tác dụng phụ không rõ đồ vặn, nhưng là nếu như tại tử vong trước mặt, liền đã không có lựa chọn. Mới công nguyên năm 473, cải tạo giải phẫu chính thức bắt đầu, nhưng sản lượng thưa tớt. Cần chất lọc tiên thảo chất lỏng cùng khí tức năng lượng, đồng thời tối thiểu phải là cấp 3 trúc vu nhân loại cứng rắn đầu lâu, mới có thể chịu đựng thuốc biến đổi gen toàn thân biến dị. Nhưng đại lượng cao tầng đã sớm đạt tiêu chuẩn, quy mô hóa chuyển hóa thực vật người biến dị. Ẩn chứa tiên thảo huyết mạch chúng ta, mới là toàn bộ thế giới nhân vật chính. Cái này một nhóm tân nhân loại hô to, chật để lòng tin bành trướng một đống lớn ra sinh thực vật sinh mệnh ra đời. Bọn hắn cao to và vỡ, đã không giống như là nhân loại hình thể. Phản phất một viên cồng kềnh cây cối cự nhân, trọn vẹn cao 3 mét, bởi vì cây cối cấp nối nặng nghề, hành động cực kỳ chậm chạp, nhưng lực phòng ngự cực cao. Chúc vui nhược điểm, là ngủ thời điểm đánh lén, đánh giết yếu rớt thân thể. Mà cái này biến chủng thụ nhân, lại hoàn toàn đền bù nhược điểm. Dây đặc vỏ cây cùng xương vào ngoài, lại thêm đặc dị tính thực vật kết cấu, để bọn hắn tại thụ kích sau cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng. Ngoa tảo, mẹ nó, đây là thụ nhân. Đây là muốn mở ra chân chính thần thoại thời đại sao? Quả nhiên, cái trò chơi này đang giảng trong lịch sử đám người truy cầu trường sinh cố sự, trước mắt cái này một nhóm thần bí tiền sử nhân loại, vì truy cầu trường sinh, tại cái này thời đại mới bên trong, không là người. Không phải không là người, là cải tạo mình, biến thành á nhân. Có lẽ có thể xưng là tinh linh. Chúng ta chứng kiến sự thi, tinh linh tộc sinh ra. Nhìn xem một đám cao cao tráng cháng ra xanh cây tối nhân loại, hành tẩu trên mặt đất, tiên thảo nhõm giận mình. Cái này thế giới trò chơi xem, quả thực quá bất hợp lý. Nhưng mà Đỗ tính xanh nhưng không có lựa chọn chuyển hóa bởi vì hắn đang thứ bậc 2 tốt người biến dị. mới công nguyên năm 475 lần thứ nhất nhân loại nhân khẩu thay đổi bắt đầu năm đó cùng lúc thanh tráng niên nhân loại bình thường triệt để cao tuổi mà chết ngắn ngủi thời gian 20 năm nhân khẩu sụt giảm từ 40% mà nơi hẩn nút cao tầng đã sớm đối với cái này có chỗ chuẩn bị thậm chí cố tình làm bọn hắn âm thầm đối dân chúng bình thường áp dụng nhân loại bổ song kế hoạch muốn để phổ thông thời đại trước chết sớm nhân loại triệt để chết giả bị tự nhiên đào thải ti tiện kém thông minh nguộ dân đen nên bị đào thải. Để tránh bọn hắn ảnh hưởng máu tươi, từ chúng ta nhóm này tân nhân loại hoàn thành chủng tộc gen ưu hóa, một chủng tộc tiến hóa cần hy sinh. Tâm tình của bọn hắn hoàn toàn thay đổi, trước đó sợ hãi cải tạo, hiện tại cho rằng là vĩ đại kỳ tích. Chuyển hóa thân thể thu hoạch được trường sinh, chung bi là quý tộc giai cấp mới có đặc quyền, người bình thường chỉ có thể nên đón chết giả vận mệnh. Bọn hắn rõ ràng nắm giữ lấy tân tiến nhất sinh vật khoa học kỹ thuật, lại tựa như phong kiến chế độ nô lệ đế quốc quý tộc. Mới công nguyên 5483. Đời thứ nhất cường tráng hình thụ nhân sau khi xuất hiện Đời thứ hai thụ nhân kỹ thuật cũng bắt đầu chính thức thành thànhthục đây là một loại hình thể tiếp cận nhân loại càng thêm nhẹ nhàng ưu Mỹ Hoàn Mỹ á nhân sinh vật bọn hắn làn da trắng đón như lột đi vỏ cây trắng non cây thịt gương mặt của Mỹ phảng phất mỗi một cái thân thể cấu trúc gen đều là trải qua tình vi sửa chữa mà nhẹ nhàng đại giới tự nhiên là bọn hắn cùng yếu ớt thân thể nhân loại cơ hồ không có khác biệt chỉ có thể đi phổ thông trúc vu pháp sư lộ tuyến mới công nguyên năm 484 cũ Thượng Hải bãi đại bộ phận cao tầng cùng học giả hết thể đạt được chuyển hóa Người phương Tây bệnh viện, 10 giám đô thị có nhiều người nước ngoài ở, Tô giới các đại ban hội. Cái này báo hiệu lấy một cái mới trường tộc chủng, đem thống trị thời đại này. Đời thứ nhất và đời thứ hai thụ nhân, gọi chủng, rừng dặm chủng. Mà lúc này, nhân khẩu đã đảo thải 99 nhiều. Toàn bộ nhân khẩu, chỉ còn lại mấy ngàn thực vật người biến dị, cùng chút ít là thuần huyết tiến hành mới cải tạo thí nghiệm nhân loại bình thường. Đồng nhiên, đại lượng từ tầng tứ văn nơi này học được thành thục gen công trình kỹ thuật nhà khoa học, bắt đầu bắt đầu từ số 0, nếm thử hắn hắn sinh mệnh công trình cải tạo kỹ thuật Từng cái sở nghiên cứu mở ra. Thú loại, biển loại, loài chim, bị nâng lên chương trình hội nghị. Điều nhân, thú nhân, ngư nhân. Từng cái sinh vật phòng nghiên cứu thành lập. Bọn hắn tự xưng thần tộc, lại không phải tự so thần thoại, nhưng bọn hắn cũng muốn sáng tạo thần thoại. Có lẽ, chính như nhân loại hiện đại nói kia giống như, làm con người nắm giữ sinh vật cải tạo thành thuộc khoa học kỹ thuật, như vậy giống loài cùng giống loài cách ly sinh sản cùng gen cách ly cũng đã không còn giới hạn, khi đó nhân loại đem sáng tạo trong thần thoại giống loài. Mới công nguyên 5486. Long đất văn minh dừng dậm chủng tiến hành giáo dục lớn cải cách. Bọn nhỏ tại trong lớp học không cần học tập lịch sử, nhân văn, chủ yếu học tập sinh mệnh công trình học cùng vũ thuật học, xây dựng ngành học sinh mệnh công trình luận. Mới công nguyên năm 489, Đại lượng phòng thí nghiệm khí thải càng ngày càng đơn sơ. Kim loại giá luyện, pha lê chế tạo, cơ giới hoa công, nhà máy điện, các loại nghề chế tạo. Chết để đứng trước hỗn cảnh, toàn bộ lúc ấy dầu có nhất cường thịnh thượng hải bái thế giới triệt để tại trở về nguyên thủy. Tân nhân loại bắt đầu một trận quyết định tương lai đi hướng hội nghị, 18 vị dựng rậm chủng lãnh tụ bắt đầu thảo luận quyết sách. Cuối cùng Bọn hắn quyết định không lại một lần nữa nghề chế tạo, mặc cho thời đại suy yếu. Bởi vì, thế này sao lại là suy yếu, đây rõ ràng là văn minh tiến bộ. Chúng ta còn cần gì? Là súng ống sao? Đại pháo sao? Vẫn là máy bay. Buồn cười đến cực điểm. Thời đại tiến bộ, những vũ khí này cũng không phải là sẽ không tồn tại, mà là chúng ta mình liền sẽ tự động mang theo những vũ khí này. Năm đó, cái kia tay không tốc sắt lao chúc vụ, phản phát hình người súng máy, liền để chúng ta triệt để minh bạch điều này. Chúng ta chỉ cần bảo trì cơ bản nhất kim loại giá luyện công nghiệp, lấy thợ rèn làm cơ sở nghề nghiệp như vậy đủ rồi. mà phòng thí nghiệm cần máy móc, nhiệt độ cao diệt sống, tinh vi kính hiển vi, các loại dụng cụ, chính chúng ta cũng đủ để. Dạng này văn minh cũng không phải là suy yếu, mà là một loại hóa phức tạp thành đơn giản, không còn là lạc hậu hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, mà là tiến thêm bước, thần văn minh. Đúng thế. Cái này một cái nghị hội bên trong tất cả mọi người biết, bọn hắn vẫn có khởi động lại tất cả máy móc công nghệ chế tạo, kiến tạo mặt điện, nhà máy điện tri thức, nhưng bọn hắn căn bản không cần. Có lẽ đã mất đi điện lực cùng hiện đại công nghiệp Chuyện này đối với bọn hắn sinh hoạt sẽ tạo thành nhất định không tiện. Nhưng là, nếu vì giải quyết loại này không tiện, mà tốn hao bọn hắn 80% tinh lực trùng kiến tất cả các phương diện sản nghiệp, bọn hắn tình nguyện không cần. Có tinh lực như vậy nghiên cứu điện lực, nhà máy điện, một lần nữa bao trùm, có lẽ bọn hắn đã đem tổ vũ lực lượng thôi động đến có thể so với hiện đại điện lực bình thường nhanh gọn. Ầm ẩm, Bay lên. Chúng ta đi thăm dò cái khác hải vực. Trên hải đảo, một cô đơn giản ra thú bệnh tàu lượn từ không trung bay qua, kia là từ vu thuật kéo động ra gần, thôi động cánh quạt máy bay. Mới công nguyên 5490. Tất cả chúc vu đều học tập sinh vật công trình học tỉnh xương Chi là sinh mệnh luyện thành vũ thuật. thuậtúcu toàn viên sinh mệnh luyện thành đồng thời các học sinh xây dựng đối ứng ngành học giáo sư bố trí bài tập mỗi cái học kỳ đều muốn đưa ra trên mình thí nghiệm thành quả mới công nguyên năm 491 nhân loại phát hiện hai lần cải tạo sẽ tiến hành gen sụp đổ thú nhân ngư nhân điểu nhân đủ loại thí nghiệm kế hoạch bị khẩn cấp tiêu rừng thực vật nhân chủng là trước mắt tối ưu rẻ là hoàn thiện nhất nhân loại cải tạo gen mà cái khác hai lần cải tạo thú nhân có đủ loại ghen thiếu hụt Đồng thời cùng bình thường thực vật nhân chủng, giao phối thông ra, sẽ ô nhiễm bọn hắn toàn bộ khỏe mạnh nhân chủng gen hồ, xuất hiện khác biệt trình độ thoái hóa cùng hoa thú. Loại này người được xưng là tà chủng. Thế là, bọn hắn bắt đầu xây dựng lệnh cấm pháp luật nhân chủng cải tạo pháp quản lý điều lệ, đương kim nhân chủng thành thuộc hàm mỹ, nghiêm cẩn tiến hành bất luận cái gì hình thức thân thể hai lần tà chủng cải tạo, làm bẩn chúng ta chủng cực thành quả. Mới công nguyên năm 492, lệnh cấm ban bố, lại không cách nào ngăn chặn các vô sư điên cuồng bản thân thí nghiệm, bản thân cải tạo, đại lượng ô nhiễm rừng rậm chủng chủng tộc hồ. Tất cả mọi người biết, cái này sẽ không thể ngăn chặn. Làm mọi người mở ra kia một cái thần chi cấm khu cửa lớn từng thu được trong đó bảo tàng cùng tài phú, liền không còn cách nào quan bế kia cánh cửa lớn, bỏ qua trong đó chấn bảo. Mới công nguyên năm 493 thu. Ta trùng bệnh bắt đầu điên cuồng liên miên không dứt. Bởi vì đối với mình cải tạo, luyện thành, khiến cho đại lượng con mới sinh bị ghen lây nhiễm, ghen sụp đổ mà chết. Loại này ghen sụp đổ bệnh làm cho cả tận thế nơi nút, nên đón tuyệt hậu khả năng. Hội nghị khẩn cấp lần nữa tổ chức, thương nghị đối sách. Mới công nguyên năm 495 đông. Được xưng là nhân loại sử thượng mạnh nhất sinh mệnh luyện thành thuật sĩ tầng tứ văn suất thủ, một lần nữa cải tạo thực vật chủng căn bản kết cấu. Hắn đề nghị đình chỉ dừng rậm chủng đẻ con, khởi động mới ống nghiệm hài nhi kế hoạch, xây dựng thống nhất gen hồ, tất cả con mới sinh đều sẽ thống nhất ở nơi đó xuất sinh. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không bởi vì cải tạo mình, mà dẫn đến hậu đại gen ô nhiễm. Chúng ta có thể tùy ý bản thân cải tạo, không có hậu hoạn. Vô số người gieo họ đồng ý yêu cầu này. Đồng thời có không ít cấp tiến nữ tự biểu thị, nhân loại sinh dục, 10 tháng hoài thai, là nguyên thủy nhất sinh vật tập tục xấu. Làm tiên tiến thời đại hẳn là thống nhất tiến hành cải tạo cùng trừ tận gốc trải qua không ngừng nếm thử cùng thí nghiệm một cái to lớn nở mẫu thể hổ bắt đầu xuất hiện kia là một viên tươi tốt xanh thả đại thụ, chập trần đứng vững tại trong rừng cây nó thai ngén chúng ta nhất tộc tất cả sinh mệnh như vậy nó liền gọi là sinh mệnh chi tụ đi núi sâu có đạo quan hương hỏa sớm tàn lủi kẻ hen bất tả tuổi vừa mới 19 để cử độc. chương 56 điên cùng giao hẻ mới công nguyên năm 496. nhân loại mặc dù tiêu trừ ghen hậu hạn có thể bản thân cải tạo Nhưng một cố cải tạo cái khác động vật thủy triều bắt đầu hưng khởi, tiến hành nếm thử tính nô dịch giá thú, sói, mèo, chim, gấu, bị bọn hắn thúc đẩy. Gen thuần hóa công trình mở ra. Nhân loại dùng mấy ngàn năm lịch sử đem sói nhiều đời thuần hóa thành chó, thực chất bên trong có thân cận người gen. Như vậy, bọn họ có phải hay không có thể dùng gen thuần hóa phương thức đi thuần hóa gấu, mèo, chim. Đồng thời, thuần hóa đồng thời, bọn hắn sẽ còn đối với mấy cái này tẩu thú tiến hành các loại ma đổi, tăng cường, khiến cho bọn hắn có thể tu luyện khí. Bọn hắn dần dần tự xưng là tinh linh. Nắm giữ khống chế động vật, cải tạo động vật, lấy động vật làm bạn. Không biết người, cho là bọn họ là thân cận tự nhiên, thân cận tẩu thú cùng thực vật tự nhiên nhất tộc, trên thực tế, kia là gen sinh vật trên tuyệt đối nô dịch cùng thống trị kỹ thuật thành quả. Lúc này, trong một cái tiểu viện, Trúc chính vi thần sắc bình tĩnh, đang trêu chọc một con đáng yêu dị hóa mèo, trong tay nhìn xem một quyển sách tự nhiên tuần thú thuật. Cái này mẹ nó, liền không hợp thói thưởng. Thượng Hải bãi phong cách tinh linh. Sinh mệnh tri thụ. Quá xỉ đi. Dù là biết đây là mình lấy căn nguyên ngụ xuất sinh dân từ, Lân cận doanh tạm nên Nhưng chúc chính vi hoàn toàn chính xác nhìn trợn mắt hồ mồm. Cái này phong cách vẽ quá đẹp không dám nhìn. Nhìn xem phía ngoài toàn bộ thành khu, nhìn ngược lại càng rơi ở phía sau, càng cổ xưa. Nhân khẩu khôi phục được bảy và người. Xe kéo, hộp đêm, cực nhà máy, lữ điếm, mũ áo cửa hàng, vẫn tồn tại như cũ, mà chụp ảnh quán, nhà máy điện đã biến thành thời đại di tích, biến thành vũ khí mua sắm cửa hàng, cùng sinh vật khí tại cửa hàng, còn có đúc bằng kim loại phòng. Tại trải qua ngắn ngủi hợp tác về sau, song phương vẫn tại dùng binh khí đánh nhau, ngư long hỗn tạp, thậm chí càng thêm tỉ liệt. Quay số điện thoại máy điện thoại còn tại, chỉ bất quá bị cải tạo thành một loại trúc vu lạc cụ, không cần điện liền có thể giao lưu, văn minh tại lấy một loại hơi dị dạng khoa học kỹ thuật cây phát triển. Có lẽ đúng là như thế, làm cái thể liền có thể trở thành súng ống đại pháo, phi thiên độ địa, điểm nhiên đăng lửa, bọn hắn chính là tần tiến hơn cao cấp văn minh, cái gọi là xã hội hiện đại văn minh, trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là một cái cổng kề cho cười. Chúc Chính Vi có giật mình cũng có bình tĩnh. Thành quả to lớn. Chúc Chính Vi thấy cảnh này, có chút hăng hái, lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói một ít xin mệnh. Bất quá Gần nhất những này cắm dễ tại sinh mệnh chi thụ trung quanh tiên thảo, tựa hồ có chút không đúng. Trúc Chính Vi nhíu mày, hắn bắt đầu nhìn về phía diễn đàn đêm, nói thực ra, gần nhất lực chú ý một mực là phát triển thế giới văn minh, hồi lâu không có đóng chiếu qua những này phụ trách đảo ngoặc thế giới giao hệ thợ mỏ người chơi tâm tình. Nói thật ra, hai đo vì cái gì có thể nóng nảy. Trúc Chính Vi không phải là không có đi xem. Gián Điệp liền ở bên cạnh ta. Là kia hai cái xa điêu cùng phòng tiểu thuyết phát hỏa, cuộc thạch quang trực chính đế trò chơi văn án quá đặc sắc, tất cả mọi người cảm thấy chấn thực. Khả năng không chân từ sao? Bởi vì liền là chân chính lịch sử A. Bất quá, bọn hắn những này tiên thảo một mực tại ở trên cao trồng, không có đến dưới đất, không biết phía dưới cứng rắn hạch phong cách phù cách. Thật sự cho rằng là quần áo tương đối quái dị đứng đắn tinh linh. Chúc Chính Vi lắc đầu, nhìn về phía diễn đàn. Mà đúng lúc, Chúc Chính Vi phát hiện bọn hắn lại có đại động tác trên mặt lập tức của quái. Những này giao hẹn, vậy mà như vậy tự giác, thật đọc hiểu ta chân thực ý đồ. Lần thứ hai bị ta xác định và đánh giá, mang mọi người lý giải bảy kế chân thực ý đồ, cắt cỏ vô xong. Xuất khí năm người, mọi người tốt Tin tưởng các vị hai đo đã có một đoạn thời gian, cái này giấy dán tưởng cảnh đẹp cho chơi, cho chúng ta hiện ra chân thực lịch sử, một cái truy cầu trường sinh cố sự. Hai chắc sau trọng điểm, mọi người đều thấy được, là nơi nào đó đảo nhỏ đất chết thức tỉnh thiên, cũng là vây quanh trường sinh tiến hành tự thuật, ngày cũ thức tỉnh nhân loại bí ẩn tàn đảng, đứng trước tử vong, vì truy cầu trường sinh, dùng thời đại trước sinh vật tế bào học, kết hợp thời đại mới vũ thuật, đem mình cải tạo thành tinh linh cố sự. Nói thực ra, một đoạn này, quả thực quá tà thực, trong lòng ta có loại chớ mắt quả thực lịch sử tại phát sinh cảm giác. Trước đó ta vẫn cảm thấy tinh linh là lạc hậu cổ đại thần thoại sinh vật, sinh hoạt tại rừng rậm, ngựa thú, dùng cung tiễn ở nhà trên cây, nhưng ở nơi này, quả thực là một loại người tương lai loại hình thái. Siêu việt nhân loại hiện đại cao đẳng văn minh kết cấu. Ta nhìn thấy cái này, phản phất thấy được một bản tương lai đất chết khoa huyễn kỳ tác, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu quả như thật có tinh linh văn minh, chỉ sợ thật đúng là dạng này, tinh linh là thực vật cải tạo á nhân, trường thọ, sức khôi phục siêu cường các loại ưu điểm, sinh mệnh chi thụ trên thực tế là ống nghiệm hài nhi lên hồ. Hết thảy, nhìn trở về cổ đại, nhưng trên thực tế hết thảy bọn hắn tại đi hướng siêu việt hiện đại kinh khủng tương lai văn minh. Đây là đại đạo đơn giản nhất, cũng là phản pháp quy chân. Có lẽ nhân loại chúng ta cũng có một ngày sẽ như thế, chúng ta tương lai nhìn ở tại nguyên thủy thành trấn bên trong, không có lưới điện, không, có trạm phát điện, không có tivi, máy tính, nhưng trên thực tế chúng ta đã là vũ trụ cao đẳng thần cấp văn minh, không cần mà điện. Máy bay đại pháo, internet. Một cái ý niệm trong đầu liền nút đèn, một cái ý niệm trong đầu liền là hình người súng máy, một cái ý niệm trong đầu liền ý thức lẫn nhau kết nối. Khi đó nhân loại, ý thức phương diện cực cao. Có lẽ liền bắt đầu tôn trọng tự nhiên như vậy ta liền nói một chút hai chắc mới đổi mới nội dung về phần có người nói một cái dây dán tường ngắm phong cảnh trò chơi có cái gì tốt phân tích liền là nằm nhìn thôi nhìn lịch sử và Mỹ cảnh mà thôi. lời này liền không đúng các người cũng không lý giải trò chơi này chân chính tinh túy đầu tiên là mới đổi mới hệ thống tăng cấp tin tưởng mọi người trong lúc rảnh rỗi, cũng bắt đầu tu luyện trước mắt không ít người đã là cấp 1, cực kỳ cá biệt là cấp hai thiênảo xơ lược đó chừng đây là đối ứng trúc vutu luyện tăng cấp nói đến đây tất cả mọi người gậ gậ đầu Bọn hắn cũng phát hiện, trong lúc rảnh rỗi tu luyện một chút, nhưng giống như cũng không có cái gì chứng dụng. Dù sao cũng là một cái phong cảnh trò chơi mà thôi. Trong mắt bọn hắn liền cùng xã giao phần mềm tài khoản đẳng cấp đồng dạng, làm cấp bậc ý tứ ý tứ, phân chia một chút cao thấp, trên thực tế không có cái gì đại dụng. Xuất khí 5 người, nhưng các ngươi coi là thật vô dụng sao? Căn cứ cá nhân ta phân tích, tác dụng cực lớn. Đây là trò chơi tương lai chủ yếu cách chơi một trong. thứ nhất, đôi đây là một loại mình tưởng pháp, có thể làm dịu mệt nhọc, tinh thần đại não. Căn cứ ta mấy ngày thí nghiệm phát hiện thật có hiệu quả. Dựa theo phía trên tu luyện về sau, ta ngày thứ hai tinh thần thật tốt hơn nhiều, đại não cũng thanh tỉnh, trường kỳ di vãng, đối thân thể khẳng định là có ích lợi. Mọi người nghe, cũng không ít người biểu thị đồng ý. Ta cũng là dạng này. Cảm giác tinh lực dồi dào, ta cũng là bởi vì chợ ngủ mới nhập hố, đích thật là hiệu quả ưu thú. cái trò chơi này đáng giá nhất tán thưởng chính là, hắn kể chuyện xưa đồng thời, cũng không có xem nhẹ mình bản chức công việc. Đây là đương nhiên. Đây là tu luyện đại não trúc phù công pháp, đại não cường đại, tự nhiên tinh thần phấn chấn. Không phải, làm sao để bọn hắn rèn luyện đại não? Ở chỗ này tu luyện trúc vu pháp, biến thành cao cấp thượng mỏ. Xuất khí 5 người, đây là một cái chủ đánh yên nghiện dưỡng sinh trò chơi, đã triệt để sạch trừ. Một bên ngắm phong cảnh còn vừa để chúng ta rèn luyện hô hấp, cùng loại yoga đồng dạng thủ pháp. Không thể không nói, cái trò chơi này dưỡng sinh quả thực là mới lạ đến cực hạn, để người rất có dưỡng sinh động lực. Thứ hai, các ngươi coi là đẳng cấp, liền vẹn vẹn để chúng ta dưỡng sinh phân chia. Không, đây là một loại cách chơi tăng lên, tiên thảo đẳng cấp tăng lên, sẽ càng bị bên trong thế giới người coi trọng, mọi người cũng phân rõ, 10 năm linh thảo Trong năm linh thảo công hiệu khác biệt, chúng ta tu luyện đẳng cấp càng cao, liền là càng tốt thiên tài địa bảo, đây là một. Thứ hai mọi người chỉ sợ còn chưa phát hiện. Trước tiên ta hỏi mọi người một câu, mọi người còn nhớ do Thạch Quang trực chính đế lúc lâm trùng, chúng, chúng ta tập thể hô mạch sao? Mọi người nhau nhau đáp lại đương nhiên nhớ kỹ. Đúng vậy, cấp một chúng ta tập thể hô mạch, bọn hắn đã nghe được một chút thanh âm, cao cấp như vậy một chút đâu. Chúng ta linh khí càng dồi dào một chút đâu. Chúng ta tập thể hô mạch, rất có thể sẽ bị thổ dân nghe được. Lời này vừa rơi xuống, đám người xôn xao. Người này quá mạnh. Cái này cũng có thể thôi diễn ra dấu vết để lại. Bất quá tỷ mỉ nghĩ lại, đúng là như thế, có lý có cứ. Bởi vì thổ dân ngay lúc đó xác thực nghe được, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái trò chơi này có trao đổi hệ thống, bọn hắn cùng thổ dân không phải hoàn toàn cắt đứt hai thế giới, lập trình viên là sớm viết có trao đổi chương trình mô đun lệ, mới có thể hỗ động. Xuất khí 5 người, căn cứ suy đoán của ta, tựa như là tuyệt đại đa số kịch bản phim hướng trò chơi đồng dạng, chúng ta thông qua tuyển hạng, lựa chọn kịch bản đi hướng, mà kịch bản đi hướng nút bấm. đương nhiên là chúng ta hô mạch. Đương nhiên của ta cùng mấy cái huynh đệ đo, chúng ta hôm mạch là ra khí quá trình, tựa như là tiêu hao nội lực, về sau phải từ từ khôi phục. Mà chúng ta đợi cấp càng cao, thần trước khí càng cao, có thể giao lưu đến càng lâu. Mọi người lập tức đại hỉ. Nếu thật là dạng này, như vậy cái trò chơi này thật đúng là suy nghĩ khác người, nhưng lại để ý liệu bên trong. Rốt cuộc một cái kịch bản phim hướng trò chơi, nếu như đơn thuần nhìn kịch bản là sẽ trắng đấy, cho nên bình thường tương tự kịch bản hướng trò chơi, như lễ toát, vệ cổn trên đều là quá trình bên trong có tuyển hạng. Thật là khéo Trò chơi này quả nhiên là tại cỡ lỏ sờ bệ tạ, công năng của hắn, tại một chút xíu gia nhập. Chờ một chút, ý là, chúng ta thăng cấp sau tiên thảo, liền có thể lâm thời tập thể hô mạch, chi phối thế giới kịch bản đi hướng sao? Đúng rồi. Quả thực diệu a. Hô mạch còn không phải mình có thể tùy tiện thay được. Mọi người muốn tập thể mới có thể bị bọn hắn nghe được, đây chính là khảo nghiệm chúng ta cộng đồng ý kiến, chúng ta nội bộ thương lượng một cái kịch bản tuyển hạng, bỏ phiếu ra kết luận, sau đó đi ảnh hưởng thế giới cái bản. Hòa danh. Châu Châu Châu. Quá khốc. Thống nhất bỏ phiếu liền rất là khéo dĩ như một cái kịch bản tuyển hạng sẽ ảnh hưởng một người tử vong, mọi người chúng ta thương thảo để hắn là sống vẫn là chết, ý kiến không thống nhất, loại phương thức này liền có thể giải quyết tốt đẹp. Bày gia nguyên lai like ở chỗ này chờ chúng ta đây, quả thực thiên tú, quá hoàn mỹ kịch bản tuyển hạng thiết lập, chế tác tổ ta trực tiếp tối bạo. Trúc Chính Vi thấy có chút mặt người. Đầu hắn cảm giác có rất nhiều nho nhỏ dấu chấm hỏi. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tài, tuổi ở vừa mới 19 để cử độc. Chương 57, bọn hắn dường như cảm giác. Xuất khí năm người, mọi người lanh tính một chút. Như vậy kết luận đã ra tới, trò chơi cách chơi như sau, chúng ta làm một viên giao hệ thực vật, cố gắng tu luyện, thu hoạch được khí, sau đó phun ra khí giao lưu, lấy cải biến thế giới kỳ bản. Hắn dừng một chút, căn cứ suy đoán của ta, cái thứ nhất tuyển hạng, đã xuất hiện. a ở đâu? Ta nhưng không nhìn thấy nhắc nhở. Tất cả mọi người cảm khái cái này một vị đại lao quan sát nhập vi, có thể nhìn đến một bước này hai đo đổi mới nội dung, đẳng cấp tác dụng thực tế thì cũng tôi đi, còn có thể nhìn thấy cái thứ nhất tuyển hạng. Xuất khí 5 người nào có cái gì nhắc nhở? Cái trò chơi này rõ ràng liền là độ cao mô phỏng chân thật lịch sử, cứng rắn hành hoàn nguyên thế giới. Phải học được cẩn thận quan sát, mọi người nhìn, ta đã sót. video, 1 giờ 21 phút. Mọi người ấn mở video. Lại chỉ thấy được một cái nam nhân, chính là cái tia danh xưng mạnh nhất sinh mệnh cải tạo thuật sĩ nam nhân, hắn đang đứng tại sinh mệnh chi thụ, vô số tiên thảo trước mặt nghiên cứu, tự lầm bẩm. Chúng ta cải tạo đều là phổ thông sinh vật, cho nên không cần quá nhiều khí, chúng ta khí như vậy đủ rồi. Mà muốn cải tạo ra thiên nhiên liền có khí siêu sinh vật, ma thú, rất khó. Nguyên nhân không phải kỹ thuật không đạt được, là khí quá ít, nếu như những loại tiên thảo có thể phun ra đại lượng khí, để chúng ta cải tạo ma thú liền tốt. Đáng tiếc, ta vô luận như thế nào nghiên cứu những loại thiên thảo, giải đạo, đều không thể đạt được cái gì kết quả tốt. Ta lại không thể đại lượng đối bọn chúng động thủ làm nguy hiểm thí nghiệm, rốt cuộc mỗi một gốc đều là chúng ta chủng tộc chất bảo, chúng ta kéo dài chuyển thừa mệnh mạch. Xoạt xoạt. Hình tượng biến mất. Mọi người thấy cái này, đã minh bạch cái thứ nhất tuyển hạng xuất hiện. Cụ thể có thể hình dung là: 1. Giả giả vở không biết. 2. Phun ra khí tấn đồng đối phương chủng tộc văn minh, cho đối phương cải tạo ma thú. Đây là cải biến kịch bản tuyển hạng. Mà cái thứ hai tuyển hạng, rõ ràng là cần phải có nhất định tu luyện cơ sở mới có thể mở mạch phúc khí. Nhưng là, làm mọi người coi là liền là cái này tuyển hạng thời điểm, cái kia xác định và đánh giá đại lão lại mở miệng, các người đem tuyển hạng nghĩ đến đơn giản, chúng ta còn có một cái tuyển hạng. Cái gì tuyển hạng? Chúng ta mở miệng, giả dạng làm thần minh giáng lâm, nếm thử chỉ định một cái ma thú để hắn cải tạo. Mọi người lập tức kinh ngạc, toàn bộ diễn đàn đều nổ tung. Tao vẫn là ngươi tao a. Loại này không muốn mặt thao tác đều có. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tự hồ còn có chút nho nhỏ kích động, nếu như có thể cảm thụ càng nhiều thì càng thú vị. Nhưng vẫn là có người phát biểu, nếu như đối phương không tiếp thụ làm sao bây giờ? Xuất khí 5 người, nếu như cái trò chơi này độ tự do cao, thật phù hợp logic, đối phương là khẳng định sẽ tiếp nhận chúng ta hiền linh, nếu như bọn hắn lá mặt lá trái, mang cái khác động vật đến cải tạo, chúng ta liền bế mạch, chỉ có đối phương mang đến cái kia cải tạo vật thí nghiệm, chúng ta mới mở mạch phụ khí, tới nhún núi phương, mang đến cái khác, hết thảy không tiếp thụ. Mọi người nghe xong hợp logic. Sau đó mọi người bắt đầu chính thức thảo luận nhưng áp dụng tính. Chúng ta đến nghiên cứu một chút, chúng ta những này cấp một thiên thảo, có thể mở mạch bao lâu? 1 giây, 10 giây, 20 giây. Rốt cuộc tất cả đều phun khí đi ra, liền sẽ thận hư thật lâu, muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Đúng vậy à, chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt, sẵn đến cũng liền một trận, là 10 giây vẫn là 20 giây. Phía trên xuống nam nhân, làm nhan sắc đánh chết các ngươi, đang lúc chúng ta muội tử người chơi là giả sao? Muốn chết à các ngươi? Giận. Khô khô khụ. Chúng ta đến nghiên cứu lúc nói chuyện dài, câu thông hiền linh đối thoại chiều dài, tận lực lời ít mà ý nhiều, câu ý rõ ràng. Chờ chúng ta một chút lựa chọn ma cải biến vật, tiếp nhận chúng ta vĩ đại tiên thảo thần ân, là loại kia. Cá nhân ta cảm thấy là miêu miêu, biến thành ma hóa con mèo, siêu đáng yêu. Ta cảm thấy tuyển cầu cầu tốt, để bọn hắn sáng tạo trúc vu kỷ nguyên cái thứ nhất ma thú, siêu cấp h kỳ. Cá, ta cảm thấy là cá, ta muốn nhìn mỹ nhân ngư. Chim, ta muốn nhìn thiên sứ. Lại nói, mình cho cái ngẫu nhiên đồ vật, trò chơi này chế tác tổ, thật sự có cao như vậy độ tự do sẽ phối hợp chúng ta hướng phương diện này phát triển, chế tác kịch bản sao? Không biết, nếu quả như thật có thể, vậy liền rất có ý tứ, đây quả thực là người chơi cùng trò chơi chế tác tổ hoàn mỹ hữu động, chúng ta ra tuyển hạng, bọn hắn căn cứ tuyển hạng làm ra đối ứng trò chơi kịch bản. Ngay tại mọi người thảo luận bên trong, bọn hắn thành lập một cái trò chơi công lược kế hoạch tinh linh, mở mở mạch giao lưu. Mọi người trước nhanh lên tu luyện, muốn làm cái cứng chắc tiến thảo, không thể mấy giây liền không có. Đã hiểu. Các huynh đệ, ai cũng không thể kéo hông, vì thế giới, vì tinh linh tộc vinh quang. Chúc Chính Vi thấy cả người đều bối rối. "Các ngươi, có chút không hợp thói thường a." Chúc Chính Vi lại nương má, nghĩ một hồi, cảm thấy đề nghị này cực kỳ tốt, bởi vì cái này đề nghị lại là chính bọn hắn cắt chính bọn hắn. Bọn hắn vì cùng thổ dân nói mười mấy giây, cố gắng tu luyện, đại lượng phun ra mình góp nhặt linh khí, tạo phúc thế giới nhân loại, đây là cỡ nào bản thân hy sinh. Ta xem thường những này giao hệ giác lộ, bọn hắn quả thực là cực kỳ thiên tài hợp cách thượng mỗ, nghi trăm vương ngàn kế nghiên ép chính mình. Chúc Chính Vi trong lòng hết sức vui mừng, ta còn muốn lấy làm sao để bọn hắn cố gắng tu luyện thăng cấp biến thành cao cấp hơn tận mỏ, đi vì ta đào luẩn mổ, kiếm càng nhiều khí, phong phú thế giới tư nguyên linh khí, bọn hắn liền tự mình chủ động tìm được mục tiêu. Nếu như bọn hắn một mực cố gắng như vậy tu luyện, cái kia tinh linh tộc chỉ sợ bị bọn hắn điên cuồng tu luyện phun ra khí, sớm muộn đem toàn bộ đảo bao vây lại, thiên địa linh khí nồng đậm, biến thành thánh địa a. Thậm chí, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy cố gắng bên dưới đi, toàn bộ thế giới linh khí đều sẽ khôi phục, thiên địa linh khí nồng đậm cũng là ở trong tầm tay a. Cảm động, rơi lệ. Bọn hắn rốt cục cảm nhận được ta đối bọn hắn tốt. Chúc Chính vì đột nhiên cảm giác được người chơi chính là như vậy đáng yêu một nhóm người. Vì ảnh hưởng thế giới một cái nho nhỏ đi hướng, đối thoại thổ dân, cải biến một cái tinh linh tộc ma đổi ma thú lựa chọn sử dụng, bọn hắn liền có thể điên cuồng hiến dâng lên mình lá gan, liều mạng rời gạch bỏ mổ. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hen bất tải, tôi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 58, âm thầm nhìn trộm. Xuất khí 5 người, vừa mới tiến đến bệ tạ lần thứ hai người mới nhóm, rũ giậy đi, sợ hai đi, biết chúng ta những này bệ tạ lần thứ nhất đại lao châu bút không có. Chúng ta quyết định mang các ngươi những này tiểu người mới, đi tới tinh linh tộc phó bản, xem như cho các ngươi lễ gặp mặt. Cái gì? Mang các ngươi đánh buột? Không. Cái này trẻ trung tươi sáng thơ ngây văn nghệ trò chơi, không có khả năng như vậy không phẩm. rõ ràng là kịch bản văn án loại trò chơi, chúng ta đương nhiên là dùng văn án đi giả thần côn. Tốt a. Đại lao trâu bút. Kịch bản hướng trò chơi, chứng kiến cải biến lịch sử. Tất cả bệ tạ lần thứ hai người mới đều trong nháy mắt gọi tốt, cuốn hô đại lao 666. Chúc chính âm thầm nhìn trộm bọn hắn gây sự kế hoạch, sắc mặt bình tĩnh cũng cho bọn hắn thêm mời điểm một cái khen, tiên lặng cổ vũ bọn hắn liền nên ừ. cố gắng đào mỏ công việc. Ân. Hắn nâng mắt lâm vào trầm tư. Mặc dù là điểm khen, nhưng đến cùng muốn hay không bỏ mặc bọn hắn là cái vấn đề. Trước mắt, chỗ tốt cùng chỗ xấu là rõ ràng. Chỗ tốt, kia mười mấy giây phun khí cùng thổ dân linh môi giao lưu sẽ trên diện rộng khích lệ bọn hắn đào mỏ hiệu suất. Chỗ xấu, bọn hắn có thể sẽ thông qua linh môi giao lưu ảnh hưởng thế giới luôn đi, làm ra các loại tao thao tác. Đây là vấn đề rất thực tế. Bất quá, tại một trận suy tư về sau, Chúc Chính Vi vẫn cảm giác đến đây là một cái tốt tuần hoàn. Tối tâm không mặt trời đã mọ, gian khổ buồn thệ, cho thợ mỏ cung cấp nhất định lượng giải trí phương thức là cần thiết. Đây là khích lệ bọn hắn ra sức đào mỏ trực tiếp động lực, những này đào mỏ khí thợ mỏ càng cố gắng, mình càng dễ dàng thực hiện lão đặc biệt tệ tự do, trở thành chân chính tệ vòng đại lão. Bọn hắn tình trạng trước mắt, vất vả đào mỏ hơn 10 năm mới có thể phát ra tiếng hiển linh một lần, mà bọn hắn can thiệp kịp bạn. Lựa chọn sử dụng một cái đi hướng cũng không phải không thể, chính là sợ bọn hắn làm loạn. Nhưng trước mắt loạn khả năng tới tính cũng không lớn. Nếu như là đều khác biệt xa điều điểm, chợt ngưng điểm, đơn độc đối thoại thổ dân, có thể sẽ xuất hiện không hợp thói thường hòa phong, khắp nơi gây sự tình, nhưng bọn hắn là tập thể thương thảo sau cộng đồng phát ra tiếng, như vậy thì sẽ tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, nhiều người, bọn hắn liền sẽ hình thành tổ chức, bố trí hảo giao lưu lời kịch, đồng thời, làm ra tuyển hạng cùng lựa chọn, cũng sẽ không quá khác người. Tập thể có chuẩn bị phát ra tiếng, bọn hắn đại khái suất là nghiêm chỉnh, mà muốn làm đến đơn độc phát ra tiếng, chờ tu vi của bọn hắn đến đến một loại cực cao trình độ, mới có thể mở miệng nói chuyện. Hiện tại những này có dạy tập thể mới có thể ra âm thanh, là bởi vì quá hiệu đất cần thông qua đại lượng khí tập thể cộng hưởng mới có thể nói lời nói chờ tương lai bọn hắn có thể nói riêng cao cấp thợ mỏ như thế nào đi giải quyết. quyếtúc Chính Vi trong lòng cũng không có một cái chắc đến lúc đó lại nói nếu như cái này một viên tiên thảo gặp người liền đến chỗ trò chuyện tao miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cùng lắm thì phong sát bọn hắn có thể một mình phát ra tiếng hát tính một dù sao ta nắm giữ lấy bản trò chơi cuối cùng giải thích quyềnúc Chính vì nghĩ thông suốt ở trong đó muôn môn đạo đạo cũng liền an tâm xuống tới bất quá vẫn là không thể buông lỏng, liền lấy cái này yêu tinh chi sâm, đối bọn hắn tiến hành thí điểm khảo sát, nhìn, cái này khích lệ cơ chế, phải chăng có thể vận hành bình thường. Nếu như có thể, như vậy về sau cổ vũ thợ mỏ hạch tâm cơ chế, chính là cái này. Hắn hiếp híp mắt, tiếp tục nhìn lén đích tình. Nói thực ra, môn tờ nệ thợ mỏ quản lý, vẫn là một môn đại học vấn. Rất nhanh, đám kia dân mạng liền thông qua không ngừng nghiên cứu thảo luận, đang nghiên cứu dáng lâm lời kịch, nghiên cứu tuyển động vật gì ban cho khí, cuối cùng đối với động vật trên sinh ra tranh luận. Bọn hắn có 3 cái lựa chọn. 1, giản Làm không tốt có thể làm đầu lòng, dù sao cũng là văn hóa bên trong đồ đẳng lắm ạ, cho dù là không thành lòng, làm cái xả yêu cũng rất tốt. 2. Mèo chó. Yêu mèo chó nhân sĩ vẫn là khá nhiều. 3. Chuồn chuồn. Không có sai, liền là chuồn chuồn. Đồng thời, bọn hắn thông qua không ngừng cứng rắn hành phân tích, thảo luận, cuối cùng được ra kết luận là chuồn chuồn. Bởi vì các người chơi đều là thần thông quảng đại. Có cái người chơi, tự xưng là sinh vật học lĩnh vực tuổi trẻ tiến sĩ, hắn sư từ một vị sinh vật học nổi tiếng đại lão, đối với cái này tiền sử phát biểu cái nhìn của mình. Lão sư của ta là siêu nhân, nguyên nhân rất đơn giản, căn cứ chế tác tổ tâm tư, cái trò chơi này phong cách là hiện thực mà cứng rắn hoạch. Ta phát hiện, cái trò chơi này sinh vật thí nghiệm cực kỳ hợp lý, cũng không phải là hư cấu, thậm chí rất có thể là mời dạy chúng ta nghiệp nội sinh vật chuyên gia, thậm chí là thỉnh giáo sư huynh của ta đệ, nơi nào trúc vu thí nghiệm phong cách, vậy mà mơ hồ cùng chúng ta một mạch tương thừa. Mà cái này sinh vật cải tạo, khẳng định có hạn chế, không phải cấp bậc của chúng ta là dùng làm gì? Chúng ta đợi cấp thấp, không phải chúng ta có thể làm cái gì liền có thể làm cái gì, lớn hơn một chút Đoán Trừng nuôi không nổi. Cỡ nhỏ côn trùng liền là tốt nhất Ma Bầu lại chọn, không mơ tưởng xa vời, đồng thời, Chuồn Chuồn cũng là phù hợp tinh linh một cái ma đổi, thậm chí có thể biến thành thứ ba loại thụ nhân. Dương Dậm yêu tinh, có trong suốt cánh tiểu tinh linh. Đúng, đây là tối ưu giải. Chuồn Chuồn hình thể nhỏ, cho chúng nó gia nhập nhân loại gen, sẽ sẽ không mở ra một chút một ít trí tuệ đâu. Nếu như có thể mở ra, bọn hắn liền là những cái kia tinh linh tiểu tinh linh thí nghiệm trợ thủ, biết bay, có trí tuệ, quả thực mỹ, thậm chí có thể giúp một tay làm việc vặt. Hỏa Phong lập tức liền biến đẹp. Cực kỳ mấu chốt nhất một điểm là, tiểu tinh linh sẽ chiếu cố chúng ta những ngày tiên thảo, bay tới bay lui, cầm lãng hoa nhỏ, tại chúng ta trong bụi hoa xuyên qua, há không đẹp quá thay. Một câu nói kia, quả thực quá câu người. Câu đến bọn hắn không muốn không muốn. Thử hỏi, ai có thể chống cự xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ, vốt tiểu trong suốt cánh chiếu của mình. Khung chi còn là như thế duy mỹ phong cảnh giấy dán tường trong trò chơi. Siêu cấp điểm tâm tròn, a a a. Ta yêu. Các vị bọn tỉ muội, ta thật mong muốn dạng này tiểu tỷ muội a, bút G và Xuất khí năm người ta cùng phòng trước khi chết nguyện vọng liền là có như vậy một cái tinh linh tiểu tỷ tỷ chiếu của mình. Lão sư của ta là siêu nhân, ha ha ha, mời tiểu tỷ tỷ không muốn bởi vì ta là một đóa kiểu tiêu mà thương tiếc ta, ha ha ha, mời theo liền ngồi tại hoa của ta cánh mắc lửa vương tọa, dùng sức trà đạp ta, trà đạp ta, ha ha ha. Trúc Chính Vi nhìn thấy cái này, đột nhiên có chút chán vãng. Các người những người này, không thích hợp. Trúc Chính Vi quan sát một hồi, không khỏi cảm khái, các người mỗi ngày đều tại ta diễn đàn bên trong, một bên ngắm phong cảnh, một bên trò chuyện những này lùng ta lùng tung sự tình. Hắn cảm giác những người này, thật mẹ nó là một đám trọng lượng cấp nhân tài. Đều do hai cái xa sadieu cùng phòng khắp nơi tuyên truyền. Vốn là rất nhỏ chúng trò chơi, lúc đầu đều là tinh khiết ngắm phong cảnh tiểu chúng văn nghệ thanh niên, người chơi quần thể cực kỳ bất lo. Kết quả hiện tại thế nào? Thanh danh đi lên, đưa tới một chút hình thù kỳ quái, không nhìn cảnh đẹp, khắp nơi gây sự xa sadieu. Uy, ta rõ ràng liền là một cái trẻ trung tươi sáng thơ ngây trò chơi a. Trúc Chính Vi đứng người lên, tại trong tốc xá đi qua đi lại, hắn lập tức cười. Có thể a. Không hổ là một đám phong cảnh đảng, lão sắp phê. Còn có cầu đấu quân sư, nghĩ không ra bọn hắn lại có một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, lúc đầu cho là bọn họ sẽ kinh ngạc, uổng phí hết khí, thật là có chút trình độ, biết tìm tiểu côn trùng, làm lợi ích tối đại hóa tao thao tác. Cái trò chơi này miễn phí cho bọn hắn đảm mỏ, đúng là là ta thua thiệt lớn. Chương 59, Tinh Linh đạt được thế giới thừa nhận cùng ban ân. Bất quá, tiểu Tinh Linh, ngược lại là không có vấn đề gì. Trúc Chính Vi tại trong túc xá đánh răng rửa mặt, đi vào đằng sau ban công, nhìn xem đằng sau xa xa sân bóng, một đám người tại đá bóng, bình nói, không thể không nói Bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn chính xác phi thường sang chói, đích thật là tiếp thu ý kiến của chúng. Tuy nói chi tiết có chút không đúng, nhưng tổng thể cái nhìn đại cục bên trên, bọn hắn cũng đích thật là đưa vào thế giới quan, muốn là hoàn thiện cái này kỳ huấn mỹ lệ siêu phạm thế giới mà cố gắng. Cái này mới giống loài, ngay cả chúc chính vi đều có chút mong ngợi. Huống hồ cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác đến có tiên thảo chủ động hỗ trợ. Không phải, thế giới này đời thứ ba thụ nhân, cũng không đủ trợ mỏ cung cấp nano đặc biệt tệ, là rất khó nhanh chóng nghiên cứu ra được. Mới công nguyên 5497 sinh mệnh chi thụ đã là cấm điểm. Nơi này là toàn bộ yêu tinh chi sơn hòn đảo trung ương, đứng vững to lớn sinh mệnh chi thụ như là nhàn nhạt xanh nhạt sắc màu trắng cứ bát, ba phủ mảnh này tinh tổ. Nơi này là chủng tộc Hải Nhi nơi sinh ra, đồng thời cũng là một mảng lớn tiên thảo bảo hộ chỗ. Dầm dầm, gió đang quét. Cây tốt xanh thảm to lớn mênh ngông sinh mệnh chi thụ, đứng vững trung ương, ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua đông đúc lá cây vậy xuống, hình thành điểm điểm pha tạp, chiếu vào hơn 1000 gốc cây hạ tiên thảo bên trên. Mà sinh mệnh chi thụ cùng tiên thảo phía trước, còn đứng thẳng thần minh màu đồng cổ tự Một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, cùng hai bên hai cái tiên thảo pho tượng. Thả. Hiện tại lại là mỗi năm một lần tinh linh tế điện thời khác Từng cái to lớn nhiệt khí cầu bay lên không, vô số tinh linh cầm trong tay một thanh làm bằng gỗ tinh linh xương cái trượng, cơ cuốn trượng, vô số ánh sáng và nhiệt độ đang tỏa ra, từng kia từng sợi ba phủ, phảng phất năm tại vân hà tại thiên không hội tụ, toàn bộ hải đạo đều phảng phất nhiễm lên hoa mỹ nhan sắc. Đập đập đập. Nương theo lấy từng người từng người tinh linh lãnh đến, bọn hắn đứng tại sinh mệnh chi thủ, bắt đầu tiến hành tế điện nghi thức. Bắt đầu kiểm tra tu sửa sinh mệnh chi thủ. Bọn tuấn mỹ tinh linh nam tử nói, rốt cuộc đây là bọn hắn ghen nguồn nước nguyên, bọn hắn trùng tộc kéo dài cùng cái nôi. Rất nhanh, bọn hắn trải qua thông lệ kiểm tra, liền bắt đầu quỷ xuống lại, cầu nguyện thần minh cùng tiên thảo cứu rỗi. Mà xuống một giây, rầm rầm. Toàn bộ tiên thảo phảng phất nên đón to lớn phong thành, vô hình ồ nào náo động bao phủ tại mặt đất phía trên. Kia là, tất cả tinh linh đều kinh ngạc. Tiên thảo có dị tượng. Tang Tư văn đôi mắt hơi lộ ra một vòng giận mình, hắn nhớ tới thế giới bên ngoài ghi chép, Thạch Quang trực chính đế trước khi chết thời điểm, cũng có lần này cảnh tượng tương tự. Bất quá về sau, mặc cho mọi người làm sao nghiên cứu, đều tìm không ra tiên thảo dị thường. Muốn nói trên thế giới này thần bí nhất, không thể lý giải sự vật, tiên thảo tất nhiên là một, chính là bởi vì thế giới này dựng dục thần bí tiến ăn, bọn hắn mới có thể có lấy tu hành. Bên cạnh, Đỗ tính xanh nghĩ tới điều gì giống như, cười ha hả, có người suy đoán, mỗi khi gặp sinh linh kỳ biến, có thánh nhân xuất thế, mới có tiên thảo dị tượng, chẳng lẽ lại, chúng ta tinh linh nhất tộc cũng có thánh nhân, mới đưa tới dị tượng. Lại có một tên tóc vàng mắt xanh nữ tử tinh linh giáo sư mở miệng, mười phần vui vẻ nói, có lẽ thật sự là dạng này. Chúng ta tế điện thời điểm, cũng có thần bí giáng lâm, rốt cuộc, chúng ta bộ tộc này chính là tiên thảo một mạch huyết nhục đúc thành, chính là tiên thảo huyết mạch dòng chính, trời ban tri tộc, chúng ta có thể bị bọn chúng chiếu cố là vô cùng có khả năng. Mọi người ở đây trần chờ thời khắc. Giữa thiên địa dị biến bỗng nhiên liên hồi. Vô số tiên thảo phát ra nhỏ vụn mà cộng minh thần âm, mà thần âm đang dần dần xếp hợp lý, tập trung, cuối cùng tần suất nhất thống, xuất hiện uy nghiêm mà thành âm không linh. Tinh linh nhất tộc đến chúng ta chi gia, chính là một phần nhân duyên. Trống rung thanh âm, lượn vòng tại sinh mệnh chi thụ chúng quanh. Bốn hắn phảng phất nghe được toàn bộ thế giới tiếng hô hoán, tiếng gió, tiếng nước, tiếng mưa rơi, chim gọi, thú minh, kinh dịch lão, phảng phất toàn bộ thế giới một loại nào đó can nguyên, như là thế giới thiên đạo chi hợp lưu, tại nhẹ giọng nói nhỏ. Cái này, cái này. Tất cả tinh linh nghẹn học nhìn chân chối, trận mắt hốt muội. Loại thanh âm này, quá vĩ nạn, quá minh ngông. Đồng thời phát ra tiếng thời điểm, vô số khí tại lan tràn, thiên điệu dị tượng, linh khí mạnh mẽ, tới nhuần vật vật. Đây là trong truyền thuyết thế giới quy luật chi thần, hoặc là một ít càng cổ lão thái cổ tiên khí tồn tại tại đối bọn hắn hạ xuống thần dụ. Mà lúc này, nói ra câu nói đầu tiên, ở đây hơn 1000 cái tiên thảo nhóm hít thở sâu một hơi, cảm giác cũng không tệ lắm, bọn hắn muốn liền là mặt chữ ngắn gọn, không phải muốn đồng thời mở miệng, sẽ có người theo không kịp. Một giây sau, bọn hắn lại cùng kêu lên nói: "Đã muốn bay chúng ta, như vậy chúng ta liền hứa một phần tiên duyên, lấy chuồn chuẩn chi thú, là thụ nhân thứ ba tộc, chúng ta nhưng hàng khí ban tượng chi." Tiếng nói ngắn gọn, lượn vòng tại tất cả mọi người trong đầu. Soạt. Thanh em rộng lớn, chiết để lượn vòng tại thiên không, xông phá hải đạo, tiến vào đại dương mênh mông lọt vào đại lục nước biển đập vạn thạch chi tường, phảng phất toàn bộ thế giới đều vang lên một thanh âm. Tất cả tinh linh đều dở đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nói không ra lời. Mà Tăng Tứ văn trong lòng giận mình, vội vàng mở miệng đáp lại nói, "Chư vị tiên thực, vậy mà nghe được chúng ta khẩn cầu, cũng giúp cho đáp lại, chúng ta tất nhiên mang đến chuẩn chuẩn, mời chư thần chúc phúc, chúng ta giúp cho cải tạo điểm hóa, hóa thành chúng ta dừng rầm chủng một mạch loại thứ ba." Lập tức, tiên thảo nhóng thở dài một hơi. Cực kỳ thành công đối thoại, thời hạn chỉ có 21 giây, nhưng cũng thành công làm xong, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rốt cuộc cùng lúc mở miệng, chỉ cần bình thường phát huy cũng sẽ không là xe. Nhìn đến, lần thứ nhất kịch bản tuyển hạ, chúng ta thành công. Bọn hắn lập tức vui mừng, thân hoan nhẹ cỡ. Tốt này à, cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong, có loại cùng thế giới này thổ dân hô động to lớn vui sướng cảm giác thành tựu. Thế nhưng là một giây sau, lại chỉ nghe được Tằng Tứ văn xoay người cúi đầu, lại nói, xin hỏi các vị tiên thực, chúng ta huyết mạch tiên tổ, thế nhưng là từ ngày cũ đến, đến cùng cùng tiên khí có liên quan gì? Cùng thế giới cỡ nào liên quan? Những lại tiên thảo lập tức mê dạ. Cái trò chơi này Có chút không nói võ được ra chúng ta liền là tới làm cái lựa chọn kịch bản tuyển hạo đến xem lớn kịch bản phim tìm kiếm trò chơi nó bấm kết quả ngươi vậy mà thừa cơ hỏi chúng ta những này không hợp thói thưởng chết học tam vấn bọn hắn trận tròn mắt bọn hắn trước kia cũng chơi qua kịch bản hướng trò chơi bình thường chính là cho ngươi mấy cái kịch bản tuyển hạ tuyển liền xong việc kết quả trước mắt cái này kịch bản trò chơi vậy mà đây là đem chúng ta xem như kia một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi chân thần rồi sao không hợp thoái thưởng bọn hắn trong chốc lát vào bức chúng ta lại không phải nhân gian chân thần Đây là một cái mạo xưng là trang hào hán của chúng, căn bản không biết thế giới này chân tướng cùng bối cảnh thiết lập, trả lời thế nào ngươi? Phốc. Nơi xa, chúc Chính Vi nhịn không được cười ra tiếng. Bọn gia hỏa này, rốt cục muốn chịu xã hội đánh đập. Đặt cái này mù trang thần minh, biết thế giới này trí tuệ cùng đáng sợ a. Biết ta là cỡ nào thảm rồi a. Biết ta mặt đối đáy biển bạch thuộc điên cùng truy tung, lục điệu nhân hoàng không ngừng hỏi thăm, chỉ có bầu trời là an toàn cái này đau đầu vấn đề a. Thế nhưng là, mặt đối loại này vấn đề, bọn hắn lại bắt đầu lúng túng trả lời. Có người trực tiếp mà miệng Cái trò chơi này như vậy không hợp thói thường vậy ta đây dạng đáp nhìn bày ra làm sao khiến cái này tổ dân phản ứng khu khu cụ chúng ta là từ ngày cũ tới địa cầu hiểu không chúng ta từ địa cầu đến có người trả lời đừng hỏi nữa các ngươ liền là cái nợ và cửa các ngư là hai triệu sinh vật hiểu không bị chúng ta sáng tạo các nguyên là cái này thế gian trò chơi một chuỗi chương trình mật mã có người trả lời đây là thiên cơ bạn không thể tiết lộ nhưng ta vẫn là mạo hiểm nói chuyện hết thể từ đáy biển sở bọn trễ bộc sáng thế nói lên tiên là cái trời trong gió nhẹ ban đêm Siêu nhân điện quang cùng Hiểu Vương đang nghiên cứu. Nhưng mà, những âm thanh này rơi vào bọn hắn trong lỗ hai, lại là ầm ĩ khắp trốn, hỗn loạn, tà ác, không thể diễn tả, phản phất một ít tà thần nói mớ. Thậm chí, ở đây tinh linh nghe được hỗn loạn như thế, hỗn hợp thần bí loại ngôn ngữ, cảm giác có chút đầu đau một lúc. Nơi xa, Trúc Chính Vi còn tại nghiên cứu quan sát lần này đối bọn hắn điểm thí nghiệm, nghe, ngược lại là trầm âm, ha ha, lúc ấy ta dạ thuốc, cũng chịu đựng những này không thể diễn tả tà ác nói mớ. Quả nhiên giống như ta nghĩ, bọn hắn người nghĩ làm loạn, căn bản không có khả năng. Tất cả mọi người ồn ào ồn ào náo động, ngược lại là hôn loạn âm thanh, đây là một cái trọng yếu nhất bảo hộ công xưởng. Dầm dầm. Đám người tiếng ồn ào vẫn còn tiếp tục, mỗi người đều đang trả lời. Trong diễn đàn, phụ trách mấy người cũng đau đầu, đám này xa điêu không nghe quản lý a? Bất quá, mấy người bọn hắn dẫn đầu người chơi cũng có thể lý giải. Lần thứ nhất lựa chọn bị bản, mà đối cái trò chơi này không biết cách chơi, mọi người mộng bức cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc không có ứng đối kinh nghiệm, đoán chừng lần tiếp theo liền tốt. Mà phát sinh loại sự tình này, xuất khí nam người vội vàng tại bên trong đưa trong diễn đàn. Phát ra chỉ lệnh, mọi người chớ làm loạn, thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cùng kêu lên nói một câu cuối cùng, đền bù một chút, liền bế mạch. Rất nhanh, ngoại giới thế giới bên trong, sinh mệnh chi thủ dưới, vô số tiên thảo hỗn loạn cổ đại loại ngôn ngữ nỉ non về sau, liền lưu lại một câu cuối cùng. Trở lên, liền là đáp án của chúng ta, không phải đại nghị lực người, không cách nào hiểu thấu đáo. Soạn. Toàn bộ tiên thảo trong nháy mắt lắng lại, hồi phục yên tĩnh. Cái này, Trúc Chính Vi mặt lập tức cổ quái. Đường nói, chỉ từ mặt ngoài nhìn Toàn bộ dáng Lâm quá trình tràn đầy trang nghiêm cùng cổ lao thần bí, cái này vẹn vẹn ba câu nói, 10 phần phù hợp thời đại nặng nghề cảm giác. Mà tất cả tinh linh, ngơ ngác dư vị vừa mới thần bí cổ ngữ, không khỏi vô cùng giật mình nói, cái này đáng án, ẩn chứa thế giới huyền bí, hỗn loạn, hỗn tạp, phản phất nghe được mấy ngàn cổ lao tồn tại, tại trình bày thế giới chí lý, đáng tiếp chúng ta cảnh giới quá thấp à. Bọn hắn càng khái, lộ ra ướm mơ. Loại này đáp án, chỉ sợ là bọn hắn cảnh giới quá thấp. Rơi vào trong hai, càng cẩn thận đi nghe, càng để cho mình ngược lại đại não hỗn loạn, có đi hướng điên ý thức. Đây mới thực là cổ thần ngữ điệu, không thể lắng nghe hắn âm thanh a. Bọn hắn muốn cho là mình đã là cao đẳng ghen học văn sáng tỏ, mười phần kiêu ngạo, thế nhưng là trước mắt cố này vẫn không khỏi đến bắt đầu khiêm tốn bắt đầu, không khỏi tiếp tục tham viếng kia chỗ cao thần mình phò tượng, cùng tiên thảo pho tượng, đạt tiên thảo Hiền Linh, ban ân bảo khí. Bọn hắn bắt đầu cho là mình là toàn bộ thế giới chân chính trời ban tri tử, tràn đầy kiêu ngạo. Chúng ta tinh linh nhất tộc, sinh mệnh tri thụ, đạt được toàn bộ cổ lão ngày cũ thế giới thừa nhận cùng ban ân. Chương 60, trên dưới tầng thế giới bố cục. Bọn hắn coi như trung quy trung cụ. Dưới mặt đất cũ thành khu, chúc chính vi tại một cái trong tiểu viện, vuốt ve một con biến trùng thực vật mèo, yên lặng cảm ứng đến phía trên sinh mệnh chi thủ tế điện kỳ biến. Hắn ở chỗ này ngụy trang thành một tinh linh, không người phát hiện hắn là một nhân tộc. Không chỉ bởi vì hất lên đấu đồng màu đen, hay là bởi vì dù là không sử dụng quyền hạn, mình cấp 4 lớn trúc vũ trụ vi nguyên f, đối phổ thông tinh linh thôi miên, là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn hắn cũng liền bản năng cho rằng sát vách hàng xóm là một cái không yêu gặp người tinh linh. Trước mắt, cái này một chút thực vật biểu hiện không có để hắn ngoài ý mớn. Cho dù là bọn họ nếm thử làm các loại thao tác cũng sẽ có các loại hạn chế, câu thúc đến bọn hắn. Đối chúc chính vi tới nói, đây là một cái mô internet tiên thảo thí điểm, đáng giá trọng điểm quan sát. Rốt cuộc, Thợ mỏ là thôi động thế giới quyếch trương nền tảng, đem nền tảng quy tắc đánh vững chắc, mới có thể lên lầu cao và trượng. Như thế nào nắm chắc cái này thứ không nguyên loại Thợ mỏ sinh vật sinh hoạt hình thái, cùng cái khác thương sinh 9 loại thổ dân nhóm sinh vật tiến hành cân đối, là chuyện hết sức trọng yếu. Trước mắt loại này cách cục, liền tương đối khá. Chúc chính vi trong lòng sửa sang lấy suy nghĩ, thản nhiên nói, đám dân bản xứ, chỉ cần a ju ổn định hot bọn hắn vài câu, Bọn hắn những này thiên thảo, liền liều mạng ngạo mỡ, làm phân bố thế giới linh khí con suối, định kỳ đưa ra mình vất vả đảo mốc náo đặc biệt tệ. Mà một mặt khác, đối hoàn toàn không biết rõ tình hình, xem như một cái tinh xảo giấy dán tưởng trò chơi ngoại giới các người chơi mà nói, đây cũng là một loại siêu cấp thú vị mới cách chơi, mình là thế gian này của chúng, một bên ngắm phong cảnh, một mặt tiên rước, không chỉ nhìn thế giới này lịch sử biến hóa, thương hại tăng điền, còn định kỳ có thổ dân đến cúng bái mình, nghe mình trang bức nói hai câu, không thỏa mãn bọn hắn cảm giác thành thiệu. Như thế cái này giống như Bọn hắn những này bị đính tại tại chỗ ngồi tù mấy trăm năm, mấy ngàn năm thế kỷ thợ mỏ, cũng liền không như vậy nhàm chán. Bởi vì cách mỗi mấy chục năm, bên ngoài liền sẽ có người đối bọn hắn thăm tù, cách hàng rào cùng bọn hắn trò chuyện mấy câu, liền đủ để cho bọn hắn mặt mày hớn hở. Bất quá, một cái dây dán tưởng trò chơi có thể lựa thành dạng này, cũng không tiện nói gì, chúc chính vi chỉ có thể tiếp nhận. Lúc trước hắn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái này ra mìn trò chơi cũng có thể lửa. Ta liền làm cái cô độc giao hẻt tại ven đường ngắm phong cảnh mã vi rút độc trò chơi, phía sau thừa cơ dùng đại não đảo mỏ mà tôi a. Bình thường, thông thường tao tác. Nhưng hắn thấy được hai cái xa điêu cùng phòng cố gắng phân tích tiếp, cái này thế gian có tất lửa tam đại yếu tố, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bọn hắn phân tích nói, người chơi là bất bệ, cũng là điên cuồng, bọn hắn có thể rời gạch, khắc khổ, điên cuồng luyện cấp, thức đêm 24 giờ, có thể được xưng là một đám điên cuồng tiên thai sinh vật, chỉ mong ý là gan, nhất định phải bị trò chơi cái nào đó nguyên tố thoải mái đến, mới có thể buộc phát ra to lớn như tình. Loại này thoải mái có thể là rất nhiều, đại khái quy về trở xuống mấy loại. 1. Cơ cơ thi đấu trò chơi Vĩnh Viễn lui quân. 2. bị tịch bản cảm động. 3. trò chơi mới lạ cách chơi. 4. sắp phê hình trò chơi là bị tuyệt mỹ nhân vật chân trắng ôm lấy. Trước mắt, cái trò chơi này mặc dù không có cơ cở, đã có còn lại 3 điều kiện, bị tịch bản cảm động đến, mới lạ cách chơi này đến, trước mắt còn có một cái mới câu dẫn, bọn hắn thậm chí mình sáng tạo ra chân trắng tiểu tỷ tỷ. Có thể không lửa sao? Một cái yếu tố làm tốt liền phát hỏa. Tứ lại yếu tố ba cái đều có, không lửa không có thiên lý a. Nhưng nhìn đến phân tích của bọn hắn luận văn về sau, Chúc Chính vì nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi nhân sinh. Ta ngay từ đầu liền cho bọn hắn ngắm phong cảnh mà thôi, ven đường làm một viên giao hệ, bỏ mặt không quan tâm, kết quả bọn hắn tự mình khai phát kịch bản quan sát cách chơi, làm giao hệ nhìn thế giới còn bị kịch bản cảm động đến, lại tự mình khai phát trò chơi mới là cách chơi kịch bản, thổi hơi hô động, hiện tại còn muốn khai phát yêu tinh tiểu tỷ tỷ chân trắng, hầu hạ mình. Chỉ còn lại một cái tờ cờ sân thi đấu, không có bị bọn hắn làm ra tới. Vẹn vẹn bởi vì bọn hắn không thể động. Ai? Chúc Chính vì trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Những thực vật này là thật mẹ nó không hợp tói thường, cho bọn hắn chơi giả mị trò chơi còn có thể như vậy tú, còn tốt mình cơ trí, không cho bọn hắn ở bên trong làm người đi sinh hoạt, chẳng phải là một đám thoát cương chó hoang. Giờ khác này, Trúc Chính Vi cảm khái cho bọn hắn những này server, làm thực vật ngồi tù ban sơ tạo dựng quyết định, là cỡ nào anh minh thần võ. Bất quá, việc đã đến nước này, phát hỏa hắn cũng chỉ có thể yên tâm tiếp nhận. Rốt cuộc, mặc dù trời xui đất khiến, nhưng ở Trúc Chính Vi nhìn đến cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện xấu. Như thế cái này giống như Bọn hắn này một đám được xưng là người chơi đệ tứ thiên hai, thực vật giao hệ, liền có thể mỗi lúc trời tối đúng giờ đi ngủ, điên cuồng đám mỏ, lá gan trò chơi sản xuất thiên địa linh khí, tự hạn chế không thức đêm, đúng giờ chuẩn chút đi ngủ, thậm chí có thể không có sinh hoạt tình dục. Nghĩ đến cái này, chúc chính vi nhịn không được lộ ra nụ cười. Meo. Mà trong ngực hắn con mèo nhỏ run một cái, phản phất thấy được giống như là một cái ma quỷ ngay tại mỉm cười. Mà tại chúc chính vi trong mắt, mình mọn internet kết cấu là càng ngày càng hoàn thiện, thở mồ hích lệ mục tiêu đã tìm được. Server, thế giới quan giằng cùng đã là một cái thành thuộc bộ cục. Tầng dưới thế giới mỏ máy móc tiên thảo, không ngừng đảm bảo cung cấp năng lượng. Thượng tầng thế giới thổ dân đang diễn hóa, thôi động thế giới văn minh. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chúc Chính Vi khỏe miệng lại có chút dương lên, đi tại trên đường cái, nhìn xem lui tới tinh linh, thản nhiên nói, "Còn có, bọn hắn trước mắt phen này động tác, cũng vô hình trở thành trong tay của ta một cây đao, thôi động thế giới phân tranh." Bọn hắn như thế vừa hô, ngoại giới là biết tinh linh tồn tại a. Hắn đột nhiên lại cười. Rốt cuộc, lòng đất này tinh linh tộc, thật mẹ nó có thể cầu a hiện đại, bọn hắn rõ ràng kỹ thuật đã dành trước ngoại giới, vẫn còn cầu ở phát dục. Đóng cửa làm xe không thể được. Mình có thể cầu đến võ công đại thành, nhưng bọn hắn không thể dạng này cầu. Vẫn là đến có chút va chạm, thế giới mới có thể sinh ra hỏa hoa. Ngồi tại một chỗ trên ghế giải, nhìn xem trung quanh lui tới tuấn mỹ tinh linh, chúc chính vi bắt đầu nghiên cứu lên bọn hắn vũ thuật thư tịch, một bên nỉ non, phản phất thấy được tương lai. Một đời kiêu hùng thời quang trực chính đế nhất thống thiên hạ, lúc còn sống, không người dám địch Nhưng tử vong về sau, thế giới yên lặng trăm năm, mới tai nạn cùng song lớn. Sẽ theo tiên thảo giáng lâm thai nạn tiên đoán bắt đầu, thế nhân sẽ bởi vậy phát hiện một cái hải đảo trên cựu văn minh kinh khủng tàn đặng. Cùng, trên đảo gần 2000 gốc kinh khủng số lượng tiên thảo. Hai nạn lại lần nữa càn quét toàn bộ thế giới. Thế giới văn minh sự phát triển vẫn như cũng là phi thường đứng đắn mà có thứ tự. Giờ này khác này, bên trong đưa diễn đàn, tất cả người chơi đều thở dài một hơi. Thành công làm xong đối thoại, toàn thân trở ra. Mặc dù quá trình bên trong có chút khó khăn chất trở, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới đối phương không nói đức, cũng bài quá trình bên trong. Thừa cơ dạng này loạn hỏi những vấn đề kia. Cái trò chơi này bày ra tổ ít nhiều có chút tao ha. nhưng trên tổng thể là tròn đầy thành công. Xuất khí 5 người, coi như viên mãn. Hắn tại diễn đàn gào thét, cảm giác bị thoải mái đến. Các vị các huynh đệ, cái này giấy dán tường trò chơi, quả thực chơi thật vui có hay không? Về sau chúng ta liền mỗi ngày tu luyện, phù khí, nuôi chuột chuột, dần dần biến thành côn trùng lương, cuối cùng biến thành tinh linh tiểu tỷ tỷ, chứng kiến bộ tộc này sinh ra, từng ngày trưởng thành, thối biến, tựa như là một bên nhìn cảnh đẹp, một bên nuôi sủng vật. Dưỡng Thành loại trò chơi có hay không? Dưỡng Thành trò chơi a, tốt, chúng áp, các huynh đệ. Cái trò chơi này ta thổi phát nổ, bày ra tổ châu bút, giấy dán tường trò chơi còn có thể dạng này. Quả thực là vượt thời đại xưa nay chưa từng có cách chơi. Mọi người vui mừng, bọn hắn trước mắt chiến lược cực kỳ thành công. Mà lúc này, xuất khí nam người nói, đương nhiên, đây là một tin tức tốt, nhưng cũng có cái tin tức xấu, tin tức tốt là chúng ta có thể nuôi tiểu tỷ tỷ, tin tức xấu là chúng ta khí đều dùng để nuôi chuẩn chuột tiểu tỷ tỷ, như vậy, chúng ta liền không cách nào chứa được khí đi mỗi cách một đoạn thời gian nói một lần bảo. Căn cứ suy đoán, tiếp theo một đoạn thời gian, có thể muốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, chúng ta đều muốn bế mạch. Không quan trọng, không bất kỳ tật xấu gì. Đối mọi người tới nói, quả thực không là bình thường dễ chịu. Rốt cuộc tích lũy khí nói chuyện, cũng liền trang bước mấy giây, mà dùng tự mình tu luyện khí, bao nuôi một cái tiếp thân tinh linh tiểu tỷ tỷ chủng tộc, hoa yêu tinh, chiếu cố chúng ta những này tiên hậu, kia là thoải mái cả đời sự tình. Lấy hay bỏ cái nào, còn cần nói. Ngay cả bọn hắn đều không thể không nói, cái trò chơi này cách chơi chơi thật vui. Một bên nhìn cảnh đẹp giấy dán tường, một bên nhìn lịch sử, còn có thể mình mĩ cảnh giấy dán tường tràn cảnh bên trong, sáng tạo một cái quay trùng quanh mình bay múa tiểu sùng vật đến thôi. Độ tự do quá cao. Vất quá rất nhanh, diễn đàn lại bởi vì một chuyện khác triệt để nổ tung, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình làm một chút không cách nào vãn hồi sự tình. Chương 61, chúc chính vị ra giọng. Giờ phút này, một không có tiếng tăm gì người chơi mở miệng. Ta tối ngoan, các huynh đệ, ta hiện tại cũng có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, các ngươi có muốn nghe hay không? Tin tức gì? Tin tức tốt là, chúng ta lần này trang B là cực kỳ thành công, bởi vì chúng ta sắt vách bách thạch chi thành, đáy biển vương chiều hai nhóm tiên thảo cũng giúp các ngươi cùng một chỗ trang B, cùng các ngươi hô một lần mạch. Đám người, bọn hắn có loại dự cảm xấu. Ta tối ngoan, tin tức xấu là, thông qua các nơi trên thế giới tiên thảo thống nhất mở mạch giao lưu, toàn thế giới khả năng đều biết tinh linh tộc. Rất nhanh, cái khác tiên thảo phát tới một cái đoạn nhiều lần thu hình lại. Video, 2 giờ 12 phút. Đây là Bách Thạch Chi Thành tiên thảo hồ cảnh cảnh. Bọn hắn bên này vậy mà cũng tiên khí tràn ngập đang phát ra linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh thanh âm. Tinh linh nhất tộc, đến chúng ta chi vân ra, chính là một phần nhân duyên. Đã muốn bay chúng ta, như vậy chúng ta liền hứa một phần tiên duyên, lấy chồn chuẩn chi thú, là thụ nhân thứ ba tộc, chúng ta nhưng hàng khí ban tượng chi. Nhìn thấy cái này, mọi người chôn váng, bên kia tiên thảo làm sao đi theo mở miệng. Xuất khí 5 người, Ngọa tảo. Chúng ta những này ở trên đảo tiên thảo nói chuyện, tại tinh linh tộc trước hạ xuống thần dụ, các người tại Bách Thạch chi thành tiên thảo cùng chúng ta chơi cái gì có hưởng? Ở bên cũng đi theo chúng ta học thuyết lời nói. Vệ tâm thần a liên quan các ngươi bên kia thí sự, các người đầu óc rốt nước sao? Lần này, tiên trì bên này người chơi liền thật không tốt. Bọn hắn lúc ấy, cũng chính là nhất thời xúc động, nhất thời hưng phấn, hô như vậy hai cú họng, rốt cuộc đi cỡ tờ vợ người đang hát đều biết, này đến nổ thời điểm, đi theo hô mạch có đôi khi là khống chế không nổi. Ta tối ngoan, khu khu khụ, rốt cuộc cỡ lớn hoạt động, chúng ta những này tiên hảo, nhìn xem các người bên kia tại trong diễn đàn trực tiếp, chúng ta thấy gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào, cũng nghĩ tham dự một chút, thấy quá nóng máu, thế là, chúng ta ở bên này tiên hảo, cũng liền đi theo trong video các ngươi nhỏ nhỏ giống lên hai cú họng. Ăn gió kéo khí bên trong tuần hoàn, không trách chúng ta à, tất cả mọi người hiểu, nhìn kịch bản nha, nhiệt huyết thời điểm, chúng ta đều sẽ đi theo TV cùng một chỗ gồm thét, ta cũng là tỷ gạ siêu nhân địa quang. Làm thập tự thủ thế đánh quái thú, tin tưởng mọi người cũng có cái này thể nghiệm. Quỷ mới cùng các ngươi đồng dạng. Xuất khí nam người một ngụm lao huyết phun ra, những này xa điêu, làm hại ta đại sự a. Rõ ràng là các ngươi bên kia không thể tham dự, cũng mình nóng mắt tự động tham dự vào. Mà bọn hắn tại cái video này tiếp tục xem tiếp. Bạch Thạch Chi thành bên trong. Một tôn tân niệm thạch quang cảnh đứng đế, nhìn xem đầy trời bốc hơi hà khí, nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ, nói: "Giữa thiên địa, vậy mà lại có dị tượng, tiên thảo vậy mà mở miệng, chỉ sợ là thế giới tương lai hướng đi tiến đoán." Thiên địa, giờ phút này tất có đại sự phát sinh. Cho chấm trà rõ ràng. Bọn chúng trong miệng, tinh linh nhất tộc, lại là gì tộc. Nếu là không tra, sợ lại là một cái hải tộc cự vật, xâm lấn ta đại lục vương triều. Trong chốc lát, thiên hạ chấn động. Vô số nuốt do thực khí vù, từng tôn giả, từ bạch thạch chi thành tu ra. Đám người thấy thu hình lại đều sợ ngây người. Bọn hắn trực tiếp một ngụm lao hết phun ra ngoài. Nhưng mà, có bạo động không chỉ bên này, đáy biển tiên thảo nhóm, cũng phát một cái video. Bọn hắn đang ngủ đông sâu lặn ẩn tàng đáy biển vương quốc bên trong, vậy mà cũng đi theo gầm thét. Video, 1 giờ 12 phút. Bên trong đáy biển, vô số tiên thảo tại kích động hô mạch, khó kìm lòng nổi, rốt cuộc lần thứ nhất cử hành loại này cỡ lớn hoạt động. Tinh linh nhất tộc, đến chúng ta chi vân ra, chính là một phần nhân duyên. Đây là một cái đáy biển tòa thành bệ cửa sổ cây cảnh thị giác một chỗ ngồi trăm mét cao vô cùng lớn lớn siêu cấp trong thành bảo, bên trong mơ hồ xoay quanh tại dưới biển sâu một con mấy chục mét men ngông tự vật, giang da che khuất bầu trời mịt mài âm ảnh sụp tu, đang chậm rãi di động, thanh âm ôn nhu vũ mị, chậm rãi đi đi trong hành lang. Tinh linh nhất tộc: Tất không tại đại lục, kia là tộc Vu nhân tộc vương triều địa bàn, cũng không tại ta trong biển, chỉ sợ tại trên hải đảo. Cha. Nàng nan nhàn nhạt mở miệng, vô số âm ảnh cự vật chậm rãi hướng ra phía ngoài du động. Thiên địa dị biến, cái kia mọc ra nước mắt rồi nhân, sẽ còn trở về sao? Nàng tại to lớn trong thành bảo Ngồi tại cự vật phòng vẽ tranh bên trong, cơ vài gốc ôn nhuận xuất tu, chậm rãi phun đặc thủ thần bí mực nước, tại đáy biển phiến đá bên trên, hội họa lấy một vài bức, bức tranh. Lần này, ta sẽ không lại bỏ lỡ, nếu là trong sa mạc vương thành, ta liền dìm nước sa mạc. Năm đó ở giữa, thời quang trường hàng đế, bởi vì Âu hiếm nữ tử thích tại sa mạc cưỡi tượng, liền tốn hao mấy vạn lao công tạo thành đường, ngày hôm nay, ta cũng có thể thúc đẩy trăm vạn hải tộc, tạo đường thủy thẳng khu mà vào. Nàng thanh, thanh lãnh, cuộc đương kim nhân vương, quá ngây ngô, không tu ma đạo, cảnh giới chậm chạm, ngăn không được ta. Thiên hạ này cũng tiện thể muốn bị ta bỏ vào trong túi. Nhìn kỹ, nàng trên vách tượng, tràn đầy đều là một vài bức bức họa. Tất cả người chơi đều chấn váng, là từ đầu đến đuôi ngu mất. Các ngươi dạng này, chẳng phải là hãm ta chẳng khác gì bất nghĩa chi điệp. Mặt ngoài trợ giúp tinh linh tộc, âm thầm bán bọn hắn thông tin cá nhân. Các ngươi, đây là hãm ta chẳng khác gì bất nghĩa. Hại chúng ta có trở thành cổ đầu tường hiểm nghi a? Diễn đàn nổ tung. Nhưng là vô luận bọn hắn làm sao nghiên cứu, làm sao dự mắng, đều đã thành kết cục đã định. Thế là tại một fan kích động về sau, bọn hắn liền thảo luận khắc phục hậu quả ra sao. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn không có cách nào giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì bọn hắn thật sự chỉ là cái này thế gian của chúng, ngoại trừ cách mấy chục năm giống một cú họng, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực, đại bộ phận đều chỉ có thể làm ăn tĩnh tiến thảo, nhìn thế giới biến hóa. Thậm chí, bởi vì bọn hắn tương lai muốn tiếp tục tính giúp đỡ nghèo khó vùng núi chồn chồn thành tiểu tỷ tỷ, một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều không thể mở miệng nói chuyện, đoán chừng 60 năm trong vòng, bọn hắn đều không có thời gian tu khí. Mà từ bỏ giúp đỡ tiểu tỷ tỷ, đi tu khí, mở miệng nói chuyện. Nói đùa cái gì? Tốn một thật có thể lại nói hai câu thì có ích lợi gì đâu. Cuối cùng, bọn hắn ra kết luận. Xuất khí năm người, các vinh đệ, chúng ta giả chết liền xong việc, áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Tiếp tục làm sinh mệnh chi thụ hạ tiên thảo, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn. Chúng ta tiếp theo yên lặng giúp đỡ tiểu tỷ tỷ, còn lại cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không biết, giả vờ ngây ngốc. Lúc này, chúc Chính Vi nhịn không được cười lên. Những ngày tiên thảo, một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều chỉ có thể là của chúng. Tiên Lặng điên cuồng lá gan náo đặc biệt tệ, phong phú siêu phàm giống loài là một cái vây xem hợp cách công cụ người liền xong việc. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Chúc chính vi hết sức hài lòng dạng này phát triển. Con suối yên lặng cố gắng tới nhuần toàn bộ thế giới, mới là tốt nhất, miễn cho bọn hắn khắp nơi gây sự tình, để người đau đầu. Như vậy, làm xong chuyện của bọn hắn, ta cũng bắt đầu làm chính sự. Hắn buông xuống trong tay con mèo, chậm rãi giạ bước, đi vào yêu tinh chi sâm trên bờ biển, tại một chỗ tràn đầy nhỏ vụn mềm mại trên bờ cát hành đầu, nhìn phía xa rộng lớn đường ven biển. Soạt. Gió nhẹ quét gương mặt của hắn. Cái này ghen văn minh đã bắt đầu xem như thành thục, như vậy Ta cũng là thời điểm có chút đặc thù cử động. Thì như, nên cân nhắc ta bệnh máu chậm đông vấn đề. Mặc dù trước mắt đối với cuộc sống không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng cũng nhất định phải chữa trị hiện thực này không cách nào cắm dễ bệnh di chuyển. đây cũng là ta thôi động thế giới này ghen sinh vật công trình học nguyên nhân một trong. Chúc Chính Vi yên lặng buông xuống màu đen mũ trùm, gió thổi hắn tóc đen thui. Đầu tiên, muốn chữa trị cái bệnh này, đến lưu lại máu tươi của ta. Hắn vây tay. Xa xa bờ biển bên trong, một con cá mập chậm rãi nổi lên mặt nước. Ngoan. Trúc chính Vi nhẹ nhàng mỉm cười vút về đối phương với cá, đem ngươi miệng bên trong đồ vật phun ra. Phộc phốc, cá mập hé miệng, phun ra một con bình thủy tinh tốt thử. Cái này tốt thử đã phủ bụi đáy biển mấy trăm năm, chương chất lần thứ nhất lưu lại trường sinh trong nhật ký, liền có ghi chép. Lúc ấy nhật ký như là viết đến: "031 năm năm mới, ta tin tưởng cũ dã Man thời đại sẽ kéo dài thật lâu, quyết định trở thành thủy thủ hàng hải, mở ra đi thuyền." 003 năm năm, ta tại Đông Hải bờ gặp cá mập lớn, kêu một trận mưa to bên trong vật lộn để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ, chúng ta song song tụ thương ta dấu ở trên người thần thừa số huyết dịch chưa hoàn thành thuốc thử không biết tung tích. Năm đó cá mập cùng trương chất vật lộn sau liền chết, thuốc thử bị chìm vào đáy biển, thậm chí đã lo sạch, nào có nhiều như vậy chuyển ngụ kỳ cùng ngoài ý muốn. Trước mắt ta để một con mới cá mập giúp ta ngậm lên tới. Nhưng hiện thực không có kỳ tích, ta lại có thể dùng cái này chế tạo chuyển kỳ cùng ngoài ý muốn, có thể cho thuốc thử bổ sung máu của ta. Chúc chính vi cho một chi huyết dịch thừa số dược tề bình, một lần nữa dùng mình huyết dịch đổ đầy. Dạng này, huyết dịch lưu lại, liền có thể chờ đợi bọn hắn khám phá. Minh máu Mặc dù là khuyết thiếu ngưng huyết thừa số máu, là bệnh di chuyển, không khỏe mạnh huyết dịch, nhưng trong thế giới này cũng không phổ thông, ẩn chứa đại lượng khí. Ngay cả những cái kia phụ thuộc thực vật sẽ vở cây tế bào đều có thể sáng tạo dựng dẫm trùng. Mà chính mình cái này hạch tâm sẽ vờ đâu? Mình thế nhưng là thế giới căn nguyên con suối, Mình huyết dịch cũng là hạch tâm sẽ vở huyết dịch a. Andy, chúc chính vi cho cá mập cho hắn xuống một chút đập nát tiên thảo, cho hắn biến đến dị, xuất hiện hung thú dị trạng, lộ ra bất phàm, để bị người tốt hơn phát hiện, đi săn cái này một con cá mập. Sau đó mới khiến cho nó nuốt vào cái này một cây thuốc thử, cứ như vậy, liền chờ đối xử mọi người phát hiện nó. Chúc chính vi rời đi bãi cát. Tới đi, phát hiện nó, đồng thời giải quyết cái này bệnh di chuyển cũng lấy cái này máu, cải tiến máu của nó kết cấu, thậm chí sáng tạo chủng tộc mới. Nếu như học cách, trước mắt ta cái này một cái mấy trăm tuổi thân thể liền tự sát, chuyển thế chúng sinh, khởi động lại một lần loạt lại chuyển sinh một lần xuất sinh dân cư, lấy cái này cải tạo thành công bệnh máu chậm đông siêu phàm hệ thống, trùng luyện một lần ban đầu hiệu. Rốt cuộc, mình hiện thực thân thể 20 tuổi. Trên cơ bản, chỉ phản hồi trong động trước 20 tuổi tình trạng cơ thể. Hiện tại cái này một cái thân thể mấy trăm tuổi, tu vi theo tuổi tác chênh lệnh càng lớn, phản hồi đến trong hiện thực lại càng ít. Được không bù mất. Cho nên, chúc chính vi trước mắt cũng mới lười nhát tu luyện. Không phải, lấy hắn cái này quyền vương, không điên cùng làm bắt đầu. Bởi vì trước mắt thân thể, tu luyện vô dụng, cơ bản không phản hồi hiện thực. Hắn đang chờ. Chờ một cái mới thời cơ, lại cả một lần một 20 tuổi ban đầu hiệu. Trước mắt, hắn kế hoạch lại bắt đầu lại từ đầu sửa đổi một 20 tuổi căn nguyên mộng nhân sinh, như vậy mình 20 tuổi hiện thực thân thể, ghen cùng căn nguyên cũng sẽ tùy theo biến hóa, tựa như là viên kia nước mắt nốt rồi giống như. Tới đi, vì thân thể của ta chế tạo riêng một cái siêu phạm chủng tộc, ta dùng cái này chuyển thế loại, lần thứ hai cả ban đầu hiệu. Để các người văn minh phát triển lâu như vậy, như thế sáng chói, lộng lẫy, rộng lớn, là thời điểm để cho ta nghiệm thu một chút thành quả, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chương 62, Tam tộc chiến tranh. Chút chính vi tâm, ít nhiều có chút chờ mong. Trên thế giới này, mỗi người thể chất, huyết mạch, gen đều là khác biệt. Dù là lấy từ phụ mẫu gen di truyền con của bọn hắn cũng chính là một cái hoàn toàn khác biệt mới cá thể. Trên thế giới chưa từng có một đóa hoa là hoàn toàn tương tự. Như vậy, là chính mình huyết mạch, bệnh di chuyển, tế bào thân thể, đi vị chính mình chế tạo riêng, hoàn mỹ định chế một cái hoàn toàn mới siêu phàm tu hành chủng tộc đâu. Kia tất nhiên là làm người mong đợi. Chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, đi ra lầu ký túc xá, dựng vào xe buýt, lại đi làm kiếm trước, rốt cuộc gần nhất trong tay hoàn toàn chính xác có chút khan hiếm, nên làm việc còn phải làm việc. Hắn ngồi tại trên xe bus nhìn xem phía ngoài cực nhanh cảnh sắc, không ngừng tính toán. Ta vẫn là đang hòng ăn thiết lập lại ban đầu hiệu, cả thiên phú, cả ban đầu điểm. Bất quá, cùng lần trước khác biệt, ta giờ phút này tự tay chế tạo một cái thế giới, lấy toàn bộ văn minh xa bản vì ta tôi diễn, để chúc vô Kỷ Nguyên thời đại thánh nhân, hào kiệt, thiên tài, vì ta chế tạo riêng một cái mới ta thân thể. Hắn yên lặng nắm tay chưởng, nhìn xem phía trên hoa văn, nội tâm có loại không lúc chế được sảng khoái, dùng cái này, nặng hơn ngựa khai cái này 20 năm quá khứ, đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu? Thật là khiến người vô cùng chờ mong a. Trên thế giới, bạn không có thần. Nhưng là trước mắt Cái này có lẽ liền là sáng tạo độc nhất vô nhị hoàn mị chân thần bước đầu tiên. Nếu như mình thật thành công, như vậy, mình sẽ lần thứ 2 phản hồi đến 3 triệu thế giới hiện thực thân thể, mang theo lần thứ 2 thiết lập lại loạt 20 năm thân thể ban đầu hiệu, tái tạo tiến vào hiện thực. Khi đó, mình có lẽ chính là trong hiện thực một tôn chân chính siêu phạm sinh mệnh. Mới công nguyên năm 498. Thông qua 6 tháng thăm dò, đáy biển cự vật vương quốc hải thú nhóm, rốt cục phát hiện tinh linh tồn tại. Mà lúc này, bọn hắn đã thành khí hậu, chiếm lĩnh đại lượng quần đảo, xây dựng tinh linh quần đảo vương quốc. Đây là sinh vật gì? Bọn hắn phát hiện đó là cái cực kỳ khủng bố vương quốc. Mỗi một cái sinh mệnh không chỉ bình quân tư chất tu luyện khoa chương tới cực điểm, còn có cực kỳ kéo dài tuổi thọ. Bình quân cảnh giới, vậy mà đến đến cấp 3, toàn viên đều là cường đại trúc vu. To lớn cao cháng thụ nhân, cưới bạch báo mỹ mạo tinh linh, ngồi cư ương cung tiến thủ, thao túng cú mèo tiến hành điều tra, đây là một cái điều kiện thần bí động vật dường rậm trùng. Trải qua một phen thăm dò tính tiếp xúc, ngay cả biển bên trong đám gia hỏa đều bắt bọn hắn không có cách nào. Bởi vì tinh linh có một loại cổ đại thăm dò thuật, là đã cải tiến thăm dò vũ khí có thể dò xét xung quanh. Đáy biển cự vật một khi âm thầm tới gần bọn hắn hải đảo, liền sẽ bị cưới màu trắng vậy ca cá, cá lớn tinh linh cường giả, cấp tốc vây công, thậm chí đại bộ phận bị xua đuổi, không có chút nào trí tuệ hải dương cự thú, ngược lại trở thành tù binh của bọn hắn. Đáng hận. Bên trong đáy biển, trung thanh ngư cũng không có biện pháp. Bởi vì bọn họ nhân khẩu, thực sự là ít đến đáng thương, thật đánh không lại. Trong tay bọn họ mới hơn 300 gốc tiên thảo, đồng thời cự thú tu luyện nhu cầu lượng lại lớn, có thể bồi dưỡng cường giả có ít. Nàng nhìn về phía quanh hơn 100 tên hải thú đều là nó phân liệt thế hệ con cháu bạch tộc, mỗi một cái bạch tộc trên cơ bản đều dài lấy nhân loại đầu lâu, đang thì thầm nói chuyện. Vương, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Chúng ta là nghiên cứu bạch thuộc đổi đầu thuật, thu hoạch được trường sinh, nhưng bọn hắn trưởng sinh thuật rõ ràng so với chúng ta tốt. Đúng a, có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn là cải tạo toàn thân. Những người trước mắt này, mỗi cái đều là không kém thiên tài. Đây là nàng những năm này âm thầm tại bờ biển bên trong, mê hoặc nhân loại thiên tài dẫn thân vào hải dương, trở thành tộc, lấy thu hoạch được lâu đời tuổi thọ. Mà trên bản chất, bọn hắn tại đáy biển sinh hoạt là nhân loại á chủng. Bao quát đệ đệ của mình, đã là đại dương này vương quốc một cái thừa tướng. Trải qua nàng không ngừng nghiên cứu, mình mộ tộc này đã triệt để thành hình, mà chính mình là tất cả người bạch tuộc mẫu thể. Chúng ta bỏ qua người thân thể, vậy mà kém xa thân thể của đối phương cường đại, quả thực không có chút nào khả năng so sánh. Trung Thanh Ngư cũng nhíu mày, nàng bắt đầu đỏ mắt đối phương kỹ thuật, mà bạch thạch chi thành bên trong, rất nhanh nhận được Hải Dương cự vật gửi thư. Thạch Quang cảnh đượng đế đọc xong tất về sau, cũng cau mày nói, kia một đầu Hải Dương chi chủ, cáo chi chúng ta tinh linh xuất hiện tại một cái hải đảo bên trên. Đến từ ngày cũ, khôi phục đến hiện thế, đã chiếm lính Hải Đạo. Hắn không ngừng đọc trong đó số liệu, càng phát ra kinh hãi. Cuối cùng, hắn vuông xuống tư liệu, cùng quần thần nói, Hải Dương Vương quốc muốn cùng chúng ta lục địa quốc gia loài người liên hợp, cùng nhau chống cự Tiền Sử Văn Minh. Thần Táng Thành. Các vị đại thần không ngừng thương nghị, cuối cùng đồng ý cái lựa chọn này. Bọn hắn song phương là địch, nhưng nhiều ít đều là thời đại mới kỷ nguyên sinh mệnh, thuộc về hiện thế trận doanh, mà những cái kia tiền sử leo ra thần bí cổ đại văn minh, rõ ràng ép bọn hắn một cái cấp bậc, liên hợp là biện pháp tốt nhất. Chiến tranh Chúng ta nhất định phải phát động chiến tranh. Căn cứ do xét, bọn hắn ở trên đảo, khoảng chừng gần hơn 2000 gốc tiên thảo, mà chúng ta hải tộc hơn 300, nhân tộc hơn 600, hai đại chủng tộc, cộng lại cũng mới 1000 gốc tiên thảo. Đúng vậy, không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, thực lực sẽ điên cuồng bành trướng, siêu việt chúng ta. Tiên thảo là một chủng tộc kéo dài tu hành nội tình. Ai có tiên thảo nhiều, ai chủng tộc liền ổn thịnh, có thể xuất hiện người tu hành số lượng thì càng nhiều. Mới công nguyên năm 501. Chiến tranh mở ra 3 năm, tình huống giằng co. Giết. Đánh bại bọn hắn Thật sự là thật xinh đẹp chủng tộc A, bắt về làm nô lệ, đoạt lại đi làm lão bà. Bọn hắn thông qua đường biển tiến công, đáy biển từ Hải Dương cự vật nhất tộc hộ tống, lấy 17 chiếc thuyền lớn khởi sướng 3 lần tiến công, thế nhưng lại liên tiếp vấp phải trở Tinh linh miệng mặc dù mới mấy vạn, nhưng chất lượng quá kinh khủng. Bình quân đều là cấp 2 đến cấp 3 chúc phù, cái này đã sánh vai cái khác hai nước tất cả người tu hành số lượng. Rốt cuộc cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương có 2000 tiên thảo, trên lý luận có thể cung cấp tu hành thực khí cường giả số lượng, là bọn hắn gấp hai, mà bộ tộc này tu hành thời gian mặc dù ngắn, Nhưng lại bọn hắn tư chất tu hành đỉnh tiêm, tốc độ tu luyện quá nhanh. Và anh, toàn bộ hải dương, một mảnh máu máu. Nhưng mà, tinh linh tộc lại có vẻ mười phần bảo thủ, cũng không thừa thắng xông lên, vẹn vẹn đánh lui lui phương, liền không xuất thủ. Ai, bọn hắn vì cái gì không đánh? Kỳ quái. Sinh mệnh chi thủ, một đám tiên thảo tại bế mạch màu cá, tại chỗ ngồi tủ, chơi dưỡng thành trò chơi sùng vật quá trình bên trong, nội ứng tò mò, đang không ngừng nhìn trộm cuộc chiến tranh này, rốt cuộc trước mắt sự tình đều là bọn hắn mở mạch gầm thét, mới có thể bại lộ. Mọi người nói, bọn hắn ai sẽ thắng? Ừm khó nói tinh linh nội tình trên thực tế chúng ta không biết bọn hắn chủ yếu thành chỉ trong lòng đất bất quá nơi này dễ thủ khó công đại bộ phận thời điểm bọn hắn đều là nghiêm chỉnh một chút quân sự kẻ yêu thích đã bắt đầu đứng đắn thảo luận quân sự chiến tranh rồi nghiên cứu song phương thiên thời địa lợi nhân hòa phân tích đến đạo lý rõ ràng 10 phần cứng rắn hoạch thỏa thỏa quân sự mê mà từ cái này trên nhìn cái này một phần đứng đắn lại xem như theo một ý nghĩa nào đó không đứng đắn, cái này nắm phong cảnh giấc ngủ cho chơi hiện tại loại người gì cũng có lúc này một chỗ nhìn phổ phổ thông thông dân cư bên trong Đỗ Tĩnh xinh đến, lộ ra hết sức kinh ngạc, hỏi: "Chúng ta vì cái gì không đổi?" Tăng Tứ Văn những năm này đã ẩn cư, trải qua cuộc sống mình muốn, lại cười lắc đầu, đuổi giết bọn hắn, chúng ta ngược lại sẽ thua. "Cái này sao có thể? Người đang nói đùa?" Đỗ Tĩnh xinh không hiểu, quân đội của chúng ta cực kỳ cường đại, trực tiếp phản công, đủ để quét ngang cả nhân tộc Bách Thạch chi quốc. Cũng chỉ có đáy biển những cái kia hải tộc có thể tại bên trong biển sâu tránh né công kích của chúng ta. Rốt cuộc, bọn hắn chiếm cứ đáy biển ưu thế. "A." Tăng Tứ Văn cười cười, ngay tại trong phòng bếp xào rau, Cái này trước mắt, Trung quy là một cái phong kiến thời đại. Đỗ Tĩnh Sinh cũng không phải trong hiện thực người kia, mà là thời không song song một cái thổ dân, mặc dù có đảm lượng cùng Tam Nhẫn, nhưng tầm mắt thụ thời đại có hạn, quá thấp. Tang Tứ Văn buông xuống cái nổi, không ngại cho đối phương trên một đường quân sự giáo dục hóa, giải thích nói, chúng ta ra đạo phản công, đặt xuống Bách Thạch chi quốc, lại như thế nào? Đỗ Tĩnh Xanh trả lời, cấp đoạt bọn hắn 600 gốc tiên thảo, cấp đi bọn hắn tải nguyên tu luyện, để bọn hắn bộ tộc này, rốt cuộc sinh không được vu người tu hành. Sau đó thì sao? Đỗ Tĩnh Sinh nói, sau đó đem con dân của bọn hắn hết thể biến thành nô công. Mà chúng ta từ cần cối hải đảo di chuyển đến mỏ mỡ đại lục ở bên trên. Tinh linh làm thiên chi xuống nhi, đem nô dịch những cái kia nguyên thủy cựu nhân loại, tăng tứ văn phủi hắn một chút, sau đó, chúng ta là lại một cái nô lệ vương triều. Tiếp theo đâu? Đồ Tính xanh mặt nờ, con người có chút phóng đại. Còn bên cạnh, bày ra trên bàn một chậu tiên thảo, lại là kinh ngạc một chút, rất mau trở lại phục bình tĩnh, thay hắn lặng lẽ trả lời, tự đủ. tiếp theo các ngươi cái này tinh linh nô lệ vương triều, sẽ chỉ đi ra một cái khắc thạch quang trụ chính đế, xuống một cái nô công á đại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lật đổ các ngươi thống trị. Chương 63, Hắc ám thần tổ uy tình linh. Lấy sử làm gương, có thể biết hương hay, giờ phút này dùng tại nơi này không có gì thích hợp bằng. Chúng ta thế nào lại là xuống một cái sụp đổ nô lệ vương triều? Đỗ tính xanh thần sắc biến hóa, giải thích, chúng ta nắm giữ lấy lực lượng kinh khủng, bọn hắn muốn phản kháng, lại như thế nào có thể lật đổ chúng ta? Tuổi thọ của chúng ta so với bọn hắn giải, huyết mạch của chúng ta tại không ngừng đổi mới. Bản thân cải tạo. Đối bọn hắn tới nói, chúng ta liền là trường thọ thần. Năm đó Thạch Quang trường thọ đế Mặt đối kia một đám phàm nhân cũng là dạng này khinh miệt nghĩ đến. Đỗ tính xanh mặt có chút nóng lên, đỏ lên. Một câu nói kia thanh âm cũng lớn, giống như là một thanh dao nhọn chạm vào trái tim của hắn bên trong. "Đừng cho là chúng ta chắc thắng. Nếu người nhân vật trao đổi, ngươi ngược lại là nhân hoàng, mặt đối với chúng ta những kẻ cao đẳng văn minh tinh linh, sẽ như thế nào đi làm?" Tang Tứ Văn lại hỏi. Đỗ tính xanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói, "Ta nếu là bọn họ, đại thế đã mất, lục địa thất thủ, ta làm nhân hoàng đế, tất nhiên muốn dẫn lấy 600 gốc tiên thảo trốn đi, chỉ cần ôm những cái kia hy vọng." liền có thể đồng sơn tái khởi. Nếu như người là bọn hắn, sẽ trốn đến nơi lâu đi? Tang Tư Văn có chút khinh miệt nhìn hắn một cái. Đỗ tính xanh nghe được vấn đề này, chợt nhớ tới vừa mới trả lời, bọn hắn hiện tại đối biển bên trong những tên kia, trong thời gian ngắn không có người biện pháp gì. Một cái đáng sợ đáp án xuất hiện. Biển bên trong, nếu như là mình, mình tránh né tinh linh, sẽ trốn đến trong biển. Mình sẽ đi mang theo nhân loại cuối cùng tinh anh, chém đứt đầu lâu của mình, giá tiếp đến hải tộc bạch tộc trên thân, chui vào thâm hải vương quốc, để cùng đáy biển chi chủ triệt để liên minh cùng một chỗ. Hiểu không?" Hắn hỏi. "Đã hiểu." Đỗ Tĩnh xanh hít thở sâu một hơi, "Chúng ta sẽ chỉ đem bọn hắn bước đến biển bên trong, không cách nào diệt tuyệt bọn hắn, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc." Tang Tứ Văn Triệt để cười, mơ hồ có chỉ đạo chi ý, nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa sinh mệnh chi tụ. "Ngươi đã thấy cuộc chiến tranh này kết quả, chúng ta xâm lấn, phản công đại lục, bọn hắn sẽ mang theo tiên thảo trốn vào đáy biển, sau đó tại đáy biển cầm một ngàn tiên thảo, ngược lại địch tối ta sáng, khi đó, bọn hắn học trộm chúng ta đại lục tinh linh chi thức dễ như trở bàn tay. Cuối cùng Bọn hắn kỹ thuật tất nhiên cùng chúng ta ngang hàng, sớm muộn phản công. Chúng ta sẽ thành xuống một cái thạch quang trường tọa đế, thoạt nhìn là thần, cũng bị phàm nhân đuổi kịp, triệt để là đổ. Đây là lịch sử tất nhiên quy luật. Tang Tư Văn Lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, "Ta phảng phất thấy được cái kia đáng sợ biển sâu cự vật, đã trong bóng tối mưu đổ đầy hết thảy. Nàng đang vô tình hay cố ý kiến tạo cái phương hướng này, viết thư gạt nhân tộc Vương quốc liên minh, sau đó hướng dẫn chúng ta đối nhân tộc Vương quốc phản công. Để nhân tộc cuối cùng cùng đường lộ, chỉ có thể mang theo năm đó nhân hoàng trọng đạo đánh xuống Giang Sơn tâm huyết." Hơn 600 gốc tiên thảo đầu nhập vào nàng người minh hữu này. Lập tức, đỗ tính xanh nổi ra gà bước lên tới. Mà ngay tại làm quần chúng tiên thảo nhóm, cũng thấy cảnh này cũng chấn váng. Quả thực không hợp tói thượng, ngoa tảo, ngoa tảo. Quả thực một đám lao âm mút. Cái kia xấu nữ cá, nàng vậy mà từ vừa mới bắt đầu tính toán cho tới bây giờ cũng không phải là bọn hắn tinh linh, mà là tính toán tân nhiệm nhân hoàng gia truyền bảo, 600 gốc tiên thảo. A a, ta siêu nhân anh hùng, Thạch Quang trực chính đế cả đời đánh xuống giang sơn, không chết mấy năm, còn kém một điểm trực tiếp bị cái kia nữ nhân xấu. Cá Hồ Không có, thật là đáng sợ mẫu Bạch thuộc. độc nhất bất quá Bạch Tuộc tâm, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ đại khủng bố, loại này tính toán, nàng vẫn là người sao? Quả thực quá mẹ nó âm hiểm, nếu như không phải trước mắt cái này một tôn tinh linh thánh giả, hai bên thủ lĩnh đều muốn bị nàng tươi sống đùa chơi chết. Chuyện này đối thoại liên quan đến tam tộc thế giới cách cục chi đấu, trong mắt bọn hắn cũng có chút đặc sắc, có chút ý tứ. Giờ phút này, Đỗ tính xanh nghe được cái này, mồ hôi đầm đìa, cũng không khỏi đến nghĩ mà sợ bắt đầu, vừa đi vừa về trong phòng giáp bước. Bên kia Chiến lược rõ ràng không bằng. Rõ ràng là cái nguyên thủy thổ dân. Không hiểu gen học, không hiểu tế bào học. So với chúng ta yếu vô số lần, vẫn là tìm tòi giá lộ xuất ra một nửa, lại kém một chút liền đem cả nhân tộc lừa giết vào biển, nhập vào nàng nước, lại chiếm đoạt nhân tộc lực lượng đối với chúng ta những này tự cho mình siêu phàm mới thần tộc ra tay. Sao mà hung hiểm a? Hắn không cầm được nghĩ mà sợ, mình nhiều ít kiêu ngạo, coi thường anh hùng thiên hạ. Nếu như mình phản công nhân tộc, đem nhân tộc đánh vào tuyệt lộ, là tại giúp đối phương đem nhân tộc nhập vào trận doanh của nàng. Mới nhân vương, thạch quang đế. Quá non quá non, hắn giống như ngươi, cũng nhìn không thấu những thứ này. Tang tứ văn lộ ra cực kỳ vẻ nghiêm trọng, kia là cái tên đáng sợ, chung quy là nhân hoàng trọng đạo thời kỳ sinh mệnh, loại này trí tuệ, ta cũng liền từ năm đó dám lừa giết ba đại hoàng đế trong đạo, làm tiên nhân khiêu nhân hoàng trên thân gặp qua. Tại cái này nguyên thủy thổ dân phong kiến thời đại bên trong, rõ ràng còn không có gì binh pháp cùng bình thư, cũng đã toát ra mấy cái vô sự tự thông, cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt. Mà xem như tiên thảo một đám tận mộ, thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Từ trước đó thần tam vấn tam đáp chữ chữ châu ngọc, lại đến cái này trước mắt tinh linh thánh giả, tính toán các tộc chủng tộc khí vận. Để bọn hắn thấy cực kỳ chân thực, hợp lo logic, không hổ là một bộ kịch bản thần tác cho chơi, khó trách to gan như vậy, dám viết cả nhân loại lịch sử phát triển. Bọn hắn muốn cho rằng trước mắt đã rất thú vị, nhưng là rất nhanh phát hiện, cái này cũng chỉ là mới bắt đầu, để bọn hắn càng thêm trận mắt hốc mồm nghiu trí tính toán xuất hiện. Đỗ tính xanh hỏi, chúng ta nên như thế nào giải quyết cái này? Biện pháp rất đơn giản. Biện pháp giải quyết lại còn đơn giản. Đỗ xanh chỉ cảm thấy nhân sinh đều bị lật đổ, đối phương lưu đồ này, hắn thấy đã rất đáng sợ. Hiện tại bọn hắn đánh cũng không được, không đánh cũng không được, luôn cảm giác tiến thối lưỡng nan. Mời tiên sinh chỉ giáo. Đỗ tính xanh triệt để không còn dám ngồi hỏi, hắn đứng người lên, như là một tên đệ tử giống như, cung cung kính kính xoay người thỉnh giáo. Hắn những năm qua này đã dần dần biết, trước mắt cái này nhìn ôn nhuận nhu hòa nam nhân cũng không phổ thông, hắn tựa hồ nhớ kỹ tiền sử di tích ký ức đồng dạng, lai lịch bí ẩn, tri thức mênh mông như biển sâu vực lớn, là bọn hắn văn minh một tôn thánh giả. Tang Tứ văn hai tay sau lưng, nói, bọn hắn nhìn khí thế hùng hùng, nhưng đối phó bọn hắn cũng không triệt được. Thời đại này cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ man hoang, mặc dù có rất nhiều người thông minh, nhưng tầm mắt cuối cùng bị hạn chế, cũng chỉ là biết lục đục với nhau tiến hành dã man đổ máu chiến tranh thôi. Nhưng mà, bản chất của chiến tranh là cái gì ngươi biết không? Chỉ sợ thời đại này, không người biết được. Đỗ Tĩnh xanh tâm duyệt thành phục thỉnh giáo nói: "Tiên sinh, bản chất của chiến tranh là cái gì?" Tang Tư Văn trầm rãi mở miệng: "Bản chất của chiến tranh là chính trị kéo dài. Chiến tranh là đổ máu chính trị, chính trị là không chảy máu chiến tranh." Lời này vừa rơi xuống, phản phất một đạo kinh lôi, tại Đỗ tính xanh nào hải ẩm vàng sắp vỡ. Tâm thần rung mạnh. Cái này đã coi như là nhân loại 5000 năm chính trị đấu tranh tinh hoa, lại như thế nào không kinh hãi? Rốt cuộc thời đại này, căn bản không có chính trị ra, tham ưu chỉ huy loại nghề nghiệp này thay đổi nhỏ. Chỉ nghe hắn nói, chúng ta nắm giữ lấy kỹ thuật cao siêu, không cần dùng bạo lực nô dịch bọn hắn, bạo lực sẽ chỉ dẫn đến càng lớn phản kháng, mà là dùng tinh thần nô dịch bọn hắn, đầu tiên đến làm cho bọn hắn tin tưởng chúng ta là bằng hưu của bọn hắn. Chúng ta không cần phản kích, chỉ cần đánh lui bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn, chúng ta tinh linh nhất tộc, trời sinh chán ghét chiến tranh, sẽ không phản công, sẽ không giết người. Chúng ta tôn trọng sinh mệnh chủ nghĩa tự do, các loại phương diện trong lúc vô tình hiện ra chúng ta tinh linh, là yêu thích hòa bình, tự do, dân chủ chủng tộc. Để bọn hắn bắt đầu chần chờ. Chúng ta thân cận động vật, ở lại dừng dậm, liền là chứng cứ. Nghe được câu này câu, bên cạnh người chơi sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó chiến tranh bố cục là kinh diễm, hiện tại liền là dọa người. Các người làm cao đẳng văn minh, miệt thị sinh mệnh cùng trật tự, cải mở tổ hợp gen, sửa chữa vật linh, điên nô dịch, cải tạo động vật, đem tất cả sinh vật xem như các ngươi hạ đẳng công cụ. Bây giờ lại nói là thân cận động vật, nhưng là, nhưng lại có thể hoàn mỹ che giấu. Bởi vì trong mắt người ngoài, động vật phản phất liền là này một đám tuấn mỹ tinh linh tin cậy đồng bạn. Mà đồng thời, người đều là nhìn cảm giác động vật, xinh đẹp như vậy hoàn mỹ sinh linh, cao gầy tuấn mỹ, trước tiên liền có hào cảm, ai biết nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cảm thấy, lúc này cái này tinh linh chủng tộc không ngừng phát triển, vậy mà tại dần dần gián vào cố sự bên trong tinh linh thần thoại ghi lại các phương diện miêu tả. Tinh linh là gen công trình sản phẩm, dung hợp cây trường sinh cùng chữa trị, mà sinh mệnh chi tụ là gen hồ mà lại thêm trước mắt hoàn mỹ tướng mạo màu sắc tự vệ, vương lòng văn minh khác đối bọn hắn cảnh giác. Hiện tại tưởng tượng tinh linh cái này thần thoại sinh vật, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quả thực là một cái hắc ám thần thoại a. Giờ phút này, Tằng Tư Văn lại nói, "Đã hiểu sao? Đối ngoại tuyên bố, chúng ta tinh linh là thế giới thánh địa, đến từ tiền sự yêu thích hòa bình chủng tộc. Sau đó chúng ta không chỉ không phòng bị bọn hắn học tập, ngược lại hẳn là chủ động mở một chỗ tinh linh thánh học viện, dẫn dụ các quốc gia đỉnh tiêm nhân tài cầu học, cũng dạy bảo bọn hắn một chút không tuyệt mật chúc vu học thuật, quá trình bên trong" Đối bọn hắn không ngừng làm văn hóa tư tưởng chuyển vận. Đồng thời, chúng ta phân hóa tư tưởng của bọn hắn, tạo thành nội bộ bọn họ đấu tranh, để một đám người thần cận cao đẳng chủng tộc tinh linh, chúng ta nâng đỡ bọn hắn quản lý triều chính. Cuối cùng thực hiện nội bộ tan rã, âm thầm trưởng khống bọn hắn chủng tộc lãnh tụ quyền. Độ Tính xanh nghe được hiểu ra, lại cảm thấy 10 phần kinh khủng. Loại này chiến tranh thủ đoạn, trong mắt bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại tại nghe quá trình bên trong liền cảm giác cả người nổi da gà lên. Mà các người chơi lại nhìn xem cái này Đàm luận thiên hạ đại thế nam nhân thầm nghĩ trong lòng. Người này nhìn gió nhẹ mây bay, trên thực tế phi thường đáng sợ, bây giờ còn đang lần nút, không biết nghiên cứu thứ gì, có lẽ trong tương lai một thời đại nào đó sẽ quay thế giới phong vân, không thua gì cùng loại thạch quang trực chính đế dung chuyện. Mối công nguyên năm 502, Tinh linh một mực thủ vượng yêu tinh chi sâm, mặc cho tiến công, cũng không phản kích, thậm chí tại đánh nhau quá trình bên trong, tận lực không sát sinh. Bọn hắn rõ ràng có được dẫn trước nghiên phép chiến lực, lại không phản kích, đưa tới tất cả mọi người dần mình. Bọn hắn lại đối ngoại tuyên bố: "Chúng ta tinh linh tộc là yêu thích hòa bình, tự do thiên nhiên chủng tộc." chúng ta là cổ đại thực vật một loại, sinh ra tựa như là cây cối đồng dạng vô ưu vô lự, hoa cỏ bình thường vô hại. Mời không nên tiến công chúng ta. Thế giới này cần hòa bình, cần chính là văn minh cùng trật tự, mà cũng không phải là dã man. Chúng ta nắm giữ thời đại này không từng có tiên tiến cổ đại kỹ thuật, chúng ta nguyện ý mở một chỗ tinh linh học viện, các phương đến đây giao lưu, học tập chúng ta văn minh cùng kỹ thuật. Những lời này, quá làm người ta giật mình. Vốn là một mực không tấn công vào được, lại thêm giờ phút này đủ loại diễn xuất, đối tinh linh chiến tranh dần ngừng lại. Đồng thời, Bắt đầu dần dần có người đối cái này tinh linh sinh ra hảo cảm, nói tốt, bắt đầu cho rằng bọn họ đích thật là tự nhiên mà yêu thích hòa bình cổ đại chủng. Bọn hắn có chiến lược mạnh mẽ, lại không xâm lược chúng ta. Bọn hắn lại yêu thích cùng bình thản tự do chủng tộc. Nhân loại chúng ta hẳn là nghĩ lại. Đủ loại thanh âm lưu truyền, tinh linh tộc hy vọng dần dần bị lên cao. Mà theo tinh linh tộc tuyên truyền hữu hảo mở ra lãnh địa, một số người nếm thử tới gần, đến cái này tinh linh tịnh tổ trong, rất nhanh liền nhận lấy nhiệt tình khoản đãi, thế là toàn bộ thế giới đều trở nên hưng phấn, nhao nhao tiến về, toàn bộ hải dương cũng phấn khích. Lữ nhân, học giả, trúc vu, bắt đầu dần dần tạo thành một cái mới thịnh thế. Nhìn thấy cái này trúc chính vi, ngược lại là thần sắc bình tĩnh bắt đầu, ha ha ha, các phương diện đánh đập, cũng thuộc về bình thường, bị đánh, tiếp nhận mới văn minh tinh hoa lý niệm, mới có thể trưởng thành. Có như vậy một cái thế kỷ 21 người đánh đập, thế giới mới có thể cấp tốc đuổi theo hiện đại. Bất quá, đôi trúc chính vi tới nói, hắn chú ý điểm không ở nơi này, mà là một bên khác. Muốn bắt đầu sao? Chúc chính vi như có điều suy nghĩ. Giờ này khác này, một chiếc thuyền biển, đi thuyền tại trong biển rộng ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, chiếu rọi ra một mảnh kim hoàng. Đó là cái gì? Cá mập. Trên người nó, tản ra một loại trước nay chưa từng có khổng lồ khí, viễn siêu tiên thảo. Một cầm trong tay cốt trưởng chúc vù con người cấp tốc phóng đại. Theo tam tộc ngắn ngủi lắng lại, mọi người bắt đầu phát hiện mới hải dương kỳ vật, một con thần bí đáng sợ cá mập, tản ra tất cả mọi người thèm nhỏ dãi thần bí cổ lao khí tức. Chương 64, không thể tưởng tượng nổi với dịch. Cái này một con bạch thuộc, đưa tới các đại quốc chúc vu tổ chức chú ý. Nghe nói tại 3 năm trước đây, Vậy công yêu tinh chi xong thời điểm liền đã từng có người từng thấy cái này một con dị chủng cá mập, thập phần thần bí, nhưng là bởi vì ngay lúc đó chiến loạn kịch liệt mà không được coi trọng. Đây là một con đặc thù sinh linh thần bí, trên người nó như thế nào ẩn chứa bàng bạc khí. Nếu như là trên thân cấp dấu tiên hảo, chỉ sợ ăn hết tiêu hao sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trên thân tất nhiên có những yếu tố khác ảnh hưởng. Một chút quốc gia bắt đầu coi trọng. Mặc dù tinh linh tộc có được chinh phục thế giới thực lực lại biểu hiện được 10 phần hòa bình, nhưng vẫn như cũ để một chút hưu thức chi sĩ cảm thấy an. Bọn hắn dự định tại cái này thời đại hòa bình bên trong tăng lên điên cuồng tự lực, trước mắt có lẽ liền là một cái điểm đột phá. Trong chốc lát, Thanh Đồng Quốc, Hải Tân Du Quốc, chính là đến thống trị bọn hắn Mâu Quốc Bách Thạch Vương Triều, đều nhao nhao phái dưới người biển, mà tổng hợp quốc lực yếu nhất đáy biển Vương Triều cũng gia nhập hàng ngũ. Thậm chí, tinh linh tộc cũng bắt đầu có dị động. Nhưng biển cả mêng ông, tìm kiếm một con manh thú thực sự gian nan. 7, 8 năm trôi qua, không ít người nghe nói truyền thuyết, cấy thuyền lớn cũng cuối cùng cũng không thành công. Ngược lại, cái này 7, năm bên trong, theo không ngừng cường thịnh. Các tộc tiến về tinh linh tộc thánh địa cầu học trở về, không ngừng lớn mạnh quốc lực, nhân tộc Tam quốc, Hải Tân lũ quốc, Thanh Đồng Vương quốc, dần dần đối bọn hắn mâu cốt bất mãn, bắt đầu có thân cận tinh linh tộc vết tích. Mà nhân tộc cũng dần dần cùng đáy biển vương quốc lên các loại ma sát chiến loạn. Chúc Vũ hệ thống không ngừng hoàn thiện, đề cao đồng thời, cũng triệt để tạo thành to to nhỏ nhỏ quý tộc đảng phái cùng thế lực quân thể, phân bố tại đại lục, hải dương, các nơi quần đảo phía trên. Lúc này, Thanh Đồng quốc thánh nhân Lý Tố gia tộc, một chiếc thuyền lớn đi thuyền trên mặt biển, rốt cục phát hiện mới. 200 năm đến, đây đã là một cái khổng lồ địa phương thế lực. Quần nhiên chiếu chính, xuất hiện vô số mà kệ trúc vô cùng giả, ngay cả thanh đồng quốc quốc chủ đều muốn kiêng kỵ bọn hắn mấy phần. Chú ý, không muốn làm bị thương nó. Đừng cho nó đổ máu. Đánh bắt. Nhìn đến muốn bắt đến. Tốt một đầu quái thú, bị chúng ta lưới lớn lôi kéo, dòng giá ở trong biển vùng vây ba ngày ba đêm, rát lấy chúng ta thuyền lớn đi thuyền xa như vậy, mới bắt đầu kết lực. Gió biển thổi phật, một người khoác quý tộc trường sam tuổi trẻ nam tử tóc đen, tràn đầy hưng phấn nhìn xem đáy biển, nói, rốt cục muốn được tay, từ khi phát hiện cái này, một con hải dương bí thú bắt đầu đã qua ròng rã hơn 10 năm tháng, ta nghe cái này cự thú cố sự lớn lên, nếu như ta không có đờ sai, dạng này phong cách, còn sống sinh linh chi khí, nó có lẽ là cái kia. Cái nào? Bên cạnh có một tên thân tín bối rối. Cái này một vị được xưng là bán thánh người Lý Tố Tằng Tôn Nhi Lý Túc, lại cười nói, ngươi không hiểu, tại thế giới mới có ghi chép đến nay, đã từng xuất hiện 3 nhóm khí dáng lông. Nhóm đầu tiên là 500 năm trước trong truyền thuyết thần khai thời đại, thần 300 tên hoàng hậu. Cái kia vĩ đại mà không thể tưởng tượng nổi hỗn loạn truyền thuyết thời đại, chính là bởi vì kia 300 tên nữ tử thần bí dáng xinh mới có đương kim nhân tộc Tam Quốc khai quốc đế vương, chấm dứt đối vĩ đại chiến lực thống nhất thời đại, xây dựng vương quốc. Lý Túc siết chặt nằm đấm, ánh mắt lộ ra ước ao và khát vọng. Cái kia 500 năm trước, thơ ca bên trong sử thi sơ kỳ thời đại, liên quan đến tiền sử một đoạn thần bí tuyết nguyện, để người hướng tới. Dù là vô số lần mỹ hóa, nhưng bọn hắn những quốc gia này cao tầng đều biết, bọn hắn tiền tổ, khai quốc đế vương, trên thực tế bất quá là ngay lúc đó ác thôi, phá phách cướp bóc, bởi vì kỳ ngộ mà đạt được khí, không ngừng lẫn nhau tàn sát cứ đoạn, cuối cùng triệt để đăng đỉnh. Mà nhóm thứ hai là 1000 gốc tiên thảo giáng lâm, tại hơn 200 năm trước, vô số tiên thảo lặng yên giáng lâm ở trên mặt đất, khôi phục thế giới, tạo cái thứ hai trước nay chưa từng có quật khởi thời đại, kia một tôn vĩ đại thánh nhân, Thạch Quang trực Chính Đế, chính là vào lúc đó quật khởi, đặt vững hiện nay các cục. Hán Thổi Côn Phong, đứng trên bông thuyền, nhiệt huyết sục sôi nói: "Mà nhóm thứ ba, chính là chúng ta hiện tại sinh hoạt thời đại. Theo cổ đại tinh linh chủng thức tỉnh, bọn hắn mang theo nhóm thứ 3 2000 gốc tiên thảo thời đại đến. Ba cái thời đại, linh khí ba lần khôi phục, viết dần dần phục hưng văn minh tình thế. Nhanh, kéo lên!" Đến từ Thanh Đồng Quốc Lý Túc ánh mắt lộ ra cực đoan ước mơ cùng khát vọng, thương phấn đến cơ hồ phải lớn hô bắt đầu, nếu như không có đờ sai, đây là động vật khí, cũng không phải là thực vật khí. Là vật sống chứa đựng khí, cái này có lẽ là thần 300 hoàng hậu một trong. Khả năng này là 300 người hình nữ tử bên ngoài. Một cá mập hoàng hậu. Roeng, nương theo lấy mấy trăm tên khổng vũ hữu lực thủy thủ lôi kéo, to lớn hải thú triệt để bị kéo lên bổng tàu, to lớn cái đuôi bị lôi kéo đi lên, nương theo lấy cái đuôi đập nước biển, giống như là mưa to phun ra toàn bộ bổng tàu, tất cả mọi người Mọi người rốt cục gặp được diện mục thật của nó. Kia là một đầu to lớn cá mập, toàn thân đen nhánh như ngọc, cái bụng lại hết sức trắng nón, nó toàn thân ẩn chưa khí, vẫn là trước đây chưa từng gặp, cực kỳ cao đẳng khí. Phốc phốc, lôi kéo, nhanh một chút, nó đã kiệt lực. Bén nhọn lưới sắt một mực đem nó kéo xuống trên mặt biển. Nhưng cái này một con cá mập quá to lớn, dòng giá có hơn 10m chiều dài, nếu như không phải cái này, một chiếc đặc chất hơn 80m siêu cấp thì lớn, chỉ sợ đều muốn bị tươi sống là tung. Dù là như thế, cái này một con kinh khủng cự vật cũng đang điên cuồng bòng tàu trên nước, quần của lấy Đùng đông đùng. Thuyền lay động, bong tàu bị thân thể khổng lồ vớt. Thậm chí một chút người chèo thuyền bị đôi cán lệnh thành huyết dịch, có người chèo thuyền bị ngã đến biển bên trong. "Cút ngay cho ta." Quý tộc nam tử rút ra trường kiếm, một kiếm chém chết bị đánh bay đến trước mắt máu thịt bè bèp người chèo thuyền, lớn tiếng la lên, kéo căng lưới đánh cá. "Cho ta dùng dây thần cố định nó, cố định đến bong tàu lên." Hao tốn một phen tâm lực, bọn hắn rút cục cố định cái này cự thú. Mà rất nhanh, cái này một quý tộc học giả phát hiện, cự thú trên người khí cũng không phải là đến từ bản thân hắn, mà là trong cơ thể hắn nào đó một chỗ chống lên miệng của nó, để một cái nô lệ đi vào, hắn khả năng ăn thứ gì. Cái này một thanh đồng quốc quý tộc quắt to. Rất nhanh, một cái toàn thân vũng bùn nô lệ từ siêu cấp cự xa trong bụng đi ra, lấy ra một cái bình nhỏ, máu đỏ tươi tại bình thủy tinh chảy xuôi. Làm xuất ra một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ can nguyên, mẫu thân, thế giới khởi nguyên khí tức tốc thẳng vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người. Tất cả mọi người hô hấp dồn rập, phát ra trước nay chưa từng có khí, để cái này một đầu cá mập lớn biến dị đến loại trình độ này, cũng chỉ là một bình dịch. Quý tộc thanh niên thận trọng cầm khát nước đem cái bình bôi sạch sẽ, đứng trên bông thuyền, để bình thủy tinh nhắm ngay ánh nắng, cẩn thận nghiên cứu. Loại này tinh xảo tới cực điểm pha lê thử dịch bình, không có sai, liền là sự trước 500 năm trước phong cách, cái này một bình huyết dịch, so ghi chép bên trong thần 300 vị hoàng hậu huyết dịch còn kinh khủng hơn. Ở đây tất cả trúc vu học giả lẫn nhau đối mặt, hoàn toàn yên tĩnh. Đây rốt cuộc là sinh vật gì huyết dịch? Phía trên ẩn chứa khí thức, chỉ sợ muốn so vai 340 gốc tiên thảo. 500 năm qua đi, trong máu lực lượng lại còn nồng đậm đến loại trình độ này. Quả thực không dám tưởng tượng 500 năm trước cái này một cỗ lực lượng đến cấp bậc gì. Mấy trăm, mấy ngàn gốc tiên thảo. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm giác giống như là mặt đối mưa to gió lớn, đang không ngừng lần lượt xung kích nội tâm của bọn hắn, một cỗ kinh khủng mà không biết lịch sử cổ đại tại bọn hắn trước mắt mở màn. Trên thực tế, chúc chính vi mặc dù là lớn nhất hoạch tâm server, khẳng định ẩn chứa khí, muốn xa xa cao hơn phổ thông tiên thảo server, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Đây không phải 500 năm trước bỏ vào, là vừa vận bỏ vào, vẫn còn nồng đậm thời kỳ cường Thế nhân đều nói, thời đại thái cổ thần 300 vị hoàng hậu ban cho thế giới lực lượng. Mà cái này đến từ thời đại kia cái bình huyết dịch, chẳng lẽ lại là thần 300 vị hoàng hậu bên trong vị kia? Thần. Thanh niên quý tộc kích động dị thường, một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm đang nhanh chóng cuồn cuộn. 300 vị thần hoàng hậu hải tâm, thần huyết dịch. Lời này vừa ra, toàn bộ bong tàu trên trúc vu đều đỏ mắt, não hải trời đất quay cuồng, hô hấp trở nên cực đoan dồn dập lên. Giết hắn. Một chúc vu đột nhiên bắt đầu thủ, xung lục khí từ náo hải phun ra, thẳng hướng thuê chủ nhân của bọn hắn ly tốc. Ha, ha, ha. Mà lý Túc cũng đã sớm chuẩn bị, tung người một cái bay vọn, dẫn theo bao khả khí cương kiếm, đánh nát hắn trúc do thuật, chặt đứt đối phương đầu lâu. Tuổi trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi. Lý Túc cười ha hả, biết chúng ta Lý ra vì cái gì kinh khủng như vậy sao? Là bởi vì chúng ta tiên tổ Lý Tố, mở ra trúc do thuật làm kiếm, có thể để khí bám vào trên đó, chúng ta người Lý ra người rèn luyện thân thể, đi là cận chiến trúc vô lộ tuyến. Và anh, bên cạnh vô số trúc vụ, lại không sợ trúc nào, cũng bắt đầu động thủ vây giết hắn. Chương 65, Cổ Thánh hồ sơ, Trường Sinh chi mê. 3 ngày sau Thứ nhất vang vọng thế giới tin tức truyền bá thế giới. Thanh Đồng Quốc Lý Tố giết con kia trong truyền thuyết cá mập, đạt được cổ lao thân huyết. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Mà lúc này, một chiếc tàu chuyến tại mở hướng Tinh Linh Vương Quốc. Lý Túc tiên sinh, vì cái gì chúng ta không trở về gia tộc, không trở về Thanh Đồng Quốc, thỉnh cầu che chở đâu? Một người hầu nhỏ giọng hỏi, vì cái gì chúng ta ngược lại phải nhanh tiến về Yêu Tinh Chi Sơn? Lý Túc vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ thế giới đều sẽ vây ta nhóm, tất cả vương quốc đều sẽ cho chúng ta đến cùng. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ che chở, gia tộc Quốc gia. Bọn hắn tất nhiên đỏ mắt ta, cướp đi lực lượng của ta, toàn bộ thế giới đã không có dung nạp ta thổ địa. Ma tinh linh tộc sẽ không. Ta đã từng đi cầu học được 4 năm, tại bọn hắn trong học viện cảm nhận được bọn hắn hòa bình, hiếu hái, hòa thuận, hướng tới tự do. Bọn hắn sẽ không tranh đoạt ta bảo vật, ngược lại sẽ vì ta cung cấp tiện lợi. Nhân tộc chính là như vậy như giã thú bình thường tham lam động vật, ta quá hiểu bọn hắn. Nghe được cái này một vị lời thề son sắt, đám người cũng an tâm lại. Rốt cuộc lý tốt thế, nhưng là một cái thanh đồng quốc lý gia thiên tài, bị ký thác kỳ vọng. Người người đều nói hắn có thể sẽ thực hiện hắn tiên tổ phục hưng thời kỳ, dẫn đầu bọn hắn bộ tộc này đi về phía huy hoàng. Dạng này người, phán đoán không có lầm. Nhìn, yêu tinh chi xâm đang ở trước mắt. Rất nhanh, thuyền con của bọn họ dừng lại. Thuyền của bọn hắn sau khi tiến vào, toàn bộ thế giới đều đã mất đi tin tức của bọn hắn, mà toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tìm kiếm mất tích lý Túc một bọn người. Yêu tinh chi xâm, sinh mệnh chi thụ. thần huyết dịch. Chúng ta quả nhiên là thiên quyến chi nhi. Mấy tên tinh linh cười lên ha ha. Bọn hắn tràn đầy ngạo mạn đá, đá dưới chân. Quan mặt tràn ngập mờ mịt cũng sợ hãi thi thể, ngu xuẩn. Nếu như ngươi tiên tổ biết có ngươi dạng này hậu bối, nhất định tức giận đến sát chết vùng dậy. Bất quá, người này xác thực rất lợi hại, hắn vậy mà có thể lấy phàm nhân thân thể, giết chúng ta nhiều như vậy cường đại tinh linh. Hắn, chỉ là quá ngây thơ rồi. Bọn hắn cũng không phải tinh linh, là ngụy trang thành tinh linh. Cũ thượng Hải Bãi, cái này cực kỳ xì bộ thủ, trên bản chất là một đám trước đó tại nơi ẩn nút bên trong, tàn nhẫn, tranh đấu, nhanh nhẹn dũng mãnh dân phong tận thế người sống sót nhân loại. Mà sinh mệnh chi thủ dưới, đại lượng tiên thảo tại chợ trận. Nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm thấy, cái này có chút giống là nhân vật phản diện. Bất quá cũng có người nói, chủng tộc chi tranh, ở đâu ra cái gì chính nghĩa. Bọn hắn thảo luận, cũng không thể nói thêm cái gì, ngược lại toàn tâm toàn ý nuôi mình tiểu tinh đỉnh. Vài chục năm xuống tới cố gắng dò mỏ, phù khí, phối hợp tinh linh tộc thí nghiệm công trình, chuồn chuồn đã trở nên có chút giống là á nhân, chỉ bất quá vẫn là mười phần xấu xí. Giống như là từng đoạn từng đoạn côn trùng, mọc ra một đôi cánh. Bất quá, dưỡng thành cảm giác vẫn phải có, đoán chừng tiếp qua vài chục năm, trên thế giới một cái chân chính siêu chủng tộc Trời sinh thực khí mà thành chủng tộc sẽ xuất hiện. Mà sinh mệnh chi thụ bên cạnh một tòa trong phòng, Tang Tứ Văn đang nghiên cứu, bên người đi theo mấy cái tâm phúc trợ thủ, thần sắc nho nhã, có chút hăng hái nhìn trước mắt thuốc thử, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Đây chính là thần máu, kia một tôn mọc ra nước mắt lốt rồi thần sao? Nhìn xem giống như là mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật bình thường đỏ tươi huyết dịch, đám người triển khai nghiên cứu. Cho ta từ cái khác trong phòng thí nghiệm điều đến một nhóm tinh anh nhân viên, những công trình khác ngừng. Tang Tứ mặt nghiêm túc, chúng ta muốn bắt đầu một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới thí nghiệm hàn mục. Mà tại một đám học giả bận rộn bên trong trong đó một tên tinh linh học giả trong nghiên cứu lộ ra một chút kinh ngạc đây không phải năm đó ta bị cá mập cấp đi huyết dịch sao, làm sao những năm gần đây lực lượng càng ngày càng mạnh huynh trưởng huyết dịch chẳng lẽ tại lên men thân A luôn luôn cực kỳ thần kỳ thần bí thâm bất khả khảác những năm qua này chương chất cũng lẫn vào trong đó giả mạo vì tinh linh. hắn phát hiện cái chủng tộc này là tương đương đáng sợ tại lấy một loại không chảy máu chính trị chiến tranh ý đồn nô dịch những vương quốc khác thậm chí cái này đã tâm bừng bừngng tộ Nương theo lấy không ngừng lôi kéo người mới, mở học viện, âm thầm thu thập toàn bộ thế giới mới tư liệu, thậm chí đã đã nhận ra mình tồn tại. Hắn còn nhớ rõ mình nhìn qua một phần liên quan tới hồ sơ của mình. Thân bí thời đại trước thánh nhân, tính danh không biết, cụ thể thân phận không rõ, tuổi tác 500 trở lên, giới tính nam. Căn cứ Lý Tố nhà hậu nhân lộ ra gia tộc cơ mật, đã từng cùng thanh đồng quốc Lý Tố nhà từng có nguồn gốc, nhưng cụ thể chỉ có chết đi bán thánh nhân Lý Tố biết được. Căn cứ Bách Thế chi thành Thạch Quang trực chính đế tâm phúc tướng hậu đại lộ ra, hắn đã từng trong hoàng cung tại trực chính đế từng có to lớn gặp nhau. Từ Lư thực thực cung cấp qua 300 gốc tiến thảo, để trước chính đế vĩnh sinh, lại bị cự tuyệt, phân phát cho giới chướng, viện trình biển cả. Mấy chục loại số liệu bày ở trước mắt, có thể thấy được, bọn hắn mười mấy năm qua xuống tới thẩm thấu công việc. Rốt cuộc mở học viện vài chục năm bên trong, đầy đủ mới một thế hệ trưởng thành, mà vài chục năm đã đầy đủ thế hệ trẻ tuổi, các quốc gia một ít dần dần trưởng thành bộ dáng của bọn hắn, lấy bọn hắn là tín ngưỡng, là hòa bình cung cấp tình báo, vì bọn họ làm việc. Suy luận báo cáo, người này, lực lượng cường đại, có được trường sinh chí mê. Chu Lư thực thực hắn có chế bị Trường Sinh Dược tể năng lực, suy đoán nhưng trên diện rộng tới luân, duyên thọ ra đi đầu lâu trở xuống thân thể, mà Trường Sinh Dược tề điều kiện là 300 gốc trở lên tiên thảo. Nay Trường Sinh giả, chết đi Thạch Quang trực chính đế, hai người đồng thời ẩn tàng Trường Sinh chi mê, phóng ngừa thế giới dung chuyển, nếu là bị người biết được, như vậy kia 600 gốc vương triều tiên thảo, liền cực khả năng bị đương đại hoàng đế nghiên cứu Trường Sinh thuốc nuốt vào, để kia tiên thảo một lần nữa sinh ở, ở thế giới các nơi, là thế lực khắp nơi cấp loạn, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, chia làm số lượng, dao động nền tảng lực quốc. Chúng ta tay cầm 2000 gốc tiên thảo, cũng không dám dùng 300 gốc chế tác Trường Sinh Thuốc, không phải ngẫu nhiên tái sinh, vinh cựu sói mòn tại tổ ta. Trường Sinh Thuốc chế bị là thế giới cấm kỵ, nếu là bị thế nhân biết được, các quốc gia thiên hạ đều là đại loạn. Tại Trường Chất nhìn đến, cái này đã điều tra đến tương đương cẩn thận. Thật sự là một cái đáng sợ cổ đại chủ tộc, chính mình cũng bị đối phương phát hiện. Hoàn toàn chính xác. Ngay cả cái kia đời thứ nhất Thạch Quang Trường hàng Đế, đều có thể nghiên cứu một cái ăn thịt người pháp, hắn làm sao có thể những năm này đều sống ở cẩu thân bên trên, hắn nghiên cứu cũng có rất lớn thành quả có tự mình mở ra trường sinh công pháp, hy vọng bọn họ cũng hiểu được trong đó nguy hại, không nên nói lung tung mới tốt. Thần sắc hắn thu liễm, tiếp tục làm một phổ thông tinh linh học giả, bắt đầu ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Mà một bên khác, tinh linh tộc từng cái cấp học giả, cũng triệt để lửa nóng. Thân huyết, thế giới này, vậy mà thật sự có thần." "Ha ha ha, thần, bất quá là sinh vật hùng mạnh mà thôi, chúng ta cải tạo nhiều như vậy sinh vật, chúng ta thậm chí cải tạo mình, đi hướng trường sinh, đối với những cái kia cấp thấp trùng mà nói, chúng ta cũng là thần." "Thần? Mà thôi, chúng ta nhất tộc" Cải tạo sinh vật, nghiên cứu sinh vật, mặc dù bên ngoài cùng phụng thần, nhưng lại không mù quáng, không sẽ si ngu, thậm chí đợi một thời gian, chúng ta có thể tới sánh vai cùng. Chỉ cần là sinh vật, dù là thần, cũng sẽ bị chúng ta cải tạo mà thành. Bất quá, chúng ta bộ tộc này, tuổi thọ cũng chỉ có 300, mặc dù lớn ở nhân loại gấp 3, nhưng cuối cùng có suy kiệt thời khắc. Kia một thần bí trường sinh giả trường sinh thuốc, chúng ta đã đang nghiên cứu, nhưng nếu như không đến bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không lựa chọn ở kia một con đường. Trước mắt, thần huyết dịch, có lẽ là chúng ta một cái mới phương hướng. Bọn hắn nhìn xem bảy ở chỗ cao kia một bình huyết dịch, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng. Thần huyết dịch, biểu tượng thần lực lượng, thần quyền hành, thần tuổi thọ. Kia là toàn bộ thế giới đều chờ mong vô cùng đồ vật, nhưng mà vật như vậy rơi vào bọn hắn rừng rậm chủng trong tay, cái này đủ để chứng minh, bọn họ đích xác là thiên quyến tri tộc. Chương 66, thời gian 200 năm, cải tạo học đại thành. Thời gian cực nhanh. Một cái chớp mắt lại là hơn 10 năm. Tân lịch năm 520 Tinh linh thánh địa triệt để phồ vinh hưng thịnh, mơ hồ có trở thành toàn bộ thế giới trung tâm xu thế. Vô số giả Thiên tài đến Tinh Linh Học Viện học tập. Tinh linh thật sự là hoàn mỹ mà say lòng người, xinh đẹp nhất sinh mệnh, so sánh dưới, nhân loại chúng ta thật sự là xấu xí đến cực hạn, nếu như chúng ta trở thành tinh linh tốt biết bao nhiêu. Đây đã là đại đa số người ý niệm. Theo thời đại diễn biến, vô số nhân tộc đại thần, nhân loại thiên tài đều xuất từ Tinh Linh Học Viện. Tân lịch năm 529. Tinh linh sáng tạo tự nhiên Tinh linh giáo hội, chủ trương thờ phụng tự nhiên, chúng sinh bình đẳng, thờ phụng vị đại thần minh, lấy đi khiêm tâm thái truy cầu chân lý. Cái này giáo hội không ngừng thẩm thấu nhân loại quốc gia, thậm chí bắt đầu chi phối vương quyền. Mơ hồ có quân quyền thần thụ là thủ, Thờ phụng thần. Những này gan to bằng trời ra hỏa, thờ phụng thần tâm không có, lấy thần chi danh nghĩa tập quyền tâm vẫn phải có. Trúc Chính Vi ở thế giới bên ngoài, thấy cảnh này lại là cười, lắc đầu nói, lịch sử tất nhiên mà thôi, trên thế giới tông giáo đại đa số theo chính trị mà ra đời, mà tôn giáo luôn luôn dùng 99 đầu chân lý đi đóng gói một cái hoang ngôn, mà cái kia hoang ngôn là, ta tôn giáo tất cả lời nói đều là đúng. Toàn bộ thế giới đã trải qua một trận binh không lưới dao máu thế giới chiến tranh, triệt để quy về tinh linh tộc thống trị phía dưới, bọn hắn đã là thế giới này vương. Tân lịch năm 531, Chỉ là thế giới mới nhân loại không chịu nổi một kích. Triệt để thống trị nô dịch nhân loại đại lục tinh linh tộc, càng phát ra kiêu ngạo, đồng thời bắt đầu có mới truy cầu, tiếp tục nghiên cứu sinh mệnh cải tạo. Một ngày này, tiểu tinh linh xuất hiện hình người, nhưng trí lực rất thấp. Căn cứ vô số lần thí nghiệm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt sinh vật cải tạo, không cách nào đem náo người thu nhỏ đến loại kia con kiến kích thước, còn có trí tuệ. Tiểu tinh linh, nhất định phải sửa đổi bước phát triển mới phiên bản. Năm sau, thông qua không ngừng nghiên cứu thần huyết dịch, xuất hiện một cái tinh linh mới tộc gần tinh linh. Cái này một chút tinh linh tộc, bọn hắn có thực vật tế bào, lại lần nữa trở chở khách thần huyết tế bào, thực hiện hoàn mỹ mà ổn định phối trộn, khiến cho bọn hắn thực vật tế bào thưa thớt, lại lần nữa trở về nhân loại tướng bạo Đây là rừng rậm trùng bên trong. Thu nhân chủng, tinh linh chủng, cánh tiểu tinh linh chủng, chờ một chút bên ngoài cái thứ tư á nhân huyết mạch. Cái này thoạt nhìn là một người bình thường huyết mạch, nhìn không có chút nào chỗ đặc thủ, duy nhất đặc điểm liền là huyết dịch không ngừng kết, đồng thời huyết dịch ẩn chứa khủng lô khí, tư chất tu luyện cực cao. Đây chính là thần huyết mạch. Nhìn thương thường không có gì lạ a. Các phương diện đều cùng loại nhân loại bình thường, chết sớm, cũng huyết dịch không ngừng kết, vừa lưu máu liền ngăn không được, dẫn đến hậu hoạn cực kỳ nghiêm trọng, quả thực không hợp phái thượng. Rất khó tưởng tượng, loại vật như vậy sẽ có được kia giống như lực lượng cường đại, trở thành thần minh. Có lẽ là chúng ta quá yếu ớt, trong đó còn có chúng ta không biết lý niệm. Thần lực lượng sao mà vĩ đại, há lại chúng ta có thể đọc hiểu. Tiếp tục nghiên cứu. Từng người từng người tinh linh tộc các đại học giả không ngừng nhíu mày. Tân lịch 5537, các tinh linh phát hiện tốc độ tu luyện của mình trở nên chậm, khó mà tăng lên. Chúng ta tài nguyên tu luyện không nhiều, dòng giá mấy vạn tinh linh, pha loãng từ tiên thảo bên trong hấp thu khí, chúng ta sinh sôi đến không sai biệt lắm, chúng ta là thời điểm tiến hành mới lần thứ hai nhân loại bù đắp kế hoạch. 18 tên tinh linh kẻ thống trị nói nhỏ. Bọn hắn đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ quyết tinh. Bọn hắn bắt đầu đối với mình người động đao, lần thứ hai tiến hành phế vật thanh trừ kế hoạch. Không đến ngắn ngủi mấy năm, tinh linh miệng lặng yên không tiếng động trên phạm vi lớn giảm bớt, vẹn vẹn còn lại hơn 2000 tên tinh linh. Bọn hắn là toàn bộ chủng tộc tinh anh, mà cũng bởi vì khí tài nguyên đạt được tập trung, Tu vi của bọn hắn bắt đầu trên diện rộng dâng lên, bình quân cảnh giới đã đến cấp 4. Đây là một cái cực kỳ khủng bố khái niệm. Phải biết, một cấp 4 cường giả, đủ để đối đầu một cái 500 người vũ khí lệnh quân đội, cho dù là các quốc gia vương, trước mắt cũng chính là cấp 5 thôi. Tinh linh tộc, toàn dân đều thần. Bọn hắn nghe bình hàn, lại tràn đầy kiêu ngạo. Tân lịch năm 637. Tinh linh tộc đã thống trị nhân loại hơn 100 năm thời gian. Nhân loại đế vương Thạch Quang cảnh thịnh đế tại mấy chục năm trước liền đã già yếu mà chết. Tân đế đăng cơ, một cùng nhân loại tướng mạo không khác gần huyết tinh linh lẫn vào thế giới loài người bên trong, ngụy trang thành nhân loại hôn đến cao tầng, bị tự nhiên tinh linh nhất tộc vì đó đeo lên vương miện. Ta Thạch Quang huyết ấn đế, đăng cơ. Một tướng mạo cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt nhân vương, đứng tại Bách Thạch Chi Quốc chỗ cao, ta đem dẫn đầu nhân loại, đi hướng Triệt để huy Hoàng. Cả nhân loại thế giới Triệt để rơi vào tinh linh trong tay, toàn bộ thế giới bị bọn hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tân lịch năm 741. có trường thọ chủng xuất hiện, thế giới tiêu chuẩn phạm vất bị kéo dài, một cái chớp mắt lại 100 năm. Cá nhân loài Đế quốc ngay ngắn trật tự phát triển, chết sớm nhân loại nhiều đời thay đổi, Tinh linh tộc Hải đảo, vẫn như cũng là cao cao tại thượng thần bí thánh địa, bọn hắn đại đa số thời khắc cũng không can thiệp sự phát triển của loài người. Huống chi, bọn hắn chỉ có hơn 2000 nhân khẩu, cũng vô pháp can thiệp thế giới. Nhân loại chẳng qua là bọn hắn dùng để thu thập tài nguyên, vì chính mình làm việc vật người hầu. Lúc này, Thạch Quan huyết thần đế đã là một cái tóc trắng xóa lao nhân, cái này một nhân vương đi vào Tinh linh tộc kết kiến Tinh linh 18 tên cầm quyền trưởng lão. Một cái chớp mắt, ta làm nhân tộc đế vương, cũng muốn già yếu, ta mới hơn 100 tuổi a. Thạch Quang huyết ẩn đế dung mạo giản mua, nhìn trước mắt mấy tên vẫn như cũ dáng dấp tuổi trẻ anh tuấn các tinh linh, nói: "Ta nhiệm lên thần huyết, thuộc về cây huyết mạch diện rộng hạ thấp, tuổi thọ vậy cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Ta là làm quá nhiều hy sinh." "Hừ, năm đó đối tộc đàn bên trong tuổi trẻ tinh linh thiên tài bên trong, là ngươi năm đó khát vọng nhất đạt được thần huyết chuyển hóa, ngươi cũng thông qua được thí luyện. Một tinh linh cởi lạnh, hiện tại biến thành phạm nhân, ngươi phải chết giả mạo mớ gì đến chúng ta?" "Là ngươi quá yếu, thần huyết mạch không hiểu được khai phát, vậy mà cùng một người bình thường đồng dạng chết giả." Thạch Quang Huyết Thần Đế hít thở sâu một hơi, "Các ngươi những này già nhất đám lao già này, hiện tại các ngươi cũng hơn 200 tuổi, gần 300 tuổi, tinh linh tuổi thọ cũng bất quá là 300 mà thôi, các ngươi cũng muốn chết già rồi." Lời này vừa rơi xuống, ở đây các tinh linh đều hơi biến sắc. Thạch Quang Huyết Thần Đế ánh mắt lạnh lẽo, "Xem một chút đi, tất cả mọi người phải chết già, trước khi chết người, đều tận điên cuồng, ngươi còn nói thời đại này sẽ phát sinh biến hóa gì đâu?" Ở đây tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, đối phương tại uy hiếp chính mình. Thạch Đế cười ha ha, "Ta cảm thấy, chúng ta sẽ cao tốc phát triển đến cuối cùng." Sau đó tự giết lẫn nhau, điên cùng làm thí nghiệm, thế giới sẽ bị chúng ta hủy diện. Hắn dừng một chút, các ngươi những năm này nghiên cứu tiểu tinh linh, tại cái này 200 năm bên trong, đã làm được khí quán thông khí, trời sinh trúc do thuật đi. Bọn chúng tại tiên thảo trợ rút xuống, các ngươi không ngừng nghiên cứu, là trên thế giới này cái thứ nhất chân chính hoàn mỹ siêu phàm chủng, là các ngươi nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất hình người trí năng binh khí, là các ngươi bí mật lớn nhất vũ khí. Làm sao ngươi biết? Mấy tên tinh linh trưởng lao biến sắc. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có thành quả, chúng ta cái này một nhóm ẩn huyết tinh linh Năm đó bị các ngươi điều đi nhân loại quốc gia, chúng ta cũng ở bên kia làm lấy thí nghiệm. Ta thần huyết thí nghiệm, có mặt mày." Hắn cười lạnh nói. "Tất cả tinh linh trưởng lão lộ ra một vòng ngưng trọng, ngươi tại đối với chúng ta khiêu khích sao? Là một cái văn minh thống trị thế giới, lại không ngoại lực uy hiếp thời khắc, như vậy cái văn minh này liền sẽ bởi vì tài nguyên phân phối, rất có thể sẽ buộc phát nội loạn, đây cũng là lịch sử tất nhiên." Vương quốc loài người. Thanh Đồng Quốc, một chỗ trong núi thành thị, nền đa tấm, kiến trúc cao tầng, xa xa màu đồng, cổ gáp toả ra trước mắt cái này, một cái cổ vận 10 phần thời trung, cổ văn minh. Ngẫm cảnh 200 năm, thật thú vị văn minh thế giới. Lúc này, một lầu nhỏ bên trong, chúc chính vi ngay tại một cái trong phòng thí nghiệm, chống giá lấy bình bình lọ lọ. Bọn hắn, rốt cục muốn đánh nhau sao? Hắn phủi một chút bên ngoài, lại rất nhanh không để ý tới. Bọn hắn đánh nhau, cùng mình có liền căn gì? Bọn hắn phụ trách phát triển văn minh, diễn hóa thế giới xa bản, mình phụ trách cầm văn minh thành quả. Bọn hắn bận bọn hắn, ta bận bịu ta. 200 năm cũng là hơn 20 ngày, lại thêm phía trước một đoạn thời gian. Hiện tại ngày nghỉ đã qua, trong hiện thực mình lại phải vào lớp rồi, năm thứ nhất đại học xuống nửa cái học kỳ bắt đầu. Trúc Chính Vi vẫn kiên nhẫn làm một cái phổ phổ thông thông nghiêm túc nghe giảng bài học sinh, hưởng thụ đại học một đoạn này thanh xuân tươi nguyện. Bất quá, Chúc Chính Vi ở bên ngoài lên lớp, nghiêm túc đợi hai người bọn họ trăm năm, rốt cục khoa học kỹ thuật bắt đầu thành thủ, cũng không lãng phí mình nỗi khổ tâm. Cái này mộng cảnh thế giới sinh vật công trình phát triển, đại bạo phát 200 năm. Nói cách khác, nơi này sinh vật ghen công trình học, đại khái dẫn trước địa cầu trình độ 200 năm. Suy nghĩ một chút, luôn có loại không hiểu cảm giác Cái này mở cửa thế giới, thật sự là một cái đáng sợ độ vận, dù là nhân loại từ đầu tới đuôi 5000 năm, ở chỗ này cũng bất quá là hơn một năm liền có thể hoàn thành thôi. Bọn hắn mặc dù đụng phải bình cảnh, đụng phải cực hạn, nhưng bọn hắn ghen công trình học đã phi thường đáng sợ, đối với địa cầu sinh vật DNA song xoắn ốc kết cấu công trình định hướng kỹ thuật, phi thường thành thủ. Trong phòng thí nghiệm, Trúc Chính Vi đang không ngừng học tập bọn hắn thí nghiệm thành quả, cầm một bản tinh linh thần tạo luận cẩn thận đọc. Nếu có ngoài không gian, ta không chút nghi ngờ, lấy bọn hắn dị dạng khoa học kỹ thuật tây, thậm chí có thể làm ra cứu cực sinh vật có thể tại vũ trụ sinh tồn, tiến quân vũ trụ. Hắn đã nhìn quyền này sách vài chục năm, hiện tại mới xem như tiến vào bọn hắn cao đẳng học giả cấp độ bên trên. Thật sự là rất có ý tứ. Chúc Chính Vi khỏe miệng dương lên, thối lui ra khỏi mộng cảnh bốn chiều thế giới, tại trong túc xá mở mắt ra, chỉ riêng ở trong mơ có cái này ghen công trình, cuối cùng không tính thú vị, có lẽ ta cũng muốn ở trong hiện thực làm một ít thú vị thí nghiệm. Thì như, trong hiện thực. Tiểu Tinh Linh. Trong túc xá, hắn lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong một con chuồn chuồn ở bên trong yên tĩnh, khóe miệng dương lên một vòng mỉm cười. Ta trước đó, một mực không khiến người khác ngộ cảnh, phản hồi đến hiện thực thân thể. Nếu như ta chủ động mở ra kia một cái mộng cảnh chi môn, để cái nào đó sinh vật phản hồi đến hiện thực đâu? Thì như, để tăng tứ Văn, hắn căn nguyên ngộ, phản hồi hiện thực. Hắn phải trang tổ hợp gen cũng sẽ cải biến, tổ hợp lại gen, biến thành một cái trong hiện thực tinh linh. Khi đó, thế giới sẽ nhấc lên kinh khủng sóng lớn đi. Huyết mạnh phản tổ rồi, nhân thể biến dị. Đủ loại suy đoán sẽ để cho thế giới biến hóa. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cổ quái mỉm cười. Đương nhiên, chúc chính vi sẽ không thật làm như vậy. Bởi vì tạo thành hậu quả, bất kể có hay không thành công, đủ để hoành động toàn bộ địa cầu. Cầm người sống làm thí nghiệm, cuối cùng không tốt. Thế là, chúc Chính Vi bắt một con chuồn chuồn, thản nhiên nói. Ta có thể hay không đem cái này chuồn chuồn, kéo vào trong động sau đó tại 4 triệu thế giới đối với nó tiến hành ghen cải tạo, biến thành tinh linh. Sau đó lại để cho ngộng cảnh này phản hồi đến 3 triệu trong hiện thực chuồn chuồn thân thể, tiến vào hiện thực đâu. Đây là một cái cực kỳ lớn gan ý niệm. Nếu như thành công... Chuồn chuồn trên người phản hồi có thể đến hiện thực, như vậy, cái này chính là trong hiện thực cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tiến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 67, Tiểu Tinh Linh. Trên thực tế, đây cũng là một cái thí nghiệm. Cực kỳ trọng yếu. Đây là vì chính mình sớm tìm sinh vật hình chiếu hiện thực, khảo nghiệm là không an toàn. Nếu như cái này siêu phàm sinh vật tiến vào hiện thực không có vấn đề, như vậy chúc chính vi mới có thể đi luyện một cái siêu phàm hiệu, lần thứ hai loạt 20 năm, đi vào trong hiện thực. Rốt cuộc trước đó phản hồi hiện thực còn dễ nói, dù sao cũng là đối cơ bắp, xương cốt, huyết mạch thân thể ghen tái tạo phản hồi. Nhưng trước mắt cái này, liền cải biến quá lớn. Bắt ta mình làm cái thứ nhất vật thí nghiệm, ta lại không đốc. Thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, phàm là đều phải dạng cái an toàn. Dù là không cần nhân loại vì ta làm thí nghiệm, ta cũng muốn dùng động vật, nếm thử con đường này có phải hay không có phong hiểm. Ta ra phía ngoài một chuyến. Chúc chính vi cùng hai cái cùng phòng nói một tiếng. Buổi chiều có khóa Vương Quân kêu một tiếng, gần nhất lão giáo sư không biết uống thuốc gì. Đối với chúng ta nghiêm khắc thật nhiều, ngay cả phụ đạo viên đều nghiêm. Ta đã biết, hắn đi vào bên ngoài trường học một cái nhà khách bên trong mở một cái phòng, cầm chuẩn chuẩn cái bình, chuẩn bị thử một lần. Ưm, nếu là phải cái tinh linh, nhìn xem muốn chọn cái gì chủng loại tốt. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, vẫn là đi diễn đàn trên nhìn một chút đám người ý kiến như thế nào. Trong diễn đàn, đã quần tình xúc động. Bọn hắn lúc đầu dự tính muốn bế mạch 6-70 năm, kết quả, thời gian lật ra gần gấp 3. Rốt cuộc một cái siêu cỡ nhỏ chuẩn chuẩn, độ khó vậy mà cũng to lớn như thế có tốt bọn hắn trước đó không có mơ tưởng xa vời, tìm kiếm cái khắc càng mạnh loại cỡ càng lớn hơn sinh vật. Lúc này, tất cả mọi người tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Chiếu cô ta cái này xinh đẹp, siêu cấp xinh đẹp. Screenshot. Một con phấn hồng cánh mỹ lệ tiểu cô nương, mặc váy hoa, sau lưng mọc lên hai cánh, trong suốt cánh nhỏ vút bay khắp nơi múa. Cút, phấn hồng làn ra là bác gái sắc, thối phác lăng na tử, xem ta màu đen vũ mị tinh linh. Screenshot. a, ta là tam sắc cánh trùng loại, có bò của ta sao? Screenshot. bên trong đã lưu hành vài ngày ganh đua so sánh gió. Hiện tại bọn hắn hơn 2000 gốc tiên thảo, trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái tiểu tinh linh, tiếp thân chiếu cố bọn hắn, vì bọn họ tới nước bón phân. Cái này giấy dán tường cho chơi, bị bọn hắn chơi ra bỏ ra. Ta tối ngoan, cái trò chơi này ta thật yêu. Không hổ là cảnh đẹp cho chơi, còn có mặt bàn súng vật, quả thực là hoàng đế lãnh ngộ, phía chúng ta ngắm phong cảnh, mặt bàn súng vật còn tới chỗ phục thị chúng ta, cho chúng ta tới nước bòn phân. An do kéo khí bên trong tuần hoàn, ha ta lão bà ngồi tại trên đóa hoa ngắm phong cảnh, ha Ta cũng đang ngắm phong cảnh, ha ha ha. Ta cảm thấy nên cải danh tự, An mày Tinh Linh. Tiên tử Tinh Linh, ta cảm thấy gọi tiên tử Tinh Linh. Gọi tiểu yêu tinh. Nhưng mà lúc này đây, vẫn có một ít người đứng đắn đứng ra thảo luận, tỉ như mọi người sinh vật học cố vấn, vì mọi người lựa chọn sử dụng chuẩn chuẩn bị kia. Lao sư của ta là siêu nhân, cái trò chơi này, thật siêu cấp cứng rắn hạch. Siêu cấp phù hợp hiện thực logic. Ta ngay từ đầu coi là, cái này tinh linh là thất bại, như vậy nhỏ bé hình thể, là không thể nào sinh ra nhân loại trí tuệ, não người cũng không có khả năng dạng bất đến như vậy nhỏ. Nhưng bên trong những này tinh linh biểu hiện ra sinh vật công trình kỹ thuật, đổi mới ta tăng quan. Đầu góc của bọn nó là chúng ta xã hội hiện đại đều còn tại trên lý luận sinh vật trí năng, nó cùng loại máy tính trí năng. Nhưng máy tính là chip mạch điện kỹ thuật, mà nó lại là dùng thần kinh nguyên kỹ thuật, dùng phòng chế đại não kết cấu, tại đầu não giản hóa sáng tạo ra một cái dây truyền thần kinh đơn nguyên, để bọn hắn có đơn giản hành vi logic, cùng máy tính nguyên lý cùng loại, lại có thể tương đối hoàn mỹ bắt chước nhân loại tình cảm, tư duy, cảm xúc. Nhưng cuối cùng là không là con người thực sự đại não, là không có bản thân ý thức. Nhìn có sướng vui giận buồn, bọn họ trên bản chất vẫn là một cái chương trình, không có linh hồn. Nhưng không có đại não cùng ý thức, cũng là một cái ưu điểm, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bản chất vẫn là một đầu không có trí tuệ giá thú, liền có thể có thể thực hiện sinh mệnh, có trí tuệ làm không được khí sâu toàn thân, tiến hành thực khí, phi thường cường đại. Càng càng khoa trương hơn là, những này tiểu tinh linh đại não còn bị biên soạn trúc do thuật, tương đương với trời sinh tự mang cái nào đó kỹ năng công kích, đây là thiên phú pháp thuật ta. Từ trên tổng hợp lại, bản này chất bên trên là một cái cỡ nhỏ trí năng không người máy bay ném bom có thể làm thí nghiệm trợ thủ, có thể nghe chỉ lệnh làm việc, có trí tuệ nhân tạo, có thể nghe hiểu lời nói. Đừng nhìn nhỏ, trên thực tế bồi dưỡng giá trị cực lớn, bởi vì nó không có đầu óc, có thể khí sâu toàn thân, chỉ cần cho khổng lồ tài nguyên, không chỉ đầu óc mạnh, thể phách cũng mạnh, thậm chí có thể siêu việt chủ nhân của mình. Có thể tưởng tượng, một chút không yêu chiến đấu tinh linh sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng bay khắp nơi múa tiểu tinh linh trợ thủ, làm thủ đoạn công kích, cái này đoán chừng liền là ngự thú sư. Sử dụng sủng vật công kích. Đương nhiên, cần tài nguyên quá nhiều, đại bộ phận tinh linh mình khí đều không đủ ăn. Làm sao có thể cho đối phương? Nhưng cho dù là làm thí nghiệm trợ thủ, quản gia, người làm vườn cũng là rất tốt, cái này tương đương với một loại sinh vật cao cấp người máy. Cái này đích sắc là một cái sinh vật khủng bố ghen văn minh, bọn hắn kỹ thuật phi thường thành tựu, cho ta một loại mang theo thần thoại gió khoa huyễn cảm giác. Căn cứ cái này một vị sinh vật học đại lão một trận phân tích, bọn hắn là triệt để nhận thức được cái này tiểu tinh linh tương đại. Lập tức, bọn hắn cảm giác cảm giác thành tiểu chân đầy. Đúng là bọn họ những này tiên hảo, cùng toàn bộ tinh linh hao tốn 200 năm thời gian văn minh đại thành kết tinh, những này tiểu tiên sứ sẽ trở để trở thành tinh linh sinh hoạt một bộ phận. Trúc Chính Vi Kiên nhẫn nhìn xem bên trong đưa diễn đàn, không ngừng là giấy, cũng là không ngắn vị. Hắn không ngừng hiểu rõ tinh linh cụ thể chi thức, nhìn xem một đám người thảo luận cái gì tinh linh châu nhất, các loại sắc hiệu thẩm mỹ, chính là đến bổ sung cái gì xuất sinh tiên phú trúc do thuật lợi hại, chính là đến loại kia thân thể đẹp mắt nhất. Không thể không nói, bọn hắn khiến cho nghiêm túc như vậy, giống như bọn hắn thật sự là lao bà của bọn hắn đồng dạng. Thật tốt một cái làm cô độc thực vật tại ven đường ngắm phong cảnh trò chơi, quả thực là bị bọn hắn chơi thành sủng vật dưỡng thành trò chơi. Trúc Chính Vi lúc đầu bắt đầu Mười phần khó hiểu, chuẩn chuẩn là các ngươi chọn, sáng ý là các ngươi cung cấp, nhưng các ngươi lại không thể mang vào hiện thực, đắc ý cái gì sức lực. Trúc Chính Vi rất nhanh liền bắt đầu suy tư. Nhan sắc cùng loại hình phong cách không nói, trước mắt còn có ăn thịt hệ, ăn cỏ hệ hai loại tiểu tinh linh. Ăn thịt hệ bình thường một vòng to, ăn chính là côn trùng. Ăn cỏ hệ liền là ăn thực vật chất lỏng, trước mắt cái này đại bộ phận là ăn cỏ hệ, những này tiên thảo dùng mình chất lỏng nuôi bọn hắn. Ăn thịt hệ không tệ à, ăn côn trùng làm thức ăn, con muỗi, con ruồi, rốt cuộc vốn chính là chuồn, chuồn những này đều tại chuồn chuồn thực đơn bên trên. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, ban đêm ký túc xá con nguội nhiều, quả thực nhiều đến muốn mạng, có nàng, về sau liền có thể ngủ một giấc ngon lành. Chúc Chính Vi cảm thấy cái này một cái rất đáng đến tới tay, ký túc xá bắt trùng tay cử hồi. Bất quá nghĩ lại, ít nhiều có chút buồn ôn. Được rồi, vẫn là ăn chay tốt, cũng dễ đuôi, trên ban công, Lý Hưởng cùng Vương Quân đặc biệt thích trồng vườn, quả thực hoàn mỹ. Chúc Chính Vi xác nhận mình muốn cái gì loại hình, sau đó đóng lại diễn đàn. Hắn mở mắt ra, nhìn trên bàn trong bình chuẩn chuẩn, có chút ý niệm di động, kéo vào trong động. Soạt soạt. Lại mở mắt ra. Trúc chính vi lại tới trong phòng thí nghiệm mà trước mắt sự phát hiện kia thật chuẩn chuẩn cũng bị hắn mang vào có thể bắt đầu chúc chính viên cầm dụng cụ nhỏ bé mà tinh vi khí từ đại nào phương ra tựa như là mang theo vô số vô hình giao giải âu các loại công cụ Phốc phốc. một chi từ tinh linh thánh địa trộm ra tiểu tinh linh thuốc biến đổi gen bị hắn lấy ra trực tiếp cho trước mắt cái này một con tiểu chuẩn chuẩn sử dụng trải qua 13 ngày cải tạo một con tiểu tinh linh triệt để thành hình là một con song đuôi ngựa tóc đỏ tiểu tinh linh phía sau mọc da ngũ thải cánh 10 phần đáng yêu thức tha mặc kệ hắn thẩm m như thế nào Nhưng hắn vẫn là thành công. Đến một bước mâu chớp nhất, thử hình chiếu đến trong hiện thực. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, trực tiếp đem trước mắt cái này một con tinh linh, xuyên qua mình kia một cái thần bí đại não ngộng cảnh chi môn, từ trong hư không 4 triệu thế giới kéo đến 3 triệu hiện thực. Phốc phốc. Trong hiện thực, nhà khách bên trong, Băng thủy tinh bên trong chuồn chuồn điên cuồng run rẩy, dãy rùa, huyết mạch thay thế, đại lượng huyết nục lúc nhích, tựa như là kén tằm bên trong hồ điệp dãy rùa già sức dãy Chính thần sắc không thay đổi, mười phần băng lãnh, đổ vào tại trong hiện thực phối trí dịch dinh dưỡng, cho nó bổ sung năng lượng cung cấp hiện thực này bên trong cái thứ nhất siêu phẩm sinh mệnh giáng sinh. Bộ chuyện điền văn siêu hay, tình tiết hấp hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 68: lịch chuyển tự nhiên sinh mệnh quy luật. Bành! Một vũng ngó thịt nổ tung lên. Chuồn chuồn bạo tạc vẩy ra huyết thủy khuấy động tại bình thủy tinh bên trên, đậm đặc một mạnh. Làm sao lại như vậy? Ngồi tại tân quán trên giường, chúc Chính Vi nhìn xem một màn này, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hắn đều theo chiếu bình thường tiến trình phát triển, cho cái này một con chuồn chuồn tái tạo gen sâu. Nó thêm thiên phú, huyết mạch, lực lượng, nhanh nhẹn. Các phương diện số liệu đều rất hoàn mỹ, đưa đến hiện thực, làm sao lại tại chỗ bảo tàng đâu? Còn tốt, ta sớm thí nghiệm một chút. Trúc Chính Vi lắc lắc lọ thủy tinh, cảm giác có chút sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác, quả nhiên đến tìm chuột bạch. Không phải, ngày nào đó tin tức báo chí ghi chép sẽ xuất hiện như vậy một đoạn nội dung, đại học nào đó sinh viên đại học năm nhất đang nằm mơ bên trong, trong nháy mắt tại chỗ bảo tàng, huyết dịch phun ra toàn bộ tốc xá với tường. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không hiểu cái gì. Minh nổ tung, món dở nẻ không được sụp đổ. Liên xem như không sụp đổ, thân thể của mình cũng có, đoán chừng cũng thật chỉ có thể là một quỷ hồn, sinh hoạt tại cái kia mộng lưới thế giới bên trong, xuyên qua tại nhân loại trong đại não, trong ngộng hút người mồ khí. Khu khu khô, bất quá vừa nghĩ như thế, nếu như ta tại chỗ bạo tạc, có lẽ lại là như vậy một cái chuyện xưa. Trúc Chính Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng. Khi đó, thân thể không có, ai có thể tại trong hiện thực hài hòa ta? Ta hoàn toàn có thể không cần làm trò chơi loại này lề mề chậm chạp đồ vật, còn cho bọn hắn làm một viên cô độc dao hẹn tại ven đường ngắm phong cảnh. Ta căn bản không có hiện thực thân thể. Còn sợ để người đái rầm di chứng gây nên đại lượng dối loạn rồi. Trực tiếp đi lên liền làm Mộng Xuân. Chúc chính vì nhiều ít vẫn là có chút gan to bằng trời. Một lần nữa chân chính làm ta tú bà đầu lĩnh, khởi động lại cái thế manh nam truyền thuyết, chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, đại học thành thụ Tinh Mộ Mộ, để rũi chướng 300 cái tiểu tỷ tỷ đến người khác trong động, từng cái đều là để người một giấc chiêm bao đêm xuân đầu bài nhất tiểu thiến. Nhân loại của thế giới này bản không có đái dầm, nhưng có thợ mọ về sau, thế giới nhân loại liền có trong động đái rầm. Mà lấy này phát triển, không ngừng có nguyên thủy tư bạn tích lũy. Chỉ để có được một cái siêu phạm thế giới xã bản, khi đó, ta khả năng liền là thật diêm vương, uy thần, không có hiện thực bên trong thân thể trói buộc, chẳng phải là ai không sợ. Khắp nơi làm loạn, xây dựng địa phủ, thiên giới, người trước hiền thánh, lợi dụng sinh vật khủng bố văn minh khoa học kỹ thuật, kéo theo thế giới loài người phát triển, thiên giới khoa học kỹ thuật, địa phủ văn minh, khiếp sợ của người. Còn căn bản không sợ trong hiện thực huyết lục hài hòa chi pháp, tới cửa tra đồng hồ nước. Ngẫm lại, còn có chút nho nhỏ động, còn có thể giải quyết quảng đại quần chúng độc thân vấn đề, quả thực lại là một trận cả hai cùng có lợi. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Chúc Chính Vi chắc chắn sẽ không tự sát. Làm cái quỷ là sau cùng đường lui, còn sống không tốt sao? Bất quá, Ngọc thật sự là một cái thần bí mà Ly Kỳ ý thức hỗn độn hải dương, cho tới bây giờ, Chúc Chính Vi cảm giác vẫn là đối với những vật này có rất nhiều không biết. Rất nhanh, thu hồi mỗi loại không thiết thực suy nghĩ lung tung, Chúc Chính Vi vẫn là có ý định chân thật phát triển, làm việc dứt khoát. Còn phải thử lại thử một lần. Chuồn chuồn nổ tung, Chúc Chính Vi cũng sẽ không có thí nghiệm vật liệu, dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền rời đi nhà khách. Chuồn chuồn bản thân là nhân công sinh vật trí năng Cùng loại máy tính máy vi tính nhiều chức năng sinh vật người máy, không có bản thân ý thức, cũng không có gánh nặng trong lòng. Đại khái có thể ví von là người nhân tạo, nhưng chính là không có bản thân ý thức. Trên thực tế đây cũng là an toàn nhất, có bản thân ý thức khẳng định không cam lòng bị thống trị, làm ra cái gì ai trí năng cách mạng liền đáng sợ. Còn phải tiếp tục thí nghiệm. Mùa này chuồn chuột không ít, chúc chính vi lại đến trường học hồ nhân tạo bên trên, dùng khí đặt xuống mấy cái chuồn chuồn, dự định lặp lại thí nghiệm. Thất bại, cũng không có bất luận cái gì nhục chí. Đại bộ phận thí nghiệm đều là không thể nào duy nhất một lần thành công. Có thể nói thực ra Mình nên thỏa mãn, có thể thu được siêu việt nhân loại hiện đại 200 năm gen học thành quả, đã là đại bộ phận người nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện. Hiện đại nhà khoa học về sinh vật, xã hội loài người tinh anh, thế giới cao tầng, nghe được cái này không được nổi điên. Mà thế giới của mình bên trong, cái gọi là tinh linh tộc, trên bản chất, là một đám xuyên qua đến thế giới khác thế kỷ 21 người địa cầu, tại dị thế giới bên trong phát triển, lợi dụng nghiên cứu gen, cải tạo kỹ thuật, cho mình phụ thêm một tầng mỹ lệ áo khoác, lựa gạt thế giới mới tổ dân, cướp đoạt tổ dân chính quyền cùng tín ngưỡng. Tinh linh, đừng làm cười, một lớp da mà thôi. Thậm chí một màn này đều có thể viết thành một bản dị thế giới xuyên qua làm ruộng, tranh bá loại tiểu thuyết. Liên quan tới ta tại dị thế giới dùng hiện đại gen công trình học treo lên đánh lạc hậu thổ dân cũng làm bộ tự nhiên tinh linh lừa gạt nhân loại tín nhiệm cái này sự tình, cái này một phần đại cương đọc xuống, chờ mong cảm giác chân đầy. Cho nên, chúc chính vi liền yên tĩnh nhìn xem bọn hắn biểu diễn, xuyên qua dùng cao trình độ khoa học kỹ thuật treo lên đánh thổ dân trăm bước. Chịu xã hội đánh đập là chuyên tốt, đánh như thế nào mình cũng lợi quản, bị đánh mới có thể để cho thế giới văn minh tiến bộ. Thật chờ các ngươi trầm dãi phát năm năm năm, không có khả năng bị đánh liền trưởng thành, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Rất nhanh, trải qua hắn trong hiện thực liên tiếp mấy ngày thí nghiệm, Trúc Chính Vi mơ hồ phát hiện nguyên nhân. Có thể là ta cải tạo quá nhanh, trong hiện thực chuẩn chuẩn thân thể duy nhất một lần không chịu đổi, ta phải từng cái giai đoạn hình chiếu xuống tới. Trúc Chính Vi lần nữa nếm thử. Lần này, hắn thông qua cải tạo, dần dần tiến dần quá trình này. Hắn mỗi cải tạo cái này chuẩn chuẩn một cái giai đoạn, liền đem chuẩn chuẩn kéo đến trong hiện thực, xuất hiện một cái thủy biến, chờ thích ứng mấy ngày, Trúc Chính Vi lại kéo vào một cảnh, mở ra xuống một cái giai đoạn cải tạo. Như thế cái này giống như liên tiếp mấy cái giai đoạn dày vào một tuần lễ thẳng đến cái cuối cùng giai đoạn hoàn thành kéo vào trong hiện tử lại là cái cuối cùng giai đoạn trước mắt đã là ban đêm trúc chính Vi ngay tại túc xá trước bàn máy vi tính thí nghiệm hắn căn bản không lo lắng hai cái ngủ cùng phòng sẽ thức tỉnh thậm chí không phải bọn hắn muốn ngủ tỉnh liền có thể tỉnh ngủ toàn bộ ký túc xá theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã là mình thiên địa. Phốc phốc. trong túc xá kén tm dần dần căng nước đầu tiên là một đôi đốtú trong suốt cánh mở rộng ra tiếp theo là một cái ton dàimỹ mạo nữa từ chầmãi đứng người lên thân thể dung mạo giá thịt tất cả đều hoàn hoàng mị không một tí vết giống như là vừa mới đi tắm tiên tử đồng dạng lộng lẫy một đôi cực kỳ linh động con ngươi đang nhìn mình cái này ta vậy mà thật thành công Trúc Chính vi nhìn xem thậm chí so phỉ phỉủ còn muốn nhỏ một mảng lớn tiêu tinh linh lúc đầu cho là hắn có thể rất tỉnh táo tiếp nhận đây hết thảy nhìn thấy trong nháy mắt vẫn như cũng là triệt để nói không ra lời trước đó nhìn thấy đều là một cảnh mà chân chính xuất hiện tại trong hiện thực liền đại biểu cho thật có thể tiến vào hiện thực để trong lòng của hắn giấy lên một cỗi to lớn vui sướng cùng kích động tiểu tinh Linh gen công trình sản phẩm. Chúc chính vi chậm rãi đi ra ký túc xá, nhìn về phía xa xa từng tòa nhà cao tầng, như cũng lóe ra chói mắt ánh đèn, nhìn xem kia hùng vĩ hùng vĩ nhân loại kiến trúc, bỗng nhiên có một cố khó mà tự điều khiển kích động ở trong lòng trào lên. Hắn để tiểu tinh linh đứng tại trên lòng bàn tay của mình, chậm rãi nâng lên, nhắm ngay bầu trời sáng tỏ trắng tròn, khiến cho toàn bộ bay múa tiểu tinh linh phảng phất là khắc ở nguyệt cung tiên nữ bình thường chậm rãi cất cánh. Nội tâm sôi trào mãnh liệt. Nhân loại hiện đại gen công trình học, vẹn vẹn bị ta dẫn tới mộng cảnh thế giới, phát triển 200 năm sinh vật ghen công trình liên phát sinh dạng này sáng chói hoa lửa, văn minh trái cây. Siêu phàm. Thật có thể giống như là kế hoạch như thế, đem chính ta biến thành siêu phàm, ta có thể đi hướng trường sinh, đi hướng mấy vị kia giả yếu giáo sư, thời đại cấp tiểu cự nhân cũng không dám tưởng tượng tương lai. Trúc Chính Vi dùng trong lòng bàn tay kéo lấy cái này một con tinh linh nhắm ngay mặt trăng, nhìn xem từ từ biển sao, quan sát nhà cao tầng cảnh đêm hiện đại đô thị, hắn rốt cuộc biết mình không còn là nhỏ bé mà bị phòng bay, sinh hoạt áp lực quyền đến không đứng dậy nổi nhân loại, giờ khắc này cũng rốt cục có đảm lượng ra câu nói kia, ta hành trình khả năng thật là tinh thần đại hải. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Truyện tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 69, mặt đất và tộc. Chúc Chính Vi đích thật là cực kỳ hưng vấn. Có thể tại chuồn chuồn trên xuất hiện, như vậy cũng có thể trên người mình xuất hiện. Lúc này hoàn toàn xác nhận lần lượt thiết lập lại ban đầu hiệu kế hoạch là có thể được. Trường ký di vãng, lần lượt thay đổi, văn minh tiến bộ, mình không ngừng tích lũy, loạt quá khứ, sớm muộn sẽ có ngày đó sẽ có vậy chân chính thần minh ban đầu hiệu dáng sinh, sinh là thuần thánh, đầy người hà khí. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Khi đó xuất sinh cũng không phải là trang, mà là thực tế. Mà sụp đổ nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Liên la đổi mới quá nhanh đưa đến thân thể sụp đổ, chỉ cần mình phản hồi một đoạn, thế đứng một đoạn thời gian, tiến hành theo chất lượng, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hô. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía cái này tinh linh. Thân thể thật quá hoàn mỹ, đủ để cho bất luận cái gì giống được nhân loại chảy máu nuôi cái chủng loại kia, nhưng vẫn là yên lặng tìm một cái đã sớm chuẩn bị xong bạ quần áo, cho đối phương mặc vào. Ừm, cũng không tệ lắm. Chúc chính vi trên giới dò xét cái này đập chuẩn chuẩn trong suốt cánh nữ tử, mái tóc màu đỏ, song đuôi ngựa, mặc bã bỉ váy dài, làn da trắng non như ngọc, lại cho người ta một loại khí chất ưu nhã thanh lãnh cảm giác, mô phỏng Phật Sơn bên trong tiên tử. Nàng trời sinh trúc do thuật làm cung. Đây là thanh đồng quốc lý tố bán thánh nhân thế nhà, mở một môn cận chiến vu thuật lưu phái làm kiếm biến chủng, có thể đem khi bám vào tại vũ khí phía trên. Đương nhìn là cận chiến pháp sư, trên thực tế là khá cường đại. Rốt cuộc, trúc loại sinh vật này liền là điển hình đầu kim cương độ thân, cận thân sắp phạt. Trên thực tế là tốt nhất giết địch phương thức công kích một trong. Lam cung có thể phát xạ ẩn chứa khí mũi tên tiến hành công kích. Trúc Chính Vi lấy ra một cái đảm bảo tìm người định chế hợp kim cung đưa cho nàng, lại lấy ra một đống lớn tú hoa châm làm mũi tên, "Về sau, an toàn của ta liền dựa vào ngươi." Trúc Chính Vi suy nghĩ minh bạch, tự mình tu luyện dù thuận phòng ngự, trước mắt có cái tiến công thủ đoạn, vẫn là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ban đêm, liền là luyện mũi tên thời gian, bất kỳ cái gì xâm lấn hút máu bay thú, an mục nã tiên nhãn rồi, động vật hắc thử, đều là ngươi luyện tập sát suất chúng điên giống. Toàn bộ khủng lô ký tốc xá thế giới đều chính là ngươi bại săn, thật tốt giải quyết bọn chúng." Trúc Chính Vi nói, đồng thời, chú ý không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện ngươi tồn tại. Đồng thời, cương châm không cần sử dụng, sử dụng ta chuẩn bị cho ngươi kia một bao cây tam, kia là luyện tập dùng mũi tên gỗ, nhớ kỹ thu về." "Đúng vậy, chủ nhân." Nàng khẽ gật đầu, thần sát thanh lãnh. Trên người nàng quặng khué nhìn xem bốn phía, dùng vừa mới đạn sinh trí năng, không ngừng suy nghĩ nói, "Đây thật là một cái nguy hiểm tự nhân thế giới, ta muốn thật tốt bảo hộ chủ nhân ngủ say." Lam Mô sinh vật trí năng vẫn tương đối mô phỏng chân thật, có nhân loại tình cảm. Hưu. Một tiếng gần như không thể nghe âm thanh xe gió. Cái này một vút cánh lánh diễm tinh linh thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, ở giữa không trùng, con cùng, bán tên, một con muỗi cấp tốc bị đánh rơi xuống tới. Thoải mái. Trúc Chính Vi thấy cảnh này gật gật đầu. Có cái bắt trùng tay cừ khôi, xem ra sau này tại tốc xá ban đêm, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Bận rộn mấy ngày nay, Trúc Chính Vi nằm ở trên giường đi ngủ, một lần nữa nhàn xuống tới, nhìn về phía toàn bộ bốn chiều thế giới. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện lại mình nghiêm túc nghiên cứu hiện thực tiểu tinh linh hình chiếu thời điểm, toàn bộ khổng lồ trúc vu thế giới, phát sinh xưa nay chưa từng có chiến tranh cùng bộ phát. Chết để đánh nhau. Chúc Chính Vi nhìn xem toàn bộ thế giới mặt đất thủ trăm ngàn lỗ, có một chút kinh ngạc, à, những cái kia nắm giữ kỹ thuật thế giới mới nhân loại, rốt cục bắt đầu nội đấu. Xem náo nhiệt là nhân loại thông tính, trúc Chính Vi cũng không ngoại lệ. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, trận này thoạt nhìn như là vũ khí lạnh chiến tranh cũng không nguyên thủy. Thậm chí có thể nói là cực đoan kinh khủng, hắn phảng phất thấy được 200 năm sau thế giới loài người chiến tranh, tên là gen chiến tranh đáng sợ chiến dịch làm nắm giữ sinh mệnh của ông chi môn cao đảng văn minh, điên lên là kinh khủng bậc nào. Nếu như là nhân loại hiện đại đối đầu những tên kia, chúc chính vì có một trong nháy mắt sẽ xuất hiện dạng này cảm giác, bọn hắn sẽ bị những này thổ dân trong nháy mắt chơi chết, thậm chí là chết được không minh bạch. Bởi vì bọn họ chiến tranh, quỷ dị, kinh dị, do người, thậm chí cho người ta một loại nổi da gà đều bước lên cảm giác. Mà cũng bởi vì chiến tranh thường thường là văn minh chất xúc tác, tại trận này điên cuồng trong chiến tranh, đối phương glen cơ sở khoa học trên lý luận đã đến viên mãn, trong thời gian ngắn rất khó tiến bộ, nhưng khoa học ứng dụng lại tại điên cuồng dần lên. 10 phần doạ người. Chúc chính vị cũng buông xuống mình nghiên cứu tiểu tinh linh hứng thú, bắt đầu nghiêm túc đối đãi đi lên. Một thời đại mới tại bộ phát, như sau một cái Thạch Quang Trường Thọ Đế kỷ nguyên tại mở ra, là thời điểm lại vào xem. Tân lịch năm 771. Thạch Quang huyết thần đế đại nạn sắp tới, đối tinh linh phát động chiến tranh. Nhưng mà, thời đại này tinh linh đã bị thần hóa. Người đây là phạm tội, Người là một cái bạo quân, thần hội hạ xuống trừng phạt. Một nhân tộc nổi tiếng thánh hiền gầm ghét. Vĩ đại mà thiện lương hòa bình tinh linh a, bọn hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì dạ tâm thậm chí đối với chúng ta yêu mến có thêm, chúng ta nhân loại tham lam lại đối bọn hắn vung lên đồ đao. Một đại thần nhất kiến, chúng ta có tội, chúng ta sinh ra tới liền có tội. Còn tốt, cái này bạo quân không có kết quả tốt, bởi vì chúng ta đại lượng tiên thảo đã mang đến trung ương tinh linh học viện, cho nơi nào bồi dưỡng tất cả nhân tộc tu luyện, chúng ta quốc đô tiên thảo chỉ còn lại hơn 200 gốc. Nhân tộc Tam Quốc bên trong, xuất hiện đại lượng thần tử làm trái lại, đã bị ma quỷ ám ảnh. Mà Thạch Quang huyết thần đế lại giận quá mà cười, quả thực là buồn cười lại thật đáng buồn. Đã bị mê tín đến loại trình độ này, Nhưng tất cả những thứ này lại là trải qua tay của ta sản xuất. Mà buồn cười nhất chính là, rõ ràng tạo đây hết thảy ta, làm tinh linh tộc ta, nhưng lại muốn dẫn đầu nhân loại phản công kia một tòa tinh linh thánh địa. Ta mấy năm nay lần lượt đem tiên thảo không ngừng chuyển gì đưa cho bà tộc, bách thạch chi thành không đến 300 gốc, dẫn đến ta bị đoạn mất sau cùng đường, số lượng không đủ để nếm thử trường sinh dược thể, ta muốn chết ra rồi, bọn hắn vẫn còn đang nhìn náo nhiệt. Thậm chí, bọn hắn ngay từ đầu liền phòng bị ta, tính toán ta. Bọn hắn lợi dụng xong ta, đánh bại nhân loại, cướp đi đại bộ phận tiên thảo căn cơ, nhưng lại đem ta từ bỏ. Thật coi ta dễ chơi ư? Bọn hắn chiếm cứ đạo đức cao điểm, văn hóa chuyển vận lại như thế nào? Cho bọn hắn từ trên trời đánh xuống. Giết. Phạm là có không nghe quân lệnh người, giết không tha. Máu tanh giết chóc bắt đầu, bất kỳ cái gì tinh linh phương diện thân hòa phe phái, hết thể bị làm chết. Thạch Quang huyết thần đế căn bản không quan tâm thế nhân đối cái nhìn của hắn. Những cái này nhân loại, hắn cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, chỉ là hắn một loại công cụ, phản công những cái kia tham lam láo giả, để hắn tại tinh linh tộc nội đấu đoạt quyền công cụ thôi. Phong Bình, hắn không quan tâm. Hắn đối ngoại tuyên bố: "Ta phát hiện, cổ đại trùng bí mật, phát hiện một cái hoàn toàn mới cổ lão ngày cũng bảo tàng, ở trong đó đào đới ra chất thuốc thần bí, có thể để cho chúng ta cũng biến thành trường sinh. "Thú nhân, ta phát hiện thú nhân dự tệ." Hắn biết, không cách nào chiến thắng những cái kia tinh linh, bọn hắn có được trên thế giới khổng lồ nhất khí tài nguyên, chỉ dựa vào khí trúc vu số lượng, là xa xa không thể nào là đối thủ. Hắn bắt đầu sử dụng cả nhân loại cũng không biết được sinh mệnh cải tạo kỹ thuật, triệt để chùi lên thế giới này mà nước, để nhân loại biến thành thú nhân, từng cái thể lực cường đại, chiến lực mười phần đã chúc vu số lượng không sánh bằng, như vậy thì dùng ma lực, dùng đại lượng mới ghen binh chủng, đi đẻ chết những cái kia trúc vu tinh linh. Nghĩ đến đám các người nắm giữ thiên hào, nắm giữ tất cả chúc vu số lượng, liền nắm giữ toàn bộ. Không còn khí, không có siêu phàm, không có chúc vu thuật, liền dùng nguyên thủy nhất dã man vật lộn, đi đẻ chết những cái được gọi là cao đẳng văn minh thần nhỏ. Đại lượng thú nhân xuất hiện, làm bầu đưa đến ghen không ổn định, đại lượng tật bệnh sinh ra, thế nhưng là, Thạch Quang huyết tận đế lại chẳng hề để ý. Hắn đâu thèm nhân loại vận mệnh như thế nào? Nhân loại có được là khổng lồ lục địa cùng nhân khẩu số lượng, tinh linh chi địa nhân khẩu vẫn như cũ thưa thớt, bọn hắn vận dụng lục địa đại lượng tài nguyên, gây dựng mười vạn người sói, hổ tộc, chư tộc đại quân, tiến công tinh linh tộc. Oen, Phô Thiên cái địa dã thu tiếng giống, khắp cả người lông tơ nhân loại binh sĩ, theo thời khắc sụp đổ gen bệnh, mở ra một trận chân chính chiến dịch thần thoại bắt đầu. Giết. Thạch Quang huyết thần đế ngồi tại thuyền bên trên, giơ lên cao cao trường kiếm. Tân lịch 5774, nhân tộc lòng tham không đáy, từ cổ đại tinh linh bên trong thu được tri thức mà tiến vào văn minh bộ phát, nhưng như cũ nhìn chằm chằm Đội bốn nhân hoàng cảnh thịnh đế tại vị trong lúc đó một mực chống lại tinh linh, năm đời nhân hoàng thạch quang huyết tần đế, đạt được cổ đại truyền thừa, chiết để xâm lấn hòa bình hưu hái tinh linh nhất tộc, ý đồ duyên tồn vạn tộc đại chiến bộc phát. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hoành hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 70: Thế giới chân tướng, thần huyết bên trong vận mệnh chi hoa. Tân lịch 5776. Trải qua dài đến 5 năm đại chiến, chiến thuật biển người, tinh linh tộc chiến tuyến dần dần sụp đổ. Gâu, tinh tinh, vịt, gà Các loại thú nhân nhiều vô số kẻ bị chế tạo ra tiến vào ghen thời đại chiến tranh căn bản không để ý hậu quả chính là vì nhất thời bộc phát tinh linh nhân khẩu theo loại này áp bắt giới từ 2.700 giảm mất đến 1.400 bọn hắn lại tinh Huệ lấy một địch mấy trăm cũng ngăn không được liên tục không ngừng châu chấu đồng dạng không cần tu luyện liền 10 phần cường tráng thú nhân binh sĩ Thạch quang huyết thần đế cùng ngạo cười lạnh Ngngu xuẩn tinh Linh chỉ vào cổ đại tiên tiến chiến tranh lý niệm thống trị thế giới này xem thường thổ dân dã man nhân nhưng lại không biết lại tiên tiến lý niệm cũng sẽ bị man lực đẩy nã Phía sau hắn, đi theo vô số cùng nhật binh sĩ. Trước mắt cái này nam nhân sức một mình dao động thế giới vòng xoáy, phát động xưa nay chưa từng có chiến tranh, tiến công hữu giai hỏa bình tinh linh tộc, có thể xương so đời thứ nhất, đời thứ hai Thạch Quang nô đại đại đế tà ác hơn tồn tại. Phía sau hắn, tất cả đều là cái này một cỗ tà ác điên cuồng tùy tùng. Ha ha ha ha. Thạch Quang huyết tận đế cười nói, các người tiếp nhận lý niệm của ta, để cho ta cực kỳ vui mừng, nhân loại trung quy là có cực hạn, biến thành thú nhân là một loại hoàn toàn mới mới tinh thời đại. Vô số người giống to, nhìn xem gần trong gang tấp yêu tinh chi sầm. Hy vọng đang ở trước mắt. Nữ hết thảy bắt đi, nàng cũng bắt. Lên đảo. Thạch Quang Huyết Thần Đế cao cao vung vẩy trường kiếm trong tay, khởi xướng sau cùng tiến công. Yêu tinh chi xâm đã đổ nát thế lương, tất cả kiến trúc đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí một chút sở nghiên cứu, cao đẳng cơ mật nơi trốn đều bị tinh linh mình trái lại hủy diệt. Bọn hắn muốn rút lui. Sinh mệnh chi thụ bên trong, ngay tại buộc phát đại chiến, vô số tinh linh trưởng lao đã bắt đầu đánh nhau. Đúng vậy, đấu. Bọn hắn vì tư lợi, mà đối loại này xâm lấn phản ứng đầu tiên không phải đi ngăn cản mà là cướp đoạt hơn 2400 gốc tiên thảo. Không chỉ Thạch Quang huyết ẩn đế hơn 100 tuổi phải chết già, bọn hắn những này 300 tuổi giá hỏa cũng muốn chết già rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng dự định cướp đoạt tiên thảo, chế tạo trường sinh dược thể. Không nghĩ tới, các vị phản ứng đầu tiên liền là đối với mình người xuất thủ. Độ tính xanh cười to, bắt đầu đại chiến. Ha ha ha, cái tên phản đồ dẫn đầu đại quân, chưa hẳn có thể công phá chúng ta, các vị làm gì gấp gấp như vậy đâu. Lại có một tên hay mạo nữ tử tinh linh mà miệng. Ít nói lời vô ích. Chúng ta căn bản không phải bền chắc như thép. Chúng ta thậm chí còn muốn mượn cơ hội đối với mình người hạ thủ, làm sao liên hợp? Xem ra là không có đến nói chuyện. Chư vị an tâm chờ đợi, 2400 gốc tiên thảo, toàn bộ thế giới đại bộ phận lực lượng cơ bản tất cả tập hợp ở chỗ này, nhân số chúng ta không nhiều, một người 300 liền đầy đủ chế tắc trường sinh dược thể, có thể đủ 8 người phần đi hướng trường sinh. Thế nhưng là lời tuy như thế, bọn hắn vẫn là cấp tốc động thủ bắt đầu. Một người mức thấp nhất độ 300 phần. Cái gọi là trường sinh dược thể, trên bản chất cũng chỉ là duyên thọ dược thể. Tự nhiên là tiên thảo càng nhiều, hiệu suất càng dài. Cái kia thần bí trường sinh giả có thể sống tới ngày nay, đồng thời tiện tay ném cho thạch quang trực chính đế 300 gốc, năm đó hắn ăn tiên thảo chỉ sợ xa xa không chỉ số lượng này, chỉ sợ trọn vẹn hơn 1.000 Như thế, hắn mới có thể sống 7-800 năm, như uống phận huyết, giống như An lo nguyên, mới có thể xừng còn sống cổ lao thần thoại. 300, nhiều lắm là có thể duyên thọ cái 1-200 năm mà thôi. Bọn hắn muốn, là chân chính trường sinh. Vâng, đại chiến bục phát. Xa xa, thạch quang huyết ẩn để đến, thấy cảnh này, mang thầm, một đám lao la Hắn không phải là không muốn mang binh tới, nhưng loại này mảy may tạp binh đối với cấp độ tiên thảo chiến tranh không có bất kỳ cái gì tác dụng, được bản thân tự thân đi làm. Ta đánh không lại bọn hắn, ta căn bản không có cái gì khí tài nguyên cung cấp tu luyện, ta phải che giấu. Hắn âm thầm ậm nút. Lại chỉ thấy bọn hắn càng đánh càng kịch liệt, toàn bộ hải đảo đều chấn động, vô số mê vụ vần quanh, mà trong đó khí tức cũng trong nháy mắt thiếu đi mấy cố. Mà rất nhanh, có mấy cái lạc bại trưởng lao giống to, nổ tung mảnh đất này, để tiên thảo tản mát khắp nơi, không phải chúng ta căn bản không có cơ hội. Oành. Tiên thảo bị cấp tốc nổ tung giống như là đầy trời bồ công anh bình thường bay vụt. Nhưng là, những này tiên thảo phảng phất từng cái đều có linh tính đồng dạng, một tầng trong suốt khí bao quải toàn thân, hình thành luồng khí, bảo hộ lấy mang theo bọn hắn phi hành tiểu tinh linh. Đồng thời, những này tiên thảo tản ra không thể diễn tả tả ác mị non, Phảng Phất gió nhẹ nói mớ, nhỏ vụt lại lổn xộn, làm người không thể nào hiểu được. 3, 4. 3, 3. 4, 4. 3, 34. Toàn bộ thế giới bị tiếng gió lấp đầy, cực kỳ hùng bí, vô cùng mỹ lệ, Phảng Phất một cái giống như sử thi thời đại sắp mở màn. Mà Thạch Quang huyết tần đế thấy cảnh này, bị từng cái tinh linh ôm đầy trời tiên thảo, liền biết mình cơ hội tới. Hàn Yên lặng chờ đợi tiên thảo bị khí lãng khổng lồ phun ra tản ra, liền trực tiếp phi tốc đi cấp đoạt các loại tiên thảo, là của ta, đều là của ta, của ta. Mà không chỉ là hắn, thậm chí một chút tiềm phục tại chỗ tối tinh linh, cũng bắt đầu nhịn không được tranh đoạn. Thậm chí cả, hắn rơi trướng một chút gia tâm bừng bừng đại thần, cường giả, cũng không để ý hắn hiệu lệnh cướp đoạt, ai cũng biết kia là khó mà tin nổi nhất bảo tàng. Giết. Hắn một đường thu thập, một đường giết sạch không ít đi ngang qua tinh linh cước đoạt trong tay bọn họ tiên thảo, trong tay của ta có 200 gốc, lại thêm trước mắt cước đoạt, đủ 300, tối thiểu nhất có thể giữ gốc bất tử. Bất quá, không quan trọng, đại quân sẽ đánh hạ nơi này, những cái kia các tinh linh lực lượng mạnh hơn cũng phải chạy trốn, ta sẽ là thế giới mới chi vương. Sau đó, xử lý những cái kia dám phản bội ta, cướp đoạt tiên thảo đại thần, lại phải người truy kích những cái kia tinh linh trưởng lão, chỉ bất quá, những tên kia thật muốn trốn, rất khó đuổi là được rồi. Nội tâm của hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khi đó, mình chính là thế giới lúc thay mặt duy nhất kẻ thống trị. Rất nhanh Qua nửa ngày, đại quân thống trị toàn bộ yêu tinh chi sơn. Chúng ta chinh phục bọn hắn, chúng ta thắng. Vô số lên đảo người đang hoan hô. Chấm, triệt để lên ngôi. Ta chính là thế giới chi vương. Hắn một ngày này buổi chiều, trực tiếp đứng tại Tinh Linh Chi Thụ cao tầng tuyên cao nói: "Vô số sự quan đều ghi lại cái này lịch sử tính hết thảy. Thạch Quang huyết thần đế lại biết, bọn hắn mang đi hơn 2000 tiên thảo, cơ hồ không có tổn thất, mình đánh xuống chính là một cái sắc không, mình hao hết tâm lực, chỉ thắng một bộ mặt công trình. Nếu như không phải bọn họ đấu, Mình càng căn bản không có khả năng nhặt được kia sót xuống hơn 100 gốc tiền hảo. Nhưng vô luận như thế nào, ta vẫn là đã xuống nơi này. Hắn không ngừng hành động, nhìn xem một lần nữa trở lại mảnh này, lớn lên cố thổ, cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng tự hào, trong lòng có vô số hào khí đang nổi lên, một trận chiến này qua đi, mình chính là trên thế giới cao nhất kẻ thống trị, quan sát toàn bộ thương sinh thế giới mạnh nhất thần thoại hoàng đế. Đột nhiên, hắn thấy được xa xa nóc nhà có một đóa hoa dại. Trang cảnh này, không khỏi để cho ta nhớ tới năm đó ở Trực Chính Đế cái kia quán trà trên kia một đóa vận mệnh chi hoa, giống nhau như lúc Hắn bỗng nhiên không hiểu thấu bên trong trong lòng dâng lên một loại nặng nề vận mệnh cảm giác, nội tâm thanh tịnh rất nhiều, phản phất có một loại trong nháy mắt biết mình sứ mệnh, biết tiên mệnh cảm giác kỳ diệu. Nhưng hắn không thèm để ý. Hắn tiếp tục hành tẩu, lại thấy được trên nóc nhà một đóa hoa dại. Giống nhau như lúc. Cái này Thạch Quang huyết thần đế, trong lòng không hiểu hiện nổi ra gà lên, có chút quỷ dị, giống nhau như lúc hoa, ngay cả cánh hoa, nụ hoa đều hoàn toàn nhất trí, chẳng lẽ lại có người động thủ với ta? Là những năm này khai phát ra mới tinh thần loại vênh kích vu thuật. Hắn tiếp tục hành động, lại là một đóa hoa Hắn lộ ra gặp quỷ bình thường thân sắc, bất chi bất giác đi tới một tòa chỗ sâu dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong lấy lại tinh thần hắn luôn cảm giác có cái gì trong còi u Minh tại dẫn dắt mình lại tới đây xoạn hắn đẩy ra cửa sắt hành đầu trống giống hành lang bên trên vậy mà không có bất kỳ cái gì thủ vệ hắn theo một cỗ không biết tồn tại kêu gọi tiếp tục đi tới cuối cùng đi tới tận cùng bên trong nhất một cái âm trầm trong phòng thí nghiệm nhìn đến bên trong một cái bị tỏa liên trói buộc tại thập tự giá lao nhânạch quan cảnh Thịnh đế Đúng vậy Cái này đời thứ tư nhân loại đế Vương không có chết giả mà là bị hắn âm thầm đoạt quyền, âm thầm giam đến yêu tinh chi sâm, nghe nói kinh lịch rất nhiều không phải người đãi ngộ cùng chà tấn. Ngươi lại còn còn sống? Thạch Quang huyết tận đế hơi kinh ngạc, cảm thụ trên người hắn hết thảy, nguyên lai là dạng này, ngươi những năm này bị bọn hắn làm thí nghiệm, cải tạo thành ẩn huyết tinh linh, ngươi là cái thứ hai có được giống như ta độ tinh khiết thành công vật thí nghiệm, khó trách ngươi trên người có loại khí tức đang hấp dẫn ta. Nhưng trước mắt cái này một tiền nhiệm đế vương lại lắc đầu, tựa hồ không ngoài ý muốn hắn đến, không, ta không phải gần nhất mới có được thần huyết, ta là vừa ra đời liền có được huyết. Cái gì ý tứ? Thạch Quang Huệ Thần Đế kinh ngạc nói, "Phải biết, Thần huyết là những năm này từ Lý Tố hậu nhân mang tới cổ đại thuốc thử mới đến, người làm sao có thể ở đây bên ngoài liền?" "Chờ một chút." Thạch Quang huyết Thần Đế phảng phất nghĩ tới điều gì, "Là cái kia thần bí tiền sử trường sinh giả, hắn khả năng có được không ít thần huyết thuốc thử, thậm chí rơi vào trong biển cái kia thuốc thử, liền có thể là hắn thất lạc." "Như vậy nói như vậy, cái này một vị trường sinh giả cùng Thạch Quang trực chính đế năm đó, viết chư sinh tồn thế kinh thời điểm, bọn hắn liền sớm tại chúng ta tinh linh trước đó tiến hành thần huyết nghiên cứu, ngươi chính là bọn hắn sản phẩm, đồng thời kế thừa bọn hắn hy vọng." trở thành đời kế tiếp nhân loại đế vương. Đáng tiếc a, Thạch Quang Huyết Thần Đế phảng phất đọc hiểu cái gì đồng dạng, cười ha hả, Người giống như ta đều là phế vật, có được loại này không có chút giá trị huyết dịch, thậm chí. Buồn cười. Một giây sau, lời nói của hắn bị tôn này trói buộc tại trên xiềng xích đế vương đánh gãy, hắn dùng cực kỳ hư nhược thanh âm nỉ non, ngươi không cách nào nắm giữ kia lực lượng thần bí, liền cảm giác loại kia huyết dịch rất nhỏ yếu. Thạch Huyết Thần Đế lại cười ha, ha châm chọc nói, lực lượng, cái gì huyết dịch lực lượng? Như vậy ngươi nắm giữ, ngay cả chúng ta đánh lén, ngươi không ngăn nổi lực lượng và tiên phế vật này, cũng liền những cái kia tinh linh đều đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể dùng loại này quỷ kế làm cho bọn hắn chạy trốn. Hèn bọn mà buồn cười sinh linh, thường thường coi là thần lực lượng, chính là bạo lực, da man. Thần, làm sao có thể là ngươi có khả năng tưởng tượng. Cái này một vị lão nhân quay đầu nhìn về phía tranh vẽ trên tường bên trên, là kia một bộ thế giới danh họa, một mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, đứng tại bến cảng bên trên, thổi có chút thanh phong. Kia, thế nhưng là thần a. Ngươi biết thần là cái gì không? Thần là cái gì? Hắn cười lạnh. Thần lực lượng cũng không phải là thuần túy bạo lực, mà là nhân quả. Mà các người ghen kỹ thuật có lẽ cao siêu, nhưng phương diện tinh thần nghiên cứu thực sự vượt vẻ, không nghiên cứu linh hồn lĩnh vực là không cách nào kích phát. Từ ta vừa ra đời khi còn bé, liền có thể nhìn thấy một chút phiêu đạo mà thần bí sự vật, tà ác, hiền lành, ma huyễn, đủ loại tư duy hại dương bình thường thế giới, quỷ dị nỉ non, tà ác nói nhỏ. Thế giới, tại bản thân hoàn thiện, đang điên cuồng khuếch trương. Mà ta phát hiện, theo linh khí khôi phục, tiên thảo dâng lên cũng không chỉ là tinh khiết thánh khiết một kia linh khí, còn có chút ác uế một tia khí đang dần dần tích lũy ở thế giới bên trong. Đây là thế giới ngay tại phát sinh trận tướng. Hắn không ngừng thấp giọng chuẩn thuận. Thạch Quang Huệ Thần Đế nghe vậy, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, yêu ngôn hoặc chúng, đều là nói hiệu nói vượng. Đây là sự thực, người muốn rõ ràng, ta chúc do thuật là trời sinh. Hắn nói, ta vừa ra đời liền phát sinh cực kỳ chuyện quỷ dị. Trời sinh chúc do thuật, là cái gì? Là một đóa cùng loại cỏ dại hoa tươi, nó liền đứng tại trong óc của ta. Thạch Quang Huệ Đế chấn động trong lòng, lại ra vẻ bình nói, Vậy cái này một đóa hoa thuật pháp là thế nào công kích người khác. Ta căn bản là không có cách khống chế cái này một đóa hoa, nó thường xuyên sẽ tự mình hành động. Cái này một vị trước đây nhân hoàng 10 phần bình tĩnh, ta gọi nó là mệnh vận chi hoa, nó phảng phất là trong còi u minh pháp tắc, định luật, chỉ ở người sắp chết người xuất hiện, mà trên hoa tâm sẽ hiển lộ ra cái chết của hắn. Đại hội toàn thắng Thạch Quang huyết ẩn đế lập tức giận dữ, nhìn qua cái này phòng giam bên trong trước đây nhân hoàng. Chớp mới nhất thống Giang Sơn, chinh phục yêu tinh chi sầm, tương lai thời đại sẽ viễn siêu tất cả nhân hoàng thống trị thời kỳ, ngươi lại tại nguyên lập tức sẽ chết. Chương 711 Ngân Minh vận mệnh hồ quay. Hắn nói khai phát thần huyết về sau, thu được thần đối thế giới một tia quyền hành lực lượng, hắn trời sinh trúc do thuật, là một đóa báo hiệu tử vong hoa tươi. Cái này một đóa hoa, là có thể nhìn thấy bị Ngạn Minh thổ chi hoa, sẽ từ đầu hắn bên trong mình chạy loạn ra, sẽ chỉ xuất hiện tại phụ cận người sắp chết trước mặt. Mà cái này một đóa hoa tươi hoa tâm, sẽ xuất hiện người kia tiểu chết. Quả thực hung đường. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Thạch Quang huyết ẩn đế bỗng nhiên càn dỡ cười ha ha, ta tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Quang trực chính đế loại kia thánh nhân lựa chọn người thừa kế lại là một cái hằn yếu, xưa nay không biết phản kháng, Vẹn vẹn tin tưởng vận mệnh luận thật đáng buồn ra hòa Không, tiên đế cũng là tin tưởng vận mệnh. Cái này một vị lao nhân nói, khi hắn nhìn thấy quán trà trên cọ rãi lúc, liền trong còi u minh cảm ứng được cao cao tại thượng vận mệnh, khi hắn bị trưởng sinh giả đưa lên 300 gốc tiên thảo thời điểm, lựa chọn ra biển một cái mắt, lại lần thứ hai thấy được vận mệnh của mình. Mà hắn cũng tại thực hiện vận mệnh của mình. Hắn thường nói, vận mệnh là ngủ say nô lệ, dùng cái này để hình dung hắn mệnh trung chú định một đời. Đúng vậy, hắn dù là thất bại cũng sẽ có xuống một cái nô lệ từ trong ngủ mê đứng lên, trở thành xuống một cái á đại, đây là vận mệnh. Mà vị kia thánh nhân, chẳng qua là suốt đời thực hiện vận mệnh của mình thôi. Yêu ngôn hoặc chúng. Thạch Quang huyết tận đế mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi là đang nằm mơ sao? Trong hiện thực làm sao có thể có như vậy kỳ quái sự tình. Nhưng hắn trước mắt, cái này bên ngoài vừa mới nhất thống thiên hạ vương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tin tưởng. Rốt cuộc hắn bản thân liền là một cái tương đối tin tưởng số mệnh người, huống chi Thạch Quang trực chính đế một đời, nhân sinh của hắn mấy cái tiết điểm, đều phản phất bị vận mệnh chiếu cố, hắn lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Tôi động thế giới phát triển, phảng phất thật là bị vận mệnh chiếu cố, thiên mệnh chi tử, cuối cùng hoàn thành sứ mạng của mình. Mà mình nhìn nhất thống thiên hạ, cũng bất quá là tinh linh không thèm để ý hắn mà thôi. Bọn hắn vội vàng điên cuồng nội đấu, cũng không tốt mặt đối chiến thuật biển người, bọn hắn nhân khẩu cứ như vậy một số người, mang theo tiên thảo đi mà khác một chỗ cũng là không quan trọng, mình đích thật không có thắng, nhưng mình lập tức sẽ chết. Khôi hài, thế nhưng là vận mệnh, Giác ngộ sao? Ứng đi con đường sao? Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Người bắt đầu tin tưởng trong minh vận mệnh. Lão nhân nhìn thấy hắn năm quyền, đột nhiên nói, ta có được thần huyết, thông qua thần tiết lộ một chút một ít quyền hành, liền thấy như thế không thể tưởng tượng nổi thế giới bản chất. Có thể thấy được, thần cũng có thể nhìn thấy chúng ta vận mệnh quy tích, Nhìn thấy văn minh quý tích mông lung tương lai. Không, ta không tin. Ngoại hạng như vậy sự tình, ngươi bất quá là vì dao động nội tâm của ta thôi." Hắn cười lạnh, vẫn như cũ kiên trì đến từ một nhóm kia xuyên qua người hiện đại vô thần luân điều, mang theo tinh linh độc hữu nạ mạn, quan sát nguyên thủy phong kiến thổ dân kiêu ngạo. "Thần, tại chúng ta trong mắt, cũng chẳng qua là một ít lực lượng cường đại phàm nhân thôi, chỉ cần là một cái sinh vật, chúng ta liền có thể tiến hành cải tạo, thần cũng giống vậy. Mà ngươi ý nghĩ ta có thể hiểu được, ngay cả các ngươi Thạch Quang trực chính đế, loại kia người đều bởi vì thời đại có hạn, đối với thần ôm kính sợ, súng bái thần minh, mà chúng ta khác biệt, thần tại chúng ta trong mắt chỉ là thống trị tôn giáo công cụ, thần linh là một loại đáng giá mời sợ sinh vật cao cấp, ánh mắt của chúng ta, tầm mắt, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn quát khẽ nói, chúng ta nắm giữ khoa học lực lượng, phát triển mấy trăm năm hiện đại nguyên học, đủ để sáng tạo sinh mệnh cũng bị chúng ta phong lớn hiện đại cơ giới học, vật lý học, hóa học, điện lực học, phần tử học. Các ngươi hiểu không? Các ngươi cái này thế giới mới lạc hậu mấy ngàn năm phong kiến thổ dân căn bản không hiểu. Chúng ta hiện đại khoa học các phương diện muốn xa xa siêu việt các ngươi. A. Đời 4 nhân hoàng nhẹ giọng thở dài nói, ngươi nói ta cũng đều không hiểu, nhưng ngữ khí của ngươi đã trở nên không có kiên định như vậy, ngươi có thể kỳ thị ta chúng ta phong kiến vương triều là hậu, nhưng đừng dùng ngươi buồn cười trí tuệ cùng ánh mắt, cân nhắc thần tồn tại. Biết ta vì cái gì bị các ngươi đánh lén, bắt được yêu tinh chi xâm sao? Hắn dừng một chút, Bởi vì ta không nhìn thấy thuộc về ta mệnh vận chi hoa, ta biết ta sẽ không chết. Cho nên, ta thúc thủ chịu chói. Người là kẻ ngu sao? Thạch Quang huyết tận đế giận dữ, phản phất triệt để mới biết năm đó không hài hòa cảm giác, mình vì cái gì đánh lén hắn sẽ thuận lợi như vậy, tại sao mình lại như vậy thuận lý thành chương trở thành đời sau nhân vương. Nguyên nhân rất đơn giản. Đời 4 nhân hoàng ánh mắt xuyên qua hành lang, phản phất nhìn thấy phía ngoài chiến loạn cảnh tượng, bởi vì ta sẽ không chết, như vậy ta liền đến. Mà ta sẽ không chết nguyên nhân chỉ có một cái, ta bị các ngươi giam, nghiên cứu. Mà ta đã sớm nghĩ kỹ tại bị các ngươi nghiên cứu đồng thời, ta sẽ lựa chọn lộ ra ta thần huyết năng lực, để các ngươi vì đó sợ hãi, đối thần huyết nghiên cứu sinh ra của nhiệt, cùng bởi vì đối tử vong, vận mệnh sợ hãi mà nội loạn. Cái này rõ ràng là cực kỳ nhỏ yếu, bị chân tay bị chói nhỏ yếu nhân hoàng, lại nói ra để hắn vì đó sợ hãi một câu. Các ngươi tiến về nhân loại quốc gia, đem vô thần, khinh nhẫn thần tín ngưỡng chuyển cho nhân loại. Ta liền tiến về tinh linh chi sâm, đem thần minh vĩ ngạn, thế giới thần bí, truyền lại cho các ngươi những này nạo mạn tinh linh. Đúng vậy, tựa như là trước mắt Mà bọn hắn bởi vì dựa dẫm vào ta biết mình đại nạn sắp tới, đồng thời biết mình tiểu chết, sinh ra sợ hãi, hiện tại bắt đầu điên cuồng bên trong đấu nhau. Thạch Quang huyết tận đến ngay vậy, lộ ra một vòng hãi nhiên. Hắn nhìn xem hôm nay đang lục hỗn loạn nội đấu. So chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản quá nhiều. Nguyên lai like là những trưởng lão kia đều đã tin tưởng thần mình tồn tại, đã điên lên rồi, Sima, Lâm vào buồn cười mê tín. Ngươi đã hiểu, Lật Đổ Tinh Linh cũng không phải là ngươi, mà là ta cái này chân chính nhân hoàng. Có lẽ là chúng ta nội ứng ngoại hợp, có được thân huyết chúng ta, mệnh chung định sẽ vì thần minh vinh quang mà chiến. Lao nhân bị đính tại trên thập tự giá, hai tay hai chân đều bị tỏa liên một chặt, Tiên tĩnh nhìn xem nam nhân ở trước mắt, người ta đều là vận mệnh nô lệ. Vận mệnh nô lệ. Một đoạn này lời nói, ầm vang trong lòng hắn nổ vang. Nhưng ta nghĩ không ra, ngươi lại muốn chết rồi, ngươi thấy được kia một đóa hoa. Cái này một giàn mua nhân hoàng hơi nghi hoặc một chút nói, ta nghĩ không ra ngươi vì cái gì sẽ chết. Chờ một chút, ngươi nói, chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy hoa, mà hoa tâm sẽ xuất hiện người kia từ trạng. Thạch Quang huyết đế giống là nghĩ đến cái gì, hô lớn Ta không nhìn thấy trên hoa tâm có đồ vật gì, người đang gạt ta. Hoa sẽ không ngừng xuất hiện, bắt đầu rất mơ hồ, về sau sẽ thấy nguyên nhân cái chết. Hắn kiên nhẫn giải thích. Thạch Quang huyết tẩn đế bỗng nhiên gắt hét, "Ta và người đối thoại thời điểm, liền không có hoa xuất hiện, cái này nhà tù, lại không có thổ nhưỡng, làm sao lại mọc ra hoa đến?" "Thật không có sao?" Lao nhân ánh mắt lộ ra một vòng thương hại. Loại ánh mắt này để cái này một tôn cực kỳ kiêu ngạo đế vương vô cùng buồn ôn, vô cùng phẫn nộ, hắn không cho phép bất cứ sinh vật nào, dung nhìn người đáng thương ánh mắt nhìn xem chính mình. Nhưng hắn cũng giống là bỗng nhiên chú ý tới cái gì, bên cạnh cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân bức tranh bên trên, cái kia đứng tại bến cảng hóng gió nam nhân, dưới chân của hắn bỗng nhiên không biết khi nào mọc ra một viên cỏ dại. Vẽ lên cỏ dại trên mọc ra đóa hoa, mà đóa hoa vậy mà giống như là nga bàn quay đồng dạng xoay chậm chậm, cuối cùng dừng lại xuống tới, trên hoa tâm xuất hiện một bộ mông lung tử vong hình tượng. Là một đám quý tộc đem mình tại bàn ăn bên trên, dùng cực kỳ thương xót, thần thánh thần sắc, yêu nhã cầm lấy dao nĩa, đem mình chia ăn chẳng cảnh. Không, hắn một cái chớp mắt, trên bức họa đóa hoa biến mất, cực kỳ quỷ dị. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Đây không có khả năng. Nghĩ như thế nào đều không phù hợp logic. Ta tại sao có thể như vậy chết? Người đang gạt ta. Thạch Quang huyết Thần Đế giống như là nổi điên đồng dạng, đột nhiên liền muốn xé nát toàn bộ lưu truyền mấy trăm năm nổi tiếng họa tác, lại bị một đạo tiếng cười khinh miệt ngăn cản, ha <cười> ha, mà trước mắt chứng kiến cái này thần bí quy tắc vĩ lực, ngươi còn muốn khinh nhẫn đối thần minh họa tác? Thế giới này có quá nhiều người không thể nào hiểu được thần bí. Thạch Quang Huệ Đế dừng tay lại, tay chân run rẩy, rè run. Một vô tận nhục nhã ở trong lòng trào lên. Rõ ràng là mình thống trị thiên hạ, chinh phục tinh linh đảo tự lịch sử tính một ngày, chính mình cái này chú định thống trị thiên hạ thần thoại đế vương, lại tiếp nhận xưa nay chưa từng có nhục nhã. Những cái kia tinh linh trưởng lão cũng là gặp được điều, gặp được chính mình tiểu chết, mới đánh nhau sao? Hắn nhịn không được hỏi. Đúng vậy à? Lão nhân kiên nhẫn giải thích nói, chỉ có vẹn vẹn còn lại nhân sinh bên trong một phần 10 sinh mệnh chiều dài, mới có thể nhìn thấy hoa, cũng nhìn thấy giống như ngươi tử vong hình tượng, tỉ như bọn hắn thấy được mình trong chiến đấu bị xé nứt, tỉ như nhìn thấy mình bị đồng bạn bên cạnh ám sát. Bọn hắn đánh nhau mà một chút trong đó thú vị chết đi, cùng ngươi có quan hệ. Còn nhớ rõ ngươi ẩn sư, ngươi vô cùng ngึก mơ, khát vọng nghệ lẻn lả lao sư sao? Cái này một vị trưởng lão tại nàng kiệu chết bên trong, có thể thấy là bị ngươi dùng thiết thuần độc chết. Thế là, tại 30 năm trước, cái này một vị trưởng lão dẫn đầu dưới, nàng để toàn bộ tinh linh tộc cô lập ngươi, chống lại ngươi, lấy đi ngươi tiên thảo, áp chế tu vi của ngươi. Nàng cho là mình cải biến vận mệnh, nhưng trên thực tế lấy trước mắt đến xem, nàng cũng không có thay đổi, thậm chí nàng chính là bởi vậy mới đi lên mình tự vong số mệnh. Thạch Quang huyết tần đế đột nhiên hét lớn. Không nên nói lung tung ngươi quả thực tại nói hiệu nói vợ hắn căn bản không biết những năm này ở trên đảo phát sinh những sự tình này thậm chí hiện tại về đảo sau tưởng tượng quả thực đương nhiên rất nhiều không rõ ràng cho lắm sự tình đều bởi vậy giải quyết dễ dàng hắn căn bản nghĩ không ra là cái kia yêu nhất mình để lại nạ lao sư xuống tay với mình hắn coi là lao sư hẳn là sẽ một mực tại âm thầm trợ giúp hắn ngăn cản các trưởng lao khác hắn thậm chí nghĩ dẹp xong hòn đảo về sau cùng lao sư cùng một chỗ chia sẻ thiên hạ thậm chí biểu đạt mình từ nhỏ đến lớn ái mộ cưới đẹp nhất hoàn hầu hình thành người cùng tinh linh cộng đồng trị thế thịnh thế. Thế nhưng là trước mắt, cái này lên đảo về sau, cái này mỗi loại chân tướng đã để hắn vô cùng ngạt thở. Người nói vận mệnh, quá hoang đường." Thạch Quang huyết Trần đi nói. Thế nhưng là một giây sau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm, một cường đại tinh linh nữ tử nhuốm máu giết tiến đến, nàng toàn thân đã cơ hồ đứng không yên. Nhưng một giây sau, nàng nhìn thấy Thạch Quang huyết Trần đế, con người của nàng cấp tốc phóng đại, lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, e ngại, phản thấy được trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Mà xuống một giây nàng hốc mắt đỏ lên, giống như là nổi điên đồng dạng. Đại não bay vụt ra vô số thuật pháp. Trực diện sợ hãi phương pháp tốt nhất là xóa bỏ sợ hãi. "Lão sư, ngươi..." Thạch Quang Huyết Thần Đế con ngươi phóng đại, ra ngoài bản năng bắt đầu phản kích, song phương công kích va chạm, một đạo phong nhận trùng hợp chạm tại trên cửa, nặng mấy trăm cân nhà tù cửa sắt nện xuống, vậy mà đập vào trên cổ của nàng. Huyết dịch dần dần thẩm tố mở, vốn là trọng thương nữ tinh linh nằm trên mặt đất, thần sắc dần dần đã mất đi sắc thái. Cái kia ánh mắt tuyệt vọng phảng đang nói cái gì? Cái này, vẹn vẹn một tia thần huyết, lực lượng liền để chúng ta thấy được. Thạch Quang Huyết Thần Đế yên lặng quay đầu. Dung cực kỳ ngạt thở cũng bất lực đôi mắt nhìn về phía cái này một vị bị treo lên lão nhân. Mà cái này một vị đời trước nhân hoàng cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem cổng kia một cỗ thi thể, chỉ là dùng cực bình tĩnh ánh mắt đang nói cái này một cái chân tướng, đây là vận Mệnh. Chương 72, 4 chiều thế giới cố hưu thuộc tính. Yêu tinh chi sâm, chỗ sâu trong phòng giam. Vận Mệnh sao? Như dòng lũ bình thường không thể ngăn cản vận Mệnh. Trúc Chính Vi ngồi tại nhà tù trên lế, nhìn trước mắt cái này một tôn vừa mới đăng cơ thạch huyết thần đế lộ ra tuyệt vọng, cùng bị treo lên đời trước nhân hoàng, hết sức tò mò. Hai người tự nhiên không nhìn thấy trúc Chính vì, phát hiện theo thế giới hoàn thiện, mình tôi miên năng lực ở chỗ này cùng ngày tăng gấp bội, thậm chí nói là một loại quyền hành cũng không phải là quá đáng, trong suốt quyền hành. Trong mắt bọn hắn, chính mình là ven đường một hòn đá, một khối đá hoa, tự nhiên một bộ phận, vũ trụ một bộ phận, căn bản sẽ không gây nên bọn hắn bất luận cái gì lực chú ý. Thế giới này bắt đầu trở nên rất thú vị dáng vẻ. Hắn uống trà, ngồi tại cái này nhà tù thẩm vấn trên ghế, thần sắc bình tĩnh. Còn bên cạnh, vừa mới chế tạo thành công lại đã giải quyết túc xá con muỗi, bị mình mang vào tiểu tinh linh vút cánh. Phật lực vì chính mình rót trà ấm. Không thể không nói, sinh vật trí năng tinh linh, đích thật là sinh vật khoa học kỹ thuật tối cao thành quả, tự động máy đun nước, tự động vật bắt muôi, tự động công nhân vệ sinh, tự động máy đánh chữ. Trên thực tế, chúc chính vi không nghĩ tới mình thần huyết còn có loại tác dụng này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn mặc dù thái quá, nhưng cũng là hoàn toàn phù hợp hợp tình lý. Đây là cái gì thế giới? Đau mỏ, khu khối liên, đám mây vờ -er. Hoàn toàn có thể so sánh một đài siêu cấp to lớn não người huyết nhục máy tính, đang ngọ nguậy tại bản thân điện hóa, bản thân mở bản đồ. Tại có thứ tự là bỏ mà một đài máy tính bắt đầu có thể suy tính tương lai tự nhiên mười phần bình thường tựa như là trong máy vi tính cờ dâyy cờ tướng một chút phổ thông tính lực máy tính đều đã có thể tính tới quân cờ mấy chục bước con đường xuống chi trước mắt cái này đồng dạng lấy tính lực chứ danh khu khối liên. tựa như là một cái trò chơi chương trình cái này một đài siêu máy tính tính toán đến trò chơi nội bộ nởờ cờ, cờ sắp làm gì như thế nào phát triển mình làm hoạch tâm đảo mỏ se máy chủ tiết lộ một chút hết dịch tủ ra hậu quả như vậy là đương nhiên bị người nhìn thấy thế giới vận mệnh thần bí một góc Mà đây là từ nguyên lý góc độ trên phân tích, kia từ cảng vĩ mô thế giới góc độ trên đâu. Đây là áp đảo não người phía trên 4 chiều thế giới, nó không giống với vật chất 3 chiều, 4 chiều thế giới nhân loại có được vận mệnh cái này thuộc tính. 4 chiều nhân loại văn minh có được vận mệnh, tựa như là 3 chiều thế giới bên trong nhân loại có dài, rộng, cao, chờ một chút cố định thuộc tính bình thường. Cao duy thế giới sinh vật, bọn chúng có được vận mệnh, đoán được vận mệnh, nhìn thấy vận mệnh. Vừa nghĩ như thế, lập tức liền cảm giác vô cùng cao đại thượng, vô cùng khoa học. Cái này mộng cảnh thế giới đã không phải là mộng cảnh Nó thật sự đang trưởng thành là một viên thế giới trí thụ vô số người náo hội tụ mộng bản đồ ngộng có bản thân bổ khuyết hoàn thiện lo dịp năng lực trước mắt ngay tại tự động bù đắp thế giới quy tắc cùng lo Di Trúc Chính Vi lộ ra một vòng mỉm cười. mà cái này vận mệnh thuộc tính nhìn có rất nhiều cách chơi đứa con của số phận A vận mệnh nữ thần A Tóm lại chỉ từ mình nhìn thấy tiểu thuyết cùng phim liền có thể tìm tới 10 cái cách chơi nhưng mà vận mệnh xuất hiện ngẫu nhiên phát sinh sao? chỉ sợ không phải ngẫu nhiên Chúc Chính vì trong lòng suy nghĩ có thể là thế giới này mở rộng sau biến hóa Tại bản thân diễn hóa, mình hoàn thiện. Làm thế giới quan sát người cùng người sáng tạo, hắn tựa như là một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, định kỳ quan sát thế giới của mình buồn nuôi cái đồng dạng, đối với không biết mà thần bí biến hóa, ôm lấy 10 phần kiên nhẫn. Nói cách khác, hạch tâm quyền hành một chút tiết lộ, có trợ giúp thôi động thế giới tiến bộ. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, nhân loại đối với thế giới không biết cảm giác sợ hãi, kính sợ cảm giác, một mực là bọn hắn văn minh tiến bộ suối. Mà nhìn thấy tử vong của mình, liền là bọn hắn lớn nhất sợ hãi đầu nguồn, sẽ liệu lĩnh điên cuồng phản kháng vận mệnh. Mà bọn hắn nói một chút tà ác khí đang tỏa ra, cũng đáng được coi trọng. Rốt cuộc một người mộng có ác mộng cùng kinh khủng mộng cảnh, còn có các loại mặt trái năng lượng, khó đảm bảo không có một chút mặt trái năng lượng lẫn vào trong đó. 3000 người khuyết trương, server càng nhiều, tán phát khí tạp chất thì càng nhiều, thế giới cũng chẳng phải tinh khi ta. Chúc Chính Vi lại tại tính toán một vài thứ. Giờ này khác này, nhà tù hai người nhìn xem cổng đổ vào vũng máu tinh linh, lặng ngắt như tờ. Vẫn mệnh. Một cái mắt, cái này một cái phảng phất số mệnh giống như từ ngữ, như mênh mông dòng lũ đồng dạng, hung hăng đụng vào thạch quang huyết ẩn đế nội tâm. Trên mặt hắn lộ ra thống khổ to lớn cùng và mèo. Vừa mới vẹn vén một cái trán mặt, bản năng phản kích, hắn liền thấy kia một cái cửa sắt đem mình sư phụ đập chết, đi hướng nàng nên có tử vong vận mệnh. Mà mình đâu? Mình cũng nhìn thấy mình mệnh vận chi hoa. Mình không còn sống lâu nữa, thấy được mình bị triệt ăn kiểu chết. Ầm ẩm. Kia một cái vận mệnh cánh cửa tại đối với mình từ từ mở ra. Mình chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, bò lổm lổm nên đón kia số mệnh nặng nghề như vậy nhân sinh kết cục. Vận mệnh này nặng nề chứa phảng phất bờ biển cảng khẩu đêm vang chung lâu âm thanh, theo thủy triều của cuộc Tại lỗ tai hắn bên trong một tiếng một tiếng chấn động, là tuyên cáo cuộc đời mình vào đêm trung tăng. Ta. Hắn há hốc một ba, trong chốc lát có vô số phẫn nộ, nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Tại hắn trở thành đế vương nhân sinh trên đường, hắn đã từng vượt qua qua từng toàn đối cao, có thể không từ thủ đoạn phản kích toàn bộ yêu tinh chi sâm, có thể liệu lính đi hủy diệt bất cứ địch nhân nào, thế nhưng là làm đứng tại đỉnh điểm của thế giới trên giờ khắc này, hắn lại tay chân luống cuống. Bởi vì hắn, tìm không thấy cái kia tập kích hắn tên là vận mệnh địch nhân. Chấm, muốn thế nào phản kích? Trong lòng của hắn một cỗ tuyệt vọng tại bổ sung đại não, trận cười to bắt đầu, tự rêu nói, ha ha ha ha, thật tồi ta trước đó như thế ngạ mạn, cho là ta có một ngày có thể chế tạo thần, sánh vai thần, mà trước mắt đầu. Ha ha ha ha ha. Hắn lớn tiếng tự rêu bắt đầu, khổng lồ tinh thần lực từ đại não phương ra, để hắn một đầu tóc rối bời bay múa, cực kỳ giống một cái thất hồn lạc phách tiên điên. Thần huyết. Đây chính là thần lực lượng sao? Cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, vẹn vẹn một tia huyết dịch à, cũng đủ để cho chúng ta thấy được như vậy không thể tưởng tượng nổi thế giới căn nguyên thấy được vận mệnh của chúng ta. Mặt đối kia vĩ nạn cổ lão thần minh, hắn ngày đó tài trí tuệ mang tới ngạ mạn, đã bị đánh trúng vỡ nát. Xem đi, xem đi, đây là vận mệnh, đây chính là thiên ý, đây chính là hết thảy. Đời trước nhân hoàng thần sắc thế lương nhìn qua cái này nhân hoàng, lộ ra quả là thế thần sắt nói, ngươi thấy được ngươi vận mệnh của mình, chính ngươi sắp tử vong vận mệnh. Ngươi muốn bị vận mệnh chi thần giữ lại điệt hồn. Cút cho ta. Cút cho ta a. Thế giới này, không ai có thể giết chết chấm. Thạch Quan huyết thần đế cười to, đồng nhiên run dậy cầm lên bên cạnh cắm ngọn nến bén nhọn bằng sắt đến. Trầm Dã nhắm ngay cổ họng của mình, đúng vậy, không ai có thể giết chết ta, ngoại trừ chính ta. Cái này tiêu hùng bình thường nam nhân, hắn vậy mà chậm Dã đi vào đổ vào vũng máu trước mặt lao sư, gai sắt trầm Dã đâm rách cổ họng của mình, dự định cùng lao sư cùng một chỗ chết theo. Thế nhưng là một giây sau, không biết kịch liệt đau nhức vẫn là sợ hai tử vong, hắn ngừng tự sát, đột nhiên nhìn về phía cái này, một mực liễu lo không ngừng lao nhân, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi thấy được những cái kia tinh linh trưởng lao tử vong chi hoa, kia ngươi thấy được thuộc về ngươi kia một đóa hoa không có. Ta không nhìn thấy kia một đóa sắp gặp tử vong người mới có thể nhìn thấy hoa." Cái này một vị nhân hoàng thành thật trả lời, "Ta biết, tử kỳ của ta vẫn không có đến." Ha ha ha ha. Thạch Quang huyết thần đế lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, bước xuống đến, nói, "Vậy cái này vận mệnh liền là không cho phép. Bởi vì cái này mệnh vận chi hoa, căn bản không có nhìn thấy ngươi lập tức muốn tử vong, mà lại là chết trong tay ta. Ngươi muốn giết ta?" Bị trói tại thập tự giá trên xiềng xích đời trước nhân hoàng hơi kinh ngạc. "Bất quá, ngươi có thể thử một lần." Lão nhân bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Tuyệt vọng trên mặt giấy lên một tia hy vọng, Hấp Tâm nói: "Đúng, thử một lần, giết ta, nhanh lên giết ta, có lẽ chúng ta liền có thể đánh vỡ vận mệnh, chúng ta không còn là vận mệnh nô lệ, chúng ta là chủ nhân của mình." "Ta hiểu rồi." Thạch Quang huyết thần đế cười lạnh: "Ta sẽ đánh vỡ vận mệnh trước từ lúc phá vận mệnh của người bắt đầu." Thật sự là hắn là muốn giết người, không chỉ là bởi vì tức giận, hay là bởi vì trước mắt cái lão nhân này để hắn quá nổi nóng. Đồng thời, hắn nghĩ thử một lần, giết chết gia hỏa này, cái kia biểu hiện mình kiểu chết, đúng là âm hồn bất tán mệnh vận chi hoa có thể hay không liền biến mất không thấy vận mệnh sẽ hay không bị đánh vỡ. Huống chi, hắn cũng cảm thấy cái lao nhân này vận mệnh 10 phần không hợp lý. Bởi vì trước mắt cái lao nhân này, so với mình còn già hơn một đoạn, cũng muốn thọ hết chết giả, cũng giống như mình lập tức sẽ chết giả rồi. Mà hắn mệnh vận chi hoa còn chưa có xuất hiện, kia mang ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục sống, hắn còn có một đoạn tương đương dài dàng rạc tuổi thọ. Nghĩ như thế nào, cũng không thể. Ngược lại đẩy quá trình, hắn nếu như không có chết già, phải có người dùng 300 gốc tiên thảo, làm trường sinh dược để cho hắn phục dụng, cho hắn sâu mệnh, lại sẽ là ai? Cái nào đồ đần sẽ dùng chân quý như thế dự tệ cho hắn sử dụng, mình không muốn sống nữa. Thạch Quang Huệ Thần Đế không thể nào hiểu được cái lao nhân này, tiếp theo là sống sót bằng cách nào. Thạch Quang huyết tẩn Đế nói, nhìn ngươi thế nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn còn không nhìn thấy hoa của mình, liền không hợp tói thường. Bất quá, cũng được, vận mệnh nói ngươi còn sẽ không chết, ta liền hết lần này tới lần khác muốn sớm giết chết ngươi. Tới đi, đến giết chết ta. Ta cũng nghĩ đánh vỡ vận mệnh này mà chú. Treo ở trên thập tự giá lão nhân cũng đầy mặt chờ mong, cổ loạn kêu gào. Tựa hồ hắn cái này một mượn khuất phục vận mệnh nô lệ cũng tại đợi chờ mình vận mệnh bị cải biến, cho dù là tử vong làm đại giá, hắn cũng không nguyện ý làm vận mệnh cố gắng. Vậy ngươi liền đi chết đi." Thạch Quang Huệ Thần Đế cười lạnh vừa mới chuẩn bị động thủ, thi triển Phật pháp, lại đột nhiên có một cỗ bất an dâng lên. "Không đúng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng." Hắn bệnh đang nghi cực nặng, trí tuệ cũng cực cao, đây là hắn ngạo mạn nơi phát ra, cũng dùng cái này chinh phục thế giới, trước mắt cảm thấy các loại không hài hòa cảm giác. "Vì cái gì? Hắn từ đầu tới đuôi đều tại chọc giận kích thích ta giết chết hắn, hắn thật chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của mình sao?" còn có những cái kia tinh linh các trưởng lão từng cái thông minh vô cùng bọn hắn khẳng định giống như ta cân nhắc qua giết chết cái lao nhân này có lẽ có thể giải trừ vận mệnh ma chú nhưng là những cái kia tinh linh trưởng lao không có giết liền đại biểu theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn còn không thể chết Tất nhiên có một loại nào đó tác dụng hắn có thể là chúng ta sống sót cải biến vận mệnh mệnhmấu chốt hắn đại lao điên cùng vận chuyển có lẽ chúng ta chỉ có đoán trước tương lai mới có thể cải biến nếu như hắn chết chúng ta hai mắt đen đùi ngay cả vận mệnh đều không thấy được liền không thể nào phảnắn từ trước mắt nhìn Cái này một vị Thạch Quang Cảnh Tĩnh Đế, quả nhiên cũng là quái vật. Hắn xa không có biểu hiện được như vậy nhu nhược, là một cái chân chính đáng sợ nhân vật kiêu hùng. ngon nhân, lựa chọn thúc thủ chịu trói, ẩn vào đến sức một mình liền dao động toàn bộ tinh linh chi sơn hóa loạn. Hắn hít thở sâu một hơi. Quả nhiên, cái kia Thạch Quang trực chính đế trước khi chết, đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng. Cái kia kiến tạo vạn thạch chi tường vĩ đại nam nhân, khát vọng vương chiều kéo dài thiên thu vạn thế, làm sao lại lựa chọn sử dụng một cái phế vật, lập tức một kỳ. Nhất định sẽ tuyển cái quái vật ra. Cái này cũng đích thật là cái quái vật mỗi một thời đại nhân hoàng, trí tuệ, lưu kế đều tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn nhìn xem cái này, một lòng muốn chết lão nhân, ngược lại không giết hắn, đại não chuyển động, cười lạnh, ra hỏa này, một mực tại hướng dẫn ta giết hắn, tuyệt đối có tin tức tại đối ta giấu giếm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nhà tù bên cạnh một cái ngăn tủ, giống như là cái này phòng thí nghiệm, bình thường đều có thí nghiệm báo cáo, có lẽ có thể nhìn thấy những cái kia các tinh linh, đối tin tức của hắn. Hắn đi hướng ngăn tủ. Người đang làm gì? Bị treo treo trên vách tường, nhân bỗng nhiên rồ dập lớn, ngươi đừng làm chuyện dư thừa. Mau tới giết chết ta, giết chết ta, liền có thể cải biến vận mệnh của chúng ta." Thạch Quang Huệ Thần Đế thân sắc bỗng nhiên bình tĩnh, "Ngươi gấp, quả nhiên." "Ô ô ô." Lao nhân lại một mình ỗn ướt, nói một mình, "Ngươi vẫn là không có giết chết ta, vận mệnh, quả nhiên vận mệnh không cách nào cải biến, chúng ta đều tại đi hướng mình chủ định vận mệnh. Ngươi cũng tại đi hướng ngươi bị triệt an vận mệnh." Thạch Quang Huệ Thần Đế sai bước, mở ra cất giữ phòng thí nghiệm này tư liệu ngắt tủ, chỉ thấy được phía trên nhất đặt vào một tấm màu đen giấy da trâu. Trang giấy lại là mình một vị khác sư, cái kia được xưng là mở ra tinh linh thời đại vĩ đại nam nhân ở trong mắt chính mình không kém hơn Thạch Quang Trực Chính Đế tiền giáo sư lưu lại. Giấy da châu hàng ngũ như nhất liền viết dạng này bằng lẫn câu chữ. Thạch Quang Huyết Thần Đế, ta biết ngươi nhất định sẽ mở ra cái này nan kéo, cũng không chút nào lo lắng ngươi sẽ nhịn không được giết chết lao nhân kia, bởi vì hết thảy sớm đã mệnh chung chú định, đây là vận mệnh. Chương 73, vận mệnh, đạo cũng. Thạch Quang Huyết Thần Đế thần sắc khẽ biến, Ma Chúc Chính Vi nổi hứng tò mò, tiếng lặng đem đầu lại gần. Chúc chính Vi dự định nhìn xem người tới này từ hiện đại người xuyên việt, thơ phụng hiện đại khoa học tiền giáo sư một cái người chủ nghĩa duy vật, đối với vận mệnh cái này không thể tưởng tượng nổi sự vật cách nhìn. Thạch Quang huyết Thần Đế xem tiếp đi. Ta biết ngươi nhất định sẽ mở ra cái này ngăn kéo, xem hết một đoạn này lời nói, đây là vận mệnh, bởi vì có thể lật ngược. Bởi vì lao nhân kia không nhìn thấy mình mệnh vận chi hoa, liền đại biểu ngắn hạn sẽ không chết, mà ngươi cái này bạo tính tình không có giết chết hắn, nhất định là bởi vì mở ra cái này ngăn kéo. Cho nên, ta yên tâm thoải mái đem đồ vật bày ở cái này, bởi vì ta lợi dụng vận mệnh. Thạch Quang Huệ Thần Đế thấy được cái này, cả người bỗng nhiên ngây người. Lợi dụng vận mệnh Như vậy, chúng ta trò chuyện chút cái gọi là vận mệnh. Những năm gần đây, cái kia vận mệnh lao nhân một mực đối với chúng ta phóng thích sợ hãi, phủ cận tất cả tinh linh trước khi chết, đều thấy được mình tiểu chết, chúng ta ở trên đảo bởi vậy không ngừng rối loạn. Mà theo không ngừng nghiên cứu, ta cũng dự định bắt chước kia một đời thánh nhân, đúc thư tịch một bộ, giảng một chút nhìn thấy vận mệnh một góc cổ quái, bởi vì ta biết, đây có lẽ là cái nào đó bắt đầu, thư tịch tạm định mệnh tên là Chư Sinh, khí đạo luận trước mắt chỉ có tổng cương, cùng một chút đoán. Trong mắt ta, kia kinh khủng đến chi phối tất cả chúng ta vận mệnh, bất quá là thế giới đạo. Về sau, liền là tổng cưng thiên. Vận mệnh, kỳ thực đạo chi quy luật vậy. Dự báo vận mệnh có gì, cần biết đại đạo như nào là? Như nào là đạo? Đạo giả, một vậy. Tản ra là vạn linh vạn vật chi khí, tủ lại là thiên địa quy tắc chi đạo, đạo tức vạn sự vạn vật vận chuyển chi tổng cùng quy tích, đạo viết. Nhật nguyện không người đốt mà hiển nhiên, tinh không người liệt mà tự thuật. Cầm thú không người tạo mà tự sinh, gió không người phiến mà tự động. Cỏ cây không người trồng mà tự sinh, nước không người đẩy mà tự chảy Không hô hấp mà từ hô hấp, không nhịp tim mà từ nhịp tim mà Cái này tổng cương tiên vừa ra, rathạch quang huyết ẩn đế hô hấp đột nhiên gấp rút cảm thấy thiên hoàng sợ động một tôn cổ lao thánh nhân là dã man thời đại thổ dân trong mê vụ giờ cao ngọốc từng bước một đẩy ra mê vụ mở ra văn minh con đường phía trên tổng cương nói đạo là vạn sự vạn vật vận hành quỹ đạo hoặc quy tích cũng có thể nói là sự vật biến hóa vận động tình huống hắn sao mà thông minh một nháy mắt liền biết kia thần bí mà kinh khủng vận mệnh đến cùng là cái gì mà cái gọi là thấy được vận mệnh là thấy được thôi diễn đạo quy luật tổng hợpúc Chính vì nhìn thấy cái này khỏe miệng dương lên cực kỳ thông minh vị này xuyên qua hiện đại nhà khoa học, mặt đối khủng bố như vậy sự tỉnh, lại còn là không mê tín a. Hắn vậy mà đã phát hiện, vận mệnh này giống như là dự báo thời tiết, là thông qua dấu vết để lại, diễn toán đến ngày mai thời tiết. Hắn đã phát hiện, cái này siêu phàm, có hệ thống tu luyện thế giới thần bí bên trong, cùng hiện thực 3 triệu thế giới có phong vũ lôi điện quy luật đồng dạng, thế giới này cũng có quy luật của mình. Sự phát triển của loài người trong lịch sử, rất nhiều thứ sợ hãi cơ bản đến từ không biết, không biết nguyên lý. Cổ nhân sợ hãi phần quỷ hỏa, tưởng rằng quỷ hồn du đáng. Cổ nhân sợ hãi sét đánh tiềm điện Tưởng rằng ông trời nổi giận. Mà theo người hiện đại không ngừng tôi diễn, nắm giữ quy tắc, mọi người cũng dần dần đã mất đi đối thần bí kính sợ. Trước mắt cũng là dạng này, Thạch Quang huyết tận đế thấy được bản chất, cũng không có như vậy sợ hãi, mê tín vận mệnh. Cả người hắn bình tĩnh không biết. Đó lấy, phía trên lại nói, vận mệnh, luận đạo, tổng cương sơ biên, còn không hoàn thiện. Bất quá, tin tưởng ngươi cũng minh mạch, cái gọi là vận mệnh, bất quá là suy tinh cái nào đó tương lai. Không phải trước có chủ định vận mệnh, mới có ngươi bị ép chấp hành, là trước có lựa chọn của ngươi, mới có tương lai vận mệnh. Mà ngươi lựa chọn cái này vận mệnh, Chẳng qua là bị ngươi sớm nhìn thấy mà thôi. Vận mệnh từ đầu đến cuối tại chúng ta dưới trần, chúng ta nhìn thấy đều là chúng ta tương lai lựa chọn, chúng ta là vận mệnh chủ nhân, mà cũng không phải là vận mệnh nô lệ. Năm đó Thạch Quang trực chính đế, cũng không phải vận mệnh nô lệ, mà là chủ nhân, hắn tuân theo bản tâm của mình mà làm việc. Nhưng tuy nói như thế, để ngươi sớm nhìn thấy cái chết của mình, cũng đủ làm cho ngươi sợ hãi, kia đợi 4 nhân hoàng chính là dùng cái này mê hoặc chúng ta, cũng hoàn toàn chính xác để chúng ta đều bị rối. Ngươi liên la loại động vật này, hắn có thể tiếp nhận không biết chết đi. Mà sớm sau khi thấy tử vong của mình, đã cảm thấy sợ hãi, bất an. Nhưng cái này bối rối cũng là một loại kỳ ngộ, cá nhân ta cho rằng, chỉ có nhìn thấy vận mệnh mới có thể đánh vỡ vận mệnh. Thạch Quang Huệ Thần Đế nhìn xem những văn tự này, lòng say thần mê, hoảng hốt ở giữa thấy được năm đó vị kia lao sư, tại lớp học nhét đối với mình tự thân dạy dỗ, vì chính mình để lộ thế giới mê hoặc. Mà phát giác đến tận đây, ta cũng hiểu biết chúng ta con đường đi nhầm, thần cũng không phải là chúng ta có thể sáng tạo ra cường đại gen sinh vật, thần chí mạnh, cũng không phải là ở chỗ gen, không tại lực lượng, không tại huyết thống mà ở chỗ nắm giữ quy tắc, nhìn thấy quy tắc. Chúng ta vẹn vẹn thu hoạch được một tiêu vết dịch, liền có thể nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, thần minh chi huy, chúng ta nhất định là không thể phỏng đoán, chỉ là một chút liền để chúng ta sợ hãi. Mà chúng ta ngày cũ Văn Minh, một mục hành tẩu ghen học là một đầu sai đường, chân chính cường đại linh hồn lĩnh vực học, cường đại linh hồn của mình mới có thể tham dò thế giới vạn vật, độc ta có đặt chân thần mình con đường khả năng. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật Đại đạo vô danh, giàn nuôi vạn vật. Minh tâm nội đạo mới có thể nhập thần trong lòng ta không ngừng lĩnh hội chính là thuận thế hủy mảnh đất này xảy ra khác đường ngay, triệt để xây trúc vũ đạo dung nhập thổ dân đặt chân chân chính trường sinh con đường thành thần đến tận đây lại có một nhiệm thần minh cường Thịnh đến tận đây ngày cũ nhưng như cũ hủy diệt, vật gì diệt chi cũ thần ở đâu cũ thế còn đâu mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng ta cũng có sợ hãi nhưng mà chúng ta đường ngay lấy minh tương lai đều có thể kia vận mệnh lao nhân để chúng ta nhìn trộn vận mệnh một góc cũng là chúng ta quan sát thế giới vận mệnh biến động xuất hình người dụng cụ có lưu đại dụ chương 74 Thần phó sứ, thần minh cũng là vận mệnh nô lệ. Thư viết đến nơi này, để người thấy tâm thần động đáng. Cái này từng chữ nói ra để Thạch Quang huyết thần đế hiểu ra. Phản Phật là thánh sư chi ngôn, là cái này một tôn chỉ biết là lấy ma lực, huyết nục, gen cải tạo, thống trị thế giới tân nhiệm đế vương, trực tiếp lên vận mệnh bài học. Tu a, Thiên Tú, không hổ là ta cố ý từ bên ngoài kéo vào được đỉnh tiêm thế giới nhân tài. Mà chúc chính vi cũng ở bên cạnh, nghiêng đầu qua vây xem, cười nói: Không nghĩ tới, lại còn có thể thăm dò đến nơi này, mặc dù không bằng Ohat Migor thị giác toàn diện. Nhưng từ tầng dưới chót thị giác cũng có thể nhìn thấy ta rất nhiều không thấy được thế giới vận mệnh thổ tính. Chúc Chính Vi không khỏi trong lòng hết sức vui mừng, ai. Không hổ là nổi tiếng nhà khoa học, quốc chi trọng khí, không chỉ giúp ta nghiên cứu thế giới này nghiên học, phong phú mộng cảnh thế giới giống loài kết cấu, còn đổi nghề giúp ta nghiên cứu vận mệnh học, hoàn thiện thế giới nhân dân nhận biết. Cố gắng như vậy, cái này giống như vất vả cần cù, vất vả công việc, thân kiêm số trước, để chúc Chính Vi hô to đăng giá. So với cái kia liền biết nhìn mỹ đôi chân dài, đang tán gẫu trong phòng nói chuyện phiếm đánh cái giấm vây xem thử vật, căn bản không phải một cấp bậc. Nhìn một chút người ta cái này hiệu suất, nhìn một chút người ta cái này thuần thục trình độ. Đây mới là đứng đắn người xuyên việt, cũng không sưng đế, cũng không trang bức đánh mặt, liền cầu, tiên lặng lũy cấp. Nhưng sau lưng đem toàn bộ thổ dân thế giới quay đến gió nổi mây phun, lấy hiện đại khoa học phát triển xem ham học hỏi lý niệm, thận trọng từng bước tham dò thần bí song song thế giới khác. Đến bây giờ, Hàn Mộng phát dục mấy trăm năm, chúc chính vi đều chưa từng gặp qua hắn từng có mấy lần chính thức lộ mặt. Cái này cẩu trình độ, chúc chính vi cảm thấy mình cũng không bằng. Đây mới thực sự là hiện đại người xuyên việt đến dị thế giới chính xác mở ra phương thức a gừng, là luôn tay. Lãng đều chết được nhanh, hèn bọn mới là vương đạo. Chúc Chính Vi cảm giác mình đến học tập cho giỏi một chút, lấy thỉnh kinh. Rốt cuộc, năm đó có thể tại cái kia hỗn loạn thời đại sống sót trăm tuổi lão nhân, còn có lớn như vậy công tích, không có có chút tài năng là không thể nào. Thế giới vận mệnh thuộc tính trăm địa. Đối với Chúc Chính Vi cũng là một cái muốn nghiên cứu đồ vật. Rốt cuộc, mình cái này thần bí mộng cảnh thế giới, vẫn là cần không ngừng thăm dò cùng nghiên cứu. Bởi vì một con đường xưa nay không là một người có thể tự đi ra ngoài, đến có một bẫy tận mỏ, không tách ra tích, đọng móc nghi cứu, cái này thần bí môn tơ net thế giới. Lúc này, Thạch Quang Huệ Thần Đế cũng triệt để kính nghệ cái này một tôn vô tư nghiên cứu, truy cầu thế giới chân lý lao nhân, không khỏi tiếp tục xem tiếp. Ngươi là đương thời đại đế, nên là thế nhân mở đường, ngươi chỉ thế, đối thế giới tương lai cực kỳ trọng yếu, cho nên ta mới lưu lại cái này một phong thư. Ngươi có tỏ tận, đây là thiên mệnh, thiên tử có vận chuyển chi quy luật. Mà trong lòng ta, theo những năm này không ngừng lĩnh hội, quan sát vị kia bị ở thập tự giá vận mệnh lão nhân, đối với ở trên đảo mệnh vận chi hoa, không chỉ suy nghĩ đến một cỗ số mệnh ngư vị cũng nhìn trộm đến một tia ngày cũ thần thoại thịnh thế, kia một tôn thời khắc khỏe mắt có nước mắt thuốc hút chi thần, hắn chi văn minh bị uy diệt nguyên do. Cái này, nhìn thấy cái này, Thạch Quang huyết ẩn Đế lên một tiên nổi da gà. "Lão sư, vậy mà thấy được loại trình độ này." Vẹn vẹn để xem xem xét vận mệnh, liền phảng phất quay lại thời gian, nhìn thấy cái nào đó quá khứ một góc. "Lão sư, người cái này càng phát ra không thể tưởng tượng nổi." Thạch Quang Huệ Thần Đế thanh âm trầm giọng nói, hắn nghĩ như thế nào, cũng cảm giác suy luận không đến trình độ này. Mà trúc chính vị ở bên cạnh nhìn xem, cũng là sắc mặt của cái Ngụy Cửu Văn Minh bị ủy diệt nguyên nhân. Không đề cập tới cái này có hay không Ngụy cũ Văn Minh, chỉ nói nước mắt nốt rồi thần linh, liền làm một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, đều là bút chỉ gây họa. Trúc Chính Vi trong lòng hơi nghi hoặc, Thạch Quang huyết ẩn đế càng là mờ mịt, hai người cùng nhau thuận thư xem tiếp đi, nhìn hắn là thế nào phát hiện cái này chân tướng. Lịch sử đã là quá khứ, cũng là tương lai. Muốn biết quá khứ như thế nào, làm nhìn hiện tại như thế nào. Thời thế hiện nay, chúng ta bị vận mệnh chi phối, mà trong quá khứ, thần minh Văn Minh, có lẽ cũng bị vận mệnh trói chi phối. Lời này huyết thần đế cẩn thận châm trước một phen, đúng là như thế. Một kia vậy xuống thần huyết, thì để cho bọn họ nhìn đến tương lai vận mệnh một góc. Như vậy, cái kia không thể tưởng tượng nổi thần thoại thịnh thế đâu. Bọn hắn thần, bọn hắn tiên đế, chỉ sợ thấy được bọn hắn văn minh tương lai hàng trăm hàng ngàn năm sau vận mệnh một góc, diễn toán tương lai, thông tin hiểu điểm, đáng sợ tới cực điểm. Mà dạng này đoán trước tương lai vận mệnh thần minh văn minh, có lẽ là chết bởi vận mệnh. Hắn con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn mở lớn trong con mắt tràn ngập kinh khủng, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia sợ hai vận mệnh bị sâu ở trên vách tường tuyệt vọng nhân hoàng. Nhìn về phía đổ vào cửa phòng giam miệng, trong vũng máu mang theo đôi mắt tràn ngập sợ hãi, bị vận mệnh giết chết lệ nạ lao sư. Tựa như là trước mắt, vận mệnh của bọn hắn. Một cái kinh khủng ý niệm bắt đầu không thể ngăn chặn xuất hiện. Hắn hoàng hốt thấy được cổ lão một màn, vô số thương sinh những anh hùng gầm thét, vùng lên đồ lao, phun ra máu tươi, mang theo toàn bộ chủng tộc phản kháng của cái nào đó vận mệnh. Ta cũng nghĩ đến, thỏa như thế. Thạch Quang huyết đế tự bẩm. A cái này. Trúc chính Vi thì là ngẩn ngơ, ngươi nghĩ đến cái quỷ a, ngươi mã pháo Quang huyết thần đế không có nghe được bên cạnh, tiếp tục xem tiếp. Lúc trước, chúng ta phòng nghiên cứu đối thần minh nghiên cứu chiến lược sở chỉ huy, các chính sách quan trọng trị tặc chiến tinh anh chuyên gia, đối thần minh các loại không biết trấn áp cấp thổ dân giống loài, thảo luận vô số lần, cho rằng thần minh văn minh bị hủy diệt nguyên nhân có 3: thiên hai, nội loạn, ngoại địch. Bọn hắn chỉ là hất lên tinh linh vỏ ngoài văn minh thôi, trên bản chất vẫn là hiện đại văn minh nội hoạch, tự nhiên có chiến tranh bộ chỉ huy. Lúc ấy chúng ta, đầu tiên bài trừ thiên tai, cường thịnh đến trình độ như vậy, thì sợ gì thiên tai? Địa chấn sóng thần phong vũ lôi điện đều có thể dự báo phát sinh, này xác suất là số 0. Mà chỉ thấy phía dưới lại chậm chạp Trần Tuấn nói: Mà nội loạn, này có khá lớn xác suất, nhưng trải qua thảo luận, cũng nên khả năng không lớn, bởi vì nội loạn cuối cùng sẽ có một mạch thắng được, đối với loại tiêu cao đảng văn minh, gần như người người thần minh thiên đỉnh tình thế, trùng hợp đồng quy vô tận khả năng rất thấp, cơ bản không đủ để vong quốc diệt chủng. Ba là ngoại địch. Đây là chúng ta thảo luận lớn nhất diệt vong khả năng, thế là trong lòng chúng ta có lo lắng, có lo lắng, toàn diện chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng là trước mắt Có lẽ chúng ta muốn lật đổ năm đó kết luận. Thiên tai, nội loạn, ngoại địch. Bây giờ trở về nghĩ, cho là thiên tai. Mà này thai kiếp là vận mệnh thai hương. Người có sinh lão bệnh tử, Văn Minh cũng có sinh lão bệnh tử, thiên muốn người chết, người không thể không chết. Theo chúng ta không ngừng cảm giác, thế giới là một loại ngay tại sinh trưởng vô ý thức và sống, sẽ bản năng trưởng thành, thế giới có một cỗ trong cõi vũ minh ý chí, thiên đạo, vận mệnh, thế giới ý chí, tuyệt đối sẽ không để một cái Văn Minh thống trị thế giới quá lâu, sẽ không để cho một nhân loại sống được quá lâu. Không đổi mới văn minh sẽ trở ngại thế giới tiến bộ. Nó tại bài xích bất kỳ trở ngại nào nó phát triển đồ vật, chúng ta sáng tạo gen sinh vật, mang đến khoa học kỹ thuật là để thế giới khởi động lại phát triển. Nhưng là chúng ta mang tới cải tạo cấm kỵ kỹ thuật, đồng dạng sẽ hủy diệt vòng sinh vật, để thế giới này đi vào hỗn loạn, cái này kỹ thuật tất nhiên sẽ bị lịch sử phụ bụi. Cho nên, có một cái to gan suy đoán, chúng ta văn minh cũng sẽ chết, đồng thời sẽ chết cực kỳ nhanh. Bởi vì nếu như chúng ta văn minh bất diệt, thế giới liền sẽ bị chúng ta những này trâu chấu hủy diệt. Điều này có thể sao? Thế giới sẽ không để cho chúng ta làm như vậy. Chúng ta đem diệt, đây cũng là ta lựa chọn từ bỏ đạo này, lựa chọn chúc Vu nói nguyên nhân thứ hai. Không có khả năng. Nhìn thấy cái này, Thạch Quang huyết giận đế hô lớn. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không nở giống, không mục đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 75, sách thùng chạy trốn. Lợi hại, thật quá lợi hại. Chúc Chính Vi không để ý đến cái này, một đế vương của nộ, lâm vào trầm tư. Là có chút ý tứ. Những lời này, nhìn cực kỳ buồn cười. Trên thực tế là một loại cực lớn khả năng. Bởi vì trúc chính vi trong lòng biết, ngộ cảnh thế giới tại bản thân quyết trường, bản thân trưởng thành, hình thành các loại quy luật. Nó tựa như là mình những này sẽ vở bên trong, vận doanh một cái trò chơi chương trình, cái chương trình này có mình trưởng thành, không ngừng biên soạn mật mã, bản thân phát dục thổ tính. Nó tựa như là một giấc mơ chi thụ phối thai tại sinh ra, thai nghén, trưởng thành. Hoàn toàn chính xác có cùng loại thiên đạo tương lửa Không chỉ là thế giới bản năng tương lựa, chuẩn bị muốn chơi chết tinh linh tộc, ta bản nhân cũng hoàn toàn chính xác có quyết định này, tá ma dật lửa. Thần sắc hắn rất bình tĩnh. Ta để ngươi tiến đến, phong phú vòng sinh thái, nhưng sẽ không để cho cái này kỹ thuật một mực xuất hiện, bởi vì ta là cần đầy đủ siêu phàm sinh vật, làm sinh vật số lượng đầy đủ, sinh thái ổn định, ta liền sẽ phong bế cái này kỹ thuật. Từ một điểm này trên nhìn, thế giới ý chí bản thân chương trình, tương lai chuẩn bị muốn chơi chết cái này tinh linh tộc. Cái này cùng chúc chính vi ý nghĩ, ngược lại là trùng hợp. Thậm chí có thể nói, cả hai vốn chính là cùng một vật. Có lẽ cái gọi là trong cõi u minh thiên đạo ý chí, vốn chính là chúc chính vi bản nhân tôi động thế giới trưởng thành mãnh liệt tiềm thức. Bất quá hắn thật rất lợi hại, không chỉ đoán được vận mệnh cơ chế, thậm chí còn đoán được ta đều không có nhìn thấy đồ vận, trong nháy mắt để tình ta, thế giới mình liền sẽ hủy diệt cái văn minh này. Chúc Chính Vi trầm âm, không ngừng suy nghĩ. Cái này, đích thật là thiên đạo, trong cõi vũ minh thế giới ý chí. Ân, ngẫm thế giới, bắt đầu bản thân xây dựng trưởng thành cơ chế, như vậy ta cũng là không cần quá can thiệp, công việc tương đối buông lỏng. Chúc Chính Vi với cái lưng mệt mỏi, cảm giác dễ dàng hơn. Toàn tự động hóa, cũng vẫn được. Không thể không nói, người xuyên việt này, đích thật là một cái quái vật. Là một hiện đại nhà khoa học, sau khi xuyên việt phát hiện cái này thổ dân thế giới khác thật sự có siêu phàm lực lượng, có thần minh về sau, đầu tiên là chấn kinh một phen, cảm thấy cái này không khoa học, sau đó một mực cần nốt, lấy khoa học phương thức nghiên cứu dị thế giới nguyên lý cùng kết cấu. Thật sự là hắn là một cái cầu nói cường giả. Hắn vậy mà thông qua khoa học hữu hiệu không ngừng nghiên cứu, đã đoán được ta. Ân, cái này dị thế giới thế giới ý chí, chuẩn bị tá ma giết lửa, đến lúc đó sẽ hủy diệt cái này tinh linh tộc, phong ấn cái này kỹ thuật, thậm chí xử lý hắn cái này gen công trình học nhà, để hắn chết rơi về hiện thực kết thúc số mạng của mình. Mà hắn thì sao? Vậy mà đoán được, trực tiếp ngầm đồng ý trận này xong lớn, để tinh linh tộc hủy diệt, để mọi người giải thể về cao lao trang, chính mình cái này nhà khoa học thỉnh kinh nửa đường trực tiếp sách thùng chạy trốn, biết làm tiếp tục ghen công trình một con đường chết, để cái khác tinh linh cường giả tiếp tục đi làm, mình chuyển tu vận mệnh học. Xáo lộ, cái này thật sâu. Cầu sinh dục, là thật mẹ nó mạnh. Nghĩ lại một chút, thế giới này đến bây giờ, không có mấy cái thời đại bên trong cường giả là đơn giản mà hàng. Thật sự là hắn thấy vận mệnh, thấy thế giới dòng lũ, không đi người tiên mà là Thuận thiên mà đi loại người này quá ác, chờ hắn chết ra thời điểm có thể sẽ được ăn cả ngã về không làm ra càng lớn sự tình cũng có nói nhưng chúc chính vì cảm khái sự lợi hại của hắn thời điểm thanh quang huyết ẩn Đế lại vẫn là chưa tin điểm này hắn nhìn không thấu. hắn cảm thấy lao sư của mình chỉ là phòng đoán mà thôi không có cái gì chứng cứ mặt ngoài vận mệnh ý chí thật tồn tại thế nhưng là lão sư phía dưới một và văn lại làm cho hắn bắt đầu tin tưởng nghĩ tới đây thiên hai nội loạn ngoạiị ta càng phát ra tin tưởng ngày cũ thần thoại thì thế chết bởi thiên hay chết bởi bọn mình Mà có một điểm đáng ngờ, còn nghi vấn đến nay, hôm nay cụ Thần có thể là cùng chúng ta đến từ cùng một thời đại trước cổ lao tiên tổ, hán thân huyết thật sự là trong lúc vô tình chạy số sao? Nắm giữ nhân quả, đoán trước tương lai một góc thần, không có khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp, như vậy thần minh cố ý cho chúng ta chạy xuống thân huyết, ngụ ý như nào là? Thạch Quang huyết thần đế rơi vào trầm tư. Mà Chúc Chính Vi lại tại bên cạnh nhìn xem hàng chữ này, thẳng thắn hồi đáp: Thế giới này bên trong cao cấp văn minh, thật suy tư rất nhiều, kỳ thật đáp án cũng không phức tạp, để các ngươi dùng cái này phát triển giúp làm cái bằng vào ta làm khởi nguyên siêu phàm chủng tộc, tiện thể chỉ một chút bệnh. Bất quá, người xuyên việt này mặc dù đáng sợ, trước đó đại bộ phận đều đoán được, phong thư này nội dung cũng đặc sắp tuyệt luân, thậm chí dự định trực tiếp sách thùng chạy trốn, nhưng nơi này lại là vô luận như thế nào đều đoán không được, không có khả năng biết ta là yếu gà. Chúc Chính Vi nội tâm rất bình tĩnh. Đây là tình báo vấn đề, đánh vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra, sẽ chỉ đoán được địa phương khác đi. Sự thật chứng minh, cũng đích thật là dạng này. Kia một tôn cổ lão thần minh, rất ít hiện thân, chỉ thấy qua thạch quang trực chính đế một mặt. Hắn lưu lại thần huyết, ngụ ý như nào là? Thạch Quang Huyết Thần Đế mơ hồ trong đầu có một cái đáng sợ, đương nhiên, thậm chí trước sau hô ứng kinh khủng phán đoán. Lại nhìn kỹ, quả nhiên sư phụ cùng hắn suy đoán đồng dạng. Lam Tân Nghiệm Hoàng Đế, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, Thượng cổ thần linh cô ý lưu lại thần huyết, là để chúng ta thời đại này sinh mệnh nhìn thấy vận mệnh tương lai một góc, nhìn thấy kia một đóa mệnh vận chi hoa, từ đó nhận biết đến thế giới ý chí, cùng vận mệnh tồn tại. Ma giáo chi chúng ta, thì có ích lợi gì? Ngươi đã lẳng dạ biết rõ. Thạch Quang Huyết Thần Đế hoàn toàn chính xác đã đoán được. Nói đến rõ ràng như vậy, Nếu như lại đoán không được, liền là đồ đần. Để bọn hắn đoán trước tương lai một góc, nhận biết đến thế giới ý chí tồn tại, là tại cứu bọn họ những này đến từ thời đại trước nơi ẩn nút, ngày cũ bên trong vừa mới thức tỉnh mạn duệ, bởi vì bọn hắn đã tại đi đến bọn hắn cái trước thần thoại thịnh thế thời xưa. Giờ khắc này, hắn phản phất thấy được một cái cổ lão thần minh tiên tổ, khỏe mắt thời khắc rơi lệ bi thương thần minh, dùng mình huyết dịch là công bố cái trước luân hồi vận mệnh quy tích, đối bọn hắn phát ra uy mắng chúng đứa nhọ ngốc, mau à. Hắn đang thay đổi lịch sử luân hồi, ngay từ đầu liền để chúng ta nhìn thấy vận mệnh là tồn tại để chúng ta không đi nữa trên kia một con đường. Hắn đột nhiên ý thức được, bản thân trào phúng cười ha hả, chúng ta ngạo mạn vô cùng, khát vọng trở thành thần, thậm chí khiêu khích thần, không tôn trọng thần, nhưng thần lại một mực tại. Chúng ta thật sự là ngu xuẩn phàm nhân a. Hắn nói, cũng chính bởi vì dạng này ngạo mạn, không tôn trọng sinh mệnh chúng ta, lấy sinh mệnh khoa học đại lượng tiên điên mới tại tiền sử, nên đón thiên phạt, văn minh hủy diệt. Thần minh. Hắn đông nhiên nỉ non, ngơ ngác nhìn trên tường kia một bộ bức tranh, một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân cô độc đứng tại bến cảng bên trên, thổi băng lạnh ngắt gió biển. Bên tai vang lên câu nói kia, "Ta từ ngày cũ đến, tại hướng tương lai đi." Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết trong đó nặng ngề hàm nghĩa, hắn tại không cho ngày cũ một lần nữa hóa thành ngày cũ, mà để ngày cũ biến thành mới tương lai. "Ta từ ngày cũ đến, tại hướng tương lai đi." Trúc Chính Vi trầm mặt. nhất tiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không mục đồng, âm nhu trầm chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Chương 76: Khiêu chiến vận mệnh nô lệ hoàng đế. Chúc Chính Vi sắc mặt cổ quái. "Ta lưu lại vết dịch, mẹ nó cũng chỉ là muốn cho các ngươi làm cái chủng tộc" loạt một chút ban đầu hiệu. Đương nhiên, nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, thậm chí được xương tụng đương nhiên. Lo Logic là không có vấn đề, nhưng chính là Chúc Chính Vi cũng không tốt nói cái gì, trên tổng thể tới nói, hoàn toàn chính xác lợi hại, tổng thể chính xác suất đã cao tới 8 thành, tinh linh tộc diệt vong là ta viết tại đối với thế giới này tương lai quy hoạch trên mệnh trùng chú định, cho dù là không chính xác kia 2 thành, cũng là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Xem thư tín đã đến cuối cùng, đã viết xong. Nội dung bên trong cũng hoàn toàn chính xác quá kinh thế hai tộc, để thạch quang huyết ẩn đế nên đón nay chưa từng có mạc chầm mặc hồi lâu, không thể không nói, lao sư xác thực lợi hại. Thạch Quang huyết tận đế hít thở sâu một hơi, "Hắn tại ta tiến đánh nơi này về sau, đơn độc lưu lại một phong thư, nói cho ta cái này tương lai vượng, hẳn là làm sao kéo dài văn minh. Đáng tiếc là, cho dù là lao sư của mình, cũng không tính được một điểm. Ta muốn chết." Hắn căn bản đoán không được, ta đã thấy ta mệnh vận chi hoa, đã cho thấy chính ta kiểu chết. Hắn cười lên, đối một kẻ hấp hối sắp chết nói những lời này, quả thực là nói cũng nói vô ích. Rốt cuộc lão sư đoán không được cũng là chuyện đương nhiên. Ngay cả chính hắn đều không biết tại sao mình lại chết. Mình rõ ràng như mặt trời ban trưa, lại nắm giữ 300 gốc tiên thảo, chuẩn bị duyên tổ, thuộc về mình thời đại vừa mới bắt đầu. Nhưng mình vậy mà Ly Kỳ phải chết? Ai có thể giết chết mình? Ai có thể đem ta chia ăn? Buồn cười. Quả thực bật cười. Nhưng kia hết lần này tới lần khác liền là vận mệnh. Đông đông đông. Ngoài cửa chuyển đến thanh âm. "Vương, chúng ta đã triệt để đã bình định yêu tinh chi sầm. Cho chớp cút. Chấp muốn suy nghĩ một vài thứ." Hắn giận dữ hét. Ngoài cửa đại thần không dám lên tiếng. Bọn hắn không biết cái này một vị bạo quân chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hoàn thành hắn nhân sinh tất cả chờ mong, đứng ở đỉnh phong, dựa theo di vãng tính cách tất nhiên sẽ mười phần vui vẻ. Trong chốc lát, vô số binh sĩ, Vương Triều Cưng, giả, đều không hiểu chờ đợi ở ngoài cửa, chờ đợi cái này một tôn vương. Thạch Quang huyết tần đế, không ăn không uống, yên tĩnh ngồi tại góc tường bên trên. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên vách tường bức tranh, một một nhìn, một một nhìn, nhà tù bên ngoài mặt chăng lên mặt trời lặn, xuất hiện dòng dã 4 lần giao thế. Thang đến một ngày này, cái này một tôn thế giới đỉnh tân vương vẫn là động. Hắn chậm rãi xoay người, ôm lấy trong vũng máu rụng cụ tinh linh nữ tử. "Thôi, đã phải chết, ta liền vẫn như cũ lựa chọn đầu kia ngu xuẩn hủy diệt con đường, tiếp tục nghiên cứu gen khoa học, kéo dài ta chấp nhất cùng tin ưỡng, muốn nhìn vận mệnh làm sao giết chết ta." Hắn ôm thi hài, từng bước một đi ra nhà tù, nhìn xem xung quanh chờ đợi đã lâu đám đại thần. "Vương." Cung nên tân vương đăng cơ. Vô số bài sơn đảo hải sóng thần tiếng vang lên. Nửa tháng sau, Bách Thạch Chi thành bên trong, một đầu đội kim sắc vương miện nam tử, chậm rãi ngồi ở vương tọa bên trên phát ra kia chú định bị viết lên tại thần thoại sử thi câu nói kia. Từ hôm nay bắt đầu, chấm, đem nhất thống thiên hạ. Veng, vô số cường giảm một chân quy xuống, là trước mắt vương, dẫn bọn hắn chinh phục tinh linh, là trước mắt vương, chưa khỏi nhân loại tất cả di truyền tật bệnh. Càng là trước mắt vương, có được sinh mệnh vĩ lực quyền hành, để bọn hắn biến thành cường đại thú nhân. Dạng này vương trong mắt bọn hắn xưa nay chưa từng có cường đại, thậm chí đã có thể so với thần minh, tất cả mọi người tin tưởng, chúc vu thời đại sẽ triển khai mới mở màn, thần thoại đồng dạng, nguyên sẽ chuyển hai. Mà lúc này Cái này một tôn có được lực lượng cường đại thần thoại bình thường quân vương, ngồi tại vương tọa bên trên, tay cầm quyền trượng, phát biểu kiến quốc tuyên ngôn, Bách Thạch Chi Quốc là lấy lật đổ nô lệ, để nhân dân tự do quốc gia. Thanh âm hắn chấn nhiếp toàn bộ vương thành. Đã từng chúng ta, đơn thuần coi là, tại Thạch Quang trực chính đế lật đổ chế độ nô lệ về sau, chúng ta liền không còn là nô lệ. Chúng ta có được tự do. Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn như cũng là nô lệ a. Chúng ta Bách Thạch Chi Quốc, tương lai sẽ vì tự do mà chiến, thoát khỏi nô lệ mà chiến, tương lai chúng ta đem tạo thần, sáng tạo văn vật. Dù rằng nên đón chú định vòng quốc diệt chủng. Nhân hoàng đến đời thứ ba bắt đầu, đời đời tranh tranh thiết quốc, vì nhân tộc tương lai mà chiến, là tự do mà chiến. Tất cả mọi người không hiểu, chúng ta đã tự do, chúng ta thậm chí đánh bại tinh linh, ai còn có thể đem chúng ta xem như nô lệ. Nhưng không hiểu bên trong, rất nhanh liền bái chiều. Mà cái này một tôn vương quan sát trống doanh cung điện. Hắn quay đầu, nhìn kỹ vách tường đồ đằng trụ bên trên, một đóa hoa dị hình dạng hoa văn chậm rãi hiện hiện, kia là hắn kiệu chết, thanh nhiên khản khản bắt đầu. Tiên thật sự là kinh khủng, đoán trước tương lai một góc bất quá, làm gì bị kỳ nhiễu loạn tâm biết, tạm đưa không biết là được, đã, kia chính là ta vận mệnh, ta tiếp nhận nó, lại như thế nào? Giờ khác này trong hoàng hốt, Thạch Quang Huệ Thần Đế lại phản phất sinh ra một loại trong coi u minh số mệnh dự cảm, cũng như năm đó Thạch Quang Trực Chính Đế lúc ra biển, cảm nhận được kia một cô vận mệnh. Ta phảng phất nghe được vận mệnh chi thần bên thay ngữ, ta cuối cùng biết ta sống sứ mệnh. Thạch Quang Huệ Thần Đế đôi mắt đã lộ ra giàn đua, nói ra năm đó người kia nói thần thoại hoàng đế lời nói, đã lao sư lựa chọn tránh né cầu toàn, như vậy chúng ta ngài cũ nhân loại cuối cùng có thể kéo dài mà mình thì có thể đi khiêu khích vận mệnh, đi tiếp tục ghen nghiên cứu cùng khai phát. Một cái văn minh cũng nên có người phụ trách rút lui, cũng nên có người khởi xướng tiến công, dù là biết rất rõ ràng Mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới đi, dựa theo tương lai nhìn thấy hình tượng, đem ta chưa ăn, đến giết chết ta. Hắn gầm ghét, chỉ vào bầu trời ngoài cửa sổ gào thét. Nhưng mà, bầu trời quang đãng vẫn dặm, phản phất kia trong cõi u minh vận mệnh, trong cõi u minh thế giới ý chí, chưa hề xuất hiện qua, chưa từng tồn tại đồng dạng. Tân lịch 5777, Thành Quang huyết tận đế đăng cơ, nhất thống tiến hạ. Nửa tháng sau, một ngôi đại điện bên trong. Đời trước Thạch Quang cảnh thịnh đế, cái này một vị lão nhân hoàng bị chuyển gì đến nơi này, vẫn như cũng bị trói tại trên thập tự giá. Thạch Quang huyết tận đế đã thành công dùng 300 gốc tiên thảo chế tạo Trường Sinh Dược Tế, cầm một chi trong suốt màu xanh lá chất lỏng ngụ nghiệm, ở trước mắt lay động. Không chỉ là ta chế tạo Trường Sinh Dược Tế, kia kia cắt 2400 gốc tiên thảo chạy trốn tinh linh trường lão, cũng hẳn là chế tạo Trường Sinh Dược Tế, chuẩn bị duyên tội đi. Tất cả tiên thảo đều sẽ bị phục dụng, thế giới đem một lần nữa tẩy bài, lần thứ 2 tiên thảo đại thái biến thời đại, muốn dáng Thạch Quang Huyết Thần Đế tự lầm bẩm. Khi đó, thế giới tất nhiên sẽ nên đón xưa nay chưa từng có náo động lớn, vương quyền pha loãng, vô số tổ chức sẽ cướp đoạt tiên thảo, dùng cái này xây dựng thế lực. Mà chúng ta Thạch Quang nô lệ vương triều, cũng vẹn vẹn chỉ là có ưu thế mà thôi. Hắn nghệ nói, nhưng có thể hay không một lần nữa trấn áp các nơi tổ chức, đoạt lại tiên thảo, chúng ta có thể hay không bị lật đổ, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Thạch Quang Huyết Thần Đế nói, chậm rãi đem Trường Sinh dược đưa cho trước mắt cái này cơ bản giả mua sắp chết lão nhân. Ngươi? Lão nhân hoang mở miệng, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi tiến công toàn bộ yêu tinh rừng rậm, thậm chí đã dẫn phát thế giới náo độc lớn, không phải là vì trường sinh dự tệ, ngươi cho ta, chính ngươi liền muốn chết ra rồi. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Thạch Quang huyết thần đế ánh mắt băng lánh, ngươi chết, ta ngược lại không dễ làm. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, gia hỏa này làm sao có thể còn có thể duyên thọ. Là cái nào ngu xuẩn cho hắn trưởng sinh dự tệ sao? Hiện tại tưởng tượng, thằng ngu này lại là bản thân hắn. Nhưng là, gia hỏa này hoàn toàn chính xác nhất định phải muốn sống sót. Ngươi cuối cùng vẫn là khuất phục vận mệnh. Lão nhân Hoàng Khàn khàn nói, Ngươi lựa chọn ngươi lập tức sẽ chết vận mệnh, đồng thời lựa chọn ta còn có thể tiếp tục sống vận mệnh. Xem đi, xem đi, chúng ta đều đi hướng mệnh trung chú định tương lai. Ngâm miệng. Thạch Quan huyết ẩn đế cười lạnh, ta không phải lựa chọn khuất phục vận mệnh, mà là vận mệnh tại ta dưới chân. Đồng thời, ta sẽ cải biến tử vong của ta, ta ngược lại muốn xem xem, hắn giết thế nào ta. Ngươi nói chỉ có sinh mệnh còn lại một phần 10 người mới có thể nhìn thấy kia một đóa hoa, nói cách khác, ta có hơn 10-20 năm tuổi thọ, như vậy là đủ rồi. Ngươi sẽ trở thành chiến hữu của ta, theo giúp ta cùng một chỗ phản kháng vận mệnh, cùng sống. Cũng chết. Lao nhân hoàng ngơ ngác nhìn xem hắn, phảng phất thấy được một cái gầm thét thiên điên, tại đối kia trong còi u minh vận mệnh vùng nào. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không nở giống, không mục đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 77, không hợp thói thường ban đầu hiệu trùng tộc. Tân lịch năm 779. Tất cả tiên thảo hết thảy đồ quân dụng, lần nữa giải về các nơi, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên. Các loại thú nhân, tinh linh, triệt để bắt đầu nếm thử qua khởi, các cứ một phương, thế giới chính thức tiến vào vạn tộc tranh bá thời đại mới. Nhân tộc, tinh linh, không còn là chỗ thể. Tân lịch năm 780 Theo không ngừng nếm thử, Thạch Quang huyết tận đế cũng thức tỉnh mình thân huyết chí lực, hắn cũng có thể nhìn thấy vận mệnh, lại chỉ có thể mơ hồ đoán trước tương lai mười mấy phút vận mệnh. Đây là hắn mượn nhờ thân huyết lấy được quyền hành. Hắn xuất quân, bình định các nơi chiến loạn, cướp đoạt các nơi độc lập thế lực trong tay tiến thảo. Hắn có được đoán trước tương lai quyền hành, vậy mà mỗi chiến mưu thắng, không thể ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh, đại bộ phận thế lực đã sớm tàng phát dục, khó mà tiêu diệt toàn bộ, thế giới bắt đầu bị cát Vô số lớn nhỏ các nước sinh ra không thể tránh lẽ. Tân lịch năm 783. chỉ còn lại vài chục năm tuổi thọ. Thế nhưng là, muốn một lần nữa thu thập 300 tiên thảo, không phải dễ dàng như vậy. Thạch Quang huyết tẩn để biết, thời đại thay đổi, không phải lấy trước kia cái đơn giản thời đại. tiên thảo phân bố quá lộn xộn, 3000 tiên thảo, mình một lần nữa thu thập trong đó 1 phần 10, rất khó khăn. Thứ hai là, cho dù là mình tìm được những cái kia ẩn tàng thế lực, chặn được tiên thảo, những người kia trước khi chết cũng sẽ nuốt mất. Tất cả mọi người biết, mình tử kỳ sắp tới. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý để chính mình cái này bạo quân sống sót. Buồn cười, lại thật đáng buồn. Hắn ánh mắt phức tạp, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem chỗ cao thần điện, cười thảm một tiếng. Thế lực khắp nơi đạt được tiên thảo đều che giấu, hẹn bọn phát dục, bọn hắn đang chờ chấm đi chết, bọn hắn liền có thể kiến quốc. Không người muốn chấm trường sinh, bọn hắn đều muốn chấm chết ta. Chấm không cam tâm. Bất quá, đây hết thảy, sớm tại chấm trong dữ liệu, chấm dùng tiên thảo duyên tọ kia một vận mệnh chiến hữu, là cải biến vận mệnh bước đầu tiên, mà tiên thảo bên trong không được trường sinh. Ta liền không thể tìm ra tìm cái khác trường sinh chi pháp. Hắn những năm này tiếp tục nghiên cứu gen khoa học. Thông qua không ngừng nghiên cứu thân huyết, lợi dụng mình đoán được tương lai mười mấy phút năng lực, tiến hành gen thí nghiệm. Loại này dự báo năng lực để hắn thấy được sau mười mấy phút thành công hoặc thất bại, tựa như là có một đài siêu máy tính, tại phụ tá hắn diễn toán tương lai thí nghiệm kết quả. Thế là, hắn phương diện này kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhìn thấy kết quả, tiết kiệm mấy trăm hơn ngàn lần nghiên cứu thời gian. Một ngày này, thân huyết, ta vừa tìm được mới khả năng, tìm được khí một loại mới hình thái tới gần, tới gần. Một ngày này, hắn hô lớn, ta cuối cùng thành công. Một cái lấy thần huyết làm chủ mới chủ tộc. Chỉ là tinh linh, tại cái chủng tộc này trong mắt, chẳng qua là cấp thấp tộc mà thôi, không đáng giá nhất tới. Chúc Chính Vi từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh này, biết mình chờ đợi kết quả, rốt cục mới tới. Văn Minh thổ nhưỡng, rốt cục vì ta dựng dục ra sánh lạn hoa tươi. Có lẽ, mình cách lần thứ hai nhập thế, loạt ban nổi hiệu, đã không xa. Tân lịch 5787. Đồng thời, hắn đối với thiên hạ hạ lệnh. San giết, đuổi bắt tinh linh trưởng lão dư Trải qua mấy năm cả nước lục soát, thảo phạt, bọn hắn từng cái đánh tan, bắt được từng người từng người tinh linh trưởng lão. Rốt cuộc bọn hắn hội tụ tại yêu tinh chi sầm, ai cũng đánh không lại bọn hắn này một đám quái vật, thế nhưng là bọn hắn trong trận chiến ấy đấu, hiện tại riêng phần mình nhận nút, từng cái đánh tan không tính rất khó khăn. Nghiên Súc, Nghiên Suka. Vậy mà đối với chúng ta đối tận dễ tuyệt. Cái này một tôn nhân hoàng, trên thực tế bản chất là tinh linh, là chúng ta nằm vùng gián điệp. Vô số tinh linh trưởng lao rống to, lại không có ai để ý bọn hắn, bọn hắn vương làm sao có thể là gián điệp? Đem các ngươi tinh linh truy sát thành dạng này, là rõ ràng là chính tông nhân loại a." Thạch Quang Huyết ẩn Đế đi tới. Tinh linh trưởng lão nhìn thấy vội vàng cầu xin tha thứ, "Bương tha chúng ta, đều là hệ lẽ nạ nhìn thấy tử vong của mình, mới hạ lệnh nhằm vào ngươi, cùng chúng ta không quan hệ." Thạch Quang Huyết Thần Đế lại khát vọng nhìn qua bọn hắn, "Ta tìm không thấy mới tiên thảo, nhưng là các ngươi chưa cắt 2400 gốc tiên thảo." An Trường Sinh dược tề, "Chỉ sợ còn không có tiêu hóa quá lâu, thân thể ẩn chứa khủng lồ tiên thảo sinh cơ, với ta mà nói, các ngươi liền là còn sống trường sinh dược a." Tinh linh các trưởng lão ngẩn ngơ, lộ ra sợ hãi. Thạch Quang Huyết Thần Đế trợn để cười to, làm ta nghiên cứu ra cái kia chủng tộc thời khắc. Ta rốt cuộc biết, ta đoán trước tương lai vận mệnh một góc, nhìn thấy một màn kia tử kỳ, là chuyện gì xảy ra, là hoàn thành huyết lục chuyển sinh nghi thức, ta đích xác là chết, nhưng cũng trùng sinh. Tân lịch năm 791. Thạch Quang Huyết Thần Đế tuổi già lão hủ, lại tại nên đón sau cùng tân sinh. Dầm dầm. Vô số tiểu tinh linh trợ thủ bay múa. Một chỗ bí ẩn mà hoa lệ trong điện phủ, ngay tại cử hành vô cùng kỳ quỷ, dọa người tà ác nghi thức. Thạch Quang Đế nằm thẳng tại trên bàn cơm, mà thực khách chúng quanh chính là kia bảy cái phục dụng trưởng sinh dược tể tinh linh trưởng lão. Bọn hắn đã thần sắc chất pháp, phản phất nhận lấy khống chế tinh thần đồng dạng, thân thể càng là quỷ dị mập mạp cùng kênh bắt đầu, giống như là dinh dưỡng quá thừa lại mập mạp, cầm lấy dao đĩa, ngay tại chia ăn nằm tại trên bàn ăn thạch quang huyết thần đế. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dao ăn vạch phá huyết đục, từng cái tinh linh tộc trưởng lao chất pháp mà yêu nha ăn. Mà càng quỷ dị chính là, dưới bàn cơm mới, mỗi một cái tinh linh trưởng lão cái rốn đều liên tiếp một cây cùng rốn, bảy cái cuống rốn hội tụ tại bàn ăn dưới đáy một cái nhúc nhích huyết nục chi cấu. Kia là cùng rốn. 7 cái tinh linh trưởng lão đều mang thai, mang thai một cái cộng đồng hải nhi. Lúc này bọn hắn đều giống như phổ thông mẫu thân đồng dạng liên tiếp chuyển vận hải nhi dinh dưỡng cùng rốn, nhưng là bọn hắn hải nhi lại không tại trong bụng của bọn hắn, mà tại cuống rốn kết nối bên ngoài. Đông đông đông. Mơ hồ nhìn thấy, tại dưới bàn cơm 7 cái cuống rốn kết nối viên thịt đang ngảy nhõm, một đứa bé tại thai nén. Đây là một cái kinh khủng gen sinh vật thí nghiệm, thoát ly nhân loại hiện đại lý giải phạm chủ. Bọn hắn tựa như là một cái máu thịt bên trong truyền khí, đem phía trên ăn hết thạch quang huyết tần đế, một lần nữa thai nghén đến phía dưới huyết nhục chi cầu bên trong. Đông, Thùng thùng. trái tim đang ngảy nhót. Theo trên bàn ăn mấy tên trường sinh khách nhân huyết nục khô kiệt, hóa thành một đoạn cây gỗ khô, hài nhi rốt cục Giáng sinh. Hai tử xuất sinh trên thế giới này, liền sinh mà thần thánh, miệng nói tiếng người, không khỏi cười lên ha hả, rốt cục hoàn thành, cái này trước nay chưa từng có giống loài, sẽ là trên thế giới này chân chính trường sinh loại, siêu việt trước đó tinh linh. Chúc vũ tu hành thể hệ khí, sở dĩ tại đại não, là bởi vì linh hồn bịn tại đại não, linh hồn hốt khí, chỉ có thể tồn tại đại não. Vô số thánh nhân, cường giả đều muốn đem khí từ đại não chút xuống, lại không cách nào làm được. Như vậy, chúng ta phải chăng có thể đổi vị suy nghĩ, nếu như đem đại não đặt ở bụng, phải chăng trời sinh khí hải, ngay tại trong bụng rồi. Ta đem toàn bộ đại não não làm các loại hạch tâm tổ chức 6 tầng đều tập trung ở bụng, mà 4 tầng đại não thần kinh nguyên phân bố tứ chi bên trên, để cho ta toàn bộ thân thể hình thành một viên dài tay dài chân hình người đại não. Đại não tại bụng dưới, phụ trách phun ra nuốt vào khí linh hồn tại bụng, khí liền cực kỳ thuận tiện theo huyết dịch tuần hoàn toàn thân. Châm thật là một cái thiên tài. Hắn chợt để cười to. Đồng thời, đầu góc của ta là trống không, là một cái bài trí, là hoàn mỹ mê hoặc địch nhân biện pháp. Như vậy, tại trong bụng 6 tầng hoạch tâm đại não, tiêu cái gì tốt đâu? Hàn Yên lặng cảm ứng đến, trong bụng một cái lớn chừng quả đấm đơn giản hóa đại não mâm tròn, ừm, có thể tồn khí. Liên gọi đan điền đi. Như vậy, từ bụng nhỏ đại não hạch tâm, liên miên không dứt đến tứ chi bốn tầng thần kinh đại não nguyên, tiêu cái gì đâu? Hắn lại lặng yên suy nghĩ, ừm, những này thần kinh đại não nguyên, lấy hình lưỡi phân bốn là thông khí ống. Liên gọi là kinh mạch đi. Nghe ra hỏa này tự lẩm bẩm Chúc chính vi trừng kinh, thiệt thòi ta chờ mong tràn đầy, kết quả ngươi dùng ta máu, làm ra như vậy kinh dị giống loài, đem đầu của mình bỏ đi, nhét vào bụng, đem tự mình làm thành một viên giải tay dài chân hình người đại não. Không hổ là điên cuồng nhà khoa học, các hạ não động thật là lớn. Chúc chính vi nâng má, có chút hoài nghi nhân sinh, sẽ chạy bộ dài tay chân đầu, vẫn là đứng đắn đầu sao? Cái này mẹ nó ngươi là hình thiên đi, nhưng không thể không nói, cái này điên cuồng ghen công trình học nhà khoa học, làm ra một cái đáng sợ sáng ý, cứ như vậy, khi giống như hoàn toàn chính xác có thể tại thân thể vận hành. Kia đang điền theo huyết dịch tuần hoàn toàn thân, chẳng phải là rất hoàn mỹ. Nhưng là, chúc chính vi rất nhanh liền càng khiếp sợ, bởi vì là con đường của người này, như cũng không phải đơn giản như vậy. Cái chủng tộc này, nhược điểm không tại đại não, thậm chí đại não là chống không, ta chính là cái không có đầu mới á nhân không đầu chủng loại, ta hoàn toàn có thể đem đầu gốc của ta vị trí, đổi cho những người khác đến dùng, cho một cái cường đại đại não tổ vu đầu lâu, tới làm đầu gốc của ta. Cứ như vậy, chúng ta liền là hai người công cộng một kẻ thân thể, đại não cứng rắn, có thể phát xạ thuật pháp, thân thể cũng cùng từng có thể phát xạ thuật pháp, vô cùng hoàn mỹ. Hắn cười lên ha hả, song xi si lanh khu động, mà đối với cái này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn sải bước, đi tới đời trước nhân hoàng thập tự gông xiềng trước mặt, nói: "Ngươi bây giờ đã biết, ta là một cái chân chính niên hoàng, chúng ta là cùng một trận doanh, vì nhân loại mà chiến. Ta dự định để ngươi làm đầu lâu của ta, chúng ta hợp thể đi. Chúng ta là trên thế giới này, có được cùng một cái huyết dịch sinh mệnh, chúng ta hợp nhất, chính là thiên mệnh." Rất nhanh, hắn liền chặt rơi mất đầu lâu của mình, cái này không đầu thân thể Phải mãi bắt đầu dùng đã sớm chuẩn bị xong đổi đầu thuật, đem đầu của đối phương giá tiếp đi lên. Cả hai hợp hai là một. Trúc Chính Vi nhìn trận mắt hô mồm. Hắn cảm thấy lần trước thấy cái nào đó đại bạch thuộc đổi đầu thuật đã rất khiếp sợ, không nghĩ tới, thời đại hoàn toàn chính xác đang phát triển, càng kỳ quái hơn đều có. Liên cái này, ngươi để cho ta loạt ban đầu hiệu. Trúc Chính Vi ở lại, não bổ một chút hình tượng, nếu như mình biến thành dạng này, quả thực quá đẹp không dám nhìn. Các hạ gen công trình kỹ thuật là phi thường lợi hại, văng vào ta huyết mạch làm ra giống loại là rất mạnh, nhưng là các hạ phẩm vị, cũng không dám đợ mà lúc này, hoàn thành hết thể thành công Thạch Quang huyết ẩn đế, lại cười ha hả, đối đầu của mình nói, nhìn thấy chưa, ta cải biến vận mệnh, vượt qua nhìn thấy vận mệnh một góc chú định tự kiếp, ta thành công. Nhất kiếp tiên phàm bộ chuyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không mục đồng, âm nhu trầm chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 78, vạn giống như đều là mệnh, nửa điểm không do người. Và anh, Một cỗ uyển hoặc khó hiểu khí tức triệt để bộc phát. Đây là thất giai lực lượng. Thạch huyết ẩn đế hô lớn, cảm thụ được không đầu thân thể hợp nhất lực lượng. Trước đó Thế giới đỉnh là một đến 6 giai. Rất nhiều người đều suy đoán, đây là bởi vì khí không xuống cái cổ, không cách nào khí tuần hoàn toàn thân vấn đề. Thế giới siêu phàm con đường, dừng bước cấp 6, không tiến thêm cấp nào nữa. Mà trước mắt, bọn hắn dùng bảng môn tà đạo chi tà pháp để khí tuần hoàn toàn thân, cho nên bọn họ tiến vào xưa nay chưa từng có cảnh giới mới. Và anh, Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại tuần hoàn. Vô số khí theo thân thể tuần hoàn, hắn thân thể chậm rãi lơ lửng. Ta sẽ bay. Thạch Quang huyết thần mừng rỡ nhìn xem một màn này. Phi hành Đây là thần minh mới có lực lượng kinh khủng a. Mình đã toàn bộ thế giới triệt để vô địch, thậm chí hắn mất tích lao sư Tằng Tư Văn, thậm chí kia một trưởng sinh giả cũng sẽ không là đối thủ của mình. Quả nhiên, sáng tạo sinh mệnh, sáng tạo siêu phàm chủng tộc, có thể để bọn hắn nưu lợi, mở ra cấm khu chi môn. Hiện tại, người làm Thạch Quang Cảnh Tĩnh Đế, một lần nữa trở về bách Thạch Chi Quốc, nắm giữ vương quyền. Trong cơ thể Thạch Quang Huyết Tần Đế cười to, mở miệng nói ra, hôm nay bắt đầu, ta Thạch Quang Huyết Đế đã chết, xem như thuận theo vận mệnh, cho vận mệnh một bộ mặt. Mà hai người chúng ta, thân huyết hợp nhất Liên là đương thời chi thần chúng sinh, chúng ta là vô địch, chúng ta đều có được thần huyết một loại nào đó quyền hành, ta có thể đoán trước tương lai vài phút, ngươi có thể báo hiệu một kẻ hấp hối sắp chết. Rất nhanh, một tin tức truyền bá thiên hạ. Thạch Quang huyết tần đế, thọ hết chết già. Tin tức binh động thế giới. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên, tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Trước đó tất cả mọi người rõ ràng, cái này một vị lão nhân chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Mà Thạch Quang cảnh tĩnh đế một lần nữa đăng cơ, nam dự vương quyền, thế nhân đều vì cái này một tôn đế vương không có tự vong mà kinh ngạc. Nhìn thấy chưa? Chấm, cải biến vận mệnh, chấm, là vô địch. Thạch Quang huyết thần đế ngồi tại vương tọa bên trên, đối đầu của mình nói, đang muốn vì mình cải biến vận mệnh mà Dương Dương đáp ý lúc, trận thấy bên cạnh lại xuất hiện một đóa mệnh vận chi hoa. Vẫn là hoa. Đây là hoa. Hai người trợn mắt hốc mồm lên nhau. Ngay cả trước đó Thạch Quang cảnh thịnh đế vậy mà cũng nhìn thấy thuộc về mình kia một đóa tử vong chi hoa, bởi vì hắn trở thành đối phương một bộ phận. Soạt. Tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm bên trong, kia một đóa sáu cái cánh hoa thần bí chi hoa Một cánh hoa phản phất bị một con trùng coi u minh trong suốt cánh tay vận mệnh dần xuống một cánh hoa về sau, kia thiếu cánh hoa mệnh vận chi hoa, lần nữa vận chuyển, một lần nữa giống như là vận mệnh la bàn đồng dạng xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Cùng cụt, Phản phất đồng hồ báo thức kim đồng hồ rơi xuống. Đóa hoa xoay tròn, trong hoa tâm, cuối cùng một lần nữa dừng lại tại một cái tử vong trên tấm hình. Là một đám quý tộc đem mình tại bàn ăn bên trên, dùng cực kỳ thương xót, thần thánh thần sắc, ưu nhã cầm lấy dao nĩa, đem mình chia ăn chẳng cảnh. Cái này, bọn hắn vừa mới vui sướng cứng tại gương mặt Vận mệnh phản phất cùng phong gào thét, ép tới bọn hắn thẳng không đứng dậy tới. Phản phất sau một khắc, bọn hắn phản phất thấy được một cái vận mệnh cánh cửa tại từ từ mở ra, vô tận quang huy tràn mát, bọn hắn chỉ có thể phủ phục, quỳ rạp xuống đất, nên đón cuối cùng hết thảy. Vận mệnh chưa hề cải biến. Một cái kinh khủng ý niệm xuất hiện tại hai người trong góc. Hắn vừa mới mở ba hoa chích chòe, nói mình đích thật chết rồi, thuận thế giả chết, cho vận mệnh một bộ mặt, kết quả mười phần đánh mặt sự tình xuất hiện. Hoa xuất hiện lần nữa, tiến tính cắm trước mắt, liền mang ý nghĩa tử vong của hắn, liền chưa hề thay đổi. Không. Không. Côn loạn gầm thét trong hoàng cung văn vọng. Ai có thể đem Chấm thật chí ăn? Cái này vận mệnh là giả. Chấm đã vô địch, ai có thể đánh bại Chấm? Sợ hai tử vong phảng vất một bàn tay lớn bóp chặt Thiết Hầu, để hắn cơ hồ không thở nổi. Thạch quan huyết thần đế giận dữ, Chấm muốn tiếp tục nghiên cứu sinh mệnh cải tạo, chỉ có đầu này có thể nhanh chóng thu hoạch được lực lượng con đường, mới có thể để cho ta chống cự tử kiếp. Oanh! Thời đại đại bạo phát. tần đế đăng cơ, đồng thời nắm giữ có thể đoán trước tương lai vài phút thần huyết quyền hành, lại có đủ loại mạnh hơn vĩ lực, toàn bộ thế giới thế lực khắp nơi đều tuyệt vọng. Hắn làm sao lại bay? Đời 4 vương, Thạch Quang Cảnh Thịnh Đế trở về, vẫn còn có thể giống năm đời vương Thạch Quang huyết thần đế, dự báo mấy phút đồng hồ sau sự tỉnh. Đây chính là thần huyết lực lượng sao? Mau chốn a, thế hệ này hoàng đế, đây cũng không phải là người, đây là một tôn sống sờ sờ. Thần. Cái này một tôn quét ngang thiên hạ bá giả, uy danh cường thịnh. Hiện tại thiên không giống như một đạo sao băng phi hành, kia bảng bạc như biển sâu vực lợi khí, mang theo để người cơ hồ chiến không đứng dậy. Thạch Quang huyết thần đế hai người quét ngang các phương có được tiên thảo thế lực để người mơ hồ thấy được năm đó kia một tôn vô địch đế giả, như thánh nhân trọng đạo đồng dạng vô địch vĩ ngạn tồn tại. Thậm chí, gặp mặt liền đánh lén trí tử. Một chút thế lực cũng không kịp hủy hoại tiên thảo, tiên thảo đã có hơn 100 gốc trở về. Trước đó, thực lực liền ép không đủ, cho nên để bọn hắn hủy diện tiên thảo, không được thu về. Một đạo sao băng phi hành không trung, lạnh lùng nói, thế nhưng là trước mắt, chấm đã thực lực liền ép, tiên thảo sớm muộn trở về, trùng kiến tân quốc. Làm thật nghĩ không ra, ai có thể chia án chấm. Nhưng mà, hắn chí không ở chỗ này. Hắn bắt đầu các loại thí nghiệm tuổi thọ đã không đủ 5 năm. Trước đó sợ tất hết thảy đều là trò cười. Lãng phí quý giá hơn 10 năm thời gian. Quả thực buồn cười, nhưng vẫn là tiếp tục tăng cường thực lực, để phòng vạn nhất 5 năm sau khả năng biến số. Chấm, muốn đến sinh mệnh cực hạn, chấm, muốn dung hợp vô số huyết nục cùng huyết mạch, đến vạn loại cuối cùng, trở thành cứu cực gen sinh vật. Hai người bọn họ tôn xưa nay chưa từng có thiên tài đế vương, hai đời nhân hoàng tiêu hùng, trực tiếp liên thủ mở ra đủ loại gen kế hoạch, huyết thống, không gian, thời gian, vạn vật. Một cái gen thí nghiệm thường thường cần mấy năm Mấy chục năm thử lôi mới có thành quả, tựa như là đi ròng nghiên cứu bóng đèn, trải qua 5 vạn lần thí nghiệm mới có thể thành công. Mà trước mắt, hắn có thể nhìn thấy mình mười mấy phút thí nghiệm kết quả, có thể trong nháy mắt áp xúc mỗi một lần ghen cải tạo khảo thí thí nghiệm. Đã có thể tại trong bụng cắm vào đại não, trước mắt xong và khu động, kia phải chăng có thể cắm vào càng nhiều đại não, để cho ta có càng nhiều chứa đựng khí đầu óc. Hắn ở trong phòng thí nghiệm, mở ra vi nano kế hoạch. Cắm vào đại não cũng không lớn, là không có trí tuệ siêu cỡ nhỏ hạt gạo đại não, mà loại này đầu óc chính là tới từ tiểu tinh linh nhân công sinh vật náo tử, phân bố các vị trí cơ thể. Thành công. Chấm, cuối cùng thành công. Hắn cười ha ha, này từng cái vi hình đại não, là thiết điểm, liên tiếp tứ chi thần kinh mạng lưới, có lẽ có thể xưng là kinh mạch kết nối, khiếu huyệt. Hắn càng cải tạo, hắn càng đổi thành một viên siêu cấp tụ hợp đại não hình người quỷ dị sinh vật. Nhưng mà, chỉ đổi huyết nục, cái này không đủ. Căn bản không đủ. Thần sắc hắn sắc bén. Năm đó ở giữa, trên trời thần hàng lâm, tam vấn tam đáp, thứ hai đáp hắn nói, toàn pháp rất khó, người có trăm vạn ước tế bào khi ở trong đó tuần hoàn tứ luân, trăm vạn ước tế bào tất từng cái nuốt gió thực khí, độ khó có thể nghĩ. Bây giờ, chấm chỉ là phần lớn huyết nhục tế bào bị cải tạo thành nuốt gió thực khí, còn chưa đủ. Chấm muốn cải tiến tóc, con mắt xương cố. Hốt. Để toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều ẩn chứa khí. Mỗi một chỗ cơ quan đều là thần minh khí quan, chắp vá thành một tôn kiện toàn chi thần. Mà liên tại hắn điên cùng lúc nghiên cứu, ngoại giới cũng triệt để biển thiên. Đám người bắt đầu thảo luận, từng đạo lời đồn đại bắt đầu lưu truyền. Làm sao có thể mạnh như vậy? khẳng định là cái này, một vị vừa mới tái xuất Thạch Quang Cảnh Tịnh Đế, ăn đời trước Thạch Quang huyết thần đế, thu được hắn thần quyền chi lực. Cho nên, chúng ta cũng có thể như thế, là ăn sao? Chỉ cần đánh bại hắn, ăn hắn, chúng ta cũng có thể thu hoạch được thần huyết chi lực. Đúng, chúng ta cũng sẽ nắm giữ thần huyết, trở thành nguy thần. Có thể nhìn thấy mấy phút đồng hồ sau tương lai. Hiện tại cái này một nhiệm kỳ đế vương mạnh hơn, chúng ta lại như thế nào có thể thắng hắn? Vô số thế lực âm thầm nghiên cứu. Bọn hắn thu được tiên thảo, thậm chí tạo thành đồng minh, nhưng lực lượng kém xa nội tình thâm hậu Bạch Thạch chi thành. Bất quá Tại vô số người đọc thuộc lòng chư sinh tồn thế kinh, tựa hồ tìm được một cái không thể tưởng tượng nổi phương pháp tu hành, thực khí giả thần minh mà thọ, an tuổi người nạp sát mà ma. Thương sinh 9 loại, thứ 8 loại là thực khí giả, thứ 9 loại là an tuổi người ma. Bọn hắn tại tổng cương bên trong nghiên cứu ra ma loại trong đó chân lý, bắt đầu ăn linh hồn của con người, đặt chân ma đạo. A, cứu mạng a. Đừng, đừng. Trong chốc lát, thiên hạ triệt để lại loạn, vô số thị trấn, làng bắt đầu bị tàn sát. Trước đó thời đại chỉ có một đời Thạch Quang Trường Hằng Đế, đời thứ 3 Thạch Quang Trường Chính Đế là thế gian chỉ có hai tên ma tu, ăn người linh hồn, đồng thời lấy loại kia vĩ lực nhất thống thiên hạ. Thế nhưng là trước mắt, vô số giết chóc đoạn hồn ma đạo tu sĩ, nhao nhao xuất hiện. Thời gian trôi qua 3 năm. Từng cái thực nhân ma xuất thế, thiên hạ mấy triệu nhân khẩu, rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Từng tôn ma thần nhân vật, ăn thịt người mấy bạn, toàn thân phát ra màu đèn khí, hành tàu ở trên mặt đất, bọn hắn muốn độ thần. Lấy thân huyết, vô số ma đạo cường giả tụ tập, chinh phạt bách thạch Tri thành. Bởi vì có một tin tức đã lưu truyền ra. Hắn chết chắc, hắn thấy được mình tử vong chi hoa. Ông trời đều không dùng hắn. Mệnh trung chú định, hắn hiện tại sẽ chết, loại này đại nghịch bất đạo ra hỏa, đáng chết. Chúng ta tại hắn tử kỳ thời điểm, chia cắt thân huyết, là chúng ta mệnh trung chú định thắng lợi. Bọn hắn lúc đầu không dám động thủ vây quét, thế nhưng là nghe nói tin tức này, cũng liền lớn mật bắt đầu. Trước mắt hắn phải chết kỳ hạ, mình không đến chưa cắt, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Rất nhanh, đại quân áp cảnh. Thạch Quang Huyết Thần Đế đứng tại Bách Thạch Chi thành chỗ cao, quan sát toàn bộ sa mạc, giờ khắc này hắn, rốt cục cảm thấy một cô vận mệnh ý. Hắn cũng rốt cục hơn 10 năm trước Minh Bạch trước kia không hiểu hết thảy. Theo thời gian trôi qua, hết thảy phát sinh sự tình mười phần hợp lý, nhưng lại giống như số mệnh ma chú bình thường. Mỗi một cái vây quét mình, trí tử mình nhân tố, vậy mà đều là hắn những năm này, tự tay sản xuất, mới có cái này tử vong chi cụ. Nếu như không phải mình hủy diệt yêu tinh chi sâm, thiên hạ tiên thảo làm sao lại phân tán, để vương quốc băng liệt, vạn quốc quốc hồi. Nếu như không phải mình sợ hãi vận mệnh, nghiên cứu chủng tộc mới, cắt mất đầu đổi một cái, giả chết để cảnh dưỡng đế đăng cơ, thế nhân mới bậy vậy đoán được Thạch Quang cảnh thịnh đế là anti thể của hắn mới có thể cướp đoạt thần quyền cho nên bọn họ cũng ngị ăn trước mắt cái này một vị nhân hoàng. Đến đủ đủ loại, đều là nhân quả định số. Làm đầu lâu Thạch Quang Cảnh Thịnh Đế, thuận thức nói, "Xem đi, xem đi, đây là vận mệnh." "Có lẽ vậy." Thạch Quang huyết ẩn đế vung tay áo, chung quy là thanh tĩnh, không còn mấy năm này điên cùng, chỉ vào chỗ cao vô số quân địch nói khẽ, "Ta bạn à, ngươi nói, chúng ta kết quả như thế nào?" Thạch Quang Cảnh Thịnh Đế phản ứng đầu tiên liền là, "Hai chúng ta sẽ chết, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đây là nhìn thấy vận mệnh." Thế nhưng là hắn há hốc mồm, đối cái này cố chấp cường đại nam nhân, Làm thế nào cũng nói không nên lời, hắn chợt nhớ tới năm đó ghi chép tại lịch sử cổ xưa trên một cái kia đối thoại. Kết quả, Thạch Quang Cảnh Thịnh Đế mở miệng nói, "Ta không biết, chỉ biết là trên đá lớn sẽ nhiễm lên rất nhiều máu người cùng người nước mắt. Cái này ta biết, không có không chạy máu biến đổi thời đại." Thạch Quang Huyết Thần Đế đứng người lên, không tiếp tục điên. Biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng bình tĩnh, nói, "Chúng ta đều sống ở cực khổ bên trong, ân sư của ta, người yêu của ta, đều chết tại vận mệnh trong tay, ta cũng không muốn khi nói nô lệ, ta ở thời đại trước trong sách nhìn thấy một câu, có một phần nóng, phát một phần ánh sáng." Trong bóng tối như triệt để không có bó đố lửa, ta chính là bàn sơ ánh sáng. Thạch Quang Cảnh Thịnh Đế cho mặc, làm sao không biết cái này vài câu đối thoại xuất từ phương nào? Thần cung nhân hoàng lần thứ nhất đối thoại. Năm đó hoàng là không vì nô mà chiến, hôm nay ta cũng là như thế. Thạch Quang huyết tẩn đế lại vung tay lên, chấm, hết lần này tới lần khác muốn cả nước mà chiến, muốn nghịch cái này thiên mệnh sở quy, nghịch vũ trụ này ý chí. Nơi xa, tiên thảo nhóm nhìn xem thế hệ này cùng nhân đều ở lại. Oanh, quang minh sáng chói, vô tận hóa khí là ánh bình minh, tràn ngập toàn bộ vương triều. Bọn hắn nhìn xem cái này, một tôn giận giữ thần thoại đế vương, đầu đội vương miện, người khoác áo bào màu vàng, một người thẳng hướng kia đen ngịt tà ma. Một màn này, hắn ngảy lên một cái, giống như một từ trên trời giáng xuống cái thế anh hùng, tại vô tận sa mạc bên trong rong ruổi giết địch, chú lệnh xuyên qua dòng sông lịch sử sự thi bên trong, bị hậu nhân vĩnh hằng nhớ kỹ. Có người đấy lầm bẩm bắt đầu. Một năm kia, chúng ta ngồi tại quán trà phía trên, nhìn thạch quang trực chính đế không muốn làm nô, đối nô lệ vương triều vùng nào, đối thần minh hoàng đế khởi sướng kích, chân trời tà dương. Máu nhuộm bách thạch chi thành. Một năm này, Chúng ta đứng ở tường thành chi đỉnh, gặp thạch quang huyết ẩn đế không muốn làm nô tiếp nhận mình sắp chết vận mệnh đối vận mệnh nhau máu nhuộn vạn dặm sân Hà hỏa thiêu vạn loại tà ma một người huyết chiến mặt đất và ma để phản phất ngồi tại phim trên khán đài 3.000 người xem có chút nóng máu sôi trào. 11 122223 33 334 4 445 5 566 chương 79 vận mệnh này chỉ còn trên danh nghĩa thành đồng Quốc mà thai khắp nơi trên đất khắp nơi đều là ăn thịt người giết choc người tu hành một trường học bên trong đã biến thành nơi ở nút Bảo hộ trong thai nạn nhân loại bình thường, hiệu trưởng lão nhân tại cùng tầng tứ văn giáo sư, ngồi tại một chỗ đang đánh cờ. Người thật muốn đi. Lão nhân phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Đúng vậy, ta muốn đi." Tầng tứ văn giáo sư nói. "Ngươi đã tính tới lịch sử quy luật, nhưng vì sao còn muốn đi chịu chết?" Lão nhân thần sắc bình tĩnh, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Ngươi biết không, dạng này đại thai biến là ta trải qua lần thứ hai." Hắn dừng một chút, thanh em vô cùng bình tĩnh, phản phất một cái tuế nguyệt người đứng xem. "700 năm trước, ta lúc ấy liền thấy kia một đám ác ôn liền biết muốn phát sinh cái gì." Nhưng là ta nhưng không có đi ngăn cản, bởi vì ta biết, ta căn bản không ngăn cản được, người không cách nào ngăn cản vận mệnh dòng lũ. Chính như ngươi bây giờ, cũng không ngăn cản được trận này thay biến thời đại bộc phát, thế giới một lần nữa tẩy bài. Ta biết, nhưng ta vẫn như cũng muốn đi. Hắn cười cười, rơi xuống một quân cờ, nói, ta cả đời này đã sống lại đến viên mãn, đền bù khuyết điểm, cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến, huống hồ mấy năm trước, ta lặng lẽ tiến vào Bách Thạch chi thành, tới gần ta cố chấp học sinh lúc, ta cũng nhìn thấy thuộc về ta kia một hoa, ta muốn chết rồi. Lão nhân thần sắc ngơ Nhịn không được thở giải nói, chính là bởi vì ngươi nhất định phải đi, ngươi mới có thể chết ta. Ngươi rõ ràng ẩn giấu đi lâu như vậy, mặc kệ thế sự, vì sao bại lộ mình, không tiếp tục ẩn giấu đi đâu. Có lẽ vậy, có lẽ là đi mới có thể chết, cũng có lẽ cho dù là không đi, ta cũng sẽ chết, dù sao hoa là ở chỗ này, ta muốn chết rồi. Tàng Tứ Văn thở giải nói, thế là ta lựa chọn tuân theo bản tâm, đi xem một cái. Lao nhân trước mặt không nói. Tàng Tứ Văn còn nói thêm, ta mấy năm nay, nội tâm càng phát ra thông thấu, hiểu rõ rất nhiều trước kia m Ta càng phát ra trong cõi u minh cảm ứng được một cô vận mệnh, mà chúng ta hôm nay hết thể động tác đều sẽ không là vô dụng công. Hắn chỉ vào phía dưới hồ nước, thế giới tựa như là một cái ao, vận mệnh tựa như là trong hồ nước nước, chúng ta những này con cá muốn rời khỏi nước, nhảy ra ao, nhảy ra vận mệnh mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhảy ra vận mệnh trói buộc, tất nhiên là sinh mệnh cái nào đó giai đoạn, ta cho rằng dạng này văn minh mới có thể lấy bắt đầu rời đi thế giới, bước vào cấp thế giới văn minh hàng ngũ, chúng ta là tại vì hậu nhân trải đường, tối thiểu nhất Có thể để cho thế nhân nhìn xem vận mệnh đến cùng là cái gì chúng ta những này cổ đại chủng cũng 10 phần xấu hổ cái này một vị lao nhân ôn hòa nhìn về phía vị kia rơi lệ thần Minh pho thượng cười nói chúng ta cũng không có nghe từ thần khuyến cáo đi lên giống nhau như lúc hủy diệt con đường nhưng lịch sử cuối cùng rồi sẽ nhớ kỹ cái này vĩ đại thời khắc tại xa xôi tương lai cao Đẳng văn minh khi bọn hắn đi ra thế giới nhìn thấy phía ngoài vô tận ngôi sao sáng trói lúc sẽ ghi chép chúng ta nỗ lực chúng ta cũng từng ở cái thế giới này dây ruột qua hắn phụ thêm áo chàng quay người rời đi Ta cũng thấy một cái khác chú định lịch sử vận mệnh, vì để cho thế giới bên trong con cái nhảy ra mặt nước, giãy khỏi gông xiềng, quá khứ hủy diệt văn minh dâng lên nhiều đời người máu tươi. Sinh mệnh chi thụ, mưa to mù lung. Đỗ tính xanh cùng mấy vị may mắn còn sống sót trưởng lao trở về, bọn hắn nhìn xem Sinh mệnh chi thụ trước thần minh pho tượng. Đỗ Tĩnh Sanh toàn thân dùng khí bao vây lấy, ngăn trở mưa to, cười lạnh, "Các người, liền không có một chút điểm huyết tính sao? Các trưởng lao khác muốn nói lại tôi?" Đỗ tính xanh lại cười, cực kỳ tốt, thường tốt, "Các người không có huyết tính gan, mới là ta muốn nhìn thấy." Các người trốn đi. Hắn chỉ vào tượng thần, vô cùng thành kính cùng cung kính nói, "Cự Nhật thần linh, hắn mang theo chúng ta những này sau cùng hỏa chủng từ ngày cũ bên trong thức tỉnh, nhưng đã từng hủy diệt qua một lần chúng ta, nhưng như cũ lựa chọn kia một đầu ngu xuẩn con đường. Chúng ta ngu xuẩn. Chúng ta buồn cười. Chúng ta bướng bỉnh." Hắn nhìn xem cái này, một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi thần, nước mưa về xuống, thanh đồng tượng đá trên nam nhân, phản phất tại chầm rãi rơi lệ. Rơi lệ thần, phản phất tại rên trước mắt hậu nhân, từ ngày cũ cổ lão nơi ẩn nốt thức tỉnh, nhưng như cũ không nghe khuyên cáo. Đi lên kia một đầu tái diễn tử độ, nghịch Thiên mà đi. Hắn xoay người, đối trước mắt chỉ còn lại hai vị trưởng lão nói, "Các người đi thôi, mang theo cốt đục, mang theo chúng ta kỹ thuật sống tiếp xuống dưới, ẩn dấu đi, để thế giới như cũ nhớ ký chúng ta, những này cổ đại cao đẳng tinh linh hiệu, tồn tại qua vết tích." Mà ta sẽ đi." Hắn cười nói, "Đi gặp cái kia phản bội chúng ta nhất tộc, hủy diệt chúng ta văn minh xúc sinh." Đương nhiên, ta cũng không phải giúp hắn, ta ngược lại sẽ giết hắn, đã chết tại vận mệnh trong tay, không bằng chết tại chính ta nhân thủ bên trong." Hắn huýt ta nước cũng chỉ có thể chết tại dưới dao của ta. Hắn nhìn không được cười lên ha hả, lộ ra hung lệ chi sắc, lại hoàn toàn không có phát hiện mình đã sớm lệ rơi đầy mặt, đây là ta đối với vận mệnh, sau cùng một tia quả cường, cùng phản kháng. Thế giới bên ngoài, Trúc Chính Vi nhìn thấy cái này, không khỏi lắc đầu, cảm khái, năm đó Thạch Quang trực chính đế trọng đạo, hắn là một cái trọng độ ép buộc chứng người bệnh, truy cầu cực hạn hoàn mỹ chủ nghĩa. Hắn hoàn mỹ chủ nghĩa, thậm chí vì hoàn thiện trong đó thần loại ly chép, thậm chí có thể cầu thần hàng lâm hỏi thăm. Loại này hoàn mỹ chủ nghĩa để hắn đúc thành thánh nhân sáng tác, thế nhưng để hắn ngay cả loại tà này An tuổi ma loại đều thoải mái viết tại hắn tổng cương bên trong. Hiện tại, quả nhiên xảy ra chuyện, đã có người nghiên cứu ra tu luyện pháp. Trước đó, Vương Triều nắm giữ tiên trì, quản chế tất cả trên thế giới người tu hành, nhau nhau đăng ký trong danh sách, có quan chức mang theo, tự nhiên cũng khảo nghiệm tâm tính mới có thể tu luyện, cho nên không có người tu luyện. Thế nhưng là trước mắt đầu. Vương Triều không nắm giữ tiên thảo, tại dân gian các thế lực lớn nắm giữ, làm sang làm bậy ác nhân đều có tu hành thời cơ, có kẻ xấu thừa cơ tu ma, cũng biến thành đương nhiên. Không gian một cơn chấn động, trúc chính vi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dấm lên ấm áp khô giáo bùng tác, từng cái dấu chân lưu lại. Vận mệnh, lúc đầu là ở chỗ này. Trúc Chính Vi lắp đầu. Mà cái này cái gọi là vận mệnh, vốn cũng không phải là cỡ nào thần bí đồ vật. Tựa như là trò chơi mình diễn toán đến mình nở cờ cờ, vận mệnh như thế nào. Tựa như là máy tính, diễn toán đến quân cờ vài chục bước về sau. người không biết, sẽ không cải biến vận mệnh, vẫn là vào năm ấy chết. người biết, cũng sẽ không thay đổi, vẫn như cũng là vào năm ấy chết. Thậm chí, chính là bởi vì người biết Mới có ngươi tiếp theo phản kháng mà cấp tốc tử vong chu định vận mệnh, ngươi vô luận như thế nào cố gắng, cũng chạy không thoát vận mệnh gông cùng xiềng xích. Trúc Chính Vi đứng tại sa mạc lối rẽ bên cạnh, đỉnh lấy lên nhật, nhẹ nhàng vươn tay, thản như nói: "Là ngươi lựa chọn tử vong vận mệnh, mà cũng không phải là vận mệnh lựa chọn tử vong của ngươi." Cái này, vốn chính là một cái triết học vấn đề. Thậm chí, chính là bởi vì Thạch Quang huyết ấn đế thấy được vận mệnh, mới đi hướng về phía Trúc Chính Vi muốn phương hướng, hoàn thành mình đối với thế giới trọng đại sứ mệnh, dùng tính mệnh tại cái này vận mệnh ngày bên trong, trở thành mở ra một cái vĩ đại thời đại bắt đầu đem mình cải tạo thành thịt đường tăng, không bị chia ăn mới có quỷ. Có lẽ ta về sau cũng không tùy ý tiết lộ ta thân huyết, để tránh để thế giới này bên trong sinh linh nhìn thấy dòng sông thời gian trên vận mệnh tăng thêm bi thường. Thần sắc hắn cũng không bình tĩnh, nhìn về phía phương xa. Nếu như không có đoán sai, vạn ma tập kích, vạn tộc tranh bá, mặt đất rối loạn, lần thứ hai đại thai biến thời đại giáng lông. Ngay cũ thạch quang chi nước, phải hóa thành bùi bằng lịch sử. Thời đại vận mệnh này, đại chiến đã bắt đầu. Trúc Chính Vi nhìn qua trong sa mạc, kia một tòa xây dựng hơn 700 năm cổ lão sa mạc vương thành. Cùng phía dưới vòng vây vô số ma khí cứng, giả, ít nhiều có chút thổn thức, trong nháy mắt vậy mà đã qua hơn 400 năm tuyến nguyện. hắn phẳng phất thấy được ngày đó trong quan trả, đã từng bách thạch chi quốc hoàng đế trọng đạo, đối chính mình cái này lưỡi nhân, hăng hái, không nguyện ý trở thành nô lệ hào ngôn chí khí, nhịn không được khẽ thở dài một hơi, ai, trước mắt, vẫn như cũng là cái không muốn trở thành nô lệ, càng muốn phản kháng nhân hoàng. 11 11 11 22, 22 22 23 33 33 34 44 44 80, Di chúc Ký Sử. Ai Chúc Chính Vi trong lòng chỉ cảm thấy phức tạp và phần, tiên lặng nhìn về phương xa chiến đấu, tiến tĩnh nhìn xem tình thế phát triển, hắn chờ đợi một thời đại kết thúc, kéo dài hơn 700 năm bách thạch chi quốc, đem vẽ lên dấu chấm tròn. "Ngươi, từng tôn ma đạo cường giả, bao phủ sôi trào ma diễm." Bọn hắn phảng phất nặng nghề màu đen dãy núi, cao thấp chập trùng, tạo thành vô số núi bảy. Toàn bộ thế giới tất cả cường giả cơ hồ đều đến, mang theo bộ hạ của bọn hắn đến, mà ngoại trừ cái này một nhóm bộ hạ bên ngoài, toàn bộ thế giới cơ hội đã hoang vu một mảnh. "Hôm nay, cho dù là ngươi biết bay, ngươi cũng sẽ chết." Ngươi thấy được vận mệnh của ngươi, ngươi là trốn không thoát. Chúng ta mỗi người đều có tiếp cận một tôn trước đó phổ thông nhân hoàng thực lực. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia một tôn Đạp Không Thạch Quang Huyết Ấn Đế, bầu không khí một mảnh nổn ngang. Mà Thạch Quang Huyết ẩn Đế khuôn mặt lộ ra trước nay chưa từng có bình tĩnh, nhìn trước mắt chư ma, chậm rãi cười. Buồn cười a, cho dù là các ngươi những người này chung vào một chỗ, cũng đánh không lại đã là kiện toàn chi thần chấm, chấm so trước đó cường đại 703 lần, có hai viên chủ não, một vạn lệ 767 khóa siêu vi hình não tạm thành. Vâng. Hắn giống như liệt diễm bên trong ma thần đồng dạng cuồn phát quay múa, ngay cả tóc của hắn đều phản phất có được ý thức đồng dạng, là từng cây lộ ra ngoài huyết nục vi hình thần kinh nguyên. Roeng, sừng sững giữa không trung, theo hắn cuồn phát huy múa, từng cây thần kinh nguyên tóc, vậy mà khoáy động bầu trời mây mù, mây trắng tiêu tán, bầu trời giống như một vũng thanh tuyền. Gia hòa này, làm sao có thể? Cái này đã thật không phải là người. Loại này chiến lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, uy hiếp kinh người, mọi cử động có vô số khí lưu quét, phảng phất một đại cao áp động cơ hơi nước tại khoáy động thế giới hết thảy. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp bách, đều triệt để sợ ngây người. Cường đại hơn 700 lần. Nói cách khác, thực lực của đối phương so với bọn hắn những này cộng lại còn kinh khủng hơn. Chấm đã hoàn thành gen công trình lý luận bên trong, song xoắn ốc kết cấu trung cực não loại sinh vật, toàn thân đều là đại não. Thế nhưng là, chấm vẫn phải chết, hôm nay là vận mệnh này, cũng là ngày phán quyết, tất nhiên còn có cái khác biên số, mặc kệ chấm là thắng hòa bại, đều nên ghi lại ở sách. Hắn toàn thân phát ra để người run rẩy khí, hai con người phảng phất có một đoàn trong suốt khí diễm tiêu đốt, lạnh lùng nói, "Sử quang" Sau lưng, Bách Thạch chi tường bên trên, một run rẩy dàn mua sứ quan chậm rãi đi ra, thần tại. Chớp nói, người viết?" "Vâng." Một sứ quan cung kính nhấc bút lên. "Hôm nay, bất luận thắng bại, kết quả đều cùng. Cương thịnh mới thế, mới thực khí kỷ nguyên, từ đó mà ra." Chúc Vũ Giang Sơn, đứng ở vạn biển quanh quần đại lục, nuốt gió uướng khí chi quốc, từ Thạch Quang trực chính đế mà khởi đầu, từ Thạch Quang huyết ẩn đế mà hưng. Theo những lời này rơi xuống, là một cái đầu lâu Thạch Quang cảnh đế, rốt cuộc biết đối phương muốn làm gì. Gia này, từ vừa mới bắt đầu đối thoại vẫn đang tham khảo tiên đế trước khi chết đối thoại. Thời đại tại hôm nay kết thúc, Trẫm muốn nói một đoạn thế này ẩn tàng lịch sử, muốn đem một vài thứ lưu cho phê tích thế giới tương lai. Đại chiến tương khởi, ngươi lại tốc ký. Thanh âm của hắn lạnh lùng đến phảng phất máy móc. Tân lịch 405 sơ, ngày cũ nơi ở nút, tiên sử nhân loại từ trong đó thức tỉnh, mang theo bọn hắn khoa học, kỹ thuật, vô thần luận, đi vào cái này không biết tương lai đất chết bên trong. Tân lịch 5467, hữu nhân loại dùng tiên tiến kỹ thuật, kết hợp tiên thảo tế bào, đem mình cải tạo thành tinh linh. Lời này vừa rơi xuống, Thiên hoàng sợ động. Lúc đầu những cái kia ma đạo cường giả liền muốn giận dữ, tại trước khi chiến đấu cùng sự quan nói chuyện, là khi bọn hắn không tồn tại sao? Thế nhưng là trước mắt vừa mới mở miệng hai câu, liền để bọn hắn lập tức không cho hắn đình chỉ, bởi vì trong đó bí ẩn, quá xa người. Tinh linh, lại là nhân loại thời đại trước đem mình cải tạo thành, cũng không phải là chân chính trời ban sủng nhi, khinh nhẫn tiên thảo, bất kính quỷ thần. Giờ phút này, trước mắt tất cả bị tinh linh tiện lương ngu muội những cái này nhân loại, rốt cục kịp phản ứng, lập tức giận dữ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, Mối công nguyên năm 497, tiên thảo Hiên Linh, Hạ xuống thần dụ, tiên sử nhân loại, mặt ngoài cung kính, sau lưng chính thức xây dựng đối siêu phàm thần linh sở nghiên cứu, nghiên cứu tiên thảo cùng thần linh nguyên lý. Một chút tiên thảo người xem, liền yên Tĩnh nhìn xem một màn này. Những cái kia ở trên đảo trong phòng thí nghiệm nhân loại lợi dụng bọn hắn, thậm chí còn nghiên cứu bọn hắn, làm thảo thể thí nghiệm, như thế đại nghịch bất đạo hành vi, bọn hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là vơi xem. Rốt cuộc chỉ là xem phim mà thôi. Thậm chí cảm khái cái trò chơi này kịch bản quả thực quá đặc sắc cùng hợp lý, lúc này có loại mãnh liệt tham dự hố động mỹ diệu. Những cái kia cựu nhân loại tinh linh Vừa nhìn liền biết là một đám hiện đại khoa học luận chủ nghĩa duy vật chiến sĩ, không tin quỷ thần, thức tỉnh tại một cái xa lạ dị thời đại, vẫn như cũng dùng lý luận của mình lý giải thế giới, thậm chí dùng hiện đại khoa học kỹ thuật, đem thổ dân giải đào, nghiên cứu, tiến hành len công trình. Không biết vì sao, vậy mà mơ hồ để bọn hắn cảm giác đó chính là bọn họ mình, rất có đại nhập cảm. Bọn hắn tiếp tục nghe. Tân lịch năm 529 cựu nhân loại tinh linh triệt để âm thầm đem khống nhân loại chính quyền, bắt đầu thống trị thế giới, lợi dụng toàn bộ thế giới tài nguyên, dốc sức nghiên cứu. Tân lịch 5531, Tinh linh phát hiện thế giới trời vông đất tròn, cũng phát hiện thế giới giới hạn, ý đồ đột phá thế giới vách từ màng, thất bại. Tân lịch 547, tinh linh nghiên cứu mạnh nhất trúc do thuật, toàn tộc phát động hơi nước trúc từ pháo, lại không cách nào sử dụng vật lý phương thức xuyên thủng thế giới, lần thứ 2 thất bại. Lần lượt nếm thử thất bại, không ngừng rót vào đám người trong lốt 2. Tân lịch 551, tinh linh sáng tạo mới trúc do thuật, khởi động lại vi mô cơ học, tinh thần nhảy vật pháo, nếm thử tinh thần lực lấy lượng tử thái dây đưa nhảy vọt, không gian dây đưa nhảy vọt đến thế giới bên ngoài, bỏ mình 73 đỉnh tiêm chiến lực, thất bại. Lần này lại mơ hổ thấu thị thế giới bên ngoài, có cái khác mơ hổ chiều không gian thế giới, thế giới bên ngoài có cái khác chiều không gian. Và anh, thế giới bên ngoài có thế giới khác." Lời này vừa rơi xuống, không ít người lay nhưng. Tinh linh tộc hôm nay đã âm thầm đối thế giới nghiên cứu đến trình độ này, thật sự là một đám không yên ổn ra hỏa. Ma Trúc Chính Vi lại ngồi tại bách thạch chi tường bên trên, hai chân nhẹ nhàng lay động, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới kia một trận chiến dịch, những việc này, hắn tự nhiên sớm biết. Bất quá, những ngày xuyên qua, nguy trang thành tinh linh người địa cầu, không làm hàng không khoa học kỹ thuật, làm phi thuyền vũ trụ, ý đồ thoát ly địa cầu, kia mới không hợp thái thường, ta cũng là bọn hắn, ta quá hiểu bọn hắn. Hắn chỉ là cười cười, bởi vì ta cũng đang theo đuổi trường sinh, cũng khát vọng thăm dò thế giới hào diệu. Ta giống như bọn họ nhận qua ngang hàng giáo dục, có một dạng đối thế giới cách tự hỏi. Nơi xa, Thạch Quang Huyết ẩn đế vẫn đại nói một chút nghe rộn cả người tinh linh bí sự nghiên cứu. Tân lịch năm 637, Thạch Quang Huyết ẩn đế làm gián điệp tinh linh, đăng cơ mới nhân hoàng, triệt để nắm giữ thế giới, cũng âm thầm vận chuyển nhân hoàng Thạch Quang cảnh thịnh đế đến yêu tinh chi áp. Sơ bộ xác nhận cái này một nguyên thủy thổ dân có vận mệnh lực, có thể nhìn xem xét thời gian một góc. Tân lịch 5641, Tinh linh đếm thử lấy vận mệnh chế tạo gen sinh mệnh, thạch hà, là máy thời gian, nhưng dự báo tương lai, thất bại. Tân lịch năm 653, Tinh linh đếm thử lấy vận mệnh lui mà cầu thứ, nghiên cứu tương lai dự đoán khí, phụ du, thất bại. Từng cái thất bại chữ, từ cái này một tôn vương trong miệng băng lánh phương ra, nhìn thấy mà giật mình, đây đều là đối những cái kia tinh linh trưởng lão động thủ về sau, lấy được trọng yếu nhất cơ mật. Tân lịch 5677 Căn cứ thế giới phòng thí nghiệm báo cáo mới nhất xác nhận thế giới tại tạiuyếtương giống như một cái khiêu động huyết nhục phối thai bản thân trưởng thành hư hư thực thực thế giới tồn tại trong còi U Minh mông lung thiên đạo ý chí tổng trưởng hết thả lời này vừa rơi xuống động thiên kinh trên mặt đất người giờ này khắc này lần thứ nhất nhận thức được thiên đạo trong còi U Minh tồn tại mà những cái kia ma đạo Cường giả hò hét nói các người là tiên điên. các người tiết độc thần các người như thế ngạ mạn làm nhiều như vậy cấm kỳ thí nghiệm đáng đợi báo ứng một chút ma đạo Cường giả dậ dữ Nhưng cũng có một chút cường giả trong lòng rung động, cảm giác được một cái thế giới mới tinh sốc lên chân tướng màn che vận mệnh. Thiên đạo. Thế giới bản năng. Thế giới tại khuất trương. 11 11 1 1 2 4 4 4 5 5 5 5 5, 5 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 81, chú định tử vong. Hoa lạp lạp lạp. Trúc chính vi thổi quần phòng, ngồi tại bách thạch chi thành bên trên. hắn phẳng phất ngồi tại một chỗ vách núi treo leo phía trên lung lay hai chân, nghe phía dưới sinh linh trần chờ nói thiên đạo. Có lẽ cái này chính là bọn hắn Lần thứ nhất chân chính nhận biết đến thế giới chung cực mặt. Hắn vẫn như cỗ thổi gió, phảng phất việc không liên quan đến mình bình thường lạnh nhạt, giống như là cái khách qua đường. Nhưng những tên kia, thật rất lợi hại a. Bọn hắn nghiên cứu ra ngộ cảnh bốn chiều thế giới một chút chợ tướng. Cái gọi là thiên đạo, đích thật là cái này phôi thai, bản thân giữ gìn vận hành mông lung ý thức, như là một cái trò chơi bản thân vận hành hệ tâm. Giờ phút này, nơi xa bên trong, chuội rửa, nguyên rửa, lại như thế nào? Các người thế giới này lạc hậu tổ dân, chúng ta cho tới bây giờ liền không có đem các ngươi coi ra gì. Nhưng các người tương lai sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta." Thạch quan huyết thần đế cười, một bên nói, một bên để sử quan ghi chép, phản phất tại bàn giao sau cùng di chút. Có nhiều thứ không thể theo hắn chết mà mang đi, tư liệu hoàn toàn biến mất tại trên thế giới, kia là mình tự tay hủy diệt tinh linh tộc lưu lại cuối cùng di sản, tâm huyết của bọn hắn, cũng là bọn hắn nhất tộc kiêu ngạo, cũng là chính hắn lớn nhất kiêu ngạo. Tân lịch năm 701. Cuối cùng, thao tốn một đoạn thời gian, nói xong trước mắt hắn toàn bộ kinh lịch, đem thời gian tuyến nói cho tới bây giờ. Hắn nhìn trước mắt mờ mịt đáng người, cười nói, "Nhưng dù cho Biết rõ trước mắt liền là tử vong vận mệnh, ta cũng muốn làm việc nghĩa không chùn bước nhảy đi xuống. Bởi vì từ chúng ta tiên sử Văn Minh kỷ nguyên rơi lệ thần minh, lại đến cổ đại trong di tích thức tỉnh chúng ta, chúng ta bộ tộc này Văn Minh, từ đầu đến cuối tụ lấy truy cầu chân lý cùng tham dò thế giới giáo dục. Tốt, tốt, liền đến nơi này đi. Thạch Quang huyết thần đế hiện lên một tia rã rời. Nếu như các người đánh bại chấm, cái này chính là đối với các người ban thưởng bảo tàng lớn nhất, truyền thừa chúng ta Văn Minh cùng tín ngưỡng, ta đem Văn Minh ngọn đuốc giao đến các ngươi nguyên thủy giã man thổ dân trong tay. Nếu như các ngươi chết tại trong trong tay, như vậy các ngươi liền cũng không đủ lòng dạ cùng khí phách, cái này vẫn như cũng là chấm trong lòng bí mật lớn nhất. Mà lúc này, trên đầu Thạch Quang cảnh thị đế, làm đầu lâu, nghe được hắn nói đến đây triệt để kịp phản ứng, ta bạn à, ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự, rõ ràng đã thừa nhận mình chết chắc, lại miệng còn nói lấy hai loại kết quả, nếu như chấm thua sẽ như thế nào, nếu như chấm thắng vận mệnh sẽ như thế nào. Thì ra là thế, tại con vịt chết mạnh miệng. Ngươi ra hỏa này rốt cục chỉ có thể thừa nhận vận mệnh chân tướng, vận mệnh là không thể cải biến, bởi vì không phải vận mệnh lựa chọn ngươi mà là ngươi lựa chọn vận mệnh. Cho nên, cao ngạo ngươi, không muốn thừa nhận mình thất bại, hiện tại vụ trộm lựa chọn một cái trung lập biện pháp, đã thuận theo vận mệnh của mình, lại phản kháng vận mệnh của mình. Mâu thuẫn sao? Đã phản kháng lại tiếp nhận, trên thực tế cũng không mâu thuẫn, bởi vì ngươi lựa chọn thuận theo một cái kia vận mệnh, đúng là mình hiện tại liều mạng phản kháng vận mệnh vận mệnh. A ha ha ha. Thành Quang cảnh thị đế bỗng nhiên tố chất thần kinh cười nhẹ bắt đầu. Thật là một cái kỳ quái nam nhân a, quật cường ra hỏa, giống như là hài tử phản kháng đồng dạng, vậy đại khái liền là ngươi sau cùng buồn cười rãy rựa. Tựa như là một đứa bé bị người hành hung trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể dùng một cây que gỗ gõ bàn tay của đối phương, để bày tỏ bày ra mình bất khuất, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Bất quá loại này trung lập lựa chọn, cũng giống như là trước người giả chết bàn ăn kế hoạch, muốn đã ứng nghiệm tử vong của mình, lại có thể giả chết thoát thân, loại này thỏa hiệp trung lập tuyệt hạng. Quả nhiên tinh linh tộc đều là cao ngạo tới cực điểm ra hỏa, đến chết đều dùng loại phương thức này tận lực giữ lại tôn nghiêm của mình, thắng được một kia thể diện. Tại vận mệnh trước mặt, chúng ta luôn luôn thật đáng buồn vừa đáng thương. Ta bạn, ta cái này một cái đầu lâu cùng ngươi phản kháng sau cùng số mệnh. Hắn mở miệng nói một câu, không có vết chần, tại tử kỳ đến thời điểm, cùng một chỗ cố gắng cũng là một cái rất tốt kết thúc. "Tốt." Thạch Qua Huệ Thần đi nói, "Yên tâm, thế giới này có thể giết chấm, còn không có xuất sinh." Và anh. Đại chiến triệt để bộ phát. Giết hắn. Vô số ma đạo cường giả khí, phản phất từng cái vô hình đen nhánh ngập trời xuất tu, quấn quanh vô lượng, vươn hướng xuyên khùng, đem chỗ cao kia một tôn kinh khủng đại đế kéo xuống. "Cút." Một đám kẻ yếu. Hắn đưa tay hung hăng đối mặt đất vô Một tầng trong suốt khí lãng đem tất cả số tu nổ tung, vô số ma đạo cường giả trong nháy mắt bị thương, không ít người phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra cực kỳ ánh mắt sợ hãi. Nhiều người như vậy liên thủ, lại còn không phải là đối thủ. Bành! Một chút yếu kém ma đạo cường giả trong nháy mắt bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, mà bọn hắn linh hồn hòa khí vừa mới bay ra, liền bị bên cạnh từng người từng người điên cuồng ma đạo cường giả cướp đoạt mà ăn. Ăn những này ma đạo người chết, bọn hắn nổ, đoàn hắn tuổi thọ cùng khí, ma đạo ăn tuổi. Đem người sống làm thành từng khoả thấp kém tiên Dùng hắn người khác tuổi thọ cùng linh hồn làm bản thân mạnh lên thì. Mà cướp đoạt những cái kia là người đã chết ma đạo cường giả, khí tức đột nhiên vừa tăng, vậy mà mơ hồ bắt đầu uy hiếp đến Thạch Quang Huyết Thần Đế yếu đất trình độ. Thì ra là thế. Đột nhiên bên trong, Thạch Quang Huyết Thần Đế túi lầu xuống, hai con người một mảnh huyết hồng. An tuổi người nạp sát mà ma. Hắn rốt cuộc biết, cho dù là trở nên cường đại như thế mình, cũng sẽ vào hôm nay bên trong chết ở chỗ này nguyên nhân. Ma loại, vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ, thiên giai. Không hổ là tổng cương bên trong thương sinh chín loại cuối cùng thứ chín loại, mà. Như vậy ta liền đem những cái kia đánh chết ma đạo ra hỏa, tử vòng sau tà ác quán niệm, sát khí, xua tan đi, để các ngươi không thể ăn. Thần sắc hắn khẽ động, khổng lồ hóa khí vì một con bàn tay khổng lồ. A, rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện bàn tay chạm đến hắc khí, lại không cách nào xua đuổi đi đối phương, ngược lại bởi vì lẫn nhau đụp vào, hắn khí vậy mà cũng bắt đầu dần dần hắc hóa. Ma, quả nhiên quỷ dị, lại còn có thể đồng hóa, đụng vào không được. Thần sắc hắn triệt để thay đổi, bởi vì chính mình, căn bản là không có cách ngăn cản bọn giá hỏa này dung hợp. Rất nhanh, Những cái kia điên rồi ma đạo các cường giả cũng đã nhận ra điểm này, bọn hắn duy nhất phần thắng liền là lẫn nhau tàn sát, trở thành cuối cùng ma vương, sau đó đi khiêu khích cái kia không thể tưởng tượng nổi ra hỏa. Mà bọn hắn cũng không thể trốn, một thân một mình đảo tẩu cũng là chết, tất nhiên muốn bị trên trời thạch quang huyết thần đế giết chết. Thậm chí, bọn hắn những này ma đạo cường giả, vốn là đã nhanh điên cuồng, bị tạm niệm xung kích, không có quá đa trí tuệ, bản năng liền rất chóc, thôn phệ cùng một chỗ. Oen. Bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Huyết quang cùng đen nhánh hai loại sắc thái sen lẫn dây dưa, nồng hậu dày đặc toàn bộ mặt đất. Vô tận khí tại quét, máu đen mưa sen lẫn khối thịt từ trên bầu trời bay là tả rơi xuống. Huyết thủy này tràn đầy pha tạp mà tà ác ghê vị, sền sệt mà huyết tinh, rơi vào bách thạch chi thành trên đá lớn, làm cho cả cự thạch chi thành biến thành một tòa màu đỏ thẫm kỳ dị thành đá. Thế giới 90% sinh mệnh trải qua lần lượt tụ lại, vậy mà đều ở nơi này triệt để hội tụ, trở thành trên thế giới tôn thứ nhất chân chính mà. Cuối cùng, một đoàn huyết nhục sừng sững ở trung ương, to lớn máu trứng bên trong chậm rãi bắt đầu xé rách, vô số màu đỏ đen lúc nhích xúc tu từ khe hở rũ ra, phản từ từ mở ra một cái thần bí chi môn. Cứ thế mà để một loại nào đó không biết sinh vật xâm nhập trong thế giới này. Chấm, đã là trên thế giới tôn thứ nhất thần. Hắn quan sát mà xuống, rốt cuộc biết thế giới ác ý. Mỗi một cái bồi dưỡng gen khí quan, đều bị ghép lại, khâu lại, tạo thành cái này một bộ trung cực gen khâu lại tứ chi, mỗi một hạt tế bào đều có thể nuốt gió thực khí, chấm đã là thần loại. Mà trước mắt lại xuất hiện chân chính ma loại. Chính là trên thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh thanh nghẽn, mới đàn sinh trùng tử sinh vật. Hóa thành huyết hồng đất cát hoang mạc phía trên, một sáng một tối hai tồn tồn tại xa xa đối lập. Bọn hắn phản phất là cái này, tận thế bên trong sau cùng hai cái sinh mệnh bình thường. Rốt cục nhìn thấy không, cái này nguyên lai là chấm mệnh. Thạch Quang huyết tận đế gầm thét, "Ta bạn à, có lẽ có thể giết chết chấm ra hỏa, vừa mới xuất sinh, nên làm thế nào cho phải?" Soạn, Như tận thế bên trong thần cùng ma đụng vào nhau. Nơi xa trên núi cao, một tóc trắng xóa lao nhân buông xuống quả trượng, tinh linh tộc phía sau màn thánh nhân cuối cùng vẫn là hạ trạng, phía sau hắn một đôi trong suốt cánh đột nhiên mở ra, vội sông mà xuống. Vô tận hải dương bên trong, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn vành Một con khổng lồ sinh vật vốt đủ để che đậy đường ven biển vô số xúc tu, vượt qua vạn thạch chi tưởng, áp xúc là thân cao 17 mét lục tốc cướt át cao gầy nữ tử, dính lây hóng ánh dịch nhận, từng bước một tới gần hoa mạc. Bách thạch chi thành bên trong, một chỗ dân cư bên trong, một ngồi xếp bằng đao khách cấp tốc giúp đao, theo một vòng ánh sáng, đỗ tính xanh đột nhiên mở ra hai con người. vân mệnh này, đã đến. 111111222222333334444455555666666666. chương 82, bổ ra chiều không gian. Thạch quang huyết thần đế đạo đạo vũ thuật tập sát, nhưng cũng liên tục bại lui. Chấm, phải chết. Đối với hắn loại cảnh giới này cấp bậc người, đối với chiến đấu nhận biết 10 phần rõ ràng, giao thủ trong nháy mắt đó liền biết hắn muốn thua giật vong. Tử kỳ của hắn, hoàn toàn chính xác ngay tại hôm nay. Bành bành bành. Ngay tại hắn không ngừng đánh nhau thời điểm, bên cạnh đi ra một tay cầm quyền trượng lao nhân, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Một con hình thể cùng nhân thể tương đương tiểu tinh linh xuất hiện, vậy mà tản ra đồng dạng khủng lồ khí tức. Cái này tinh linh dung mạo vẫn như cũ thuần mỹ. Thế nhưng là Hắn một đôi cánh lại là lông xù thư thể, là từng cây tiên thảo tạo thành giống như thải hà lộng lấy lông vũ, theo không ngừng đập, có vô số khí phát tán. Đây là ta nghiên cứu tiểu mới sinh vật. Tang tứ văn giáo sư xa xa đứng đấy, mặc dù so ra kém có được thần huyết đoán trước tương lai tiến hành dự đoán thí nghiệm, đây chính là toàn lực của ta, chính ta cũng không am hiểu tác chiến. Mà xuống một giây, một con nhúc nhích bạch tuộc quái vật nữ tử cũng gia nhập chiến đấu, các người mặc dù là hắn tại ngày cũ bên trong tổng nhân, ta có thể phân ra một bộ phận thân thể trợ chiến đã là ta lớn nhất trợ giúp, ta hy vọng hắn có thể tới gặp ta. Maro tính xanh cũng gia nhập tiền đến, cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi, dẫn xuất lớn như vậy thai nạ, hủy diệt chúng ta tinh linh tộc, lại dẫn xuất lớn như vậy một cái ma loại, chớ cùng ta nói là vận mệnh, là ngươi tự mình lựa chọn, là ngươi làm sẵn làm vậy, đây không phải trong chủng tộc đấu, ngươi mạch này thắng được vấn đề, là triệt để hủy diệt chúng ta, chờ một chút lại cùng ngươi thanh toán, ngươi trở bị ta phân tay đi." Cái này mới gia nhập ba cái sinh vật, cũng coi là một phần cực kỳ cường đại đỉnh tiêm chiến lực, mặc dù kém xa lúc này Thạch Quang huyết ấn đế, nhưng cùng kia một tôn ma đụng vào nhau, tứ phương vây công, vậy mà đã bắt đầu thế lực ngang nhau. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây đã là một cái chân chính ma loại thủy tổ, hội tụ vô số tuyệt vọng, sợ hãi, chẳng lành, không có bản thân, nó miễn là còn sống, tựa như là thế giới một lần di động tiên thai. Không, căn bản là không có cách giết chết. Hắn ma khí tràn lan về sau, vậy mà có thể hấp thu chúng ta khí tiến hành bổ sung, chuyển hóa làm ô uế bẩn tiểu khí. Một loại thật sâu khủng hoảng cục cảm giác bao phủ bọn hắn. Đừng tự loạn trận cước, chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vậy phải làm thế nào? Phong ấn. Phong ấn đến đâu? Không có thời gian chỉ có thể tại chỗ phong ấn, ngay tại Bách Thạch Chi Thành nơi này đi. Xa xa tầng tứ văn ngay tại ngay tại chỗ rút ra một cái sinh vật dự thể, kiếp hí mắt, nói, đã sơ bộ đến, có kết quả rồi, cái này ma loại thủy tổ, hội tụ chư nhân, hầu nhân, cầu nhân, hổ nhân. Hết thể sinh vật quen hồ, đều hội tụ tại trên người hắn, tựa như là một nồi món thập cầm loạn hầm, cho nên mới kinh khủng như vậy. Đây là thế giới đối với chúng ta cải tạo sinh mệnh ngạo mạn trừng phạt, không phải đơn thuần nhân loại hình thành ma loại, Sa Sa không có khả năng nhiêu sóng, có cường đại như vậy Đúng là chúng ta những này cải tạo sinh vật đem mình mạnh lên, cũng ô nhiễm thế giới ghen hồ, đưa đến cải tạo sinh vật biến thành ma loại, trở nên đã xuất hiện bệnh biến, tụ hợp vô số á nhân giống loài ghen. Ta phảng phất nhìn thấy vô số linh hồn ở trong cơ thể hắn tiêu gen, và mẹo, cái này sinh vật ghen cùng huyết nhục phát sinh hoàn toàn chất biến, thậm chí đã không phải là song liên DNA, là một bộ phận song liên, một bộ phận ba liên, thậm chí là bốn liên, tựa như là một đoàn hôn loạn dây gai quấn quít lấy nhau, hắn là một cái hỗn loạn siêu cấp gen hồ. Chúng ta trước mắt biện pháp tốt nhất là phong ấn hắn, ta muốn nghiên cứu hắn thân thể kết cấu lập tức tiến hành tính nhắm vào ghen rơi xuống, để hắn lâm vào ngủ đông. Bọn hắn đều là kinh nghiệm cực kỳ cường đại nhà khoa học, tiếp theo mới là một chiến sĩ cường giả, phương diện này lịch duyệt là tương đương phương phú, một nháy mắt liền xem thấu đối phương bản chất. Và anh, Toàn bộ sa mạc đều bị đánh cho rơi xuống một lớp tầng, bừng cát bị đánh cho kết tinh hóa, phản phất biến thành nham thạch đại địa. Giờ thứ 3, đỗ tính xanh triệt để kỷ lực. Hắn mới là ở đây bên trong duy nhất chiến sĩ, không thích nghiên cứu, kỹ xảo chiến đấu kinh khủng, nhưng dao trong tay đột mất, cả người đứt gãy thành hai đoạn, một đao đâm vào cái này, một đầu ma xương sọ bên trong cả người cũng đã chết. Giờ thứ 4, Bạch Tuộc nữ tử cũng bị tươi Sống đánh thành thê nát. Giờ thứ 5, bọn hắn rốt cục phong ấn cái này, một đầu kinh khủng đến cử thế Voidma, mà cái này đại giới là tạng tứ văn cả người nửa người dưới đều triệt để nổ tung, chỉ còn lại một viên không ngừng chảy máu cứng rắn đầu lâu, ngơ ngác nhìn về phía phương xa. Làm hết thể triệt để lúc kết thúc, Thạch Quang Huyết ẩn Đế toàn thân rách tung toé, chỉ còn lại một bộ không đầu thân thể, đứng tại chỗ trên màn ngơ, Nguyên Lai đã triệt để kết thúc. cả. Triệt để đem hắn phong ấn tại Bạch Thế Chi Thành bên trong. Nó sẽ theo chúng ta vương thành cùng một chỗ chôn ở xa xôi trong lịch sử. Nơi này hầu thế, cái kia bạch tộc nữ tử bản thể sẽ đến xử lý, mặc dù bạch tộc có 9 quả đầu, nhưng một trận chiến này đã phân ra 8 quả phó não, hóa thành phân thân đến đây trợ chiến, nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn cười cười. Địch nhân bị phong ấn, bọn chiến hưu cũng đã chết. Hắn cũng muốn chết rồi. Thương thế của hắn quá nặng, tiêu hao toàn thân. Ta bạn a. Hắn như chiến thần đồng dạng không đầu thân thể, túi đầu xoay người, vết ve viên kia đã bị đánh xuyên qua đầu lâu, lặng một lần nữa mang trở lại trên đỉnh đầu. Lại cách Phản phất một tôn giản mua kết thúc vương, tại nhân sinh cuối cùng mang lên trên vương miệng. Hắn xốc lên một tảng đá lớn, không có hình tượng chút nào ngồi tại mảnh này phế tích bên trong, không nói một lời, tại đợi chờ mình tử vong. Đương nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đứng người lên. Đi vào xa xa một mảnh rừng rậm bên trong, kia một sử quan thi thể, dù là trốn rất xa, cũng vẫn như cũ bị đánh chết. Hắn tử thi thể trong lực rút ra gắt gao bắt lấy một bản nặng nghề hồng bao mặt thư tịch, bên trong ghi lại thạch quang chi nước toàn bộ lịch sử thời đại. Lật ra trong đó mỗi một trang, đều có thể nhìn thấy từng người loại lịch sử các tưởng tận điệp. Chính là đến vừa mới tự mình nói rõ các loại âm thầm kết quả khảo nghiệm văn minh có thể bị hủy diệt lịch sử không thể bị gi di thất hắn nghĩ nghĩ tại bản này lưu cho hậu thế sách lịch sử tịch bổ sung chuyện mới vừa phát sinh Tân lịch năm 795 bởi vì văn Minh Hưng thịnh, quá độ lẫn lộ gen cải tạo sinh mệnh mà trả giá đát ghen hôn hợp ma loại thủy tổ sinh ra hủy diệt thế giới văn minh suy vong hắn ghi chép mình diệt vong lý do khép sách lại trang, chờ một chút tử vong của mình soạn vô tận đêm tối chuyện để quá khứ trên bầu trời một tia nắng vềy xuống mặt trời dần dần dâng lên Thế rồi sáng lên. Hắn tự lầm bẩm bắt đầu, hiện tại tưởng tượng, giống như cái này một phần ta một mực tại phản kháng vận mệnh, hoàn toàn chính xác không phải cái gì quá không được đổ vận. Bởi vì, vốn chính là chúng ta văn minh lựa chọn. Nếu như dứt bỏ vận mệnh, vẹn vẹn xem chúng ta ngày cũ văn minh lịch sử, cũng liền lộ ra đương nhiên. Một cái ngạo mạn mà điên cuồng văn minh, tự xưng là thần, không ngừng cải tạo sinh vật, đặt chân nhân loại cần khu, làm ta á thí nghiệm. Cuối cùng, cái này ngạo mạn văn minh, phù dung sớm nở tối tản, bị mình nghiên cứu hậu quả xấu chôn hủy diệt cố sự. Thế nhưng là Chúng ta trải qua vô số lần thí nghiệm cùng tăm rõ, đến chết đều không rõ ràng, thế giới bên ngoài đến cùng là thế nào mỹ diệu quan cảnh." Hắn nhẹ dọng thở dài. "Mà các tiên thảo, nhìn xem cái này một vị nhân hoàng trung yên, nhìn qua cái này một thời đại triệt để kết thúc, tiên tính buổi tiếp hắn ngồi tại nham thạch bên trên, nghe phong thanh. Hoàn toàn chính xác ca. Là cỡ nào đương nhiên lịch sử. Ngạo mạn mà cực đoan tiền sử văn minh, tiến vào cấm khu, cuối cùng vẹn vẹn phụ dung sớm nở tối tàn tại nhân loại mênh mông trong lịch sử. Cái này phong cảnh, thật Những này các tiên thảo theo gió âm thanh Có chút chậm chần thân thể, an tĩnh như thế, như thế tính mệnh. Tất cả tiên thảo đều biết, Thạch Quang huyết tần đế cũng muốn chết rồi. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều có dị thường phức tạp cảm xúc. Cái này mấy trăm năm bên trong, bọn hắn làm cái này thế gian của chúng, thấy tận mắt cái văn minh này, thức tỉnh tại vừa mới đẩy ngã chế độ nô lệ phong kiến văn minh kỷ nguyên, bắt đầu không ngừng thăm dò thế giới, tìm tòi siêu phàm lực lượng. Cũng đã gặp bọn hắn đại bộ phận tộc nhân. Dù là trước mắt tiên thiên tài này, tinh linh thiếu niên đúng là bọn họ nhìn tận mắt lớn lên, năm đó hai đồng thời đại tại tiên thảo bên trong, khắp nơi bắt lấy hồ điệp chơi đùa. Hiện tại đã trở thành cường đại như vậy mà kinh khủng, một mình đảm đương một phía nam nhân. Lúc này, ai cũng không có tâm tình nói giỡn, thảo luận bên trong cũng không có ngày xưa chơi đùa cùng lịch ngậm. Có người nhẹ nói, nếu là Thạch Quang trực chính đế nhìn thấy một màn này, tất nhiên giận dữ hơn, hắn lúc còn sống, làm hậu thế, lúc thành vạn cổ cơ nghiệp, nhưng không ngờ nằm thế mà chết vậy. Không, ta cảm thấy nước mặc dù vong, nhưng tinh linh xuất thân Thạch Quang huyết ấn đế tại vì hậu nhân thăm dò, đặt chân một đầu không thể tưởng tượng nổi con đường, hắn hắn như cũ có bách thế chi quốc cho tới nay chống lại không vì nô hoàng kim tinh thần. Nếu là kia một tôn thánh nhân hoàng đế tại thế, cũng muốn cảm khái một tiếng, hậu sinh khả úy. Vì sao ta là nửa đường tiến vào nhóm thứ ba con chúng, không thấy qua trước thạch quang huyết ẩn đế, nhưng như cũng nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì chúng ta nhân loại đối thế giới chống lại, đối với tự nhiên thăm dò, vốn là viết tại thực chất bên trong hoàng kim tinh thần. Đúng vậy a. Nhân loại lịch sử là không ngừng thăm dò cùng ham học hỏi lịch sử, nhân loại văn minh là tích lũy tri thức cùng trí tuệ văn minh. Chúng ta xem chúng ta 5000 năm, năm lịch sử vô cùng rõ ràng, trong hồ nước con cá bị trói buộc văn minh, cuối cùng rồi sẽ vượt ra mặt nước mà quá trình này xưa nay không là một lần hoàn thành, cũng nên có con cá tiên hiển, nếm thử nhìn xem mặt nước bên ngoài thế giới, dù là khô cạn chết trên đất bằng. Không, chúng ta vẫn có năng lực cải biến hết thảy, cải biến trước mắt thạch quang huyết thần đế. Đừng quên, thế giới này kịch bản là cố định, không có ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, nợ cơ căn bản là không có cách cải biến cố định vận mệnh, nhưng lựa chọn của chúng ta không phải cố định, chúng ta là thế giới bên ngoài người chơi, chính là thế giới này duy nhất không cách nào dự đoán biên số. Việc đã đến nước này, chúng ta còn có thể làm những gì? Có người hỏi chúng ta có thể để cho Thạch Quang huyết ẩn đế tại kết thúc trước, trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Ta càng có một cái to gan ý nghĩ, đã viết tại thiệp mời dưới, mọi người có thể nhìn một chút, chúng ta bây giờ qua đi lâu như vậy, lại có thể mở mạch. Theo trầm muộn bầu không khí, bọn hắn thấy được một cái quen thuộc phong cách tiêu đề. Vận mệnh này, bàn cổ khai thiên kế hoạch. Đám người xem hết một phần kế hoạch, cả người sợ ngây người. Và anh, rất nhanh, thế giới bỗng nhiên ngâm sướng lên 2 Thạch Quang Huệ ẩn đế ngơ ngác lần đầu, lần trước 2 vẫn là lần trước Thạch Quang trực chính đế tự vung lưới có hình tượng trước mắt cũng là vì ta tiễn đưa sao?" Thạch Quang Huệ Thần Đế đột nhiên nhìn về phía Bách Thạch Chi Thành bên trên, tự nhiên tinh linh thành lập được thần miếu, một cái mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân, phía dưới có tiên thảo pho tượng. Hắn lại chỉ nghe được trong thiên địa vô số ai ca giao hưởng, nhạc đệm, vô số khí tức thần thánh lan tràn, cuối cùng hóa thành thật đơn giản một câu: "Thần minh thần dụ, ban thưởng khí người, hoàn thành các ngươi văn minh năm đó chưa hoàn thành chi khát vọng." Thạch Quang huyết ẩn Đế giật mình, cảm giác được vô số khí đang tỏa ra, để cho mình kiệt lực thân thể lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Hoàn thành năm đó tiếng vỗ Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lật ra quyển kia sách xử, nhẹ dọng nhỉ non văn minh quá khứ. Tân lịch 531, Tinh Linh, ý đồ đột phá thế giới bức màn, thất bại. Tân lịch 5547, Tinh Linh, sử dụng vật lý phương thức xuyên thủng thế giới bức màn, lần thứ 2 thất bại. Tân lịch 551, Tinh Linh, không gian dây dưa nhảy gọn, đột phá thế giới bức màn. Bỏ mình 73 đỉnh tiêm chiến lực, lần thứ 3 thất bại. Năm đó chúng ta không được, nếu như là trước mắt lời nói, chấm chiến lực viễn siêu năm đó, nếu như tiên thảo trợ giúp ta bổ khí. Lâm Thời hồi phục một tia lực lượng, hồi quang phản chiếu, có lẽ thật có thể khu thiên, tại Lâm trung thời khác, thăm dò thế giới bên ngoài chiều không gian một góc. Hắn bỗng nhiên nhịn không được viết, ở phía trên lại không lên dòng cuối cùng. Tân lịch năm 795, Bách Thạch Chi quốc kế thừa tinh linh di sản, kết thúc ngày phán quyết, vận mệnh này, ở thời đại này văn minh trung yên lần thứ tư phát ra gầm thét, dùng lực lượng cuối cùng, lần nữa nếm thử đánh vỡ thế giới hằng rào. Nếu là như vậy, chấm cả đời triệt để không tiếc. Hấp thu tiên thảo tán phát bàng bạc chi khí, phô thiên cái địa mà đến. Thái quan huyết tận đế phát ra một tiếng phô thiên cái địa khét dài, xông thẳng lên trời và giảm, chấm, trước khi chết, muốn tới thế giới bên ngoài đi. Oen, và thẳng vào thế giới bầu trời hàng rào cuối cùng. Trúc chính Vi, xảy ra chuyện gì? Làm sao Lâm Trung thời điểm muốn đi đánh vỡ thế giới hàng rào? Hắn nghe câu này phô thiên cái địa uy nghiêm thần thánh âm thanh, đều có chút chưa kịp phản ứng, bọn gia hỏa này vậy mà còn có ngốn này, lại tại điên cuồng gây sự. Hắn đang lục diễn đàn, thư sơ giản lược nhìn thoáng qua tư liệu, lập tức để người nện học nhìn chân trối nhìn thấy mấy cái từ chốt tai trợ đối phương thực hiện hàng không vũ trụ ngộng, cho hỏa tiễn nhiên liệu. Người không lịch tiên cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta muốn tài trợ đối phương lịch tiên phải nói. Chúc chính vi triệt để một mặt biến thành màu đen. Cái này quá bất hợp lý. Hắn nhìn tính và tính, không tưởng được một ngày này lịch sử tính kết thúc thời khắc, mình vừa vặn muốn thu cắt thế giới, kiểm kê phong phú thu hoạch thời khác. lại đụng phải loại này đâm lưng. Chương 83, thế giới bên ngoài. Tại chúc chính vi nhìn đến, một cái ngắm phong cảnh giấy dán tường duy mỹ cho chơi, nên văn nghệ, trẻ trung tươi sáng thơ ngây xem thật kỹ phong cảnh mà mình đem bọn hắn trồng ở thế giới bên trong vụ trộm dùng đầu góc của bọn hắn thừa cơ là mỏ ai biết bọn hắn lại nhịn không được làm các loại tao thao tác trúc chính Vi ít nhiều có chút im lặng những tên kêu biết mình đang làm gì sao nếu như loại cấp bậc này 4 triệu nhân loại cái thứ nhất xông ra thế giới chết liền là các người a bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Ch chính Vi cũng không nhịn được tỉnh lại bắt đầu gần nhất đều không có bí mật quan sát diễn đàn của bọn hắn lười biếng thực sự lưa biếng đoạn thời gian này đều nghiên cứu ta tiểu tinh linhmị như thực thể hóa những ngày giao hệ quên đi phải định kỳ bí mật quan sát Chúc Chính Vi trong lòng tổng kết kinh nghiệm. Bất quá, trước mắt, đây là muốn đột phá thế giới hàng rào, thật đúng là không bất lo a. Ta nên làm như thế nào đâu? Chúc Chính Vi nhìn trước mắt mặt đại nhân hoàng, trong lòng cũng suy nghĩ, cái này cũng chung quy là lỗi của hắn. Bởi vì thế giới quá nhỏ, cho nên nội bộ văn minh dễ dàng bị phát hiện bẫy khỏe. Nếu như thế giới lớn hơn một chút, giống loài phong phú một chút, siêu phẩm nhiều chủng tộc một chút, hình thành một cái cực lớn đến không cách nào tham dò đến biên giới ước vạn vạn bên trong siêu đại lục, như vậy cũng không có cái này sầu lo. Mặc dù mình phát triển tốc độ đã rất nhanh, nhưng cũng vô pháp giải quyết phương diện này vấn đề, bởi vì trước mắt xác thực mới vừa vặn cất bước, từ một cái trúc cảnh thôn phát triển đến bây giờ, mới khuyết chương mấy lần thôi. 3000 đài server, bản đồ có thể lớn bao nhiêu? Trong thế giới giống loài số lượng, kỳ thật cũng thưa thớt đến đáng thương. Cho nên mình bây giờ mới bắt đầu làm một nhóm sinh vật mới, phong phú một chút hoàn cảnh. Thời đại này đi qua sau, liền sẽ khác biệt. Giống loài triệt để phong phú, thế giới bản đồ cũng sẽ cấp tốc Bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy đụng phải thế giới hạn mức cao nhất hàng đảo tham dò vạn toàn bộ thế giới. Nhưng trước mắt này chuyện gì, như thế nào đi giải quyết, lại là một vấn đề. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, cũng liền trong lòng có đáp án. Hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Thôi, thôi, cuối cùng có thế giới văn minh hương thịnh chi công, bọn hắn cái này ngày cũ nơi ẩn nốt văn minh một mạch, phong phú giống loài cùng vật loại, để trong thế giới văn minh tiêu chuẩn, một hơi bay vọt mấy ngàn năm, thậm chí siêu việt xã hội hiện đại. Hắn dừng một chút. Trong hiện thực mở hai mắt ra. Liên đệ hắn cuối cùng này một đời nhân hoàng, đi xem một lần thế giới đi. Trúc Chính Vi đứng tại trong tốc xá Ngoài cửa sổ bóng đêm một mảnh tinh mịch, hắn chậm rãi đẩy ra cửa tốc xá, nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy sao, thản nhiên nói, xem như bù đắp bọn hắn văn minh, suốt đời mơ ước theo đuổi cùng khát vọng. Wen, Sông thẳng lên trời. Chấm. Muốn gặp đến Thiên Ngoại Thiên. Côn Phong ở bên thai gạc, Thạch Quang trực chính đến nhị non bắt đầu, hắn vô cùng kích động tâm, phản phất lại về tới nhân sinh ban sơ một khác, thời đại thiếu niên ấn tượng suốt đời một màn, đó cũng là vận mệnh bắt đầu. Đây là duy nhất sống sót hài tử, danh hiệu, huyết ấn sao? Là một cái duy nhất tiếp nhận thần huyết thí nghiệm hài tử, nói cho ta rớng ngộm của ngươi là cái gì? Trong phòng thí nghiệm, trong tộc thánh nhân, ân sư từng giáo sư khuôn mặt một lần nữa hiển hiện trong đầu. Giấc ngộm của ta, đương nhiên là kiên trì lý niệm của chúng ta, truy cầu tri thức chân lý, tham dò vạn vật chân tướng, loại kia để người kích động đến ngày đêm ngủ không yên, kỳ diệu thí nghiệm, nhìn xem ống nghiệm bên trong các loại như rắn lạn pháo hoa phản ứng, quả thực là ta trong cuộc đời chuyện hạnh phúc nhất. Bên cạnh nữ nạ lao sư buông xuống ống nghiệm, nu cười nhẹ. lai like là dạng này, chắc không được tất cả vật thí nghiệm bên trong ngươi có thể sống sót, bởi vì ngươi có thực tính truy cầu chân lý dũng khí cùng nghị lực. Nhưng ngươi biết không, nhân loại truy cầu chân lý con đường, trước nay chưa từng có gian khổ, thậm chí sẽ vô cùng cô độc, thậm chí chúng ta xúc động cấm kỵ, đều sẽ vì vậy mà chết. Ngươi có thể chịu được sao? Đương nhiên có thể á. Hai tử tấm bắt đầu chỉ, ghen cải tạo, nghiên cứu thân minh, nghiên cứu tiên thảo, tham dò thế giới quy luật. Đã từng từng màn như đèn kéo quân bình thường trở về đầu, từ hai đồng thời đại kiên định trả lời, lại đến hôm nay giấc mộng của hắn chưa hề cải biến, khiến cho đạo mình từng người từng người lao sư, cố nhân, bằng hữu đều một vừa rời đi, mà bọn hắn tiếp nhận lượt thí nghiệm thất bại lột phá thế giới hàng rào thất bại. Có lẽ, bọn hắn cũng vốn là một cái thất bại ngày cũ văn minh tàn đảng, cấp tiến các tộc nhân không để ý bất cứ giá nào muốn xem đến kết quả, mà chờ văn minh tiến hành theo chất lượng. Rốt cuộc nhân sinh cổ đoạn, ai có thể chờ đợi tương lai thời đại. Cho nên, bọn hắn cả đám đều điên cùng truy tìm những vật kia. Ai? Một tiếng thật sâu thở dài, hắn hoảng hốt ở giữa thấy được từng trương tộc nhân gương mặt ở trước mắt hiện hiện, không phải đối với hắn lấy mạng, mà là đối với hắn cổ vũ, phản toàn bộ văn minh hy vọng cuối cùng đều truy đuổi ép ở trên người hắn, để trong con ngươi của hắn nhịn không được hiện lên tang thương cực kỳ tốt, thế giới bên ngoài. Chúng ta nếm thử đánh vỡ ba lần thế giới hàng rào, lại đều thất bại, liền là một lần cuối cùng, giống như là lòng đất tạm, chúng ta cũng nên phá kén nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Và anh, cái này một tôn không đầu chiến thần, sau cùng toàn thân tinh thần lực ngưng kết thành một thanh kinh khủng cự phụ, cái này một bộ phản phất có Di Sơn Đảo Hải vĩ lực, âm ầm, ầm bài Sơn Đảo Hải. Cho ta mở. Hắn tư tiếng giống giận hóa thành mênh mông chiến lực xông ra thân thể. Vô cùng vô tận tiên thảo dâng trào xuất lực lượng bị hắn hấp thu, cũng tại thời khắc này bốc hơi. Hóa thành không thể địch nổi mêng ngông lực lượng, hóa thành cái này đem hết toàn lực một kích. Chúng ta văn minh hủy diệt cũng tốt, biến mất cũng được. Đây đều là chúng ta theo đuổi vận mệnh. Thế giới này không có cái gì văn minh là trường tồn bất hủ, không bằng theo đuổi văn minh nhất thời sáng lạ, giống như hồ điệp dập lửa, truy cầu giấc mộng của mình. Đây chính là chúng ta thánh nhân lão sư lý niệm, cũng là hắn kéo theo chúng ta tất cả mộng tưởng. Hắn toàn thân khí lực bành trướng, tóc, khớp nối, trái tim, mỗi một khỏa đại não đều đang điên tiêu hao vật chuyện, xạ ra như là vô cùng vô tận lực. Mở cho ta a. Hắn điên cuồng vùng vẫy năng lượng cự phủ. cái này một tôn không đầu chiến thần, điên cuồng chém vào thế giới bích màng. Một chút, hai lần, xoạt xoạt, thế giới bích màng phảng phát xuất hiện một tia vết rách. Muốn thành công, nhanh lên bổ ra nó, chinh phục toàn bộ thế giới. Thạch Quang huyết tần đế, người kế thừa Thạch Quang chi quốc hoàng kim tinh thần. Từ trọng đạo bắt đầu, nhiều đời nhân hoàng đều là nhân loại lãnh tụ, phản kháng nô dịch nhân loại bất công, gánh bắt tất cả nhân loại tiến bộ hy vọng. Thế giới các nơi, vô số tiên thảo giống giận, liên tiếp không ngừng vang lên, thanh âm không ai có thể nghe hiểu nhưng cái này một khúc hồn ảo thế giới Bica, xuyên qua biển cả, sông núi, hài cốt chi địa, cũ thành thị, bạch thạch chi thành, xuyên thẳng mây xanh. Trong bọn họ tâm điên cùng lại phức tạp, chứng kiến hết thể trưởng thành bọn hắn, cái này nhân hoàng thiếu niên đến thời khắc này cả đời bọn hắn, cuối cùng giờ phút này chỉ có thể gầm thét động viên, điên cuồng cổ lên. Giống như phim trước 3000 tên ngồi tại ghế người xem, phát ra bài sơn đạo hải nhiệt liệt gầm thét. Cố lên a, Người có thể thắng. Huyết ấn đế, Người chú định sẽ bổ ra thế giới, nhìn thấy phía ngoài chiều không gian cùng thật không? Thế giới cửa lớn Vạn vật vận mệnh tiếng trung tại đối người gõ vang. Thế giới vì đó sôi trào, vạn vật cùng theo đó hát vang. Bọn hắn cảm giác mình cả đời đều chưa từng có nhiệt huyết như vậy bành trướng. Bên ngoài, bên ngoài, ta muốn nhìn thấy bên ngoài. Hoàn thành chúng ta văn minh năm đó chưa hoàn thành một tượng. Cùng nhâm động. Thạch Quang huyết tận đế thế lương gầm thét, bóng nhiên ngửa đầu gào thét, cái này một tôn tùy thời đều có thể ngã xuống không đầu thân thể, nhân sinh bên trong sau cùng thanh âm tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Xoạt xoạt. Thế giới vô hình bình trướng ầm vỡ vụt, một vết nứt xuất hiện. Hắn xuyên qua suốt thế giới, rốt cục nhìn đến thế giới bên ngoài. Kia là một mảnh vô tận đen nhánh bên trong, vô số mộng ảo bọt khí tại trồi nổi. Giống như tại biển sâu thế giới bên trong từng cái mộng đẹp con cá thổi ra bọt khí đồng dạng, lộng lẫy, năm màu rực rỡ, mỗi một cái bọt khí bên trong đều phản phất có mơ hồ hư ảnh hình tượng, trong đó có phong ốc, sông núi, bóng người chấp động. Phản phất mỗi một cái bọt khí, tựa hồ tỏa ra từng cái thế giới. Hắn giống như thấy được ngôi sao đầy trời, thấy được vô tận ngân hà. Đây là phía ngoài ngàn vạn thế giới. Phù phù. Cái này một tôn không đầu chiến thần đứng trong bóng đêm nhịn không được quỷ rạp xuống đất, một lần nữa đeo nó lên bạn cũ, hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc giống lên, nhìn thấy không, các ngươi nhìn thấy không? Chương 84, thế giới bên ngoài, bầu trời đầy sao. Ô ô ô. Cái này cao lớn uy mãnh nam nhân, phụ phục ở thế giới bên ngoài, vô tận đen nhánh giữa hư không, gào gào khóc lớn. Loại cảm giác này tựa như là trên địa cầu gà gà rỉn, đại biểu nhân loại lần thứ nhất đặt chân vũ trụ, cảm thụ thế giới bên ngoài ngàn vạn mênh mông như sao, thưởng thụ lấy kia cố vô tận vô hạn khả năng thần bí vẻ đẹp. Hồi lâu Hắn mới đứng người lên. Chúng ta văn minh trải qua vô số thời đại, trải qua tinh linh tộc mấy lần thất bại thí nghiệm, nghiên cứu thú nhân, hải tộc, nhân tộc, các loại vô số điên cùng thăm dò, rốt cục đến đến cuối cùng bội thượng. Xông ra thế giới, thấy được sáng lạn tinh không. Hắn dừng tay lại bên trong vùng vây cự phủ động tác, loại này kích động cảm giác tựa như là con cá thoát ly mặt nước, nhìn thấy chưa từng thấy qua lục địa, bầu trời, kia không khí mới mẹ phản phất muốn đem mình báo khỏa, cảm nhận được thế giới chân chính quân bị. Mà bước ra thế giới một khắc này, Thạch Quang Huệ Thần Đế lập tức liền cảm thấy một vạn vật chống vắng cảm giác. Tựa như là gió mạnh lôi kéo, Vô Tận Hư không tại nắm kéo hắn, xé rách thân thể của hắn. Phu cận đen kịt một màu, không có năng lượng, không có không khí, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vũ trụ chân không, tại xé rách chấm thân thể. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Đầu góc số lượng nhiều đến đáng sợ hắn, một nháy mắt coi như ra nhìn thấy số lượng. Vô tận sáng trói ngôi sao, cái này lại có hơn 37.0000 khỏa phát ra sáng ngời ngôi sao thế giới, mỗi một khỏa đều mơ hồ có một phương ngông lung thế giới, sao mà mênh mông a. non, nhưng lại không biết thời khắc này Sơn Thành trong đại học Học sinh trùng hợp có hơn 37000 người. Nơi xa, có một từng cái mộng ảo giống như thần bí thông thấu viên cầu, phản phất giống như đầy sao lấp lánh, như là sao băng sáng chói, ngôi sao điểm xuyết, như là có được một loại nào đó thần bí ma lực, để người nhịn không được si mê trong đó. Thần sắc hắn sục sôi, ánh mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Thì ra là thế. Những ngôi sao này, chẳng lẽ ta đã đi tới chúng ta tiền sử văn minh nơi ở nút, cổ sử ghi chép một cái kia trong truyền thuyết vũ trụ. Không đúng, đó căn bản không đúng. Hắn đột nhiên giật mình, con ngươi lộ ra một vòng tình độ. Nhìn qua tiền sử nơi ẩn nút đối tinh không cổ lao ghi lại hắn, rất nhanh phát giác cái này không giống như là ghi chép bên trong vũ trụ, ghi chép bên trong ngôi sao đều là từng quả tự vật, nhan thạch, trạng thái khí, còn có mặt trời. Trước mắt hoàn toàn khác biệt. Nếu như thật muốn tương đối, hắn chợt nhớ tới thần linh đối thạch quang trực chính đế miêu tả thế giới. Bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều là từng cái thế giới, vũ trụ cả khôn, vô cùng vô thận. Không phải là trước mắt. Cái này từng quả ngôi sao và khí đều là từng cái thế giới, bên trong mơ nhìn thấy bóng người đi lại. Ha ha ha, ha, ha. Thần sắc hắn sắc bén, đột nhiên cười to nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây chính là thần minh nói tới thế giới bên ngoài sao? Vô cùng vô tận thế giới, sáng chói như đầy sao. Bất quá, nghĩ thông suốt đây hết thảy, dù hắn cũng lòng có đại khủng bố. Căn cứ bọn hắn tiền sử nơi ẩn nút ghi chép, lúc ấy vũ trụ vũ trụ bên ngoài miêu tả, đều là từng quả hoang vu tinh cầu, mặc dù là vô số sáng chói tinh hệ, hà hệ, lại không có chút nào sinh cơ, hoàn toàn tinh mịch. Nhưng trước mắt đâu, mặc dù cũng là quần tinh sáng chói, nhưng từng tinh cầu thế giới, đều có một từng cái văn minh tồn tại. Cái này khiến hắn triệt để cảm nhận được kinh hãi. Chúng ta đến cùng là ngủ say bao lâu, vượt qua nhiều ít cái kỷ nguyên thời đại, vũ trụ mới phát triển thành cái dạng này. Cường thịnh đến trình độ như vậy. Mà kêu một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi thần minh tiên tổ, hắn lại vượt ngang nhiều ít cái vũ trụ kỷ nguyên thần thoại. Càng nghĩ lại lại càng thấy đến đáng sợ. Khi hắn thấy được thế giới phía ngoài chân tướng lúc, triệt để nhận thức được văn minh của mình chủng tộc là nhỏ bé như vậy, thế giới lại là khổng lồ như thế. Hô. Chấm bản ý là đã biết được thế giới bao lớn, thế giới bên ngoài sâu bao nhiêu, nhưng đã đã đến nơi đây. Chấm Sao không đi gần nhất hành tinh thế giới đi xem một cái?" Hắn hoàn thành một cái dạ tâm, xuống một cái dã vọng trực tiếp xuất hiện. Mà bọn hắn văn minh liền là cái này, giống như đối tri thức vô cùng tham lam, không kiêng nể gì cả. Trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm cũng không dập tắt, đảo qua từng khoảng mộng ảo bình thường ngôi sao. Mỗi một khoảng thế giới đều có được một vài bức mông lung bức tranh, đi lại lấy các loại mông lung cảnh tượng. Mơ hồ có thể nhìn thấy các loại hình tượng, mơ hồ đường đi hành tẩu hình tượng, mơ hồ có nam tử rèn luyện hình tượng, có mơ hồ hiệp xưa màu sắc cổ xưa hình tượng, có nam nữ hẹn hò hình tượng. Mỗi một cái thế giới Điều mơ hồ có thể xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy trong đó thế giới thần bí một góc. Thậm chí, hắn tại có thế giới thấy được có tiên nhân phi hành, có ma đầu cùng tiếu, có thần ma chiến tranh, có hủy thiên diệt địa. Đủ loại ngàn vạn trư thiên cao đẳng thế giới, trong đó chiến đấu thấy hắn kinh tâm động phách. Chúng ta vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng, vậy mà tại thế giới khác bên trong, thuộc về cực kỳ cấp thấp cấp độ. Hắn không ngừng quan sát, khó có thể tin nói, chúng ta vậy mà như thế buồn cười, nhỏ yếu như vậy. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, trong rộng cái gì cũng có. Nhưng hắn kinh hai ánh mắt rất nhanh kiên định xuống tới, thông qua không ngừng liên nhìn cuối cùng xác nhận một ngôi sao, hắn thấy được cực kỳ để hắn khiếp sợ hình tượng. Có nữ tử tại cùng một nam tử tuấn mỹ cỡi một thanh phi kiếm, lao vụn vụt mặt đất phía trên, xuyên qua núi non sông ngòi, quan sát mặt đất giang sơn, kia đẹp đến mức không giống như là nhân gian cảnh tượng. Giờ khác này, Thạch Quang huyết ẩn đế triệt để xác nhận đây là một cái cực kỳ cao đẳng cũng siêu việt bọn hắn siêu cấp thần bí văn minh, mà đây không phải để hắn giật mình nhất. Mà giật mình nhất chính là, gánh chịu kia một nữ tử ngữ kiếm nam tử, mọc ra một viên nước mắt nó rồi. Thần. Nguyên lai like những năm này không thấy hơi Chúng ta vô luận như thế nào đều âm thầm tìm không được dấu chân, nguyên lai like là đến cái khác một phương thế giới bên trong. Hắn hít thở sâu một hơi, chăm chú nhìn viên kia bọt khí mộng huyền tinh cầu thế giới, trải qua suy tư, chấm, muốn đi cẩn thận. Tiến vào trong thế giới kia. Chúc Chính Vi thấy cảnh này, lại mẩn ngơ. Cái này ngoài ý muốn, làm sao một cái tiếp theo một cái. Hôm nay ít nhiều có chút thời vẫn không đủ. Hắn nhìn một chút mình còn ở nơi này, lại nhìn một chút cái kia mộng cảnh bọt khí một cái khác mình, lập tức im lặng. Cái này Trịnh giáo sư tôn tiểu tỷ tỷ, cách cái này trong trường học làm hẹn họ ngậm đâu? Làm sao lại trùng hợp như vậy, đây không phải cho mình gây chuyện à? Bất quá, chúc chính vi vẫn là đến may mắn một chút, đây không phải xấu nhất tình huống, nếu như nàng làm chính là Mộng Xuân, như vậy thì chân chính không xong. Lúc này, Thạch Quang huyết ẩn đế sắc mặt sắp bén, quan sát thế giới bên ngoài, cân nhắc khoảng cách của song phương cùng tiêu chuẩn, cái này vô tận hư không, chấm, muốn lấy cái này giống như tản tạ huyết nục chi khu vượt qua, cực kỳ không thực tế, bất quá, nếu là toàn lực chuyển vận một đạo tín niệm, đến bên kia câu thông cũng không phải là không có khả năng. Oan, hắn dùng toàn thân sau cùng một tia dư lực phun ra một cú khí, kích xạ đến cái kia xa xôi thế giới bên trong, rơi trên mặt đất. Đập đạp đập. Hắn đặt chân tại cái này cổ hương cổ sắc đường đi bên trong. Chấm, vậy mà thành công xuyên qua vũ trụ hư không, tiến vào những tinh cầu khác bên trong. Một màn này, có lẽ chính như trước đó chúc chính vị, tiến vào cái kia tiểu mập mạp chạy bộ thế giới, cái này cũng triệt để đủ để chứng minh, bọn họ đích xác là chân chính sinh mệnh, có thể qua lại tại nhân loại trong óc 4 chiều nhân loại. Chương 85, mặt đại đế vương vẫn là. Xoạt xoạt. Một đầu cổ hương cổ sắc cổ đại đường đi bên trong. Bên đường là mức quả giao hàng, một miêu tộc ăn mặc nữ tử, chính Ngây Thơ Khả Ái ngồi trên ghế ăn bánh nướng, nhìn xem đông nhiên dáng lâm nam tử cao lớn, không khỏi kinh ngạc, ngươi là ai? Thần đi đâu? Thạch Quang huyết tẩn Đế trực tiếp hỏi, hắn cảm giác khí tức của mình đang nhanh chóng trôi qua. Cái gì thần? A, ngươi đang tìm bạn trai của ta à? Chính Vi Vi rất nhanh kịp phản ứng, một mặt hương phấn nói, hắn đi vì ta đặt trước tiểu lâu ăn cơm, chờ một lúc mới trở về. Thạch Quang Huệ Thần ngơ, nhịn không được hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là nam chiếu nước a, ta là cái này một nước công chúa cũng là nữ oa nhất tộc hậu nhân, vừa mới từ dưới phi kiêm tới. Trình Vi Vi chuyện đương nhiên nói, hỏi ngươi đây là cái gì thế giới? Hắn tiếp tục nói, Trình Vi Vi, đúng nga, đây là cái gì thế giới? Nàng đầu đục ngổ một chút, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Mình Chí nhớ lúc trước là ở đâu? À, ở trường học trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, sau đó giống như trở lại ký túc xá, sau đó giống như. Nàng đầu nghĩ không rõ. Chính Vi Vi trong động ý thức cũng rất mơ hồ, nghĩ một hồi mới phản ứng được, lựa chọn sử dụng một cái nhìn cực kỳ bình thường trả lời, "A." Nơi này là nhân gian hân giới, ngươi từ chỗ nào đến?" Thạch Quang Huyết Tần Đế trầm mặc một chút, cuối cùng chỉ vào trên bầu trời, "Chấm từ thiên ngoại đến, đến từ một cái thế giới bên ngoài một khoả tinh câu tới, chúng ta chủ yếu nghiên cứu ghen tế bảo kỹ thuật." Trước mắt, châm thời gian không nhiều lắm, "Ngươi lại là người ngoài hành tinh, từ địa cầu bên ngoài tới, ngươi phải chết sao?" Chính vì Vi ngượng ngùng thả ra trong tay ăn đến chính hương mất quả, nhưng là hắn còn tại định tự lâu, ta liên lạc không được a. Thạch Quang Huyết Tần Đế nghe vậy, chần chờ một chút, lại là tràn đầy tức giối, vốn định gặp thần một lần cuối, ta cũng có ba cái vấn đề. Nhưng lúc này đã không cách nào gặp phải, cũng không quan trọng, chấm đã thấy thế giới chân chính cảnh tượng, cảm nhận được thế giới vĩ đại, chúng ta là nhỏ bé như vậy, nhìn thấy thế giới chân chính liền đã đủ. Trình Vi Vi trầm mặc một chút, không, ta cảm thấy nghiên cứu tế bào gen rất tốt, không cần đi nghiên cứu thiên văn học, nghiên cứu thế giới bên ngoài cảnh tượng. Trình Vi Vi dừng một chút, nghiêm túc nói, ta có người bằng hưu nói, học tập thiên văn học là một cái để người rất khó chịu sự tình, tại nghiên cứu khổng lộ như thế tinh thần vũ trụ trước mặt, chúng ta là nhỏ bé như vậy, lịch sử của chúng ta là nó giọt nước trong biển cả mà học tập các ngươi tế bào công trình học liền cực kỳ tốt vị. Tại sinh vật vi mô học trước mặt, ngươi sẽ phát hiện ngươi cũng không phải là nhỏ bé mà là vô cùng vĩ đại đứa con của số phận, ngươi chiến thắng 300 triệu người đi vào trên thế giới này, trên người ngươi có 50 ước cái tế bào mỗi ngày đều đang vì ngươi cố gắng công việc, vì ngươi mà sống. Thạch Quang huyết ẩn Đế có chút ngẩn ngơ. Thú vị tiểu cô đương, thú vị quan điểm. Hắn bỗng nhiên cười lên ha ha, phóng khoáng nói, "Rượu hay lắm. Nguyên lai like chúng ta say mê nghiên cứu thành quả như thế vĩ đại. Nhưng chúng ta cuối cùng muốn đặt chân kia khổ sở sự tình." Chúng ta không thể cực hạn tại tự thân nhỏ bé. Thạch Quang huyết Thần Đế bỗng nhiên tới hào hứng, trước khi Lâm Trùng cho đối phương đơn giản giảng một chút chuyện xưa của mình, cùng Bạch Thạch Chi quốc lịch sử. Đối phương nghe được trận mắt hốt hoồm. Lao công của mình, lợi hại như vậy? Không hổ là lao công ta. Chờ một chút, lao công ta gọi là cái gì nhỉ? Nàng lại quên, cảm giác nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Thạch Quang huyết Thần Đế căn bản không biết, động tác của mình, liền cùng lúc ấy chớp chính vi cùng tiểu mập mạp đang chạy bước bên trong nói chuyện phiếm đồng dạng, nhìn không có chút ý nghĩa nào. Mà Thạch Quang huyết ẩn đế đối cái này, một cái nằm mơ cô nương phun ra giải thích của mình về sau, Thần Sắc Ôn Hòa nói, chấm chuyến này đến, là muốn đối thần nói xin lỗi, chúng ta chung quy là uống chú ý cái này một vị tiên tổ hào ý, ban cho thần huyết để chúng ta nhìn thấy vận mệnh, chúng ta nhưng vẫn là lựa chọn kia một con đường, thậm chí hủy diệt Thạch Quang trực chính đế bách Thạch chi quốc. Chúng ta cũng có lỗi với hắn tại trước khi Lâm Trung Tam vấn tam đáp vị kia thánh nhân hoàng đế, vị kia nhân đạo hoàng đế vì truy cầu kéo dài vạn thế vương triều, khắt chế mình truy cầu trường sinh, làm hậu thế làm thì, thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình. Hắn phản tại hạ tội kỳ chiếu đồng dạng mà chấm, lại đi ngược lại, không tiếp thụ tử vong của mình, điên cùng theo đuổi trường sinh, muốn thăm dò thế giới bên ngoài hết thảy. Hai người bọn họ thay mặt đế vương, tựa như là hai cái tương phản cực điểm. Thạch Quang trực chính đế lấy cực kỳ vững vàng phương thức, lấy thiên thu vạn đại nền tảng vương triều thăm dò thế giới, mà bọn hắn lại vô cùng cấp tiến, thiếu đốt hết thảy không từ thủ đoạn. Bọn hắn cảm thấy không cần chờ đợi hậu thế nhiều đời người, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Nhưng loại này quá kích hành vi, mang đến mình văn minh nhanh chóng hủy diệt. Chính Vi Vi nghe cái hiểu cái không, cũng cảm thấy trong đó một cỗ nặng nề cùng bi thương. Nói, ta cảm thấy ngươi không cần tự trách, các ngươi nhìn hoàn toàn tương phản, nhưng trên bản chất cũng là vì các ngươi tình cầu văn minh lịch sử phát triển, đây là trăm sông đổ về một biển, vận mệnh giao hội. Ngươi chẳng qua là trước thời hạn hậu thế một thời đại nào đó thôi. Chính vì vì chỉ vào bầu trời nói, thế giới đều ở nơi đó, chắc chắn sẽ có người đi leo lên. Thế giới đều ở nơi đó, sẽ luôn để cho nhìn thấy người đi leo lên. Thạch Quang huyết thần đế kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ, đỗng nhiên chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ha ha ha ha ha. Đúng, nói quá đúng. Tiếng vang vọng toàn bộ đường đi. Cái này một tôn phong khoáng cởi to đế vương Triệt để tiêu tan, đột phá thế giới hàng rào mộng tưởng cũng hoàn thành, đụng phải cái này thú vị cô nương, mấy lời nói để hắn lâm trung lúc khúc mắc cũng giải khai. Ha ha ha ha. Ngoại giới thiên địa, quả nhiên rộng lớn vô ngẩn. Chỉ là thế giới này, liền có như thế người thú vị, có thể tại trước khi chết trò chuyện vui vẻ, huống chi cái khác thần bí vô tận từng cái mông lung thế giới. Soạt. Thân ảnh của hắn dần dần mông lung. Ai, ngươi làm sao hóa khí rồi? Chính Vi Vi quá sợ hãi. Chấm, Triệt Đệ phải chết. Nhưng cả đời đã không tiếc vậy Cái này một Tôn Đế Vương không nhìn cái này, luôn cúi tay chân tiểu nữ, khỏe miệng giơ lên một vòng ôn hòa mỉm cười, nụ cười như là nơi này ánh nắng đồng dạng sáng lạ, dáng lâm đến trên viên tinh, cầu này thần niệm triệt để tiêu tán. Mà tại cuối cùng thời khắc, hắn thấy được kia một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi thần mình, từ đường đi trước chậm rãi đi tới, tựa hồ làm xong sự tình, đặt trước xong tiểu lâu. Hắn há to miệng, mông lung thân thể lại cái gì cũng cũng không nói ra được. Bất quá, có lẽ trước mắt, đừng phải tiểu cô nương này cũng không có quá nhiều tâm kết, cũng không cần thiết đi nói, lại đi nói chuyện với nhau a. Hắn sán cười một tiếng. Nhìn về phía bầu trời, cả người đột nhiên phân giải. Ẩm ẩm. Bách Thạch Chi thành trên không. Một tôn nhóm máu thân thể từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái to lớn hố sâu, cuốn lên vô số cát bụi. Ha ha ha ha. Chấm, thấy được, trông thấy được a. Các vị bằng hữu cũ, đồng bạn, lao sư. Cái này một tôn hố to hạ không đầu thân thể tàn phế, tại quần tiếu bên trong nga xuống. Ở trên mặt đất hắn dùng sau cùng dư lực, lật ra vừa mới thư tịch. Tân lịch 5795, Bách Thạch Chi quốc kế thừa tinh linh di sản, kết thúc ngày phán quyết, vận mệnh ngày Ở thời đại này văn minh trung yên lần thứ tư phát ra gầm thét, dùng lực lượng cuối cùng, lần nữa nếm thử đánh vỡ thế giới hàng rào, thành công. Hắn tại vừa mới viết xuống một đoạn này cuối cùng bên trong, viết xuống một lần cuối cùng thí nghiệm kết quả. Thế giới bên ngoài, làm tiên sử ghi chép chi vũ trụ. Thô sơ giản lược xem xét, mênh mông vô tận, liền có hơn 3 vạn 7 ngàn quả sáng chói trong sao, đều có sinh mệnh dấu vết văn minh, chúng ta cũng chỉ là ước vạn một trong. Ta gặp trong đó một viên có thần linh dấu chân, đặt chân trong đó, cùng một nữ tử trò chuyện vui vẻ, hắn đối thế giới lời tuyên bố, siêu việt chúng ta thế giới tương tự có khác ý mới. Nghi chép hạ tối hậu một bút, hắn triệt để đi hướng kiệt lực bỏ mình, nhưng khỏe miệng của hắn lại dương lên một tia mỉm cười. Một ngày này vận mệnh này, là ta mong đợi vận mệnh, nếu như đây thật là tử vong, đây cũng là ta mong đợi tử vong a, ta trước đó dĩ nhiên thẳng đến tại kháng cự, nếu như biết trước tướng, ta hẳn là sớm đi chờ mong nó đến mới đúng. Soạt. Mặt đất hoang vu một mảnh. Tất cả tiên thảo đều yên tĩnh, nghe hắn sau cùng nghỉ non mà tắt thở, không nói gì, rơi vào trầm mặc. Hôm nay thời tiết, thật a. Bỗng nhiên có tiên thảo chợt trợn. Đúng vậy, phá lệ sẵn lạ. Thời đại mới, muốn bắt đầu hả? Bọn hắn biết bọn họ đích xác thành công, dùng bọn hắn tích lũy khí, trợ giúp cái này một vị mạt đại hoàng đế hoàn thành sau cùng nguyện vọng, hắn là mang theo mỉm cười mà chết, cái này như vậy đủ rồi. Còn bên cạnh một chỗ hoa cỏ trong rừng rậm, ngồi tại một chỗ trên đỉnh núi, yên tĩnh quan sát hết thảy trúc chính uy, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, khe hở đang nhanh chóng chữa trị, trở về bình tĩnh. Thế giới đã bản thân chữa trị. Hắn cuối cùng thở dài một hơi, mình cũng không có ngăn cản hắn đột phá thế giới, thậm chí âm thầm trợ giúp hắn, Thạch Quang huyết thần đế chung quy là hoàn thành mình khát vọng, nhìn ra đến bên ngoài thế giới chân chính ta cũng không có làm dạ, để hắn nhìn thấy hắn khát vọng nhìn thấy chân tướng, cái này một tôn đế vương lâm chung thời khắc, thấy thế giới bên ngoài, đây là ta có thể tận lực làm được hết thảy. Chúc Chính Vi trong lòng có chút ít nhiều phức tạp, hắn từng bước một hành tẩu về Bách Thạch Chi Thành, bước vào mảnh này máu tanh bên trong chiến trường, nhìn qua thạch quang huyết tận đế thi thể, cùng nhìn thấy hắn thân ảnh, bắt đầu trận mắt hốc mồm các tiên ảo. Hắn dừng ở thi hài trước đó, trầm nghĩ, vận mệnh này, triệt để kết thúc, Bách Thạch Chi quốc thời đại, triệt để kết thúc, từ đó về sau đã thành xa sôi lịch sử, ta cũng là thời điểm nên hoàn thành một chút bố cục, kiểm kê một chút thu hoạch cùng phục sinh một chút. Vị kia nhìn thấy mình tử vong chi hoa người xuyên việt. Chương 86: Xoay chuyển dòng thời gian, ngẫu nghịch thiên đạo. Một thời đại như vậy kết thúc. Trúc Chính Vi nhanh chân đi đến, nhìn về phía cái này một tôn mặt đại vương triều nhân hoàng thi hải, thầm nghĩ: Ta cũng coi là trước khi Lâm Trùng hoàn thành nguyện vọng của hắn, để hắn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đồng thời, thừa cơ lợi dụng một cơ hội này, kiểm tra một chút những sinh linh này, rời đi Mònternet sẽ xảy ra tình huống gì? Trúc Chính Vi trong lòng mười phần tỉnh táo. Để bọn hắn rời đi Mònternet Vốn là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như mình mộng cảnh khu khối liên thế giới, thật có thể dáng lâm hiện thực đâu. Thậm chí cái này Thạch Quang huyết ấn đế đi vào chức chính vi trong đại học, sẽ phát sinh cái gì? Chính là không dám tưởng tượng địa cầu thiên hay. Bất quá, hắn cũng là có chuẩn bị. Rốt cuộc, cái này phong kiến vương triều thời đại Thạch Quang huyết ấn đế, muốn kiệt lực mà chết, vốn cũng không còn lại cái gì lực lượng. Mình nhìn chầm chằm vào hắn, hắn cũng không có khả năng làm sàng làm bậy. Sự thật chứng minh, bọn hắn đàn sinh tại căn cứ vào nhân loại đại náo linh hồn tầng sâu thế giới. Cùng hiện thực nhân loại hoàn toàn chính xác không phải cùng một cái chiều không gian thế giới sinh vật, Thạch Quang huyết tận đế không nhìn thấy 3 triệu thế giới hiện thực, nhìn thấy đều là một mảnh vô tận đen nhánh, mà hắn nhìn thấy giống như ta, đều là phát sáng ngộng cảnh bỏ khí. Những sinh linh này, quả nhiên có thể đi vào cái khác ngậm, không ngừng xuyên qua ở những người khác đại não. Thậm chí nếu như mặc kệ, bọn hắn có thể tùy tiện điều khiển đầu góc của người này. Giang Lâm tại bất luận cái gì trên người một người. Dù là một cái bốn triệu thế giới nhân loại bình thường đi ra ngoài, xuyên qua tại mỗi người trong đại não, tùy thời khống chế người này, đều là thiên tài. Chúc chính vi mười phần tùy ý đứng tại chỗ, trong lòng không ngừng mơ màng. Còn bên cạnh các tiên thảo, ngước nhìn cái này một cái thần minh, xì xào bàn tán nghị luận lên, tiên lặng nhìn xem cái này một tôn thần minh, đến cùng phải làm những gì. Hắn hẳn là rất thương cảm đi. Nhìn hắn trong mày, đang trầm tư tại thống khổ. Đúng vậy à, giờ khác này ta cảm nhận được cái kia vạn cổ mà đến cô tịch, rõ ràng lưu lại thần huyết, gợi mở tương lai, nhưng cái văn minh này vẫn là đi lên cũ đường. Ô, ô, ô. Ta thấy một thời đại hoành liệt. Hắn khẽ mắt nốt rồi càng thêm tiến diễm, hẳn là vừa mới rơi lệ qua. Chúc Chính Vi khỏe mắt lại là nhảy một cái, nhìn về phía những cái kia theo gió chập chờn cổ dãy nhóm, im lặng nói, bọn hắn thật coi ta là cái khác thổ dân, làm ta nghe không được bọn hắn đang tán gấu. Ở ngay trước mặt ta, dám tiêu khiển ta. Cái gì gọi là khỏe mắt nốt rồi càng thêm tiên diễm rồi. Nhìn a, thần minh thần sắc, cổ quái lại phức tạp. Nghĩ đến, trong lòng của hắn bi thương như suối tuôn ra, càng nghĩ càng cô tịch. Hiện tại góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ta có thể cảm nhận được kia một nỗi nặng nề ưu thương. Nói thật, không chỉ thần minh, bọn hắn cũng cực kỳ đau lòng. Trong lòng bọn họ đùi ngồi mai thôi, cái này một bộ nặng nghề sử thi thần thoại, Bách Thạch chi quốc tận mắt chứng kiến cường thịnh đến di vong. Không phải, cũng sẽ không trợ giúp cái này nhân hoàng, thực hiện sau cùng nguyện vọng, đi ra bên ngoài nhìn một chút, nhìn thấy sáng lạn vũ trụ tinh không. Nhưng Trúc Chính Vi cũng liền mặc kệ bọn hắn. Giao hiện tại ven đường ngắm phong cảnh, không ngừng đào mỏ là được rồi. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua Thạch Quang huyết ẩn đế thi hải, đối với vận mệnh của hắn đã có suy đoán, mở miệng nói ra, hắn sẽ bị trong thế giới này côn suất lại mấy tên người sống sót nhân loại, chia ăn, bất quá. Thời đại mới cũng bởi vậy sinh ra. Cái này thoạt nhìn là một loại đại bất kính, nhưng trên thực tế, sao lại không phải một chủng tộc?" Văn Minh kéo dài. "Cái khác cấp tiên thảo, tiến tính nghe, thẩm nghĩ nghi cũng phải như thế." Lưu lại sách lịch sử tịch, lưu lại mình siêu cấp thực khí huyết nhục tế bào, là vì hậu thế đặt nền móng, Văn Minh nếu là không ngừng tầng, sẽ trưởng thành ra càng sáng trói Văn Minh." Trúc Chính Vi lại quen người, đi vào tầng tứ Văn Hải cốt trước người, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Ngươi mặc dù chết rồi, nhưng ngươi mệnh không có đến quy lộ." Quả thật, thế giới này tường lửa cơ chế, để cái Văn Minh này chết, là đại đạo định số. Không phải, bọn hắn từng cái không ngừng loạn đổi sinh vật gen, vòng sinh thái hỗn loạn, tất nhiên tiếp tục thế giới náo động. Bất quá, lúc này viên này thế giới chi thụ tự động tường lựa, thế giới bản thân vận hành cơ chế, vẫn là quá non một chút. Trúc Chính Vi lắc đầu, nhìn về phía trong cõi u minh thế giới trung tâm một cái mông lung hầm tâm, phản phát CPU đồng dạng tại bản thân điều hành, hoàn thiện thế giới phát triển, thẩm nghĩ, cơ chế quá gần bướng, nhiều khi có so tử vong lựa chọn tốt hơn. Nếu như cái này dẫn dắt văn minh nhà khoa học về sinh vật chất rồi, về sau cái nào đó thời kỳ, thế giới này Còn cần một lần nữa hắn một lần nữa bù đắp sinh thái. Lại nên như thế nào? Hú hồn, loại cấp bậc này nhân tài, để hắn triệt để trở về hiện thực, thoát ly internet thì thật là đáng tiếc, hẳn là để hắn phong ấn tại nào đó một chỗ, chờ lúc nào cần, lại để cho hắn tiếp tục công việc đi làm, hoàn thiện giống loài vòng sinh thái, là thế giới này phát sáng phát nhiệt. Chúc Chính Vi nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía một cái kia trong cõi u minh tiên đạo ý chí, lắc đầu nói, tử vong, xưa nay không là cường giả kết cục tốt nhất, công việc mới là. Soạt. Chúc Chính Vi có chút hồi xuống, nhìn về phía tầng tứ văn thi hải. Nhẹ nhàng với tay, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi không nên như vậy tử vong, thế giới này vẫn cần ngươi tồn tại, sống lại đi." Các tiên thảo nghe một câu nói kia, không còn trách trời thương dân, lập tức chấn kinh. Đây là ý gì? Là muốn phục sinh cái này một tiên sử văn minh bên trong người mở đường. Cái này một tôn thần minh mạnh như vậy sao? Đây là liên quan đến thế giới hạch tâm quy tắc đi. Thế nhưng là bọn hắn rất mau nhìn đến suốt đời khó quên một màn, đồng thời phát hiện xa xa không phải phục sinh đơn giản như vậy. Soạt, không gian đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Một tòa kiến trúc cổ xưa hư ảnh chậm rãi từ trong sương ngủ hiện hiện. Phản Phật xuyên qua dòng sông thời gian đồng dạng, một tòa cổ xưa kiến trúc bị cấp tốc kéo xuống thời đại này bên trong, cùng giờ phút này phế tích bên trong thế giới chậm rãi trung điệp, tại hóa thành thực thể. Và anh! Trong thế giới hiện thực, trên giường bệnh. Tang Tứ Văn vừa mới bởi vì trong ngộng cảnh chết đi, ma triệt để lâm vào ngủ nông ngủ. Cái này một vị lão nhân ngủ được 10 phần an ổn, phản Phật làm một cái nhân sinh mộng đẹp, mộng cảnh một chút ký ức để hắn chấn động trong lòng không thôi, vừa khóc lại cười. Thế nhưng là, một giây sau. Xoạt xoạt. Phản Phật có cái gì hấp lực đồng dạng, đem đã rời đi mộng cảnh hắn, một lần nữa kéo về cái nào đó siêu phạm thế giới bên trong, hắn xuất sinh dân cư, lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Một giấc mộng kết thúc về sau, hắn lại bắt đầu một lần nữa nằm mơ. Sinh, còn tại sinh. Bạch Thạch Chi quốc phế tích bên trong, khắp nơi trên đất máu tươi. Nhưng một cái quỷ dị dân cư trống rông xuất hiện trước mắt. Gạch đỏ, cũ tường, còn có rêu xanh, mà trong cửa sổ, theo một đứa bé cất tiếng khóc chào đời tiếng khóc, tại mảnh thế giới này tận thế phế tích bên trong vang vọng bầu trời. Tất cả tiên thảo đều nhìn ở lại. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Cái này không chỉ là trùng sinh đơn giản như vậy, đem xuất sinh thời kỳ nhà, trực tiếp từ bên trong dòng sông thời gian lôi kéo ra, đem người kéo đến cái này kỷ nguyên, nên đón một thế tân sinh. Cái này mẹ nó, không hợp chó thượng. Chết không được một chút xíu thân huyết, đều khoa trương như vậy, có thể khiến người ta đoán trước tương lai thời gian cùng vận mệnh, nguyên lai bản nhân, thậm chí có thể kéo kéo thời gian tuyến. Ngoa đảo. Cái này kịch bản trò chơi thái cổ thần ma thiết lập, thời gian, không, gian, vận mệnh. Quy tắc vĩ lực, choáng rồi. Các huynh đệ Cái này siêu phạm thế giới bên trong, trước mắt mạnh nhất nhân vật trong kịch bản xuất hiện, rơi lệ thần minh. Hành tẩu xuyên qua thế giới, trục xuất thời gian tuyến. Từ không sinh có, thưa không tạo vật. Một cái sinh ra dân cư, đột nhiên xuất hiện trước mắt, một màn này quả thực quá đẹp, quá huyền ảo ly kỳ. Soạt soạt. Chúc Chính Vi đẩy cửa ra, thấy được trong phòng Hải Nhi, oa hoa phun trong tiếng khóc, vậy mà nhìn xem phía ngoài phế tích. Đúng vậy, người đã sống lại. Hắn đi bộ nhàn nhã nhẹ nhàng đi vào trong nhà, nhìn hắn phụ mẫu cùng vừa mới ra đời Hải Nhi. Vừa mới ra đời Hải Nhi. Đại não phát ra một tia tinh thần sóng điện não. Chúc Chính Vi lại nghe được thanh hắn đang nói cái gì. Cái này một đứa bé, trong hiện thực sinh vật tay cự phách nhà khoa học, cũng triệt để chấn kinh tại loại này không thể tưởng tượng nổi thời không lực lượng, lại nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Năm đó, là ngày để cho ta tới đến trong thế giới này, xuyên qua đến cái này trong dị thế giới, ta mới dẫn dắt cái văn minh này tiến lên. Chính là bởi vì ta đến từ hiện đại thế giới quan, mới khiến cho bọn hắn không mê tín, mới khiến cho kính sợ thần minh, đi thăm dò nguyên lý cùng cơ chế. Cuối cùng, chọc giận tới thế giới Hắn bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, thế nhưng là à, thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ta sống lại, chúng ta đều phạm sai lầm, bọn hắn lại đều chết rồi, ta vẫn còn tại. Chúc Chính Vi lắc đầu. Hắn cũng không phải là không muốn phục sinh một số người. Như vừa mới thạch quang huyết thần đế, bọn hắn là chân chính chết rồi. Bọn hắn là nơi này đản sinh thổ dân, thế giới này thương sinh, mà ngươi lại là khác biệt, ngươi là người chơi, ngươi có thể một lần nữa hình chiêu tiền đến, lại là một lần nhân sinh ngộ. Thế giới sinh tử, tự có định số, có thể sống ngươi một người, đã là cực hạn. Chúc Chính Vi thần sắc bình thản, Hải Nhi bỗng nhiên muốn nói cái gì, lại đột nhiên bên trong, thấy được thạch quang huyết ẩn đế thi Hải trên lại còn có một loại nào đó pháp tắc quyền hành, hắn quyền hành, một đóa tử vong chi hoa xuất hiện ở trước mắt. Xoạn! Kêu một đóa hoa xoay chậm chậm, bắt đầu biểu hiện Hải Nhi tiểu chết. Ta lại lập tức phải chết. Hải Nhi cả kinh nói. Chúc chính vi nhìn xem cái này một đoá hoa, khẽ như mày, thế giới còn muốn giết hắn. Đây là mệnh số, là thiên đạo. Là thế giới này CPU vận hành quy luật. Mình mặc dù sống lại người trước mắt, nhưng là... Thế giới này quy tắc vẫn như cũ dung không được hắn, bởi vì kỹ thuật của hắn ở thế giới trong mắt, là một cái không bị nhận đồng thai hoàng ẩm. Ba đạp. Chúc chính vi rỗi ra đầu ngón tay. Một đạo ngưng tụ trong suốt quan huy, từ hắn trong ngón tay bắn ra.